hạng hương suy tư hồi lâu từ chỗ ngồi đứng lên hướng về phía nam vượng lan k h o á t k h o á tay ra hiệu nàng và mình tới nam vượng lan biết đ i ề u đi theo hai người ra khỏi phòng dọc theo gạch đá xanh lát thành đường nhỏ hướng phía thần bộ môn phía sau một mảnh nhỏ rừng cây đi cánh rừng cây này là bắc phương đặc hữu tim r ồ n g bách thụ thanh đã tụ tập hình dáng trồng ở thần bộ môn phần sau bên đưa ra tới trống không khu vực dùng làm thưởng thức cùng thu nạp giữa thiên địa m ộ t linh chi khí sử dụng mỗi một viên tim r ồ n g bách thụ đều là tháp nhọn hình tán cây hình cao có ba mươi mét cành nghiêng qua bên trên mở rộng la cây còn có làm thuốc hóa độc kỳ hiệu hạng ương chọn lấy chuẩn một gốc còn chưa trưởng thành cây nhỏ lấy trưởng đao đem nó chặn ngang chém nước trên dưới hai đầu lấy phong duệ đao khí tiêu ma thành mảnh gỗ vụn cuối cùng chỉ để lại một khối nhỏ dài năm thức thụ tâm lưu lại ngươi làm cái gì vậy nam phượng lan có chút xem không hiểu con rồng này tâm bách thụ mặc dù xem như thật tốt linh thụ nhưng cũng không phải rất c h ấ t quý hạng ương thật có cần sai người tới chém phạt không lâu xong làm gì mình tự mình động t h ủ đây ta muốn cho ngươi làm một thanh đao ngươi mang về thần châu đế kinh nhưng làm dùng để phòng thân c h ố đao này từ lấy tài liệu đến thành hình đến ngưng hồn đều muốn ta t a tay một lo liệu, n h ư v ậ g hợp cả hai hạng ương đã sớm có một mơ hồ ý nghĩ đó chính là lấy đao khí gánh chịu đem mình tinh khí thần dốc vào trong đó lại lấy máu tơi đổ vào tạo thành thân ngoại hóa thân đồng dạng tồn tại như vậy đao khí sẽ phát huy bản thân chín thành lực lượng lại linh tính mười phần tự p hạ á t thanh khôi không kiếm phục sinh lực cương lượng, l sẽ ra o i chiều qua đi liền đó đáng kể tình hình. một Môn tình học không hình. Hạ qua này, kể võ ương đặt tên gọi là tha t â một tự tại hóa vật Hạ Hạ Hạ ngươi. ngươi. hóa thần công. Trước 1147, ương, cảm ơn ngươi. Trước 1149, Ương, cảm ơn ngươi. Ương Trước cám Trước cám 1147, 1149, m là một võ giả thuần túy đối với võ đạo tự có một phen kiến giải cùng lĩnh ngộ trình độ nào đó cũng có thể nói là một có rất nhiều khai thác tính nghiên cứu nhân viên hắn tự chế qua rất nhiều võ học bao gồm cho lúc trước đệ ngũ gia tộc làm lễ hội thập môn đương thời hạng nhất đạo pháp song chưa bao giờ một môn võ học khiến hắn như vậy thận trọng tha tâm tự tại hóa vật thần công chính là một môn thiên hướng về ma đạo pháp môn thi triển một lần sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao bản thân võ giả nội t ì n h cùng căn cơ bình thường không thể vận dụng ví dụ như tinh khí thần tam bảo đối với một hoàn chỉnh người mà nói thời gian ngắn tiêu hao mỗi một phần như tinh thần hoặc là khí huyết hoặc là c h â n khí cũng bị mất cái gì vội vàng bởi vì có thể thông qua một phương khác hoặc là khác hai phe tới ủng hộ khôi phục nhưng cùng lúc tiêu hao ba liền lộ ra mạo tiến rất nhiều có thai họa ngầm cực lớn cùng phản vệ giống như vo công như vậy đều là cùng loại với thiên ma giải thể đại pháp tính dễ nổ võ công dịch đao thuật cùng tiểu lý phi đao thật ra thì đều trên tính toán là loại võ học này chính là áp đáy h ỏ m chiêu số quyết thắng pháp môn trừ tổn hao tu vi cùng căn cơ môn võ công này còn có một chỗ đáng sợ chính là phía trước nhất tới cùng loại với thân ngoại hóa thân thành cựu hạ ương muốn làm đao đem tự thân tinh khí thần cùng máu tươi đổ vào trên đó giống như là bàn cho huyết n ụ c cùng linh hồn đã sáng tạo ra một chính mình khác không có người n ụ c thân lại có đao thân thể đao hôn phách cùng dịch đao thuật đáng sợ khát máu khả năng mỗi giết một tôn cao thủ liền có thể cướp đoạt huyết đ h ụ c tinh hoa có vô hạn trưởng thành khả năng có lẽ có một ngày sẽ trưởng thành làm hại loạn thiên hạ ma đào cũng không nhất định đây chính là một cái khác thai hoàng ẩm đương nhiên so với những n à y hạ ương nguyện ý vì nam phượng lan đi ra bước này hắn chưa từng là hơn một cái buồn thiện cảm người cũng không phải một tâm tư cẩn thận người thường thường cũng lộ ra vô tình lạnh lùng nhưng hết lần này tới lần khác nam phượng lan thật khiến hắn có một loại thua thiệt cảm giác giai nhân tình thâm mình không thể b ồ i bạn như vậy liền dùng chút xuống tâm huyết của mình cùng tất cả đao đi ề n bù đi cầm ống tròn hình dáng ngộ tâm h ạ n ương đầu tiên là khiến một tuần phòng tiểu bộ khoái đi tìm thợ mộc dùng các loại công cụ sau đó mang theo nam phượng lan đi tới một t i ê n tĩnh mà thoải mái dễ chịu tiểu viện ba lượng đoán ở rộ diễm lệ bá hoa sạch sẽ gọn gàng bóng loáng mặt đất cùng một khối đá mải một treo ở thô to dưới c ả n h cây đu dây võ đạo tu hành thủ trọng n ụ c thân hậu thiên đả thông nhân thể thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bắt mạch cũng là khai thác nhân thể tiềm năng giai đoạn đây là võ đạo căn cơ cũng là vượt biển bảo vệ thứ yếu nặng chất khí cũng là chân chính siêu phàm cảnh giới mở đầu là võ giả chúng ta có thể phi thiên n ộ địa đoạn mất xuyên điểm biển lấy một người địch quốc căn bản tức giận hết sức bên trong chân lực cùng bên ngoài linh khí đơn nhất nội lực mềm mại mà có hạn cường thân kiện thể có lẽ có thể nhưng không làm được phi p h à m thành cựu bên ngoài linh khí nóng n ả y mà bá đạo người n ụ c thân nan lấy đều đã dung nạp chỉ cần lấy người nội lực vớt lên bởi vậy nếu muốn lên dòm luyện khí một đạo chân truyền nhất định nội luyện chân khí bên ngoài nạp linh tức giận cũng là phải nội ngoại kiêm tu nguyên thần lại là võ giả chúng ta chân chính theo võ công bước vào võ đạo giai đoạn cũng là võ học chi đạo bên trên thần bí nhất khó lường một chi phước lan võ công của ngươi t r ọ n khí mà nhẹ nhục thân nguyên thần nếu muốn chứng đạo nhất định phải sâu hơn cả hai tu hành ta sẽ ở đao gỗ này phía trên vì ngươi khắc dấu hai môn công pháp ngươi siêng năng tu hành sớm tôi tất có đ ạ t được về phần chứng đạo cửa hải cuối cùng trở lại vốn quy chân tùy từng người mà khác nhau không giống nhau mà ngươi ta suy đoán chính là thoát khỏi cố chấp trước kia quá khứ tất cả đều tiêu trừ mà ngươi tâm ma cũng là nhân ma tông chuyện này ngươi không cần phải lo lắng đầu người của nhân ma tông chờ ta trở về thần châu đế kinh tự sẽ đi lấy ngươi kiên nhận chờ đợi liền có thể hạ gương ngồi nghiêng ở tiểu viện bên trong cối x a y tay trái ấn lấy một tâm mái vòm cố định ở bóng l o á n g như gương trên mặt đất một cái tay khác nửa nằm ở một tâm ra làm một chút chát chát chát chát ý đồ nắm giữ lấy một tâm tất cả tin tức cao hơn ít lớn bao nhiêu nặng bao nhiêu bên trong chất liệu thu nạp một linh chi khí hiệu suất rốt cuộc như thế nào từ chỗ nào hạ thủ tài năng tạo ra hoàn mỹ nhất có thể phù hợp hắn mạnh mẽ thần công đao gỗ nhắm mắt giữa hạ gương hình như thấy được cái này gỗ tròn tất cả từ trồng xuống cây mầm ộ t ngày kia trở đi mỗi ngày hấp thu chất dinh dưỡng khỏ mỗi năm như phim đèn chiếu đồng dạng ở hạ gương trước mắt lóe lên sau đó hạ gương mở hai mắt ra từ tiểu bộ khoái đưa tới thùng dụng cụ bên trong lấy ra thủ công cái bảo bắt đầu hào hào g ặ t gỗ nhìn đặc biệt chuyên chú cùng nghiêm túc ánh mắt sáng rực thậm chí mang theo thành kính cùng tín ngưỡng đi làm như vậy chuyện bình thường nam phượng lan ở một bên hai cái bàn tay mảnh khảnh trắng thuần tiếp tục đu dây hai đầu dây gai trước sau lắc lư biên độ lắc lư đang không nháy một cái nhìn chằm chằm hạ ư ơ n g nhìn như vậy si mê lại tham lam trong lòng quên đi hết thầy phiền não cùng ưu sầu chỉ còn lại có bình tĩnh cùng hạnh phúc dưới cái nhìn của nàng giờ này khắp này hạ hương có đặc biệt thân phận cùng đ ị n h vị không còn là thần bộ môn thần bộ cũng không phải quét ngang thiên hạ cao thủ c h ứ n g đạo càng không phải là cái gọi là ninh kha vị h ô n phu hắn chỉ là đơn thuần hạ hương dùng chân thành quan tâm đặt tên là nam phượng lan nữ nhân cũng nguyện ý bỏ ra tất cả độc thuộc về nam phượng lan nam nhân đây chính là nàng tha thiết ước mơ có một ngày như vậy có một đoạn như vậy đã đầy đủ chết cũng không tiếc thời gian dần dần trôi qua hạ hương vẫn như cũ đắm chìm trong chơi gỗ bên t r o n tay bên trong nguyên bản tròn vo mộc tâm đã lớn biến đến dạng bị trẻ thành thô giáp trường đao hình dáng lưới lao nhỏm vừa sừng gờ giáp đột xuất giống như là bán thành phẩm song chính là cái này bán thành phẩm hoàn thành một khắc này hạ ư ơ n g lại là như chút được gánh nặng sau một khắc hạ ư ơ n g dùng tay chống ra bộ ngực mình quần áo phải ngón trỏ đầu ngón tay vương thật mỏng khí nhận xoẹt xoẹt rung động ở nam phượng lan khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi bên trong đâm ra một giọt mang theo ánh sáng màu vàng nhạt huyết dịch giọt máu này bị hạ ư ơ n g nâng ở đầu ngón tay tản ra ấm áp qua n mang đồng thời mang cho thấy người vô tận áp lực cho dù nam p ư ợ n g lan cao thủ như vậy cũng là gần như không thể hít thở đối với giọt máu này có xuất phát từ bản năng e ngại sau đó nam phượng lan liền gặp được giọt máu này bị hạ gương bắn đến đao gỗ trôi đao bên trong trong nháy mắt nhập vào sau cứ vậy mà làm trôi đao đều hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhạt v ầ n g sáng sáng tôi ở giữa liền giống như một người sống đang hô hấp nam phượng lai chưa nghĩ thông suốt hạ gương vì sao làm như thế liền gặp được hắn một tay cầm đao khí tức cấp tốc suy yếu đến cuối cùng sắc mặt thậm chí mất đi màu đỏ nguyên bản cao cao tại thượng như thần linh bao quát chúng sinh như thế cũng có chút thú liễm môn vo công này gọi là tha tâm tự tại hóa vật thần công chính là ta tự chế được, được. lấy một linh làm ốc thu nạp ta tinh khí thần cùng tâm đầu huyết m à thành dung hội thiên đao võ đạo ở trên đó ngươi lấy chân khí kích phát đủ để chém giết hổ vương địch cương chi lưu giúp cho ngươi bảo vệ nam đại tướng quân cũng là dư sải hơn nữa đao này cũng chỉ có ngươi mới năng động dùng ngươi cũng có thể đưa nó coi là một ta khác khí tức hạ ư ơ n g mặc dù yếu ớt nhưng nụ cười lại là tỏa ra mang theo một tia bình thường trở lại cùng thoải mái thậm chí mặc dù vừa rồi tu vi tổn hao nhiều nhưng nguyên thần linh q u a n càng thêm sáng t r i ánh sáng sáng tỏ chân khí cũng càng linh động h o ạ bát ẩn có tăng tiến chi khí giống một người khác nam phượng lan từ đu dây bên trên n h ẹ xuống đi đến trước mặt hạ gương từ trong tay hắn nhận lấy ba o gỗ mặc dù là bán thành phẩm mặc dù nhìn rất không còn hình dáng nhưng đích đích xác s á c có cảm giác không giống nhau nâng ở lòng bàn tay ấm áp giống như là cầm hạ gương tay nhắm hai mắt lại bên thai hình như chuyển đến hạ gương nỉ non nói nhỏ còn có hai người mới gặp hạ gương cái kia phức tạp mà ánh mắt quái dị cũng là vẫn như cũ như lúc ban đầu loại cảm giác này không phải là giả nguyễn mà là chân thật nàng hình như đã hiểu hạ gương bất chi bất giác nam p ư ợ n g lan khỏe mắt nước mắt lan xuống hạ gương Cảm hạng ư bưng ợ n Lan xuống g lấy đi, chút h ư ơ tâm huyết Tiếu kết t Hoàng Hùng khỏi h đào gỗ, cùng Hoàng Thiếu Hùng kết bạn rời ương Châu, trở về Thần Châu có cái cam Thần Kinh, không có bất kỳ cái gì không trở bất về Đế kỳ gì là ò n cùng nối. g ương tiết Hạ l bởi vì căn cơ bị hao tổn không thể hư n h ư ợ c mà lựa chọn bế quan tu hành ngưu đồ trong thời gian ngắn nhất khôi phục như lúc ban đầu linh kha khi hiểu được chuyện đã xảy ra sau không nói gì thêm chẳng qua là tạm thời bơm xuống đánh sâu vào chính đạo dự định một lòng một ý canh giữ ở bên người h ạ ương bởi vậy trước đây không lâu nhắc lên từng cơn sóng lớn thần bộ cùng tổng bộ lại không còn bất kỳ tin tức chuyển ra chỉ có tô bảo bảo vẫn như cũ chấn giữ tổng bộ thần bộ môn chấp trưởng đại quyền cũng tuân theo trước hạng ương mệnh lệnh trong bóng tối phái trung thành lại cơ chí bộ khoái đi đến bắc bộ nam châu liên lạc các phe thần bộ môn cao tầng lấy thiên đao thần bộ danh nghĩa truyền đạt hạng ương dặn dò chuyện thiên đao hạng ương ở tổng bộ nhất tuyến thiên lực ảnh hưởng có lẽ đã không kịp uy tín lâu năm thần bộ lại căn cơ nông cạn nhưng ở bên ngoài châu kỳ danh nhìn cùng lực ảnh hưởng tuyệt đối là số một tồn tại không vì cái gì khác đơn h ạ n ương chém giết hai đại lấy huy hoàng thực lực s ừ n g sức ở mười chín châu c h i đ ỉ n h liền trở thành trên dưới thần bộ môn bộ khoái ước mơ kính ngưỡng người đại biểu cho không người có thể đụng địa vị trong lúc nhất thời bắc bộ sáu châu phong vân biến ảo lấy các đại châu quận tổng bộ thần bộ môn làm trọng tâm các sáng tối hai bộ bộ khoái bông u xuống trong tay rất nhiều vụ án toàn lực đem ánh mắt đưa lên đến cảnh nội trong ma môn đông nhiên thần bộ môn đông đảo bộ khoái phảng phất về tới nhiều năm trước kia thần bộ môn cùng ma môn đấu ngươi chết ta sống thời đại cũng nhiều rất nhiều nhiệt tình ứng châu ưng thành bên ngoài bốn mươi lăm dặm trên thương vân sơn mây mù mầm manh không khí trong lành tràn ngập hoa cỏ mùi thấm ác đỉnh núi trung ương cung điện to lớn giống như tiền sử cự thú phụ phục lạnh lẽo mà trang nghiêm thong xuống bóng ma đem trước cung điện đứng thẳng hai người bao phủ ở một vùng tăm tối thầm ngạo chuyện an bài như thế nào t h ủ y vô ngân còn có điều kiện khác hát s a che mặt mái tóc như thác nước thái dương báo mãn chân bóng ánh mắt t ĩ n h mịch như biển vóc người cao g ầ y thậm chí không thể so sánh nam như kém đây là một nữ nhân thần bí quanh thân tản ra cường đại lại quỷ dị khí thế thậm chí làm bên cạnh nam nhân không dám ngẩng đầu nhìn hoặc là nói tiết đ ộ phải biết thẩm nạo công khai là thương vân sơn trang trang chủ vì độc bá nhất phương h ả o kiệt trong bóng tối là địa ma nhất mạch thiên nhân trường lão địa vị cũng là hết sức quan trọng người như vậy thời khắc này lại giống như biết điều con mèo thuận theo n ú t ở nữ nhân thần bí này bên người thật sự một kiện làm cho người mở rộng tầm mắt chuyện song chuyện này ở thẩm nạo mình xem ra lại là như vậy thuận lý thành trương trên thế giới tổng số một số người là không giống bình thường bọn họ hoặc là có siêu việt người bình thường tài hoa hoặc là có người bình thường tự ti mặc cảm dung nhan là người bình thường phấn đấu cả đời cũng xa không thể chạm nhân tài ưu tú mà âm thanh này h u lãnh hơi mang theo điểm khản khản nữ nhân chính là đã có tài hoa lại có dung nhan làm thiên hạ tuyệt đại đa số nam nhi đều muốn cam bái hạ phong tiên h tri tiêu nữ ma môn điệu ma quân điệu ma quân nguyên danh đã không rõ từ nhiều năm trước đánh bại vốn mạch các lớn cạnh tranh cao thủ đang đỉnh địa ma nhất mạch sau ma quân hai chữ đã trở thành đại biểu thân phận nàng tiêu chí không có bất kỳ cái gì một cái tên có thể so sánh ma quân càng thêm trói mắt mà thẩm não các loại một đám sư h u n h đệ cũng đệ ma quân đã từng người ngưỡng mộ hiện tại song phương địa vị thực lực đã ngày đêm khác biệt ngưỡng mộ hơn nữa thủy vô ngân nằm trong tay lấy ma môn ta cực kỳ chân quý phong ma đan lỡ như chiến bại bị thái hư sờ đoạt chẳng phải là lấy ma môn ta nội tình giúp đỡ địch nhân tương lai sẽ trở thành mối h o a lớn thầm não thân hình to lớn lại là thân eo hơi cong túi đầu đối với trước người ngắm nhìn mây bay địa ma quân thận trọng nói hèn mọn sức lực bây giờ rất khó khiến người ta liên tưởng đến độc bá nhất phương hào kiệt địa ma quân trở lại mắt nhìn t h ầ m n g ạ o cái này đã từng hăng hái sư minh lòng dạ đã sớm tiêu ma sạch sẽ, sẽ chỉ còn lại có thời gian dần trôi qua giả yếu thân thể cùng ngày càng mục nát linh hồn lại không là dám ở trước bất kỳ ai rút đau mà chiến thiếu niên lang thật đáng buồn lại đáng tiếc cho nên nàng mới muốn tuân theo mình một mực cố gắng mục tiêu đi tới vì chính là thoát khỏi như vậy vận mệnh cho dù thịt nát xương tan cũng không tiếc ngươi nói rất đúng không ai có thể bảo đảm thủy vô ngân nhất định có thể giết thái hư nhưng so với các ngươi những người này hắn càng có hơn khả năng không phải sao hơn nữa ta rất xem trọng hắn đây là một vô cùng có tiềm lực thiên tài cho hắn thời gian dốc lòng nuôi dưỡng tương lai đủ để cùng ta sống vai địa ma quân đối với thủy vô ngân có cực cao khen cái này làm trong lòng thẩm ngạo cực độ không thoải mái thấp gương mặt khá khó xử nhìn khoe mắt lại có ánh mắt ghen tị trợt lóe lên cho dù ai ở thích miệng của nữ nhân bên trong nghe được ca ngợi người khác cũng sẽ không thư thái nhưng hắn lại không thể làm gì bởi vì điệu ma quân nói chính là thật tình thầm n ạ o b á i kiến thủy vông n â n sâu sắc hiểu rõ tranh lệch giữa hai người trên một điểm này hắn sẽ không lừa mình dối người ma quân thuộc hạ vẫn là không hiểu tại sao nhất định phải giết thái hư lại vì cái gì muốn đối phó phạm bồ đề hai người này phân biệt tới một mức độ nào đó đại biểu cho phật đạo hai nhà thể diện nếu là bọn họ có cái sơ s u ấ t sợ rằng sẽ đưa đến phật ra cùng đạo gia liên hợp lại đối phó ma môn ta cái này chẳng phải là đả thảo kinh x à đối với ma môn ta đại nghiệp chỉ sợ có hại vô ích ga thầm não là một châu tri địa người tổng phụ trách vẫn là giải không được thiếu đi tình báo hơi có chút lo l ắ n g nói võ công lên không được như thủy vô ngân hắn hy vọng mình có thể từ một phương diện khác đổi lấy điểm ấn tượng vì đ ị a ma quân phân ưu giải nạn cũng là một cái lựa chọn tốt ma quân không đơn thuần là muốn thủy vô ngân đối phó thái hư đem cái này đạo môn thiên kiêu số một chém giết đang khang châu tím huyện linh lung biển m ư y ba người cũng ở ma quân thụ ý d ư ớ i mưu đồ bí mật đối phó phạm bồ đề vị này phật môn thiên kiêu số một lê tím huyện cùng phạm bồ đề thanh mai trúc mã quan hệ chỉ sợ cũng, cũng không khó đắc thủ nói cách khác ma môn là chuẩn bị đồng thời đối phó thái thượng đạo tông truyền nhân thái hư cùng vạn phật quật chân truyền phật tử phạm bồ đề hai người lá gan đơn giản lớn vô biên phải biết phật đạo từ xưa đến nay chính là người đứng đầu chính đạo lãnh tụ thiên hạ võ lâm nhiều năm trước tới nay thực lực xúc tích cùng nội t ì n h xa xa không phải ma môn cái này đi qua bị đánh đè ép những năm gần đây mới vừa vặn có chút c h u y ể n tốt khổ bức có thể so sánh thứ nhất sáng thật tức giận tất phải sẽ n h ắ c lên kinh đảo hải lãng riêng lấy ma môn tất không phải là đối thủ quả thật hiện tại đại chu hình như càng thêm khuynh hướng lại tín nhiệm ma môn nhưng ma môn không ít người đều biết bọn họ hiện tại là bám vào trên đại chu găm thịt hút máu ký sinh trùng một sáng những đại nịch bất đạo kia chuyện bị phát hiện đại chu chỉ sợ người thứ nhất quay đầu đến đem ma môn tiêu diệt rơi mất vương triều đối với loại này trong lòng còn có không phù hợp quy tắc chi niệm thế lực từ trước đến nay thừa hành phích lịch thủ đoạn bởi vậy thẩm nạo thật sâu sầu lo hy vọng chỉ điểm địa ma quân khiến ma môn biết đến r ụ c tốc bất đạt đạo lý này làm ra làm chơi ra chơi một bước một dấu chân mới là tốt nhất thực hiện giã tâm phương thức địa ma quân không có trả lời chẳng qua là đối với thẩm ngạo chỗ đề đề nghị khịt mũi coi thường căn bản cái gì cũng không biết hết t h ả đều bị mơ mơ màng màng lại muốn vì hư vô mục tiêu mà h a m hở tiến lên thật sự buồn cười tương tự thẩm ngạo như vậy ma môn cao tầng quả thực bắt đầu tiếp xúc đến một chút bí ẩn nhưng chỉ cho rằng ma đế làm ư ợ n cái gọi là phá toái chi bí tới kéo lại được đại chu hoàng thất cùng công khanh khẩu vị tiến tới khuyết trương thế lực như đổ lật đổ đại chu thành lập một do ma môn làm chủ đạo đế quốc từ đó khiến bọn họ những ma môn này cao tầng cũng có thể một bước lên trời thu hoạch vô số vinh dự cùng giàu sang quyền thế song bọn họ không biết là đây bất quá là che giấu mục đích thật sự ngụy trang từ đầu đến cuối ma đế đều chưa hề nghĩ qua muốn thành lập đế quốc gì cũng đối ma môn chấp trưởng đại địa bá quyền không có hứng thú ngược lại phá thoái chân chính là người như bọn họ cuối cùng theo đuổi bởi vì nhân gian phân hoa giàu sang quyền thế đối với bất kỳ một cái nào cao thủ cấp bậc chứng đạo mà nói chẳng qua là dễ như t r ở bàn tay căn bản không cần muốn phí sức làm gì như vậy theo đuổi như thế nào lại là dã tâm bừng bừng ma đế muốn đây này ngược lại trường sinh phá thoái nhảy ra thiên đ i ệ truy tầm cảnh giới cao hơn mới điểm thầm ma ma ma môn giả biết, liền loại người giết Thái Hư, giết là là này ràng, võ vẹn vẹn vô rõ ngân cùng trong đồng không những bản trên nhận trên nạo, quân quân muốn thật thủy rất Hư, sắc, các ở ở địa đạo. Địa xa phật ạ Hạc m muốn Bồ Đề, còn muốn giết Hương. giết h p đạo thật ra thì đều là một tư tưởng lưu phái lớn dưới đ ấ y bao gồm đ ế n không hết tông phái m ô n phái thực lực nội tình cao có thấp có cao thủ cũng là cao thấp không đều có mạnh có yếu ma thái thượng đạo tông vạn phật quật không hề nghi ngờ là đạo phật hai nhà dẫn đầu thế lực giống như là một đánh dấu không thể nói hiệu lệnh thiên hạ phật đạo nhưng quả thật có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đạo phật hai nhà thế lực quyết định thái hư cùng phạm bồ đề nếu bỏ mình nhất định sẽ khiên động cả đạo phật chú ý như vậy liền cho bọn hắn những này có mưu đồ khác một phần nhỏ người trong ma môn một dấu dếm cơ hội mà không hiểu rõ nội tình phần lớn đệ t ử ma môn chẳng qua là một hấp dẫn hỏa lực pháo hôi cùng vật hy sinh thôi hạ ương cũng như thế hổ vương cùng nhân ma tông mưu đồ địa ma quân cũng là biết được một hai đối với cái này cũng là cầm tán thành ý kiến dù sao đến cuối cùng cũng là hổ vương cùng thần bộ môn đám thần bộ kia cãi cọ đủ để liên lụy tinh lực của bọn hắn đương nhiên, những này là trong lòng địa ma quân lóe lên một cái biến mất ý nghĩ đối với thẩm n ạ o là tuyệt đối không thể đề không phải vậy người phía d ư ớ i nhận được rõ tạo phản là nhỏ ảnh hưởng đại cục mới là không thể nhất dễ dàng tha thứ những này không phải ngươi nên có ý nghĩ ngươi chỉ cần thi hành mệnh lệnh là được về phần cái khác chẳng lẽ lấy ma đế hùng tài vĩ lược sẽ không rõ ràng lợi và h ạ i được mất ngươi chẳng qua là đứng ở trên bãi cắt vọng hải mà ma đế lại là đ a n g đỉnh núi cao nhìn xuống thiên hạng tức ngươi hiện tại liền đem thái hư nơi đặt chân báo cho thủy vông ân hy vọng hắn có thể không phụ ta hy vọng trách cứ cũng tổn thất thẩm nạo một câu địa ma quân lại không còn tiếp tục nữa ý nghĩ dù sao đạo khác biệt nhu cầu khác nhau trong lòng thẩm nạo hủy khuất lại thất lạc cũng không dám biểu hiện ra túi đầu hừ một tiếng xoay người rời khỏi phong ma đan đúng là lấy từ không điên cuồng không thành phật kể nói phật không phải là đặc chiết mà là đại biểu đạo quả ma đế đào được thiên địa ngũ hành chi linh tinh làm thuốc lấy cựu thiên cương phong làm dẫn địa tâm lưu viêm làm lửa một chứng đạo võ giả thân thể vì l ô đã luyện thành ba cái phong ma đan đủ để cho người một bước lên trời phá vỡ chân khí thần tàng gồng xiềng thùy v ô n ngân hy vọng một trận chiến này có thể để ngươi có chút đột phá cũng hy vọng cuối cùng trên đăng tiên tri lộ có ngươi một người địa ma quân hai ba bước ở giữa vượt qua ngàn mét tri địa đi tới đỉnh núi một khối mưa gió diễn tấu thổ nham phía trên đó liệt liệt gào thét chi s ơ n gió tốc thẳng vào mặt khí ẩm trông về phía xa thương vân sơn dưới cảnh h ư ớ n g âm thầm nói quỳnh sơn nằm ở trên ung châu quận cùng dương xuyên quận g i a o ả n ớ i b ê n n g o à i h ầ m nói thế núi kỳ đột một chim thu tuyết tích chỉ có quái thạch đá lầm chậm gắn đầy trong núi là xa gần nghe tiếng đạn ú i năm đó hạ ư ơ n vì cầu trấn ma đa hộp t ừ nhiều g đi đến trên n q u ỳ Sơn cầu lấy thạch Trung Ngọc, cũng cầu thạch lấy b ế t từng có một tôn đạo gia cao thủ vô thượng được đạo định đ cư có cao chỗ này định cư 3 năm, gia vô i ở năm sau đó đạo gia người hữu duyên cũng là phải thôn nhỏ lớn ngô nhất tịch đã sớm võ công đại thành rời khỏi thôn nhỏ sông sáo thiên hạ đi mà trong thôn chẳng biết lúc nào lên lại thêm một cái mi thanh mục tú đường nhỏ định cư sáng sớm ngày còn t à n g sáng trong thôn gà trống đã n g n cổ bắt đầu g á g á kêu lên từng nhà mở cửa điểm lò khói bếp lựa lờ bắt đầu một ngày mới đổi mới nhanh nhất điện thoại di động bưng Muốn không nói đ ư ợ chẳng cùng, cũng có, c đó qua người ở trong sân thôn phần lớn bạch ngoại lòng nhiệt tình cũng chỉ là so ra mà nói đối với cái này xa lạ lại quái dị tiểu đạo sĩ cũng không chú ý quá nhiều đâu thèm hắn có ăn hay không uống hay không dù sao hắn người lớn như vậy chỉ cần không ra nhân mạng không phải chọc tới phiền t h á i chính là tốt ngay hôm đó tiểu đạo sĩ lại thật sớm mở ra sân nhỏ đại môn a lấy xương trắng bước chân nhẹ nhàng dọc theo đi qua không biết bao nhiêu lần đá vụn đường núi hướng quỳnh sơn đỉnh núi tiến đến đây đã là hắn đi tới nơi này thứ một trăm t a m thập tam thiên tiểu đạo sĩ mặc xanh đen sắc đà bảo rộng rãi to béo lại sạch sẽ g ọ n gàng ước chừng một m é t bảy thân cao nhìn vóc người đơn bạc thon gầy một gió lớn thổi tới đều có thể đem hắn trả sắt chạy đỉnh đầu kéo đạo kế ngũ quan đoan chính thanh tú cho người cảm giác liền giống là chưa trưởng thành hải tử hơi có chút ngây thơ chưa tho làm n g ư ờ i cùng nhìn nhau mới có thể phát hiện nho nhỏ đạo sĩ là đến cỡ nào không giống bình thường làm cửa sổ của linh hồn tiểu đạo sĩ một đôi mắt khi thì linh động khi thì ngốc trệ có khi đầy giàu nhiệt thành có khi lại đều là lãnh đ ạ m khiến người ta hoàn toàn đoán không ra tính tình của hắn rốt cuộc là không dành thế sự thật thà đàng hoàng vẫn là lạnh lùng vô tình xem thiên địa vạn vật vi số cầu quỳnh sơn này lưu lại đại tiểu tinh hà chu thiên luyện khí quyết ta đã tham nộ thất thất bát bát đền b ù luyện khí một đạo cuối cùng một phần đ ư ợ điểm không cần lại đi tìm thiền tinh tông đương đại truyền nhân đổi lấy công pháp bước kế tiếp, nên đi đến thuần dương tông bái ít thuần dương chân nhân cầu lấy hỏa long đỉnh thân pháp cùng xích đồng kim thân cũng lấy thiên chỉ thủy luyện pháp đem nhục thân nhược điểm đền bù các loại chân khí nhục thân đều tăng lên tới gánh chịu ta nguyên thần chi lực hơn nữa ta bản thân tu hành thái thượng vòng tình thiên thư thiên hạ này đ ể nhất luyện thần y ế u quyết đủ để trong thời gian ngắn nhất đánh sâu vào chứng đạo thậm chí trong thời gian ngắn nhất phá ba cửa ải thẳng tới trí cường võ đạo không biết ta cùng phạm bồ để rốt cuộc ai có thể nhanh hơn một bước thiên đạo lại đến dạng gì cảnh giới võ học tiểu từ này đạo nhân đúng là thiên hạ hôm nay đạo môn thiên tiêu số một thái th thái hư đạo nhân trưng một nghìn một trăm năm mươi long vương cản đường trưng một nghìn một trăm năm mươi hai long vương cản đường thái thượng đạo tông chính là đương kim đạo môn đệ nhất thiên hạ thế lực lãnh tụ đạo môn mặc dù đời đời đệ tử không nhiều lắm nhưng đều là t h i ê n tri kiêu tử thành tựu kinh người cùng thiên hạ mười hai thượng tông cũng có liên hệ quan hệ m ậ t tiết thái hư làm đương đại thái thượng đạo tông đích chuyển đi lại không những tập được võ công tuyệt thế càng kế thừa thái thượng đạo tông ở đạo môn thế lực cùng nhân tình quan hệ tuyệt đối là xuất đạo tức đ ỉ n h phòng tồn tại thiên tinh tông kia cũng là cực kỳ cổ xưa đạo môn tông phái một trong Trấn Tông bảy pháp, danh xương thiên tinh thất tuyệt, danh xương trong Bảy Pháp, đại ó thiên tinh hộ thân cương khí từng hộ khí h cương vì hạ ương từ trong từ tự t vô h ê n tiểu h hành đến cảnh ư được, đoạt đến tu cũng g bị ớ i Đại i cực cao. t tinh hà chu thiên luyện khí quyết càng ở trên thiên tinh hộ thân cương khí là thiên tinh thất tuyệt đứng đầu cũng là thiên tinh đạo tông luyện khí vô thượng tâm pháp môn vo công này nặng tích xúc tinh thuần tinh linh khí chính là lấy ngôi sao đ ầ y trời tán phát tinh linh khí làm căn cơ đầu vườn đang luyện đến trình độ nhất định sau càng có thể trả lại nguyên thần xuất thủ lúc chân khí hùng hậu vô song giống như thiên tinh hàng thế quét ngang đối thủ thuần dương đạo tông c h í nguyên h đại bản thái hư là lấy bản môn thái thượng vòng tình thiên thư tu hành là chủ luyện thành một viên thái thượng vòng tình đạo tâm nguyên thần siêu thoát linh quan văn trượng đang tiếp nhục thân cùng chân khí so sánh thiên hạ này đệ nhất nguyên thần kéo chân sau rất không phải xứng đôi cho nên hắn liền cân nhắc lại đo đem chủ ý đánh tới đại tiểu tinh hà chu thiên luyện khí quyết cùng hỏa long định thân pháp xích đồng kim thân ba môn võ công trên người ý đồ chữa trị nhược điểm đem tu vi của mình hoàn toàn thôi d i ệ n đến không có bất kỳ cái gì sơ hở hoàn mỹ hoàn cảnh mà vô tình giữa thái hư đi tới trên quỳnh sơn tình cờ thấy được n g ô nhất tịch h sư phụ lưu lại pho tượng nhận ra võ công lai lịch liên dừng lại ngày ngày nghiên cứu mặc dù đành phải căn cơ phương pháp nhưng cũng là thu hoạch không ít tại luyện khí cùng nhau lên rất co t ă n g tiến không cần lại ba ba tìm thiên tinh tông truyền nhân cầu lấy võ học bớt đi phiền phái lớn hôm nay thái hư lên núi không còn là vì tham ngộ võ học mà là chuẩn bị lưu lại mình một điểm luyện công tâm đắc lấy thành toàn người đến sau t í ngăn h t cản thái hư nam nhân thân hình cao lớn khôi ngô cơ bắp bền chắc màu xanh hoa phục bị căng đến thật chặt một đầu đen thẳng tóc ngắn lộ ra già dặn điêu luyện biểu lộ lại là lạnh lùng như băng phảng phất không có bất kỳ cái gì tức giận người máy đương nhiên càng làm cho người ta trú mục chính là nam nhân này trên người một luồng có ta vô địch hùng bá thiên giới khí thế mạnh mẽ từng lớp từng lớp lan ra giống như thủy c h i ề u nước biển sóng sau cao hơn sóng trước vĩnh viễn không cối khắp cả đến mông châu có thể có tu vi như vậy loại khí thế này trừ long vương thủy vông ngân cũng tìm không ra người thứ hai kẻ đến không thiện thái hư t ử thấy được người đàn ông này lần đầu tiên mặc dù không hiểu được thân phận của hắn lại biết đối phương đã tới giết mình chẳng qua là nghĩ không thông chính là hắn từ xuất đạo đến nay c ò n giết qua ba lượng người cùng trước mặt người đàn ông này cần phải không oán không cựu m ớ i đúng vì sao đối phương muốn hạ độc thủ như vậy vị này tráng sĩ không biết ngăn cản đường nhỏ cần làm chuyện gì h ì như n h chúng ta cũng không quen biết thái hư dừng bước đang đánh giá qua người đàn ông kia sau sán cái tay lễ có chút bình tĩnh hỏi tráng sĩ thủy vô ngân tự thành tên sau đó tất cả mọi người gọi là long vương cái này tráng sĩ danh s ư n g vẫn là lần đầu tiên nghe nói lần cảm giác tươi mới lại cảm giác phù hợp đương nhiên lấy thân hình của hắn thể chất xưng hô một tiếng tráng sĩ cũng là có thể dù chưa từng gặp mặt lại cần phải quen biết mới đúng ngươi là đến từ thái thượng đạo tông truyền nhân thái hư đương đại đạo môn tiên kiêu số một danh tiếng rất lớn về phần ta bản danh thủy vô ngân người xưng long vương không biết tiểu đạo sĩ đã có nghe nói qua nguyên bản thủy vô ngân không nghĩ nhiều lời chỉ muốn sớm một chút giải quyết hết đối thủ sau đó trở về tu hành nhưng không ngờ bị một câu tráng sĩ khơi gợi lên nói chuyện tính lại tưởng tượng thái hư đạo nhân này thế nào cũng đã nói được đương thời có thể đếm được thiên tiêu không phải người bình thường liền nhiều lời không ít ồ hóa ra đại giang minh long vương ở trước mặt khó trách đường nhỏ nguyên thần bên trong cảm giác người trước mặt tài hoa xuất chúng như thần long và biển không tầm thường chẳng qua là long vương còn chưa trả lời đường nhỏ ngài cùng đường nhỏ đều không quen biết ngăn cản đường nhỏ rốt cuộc ý muốn như thế nào thái hư ung dung thản nhiên lui về phía sau một bước mà long vương cũng không để lại dấu vết bước về phía trước một bước khí cơ giao thoa ở giữa cả hai như cũ giữ vững vừa rồi tư thế cùng khoảng cách chẳng qua là trong bóng tối đối một đòn cũng đã nói không rõ ai cao ai thấp tiểu đạo sĩ như thế cơ chí cần phải từ trên người ta tán phát sát ý đã nhìn ra mới đúng ta là tới giết ngươi không nên hỏi tại sao cũng không cần hỏi là ai muốn ngươi mạng vấn đề như vậy ta sẽ không trả lời ta chẳng qua là thu lấy thủ lao làm việc chỉ hỏi kết quả không hỏi đúng sai quá trình còn có nghi vấn long vương có thể nói một câu nói phá hỏng thái hư đạo nhân tất cả đường lui người ta chính là tới giết người thu lấy lợi ích giết người chỉ câu kết quả còn lại đều không chú ý như vậy hắn còn có thể nói cái gì cầu xin tha thứ không phải là phong cách của hắn cầu hòa người ta chưa chắc có thể đáp ứng bỏ chạy có lẽ là cái ý đồ không tồi nhưng vừa rồi nhìn thủy vông ngân phản ứng cùng bó công sợ cũng không phải đơn giản như vậy thái hư lập tức cảm thấy nhức đầu cái này thật đúng là phiền thoái cũng không biết ai muốn lấy đầu của hắn long vương thủy v ô ngân ở ung châu địa giới có thể nói là tiếng t â m lừng lẫy trước hai mươi năm không có chút nào tranh c ã i giang hầu người thứ nhất võ lâm thần thoại cũng là đại giang minh năm vạn bang chúng thần trong con mắt cho đến thần bộ môn hạ ương cũng là phải bây giờ thiên đao như sao trổi q u ậ t khởi ung châu võ lâm mới hậu chi hậu giác lấy hạ ương vì người thứ nhất đối đãi nhưng cái này không hư hao chút nào long vương thần uy thái hư mặc dù đã từng thanh tu nhưng cũng theo sư phụ trong miệng nghe được không ít đương thời nhân kiệt sự tích long vương thủy vô ngân ở sư phụ hắn trong miệng cũng là ở khen không dứt miệm có thể nghĩ lợi cao thủ như vậy vậy mà lại vì cái gọi là thù lao mà cam làm sát thủ tới đối phó hắn như vậy cái này thù lao nên đến cỡ nào không tầm thường mà có thể lấy ra đả động thủy vô ngân thù lao người hoặc là thế lực đương thời chỉ sợ cũng không thấy nhiều là ma môn hay là phật môn ma môn t ạ c tử từ trước đến nay hiếu sát thành tính đối với phật đạo chính phái ôm lấy cực lớn lý cực lớn có khả năng phật môn con lựa chọc sáng bóng huy vĩ ngạn thầm nhưng cũng là bụng dạ hẹp hòi chưa chắc sẽ không vi phạm bồ đề tương lai phát triển mà xuống tay với hắn ai bảo phật đạo đã là đồng minh cũng là đối thủ đây mà hắn cùng phạm bồ đề cũng là mạng định đối thủ chẳng qua truy tra thuê người giết người phía sau màn hắc thủ là lúc sau chuyện lập tức vẫn là t r ư ớ c ứng phó thủy vông ngân đi nghe sư phụ nói long vương này chính là ngộ đạo t r ư ớ c ở luyện võ ở cái kia linh cơ ngông hội thời đại còn có một thân tuyệt đỉnh võ công giờ này này này mặc dù chưa từng chứng đạo chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu không thể khinh thường à Trước 1151, tuyệt 1151, chiều v a chạm Trước 1153, tuyệt chiều va chạm Thái hương tuyệt 1153, nguyên va Thế giới trước mắt hình như giới cũng loại này hóa l m n theo hai màu trắng đ hạo hạo dõi tử sinh thủ đoạn cũng là trong thái thượng vòng tình thiên thư ghi lại tên là luân hồi tinh thần võ học lấy bản thân tu hành vòng tình thiên thư lực lượng tinh thần làm dẫn trong đan điền âm dương chân khí vì chồng cắm rễ trong hai mắt con mắt trải qua thôi phát quét xuống một cái liền có thể nhìn ra địch nhân chi khí cơ sinh mệnh mạnh yếu chân khí nhục thân linh hồn sơ hở hết thệ không chỗ chết hơn chính là thế gian nhất đảng tuyệt thế kỳ công không thẹn vì thái thượng đạo tông thu nhận sử dụng tuyệt học giống như với tiên tử vọng k h í thuật nhưng lại xa x a cao hơn cực hạn thủy vô ngân ở thái hư thi triển luân hồi về sau c h ậ t cảm thấy quanh thân lạnh như băng một mảnh khí huyết ngưng trệ trong cõi u minh có một loại đại họa lâm đầu khác thường không thể không giật mình thật quỷ dị thủ đoạn không hổ là thái thượng đạo tông xuất thân lời đồn các ngươi người của mạch này vừa xuất thế tất nhiên là đạo môn đệ nhất kỳ tài vo công tuyệt thế mặc dù không thể nói đời đời uy áp thiên hạ nhưng cũng đã chiếm được một chỗ cắm rủi hôm nay ta muốn l ĩ n h giáo một chút thái thượng đạo tông tuyệt học nói chuyện đồng thời thủy vô ngân mượn sóng âm c h i lực rèn luyện bản thân hùng hồn như sông lớn khí huyết dính sắt kèm ở m à n g sưng giữa sinh mệnh ba động nhất thời hạ thấp đ ế n tàn trong gió phản g phất sau một khắc muốn chết bất đắc kỳ tử không tốt hắn vậy mà đem vo công luyện đến bước này luân hồi của ta nhìn không thấu hắn người thọ nguyên có hạn nhục thân chất khí linh hồn cũng đều có không đủ cùng sơ hở luân hồi chi lực chính là nhìn ra những này khiến cho bản thân võ giả trong lúc chiến đấu chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo song thủy vô ngân xúc cảm n h ẹ cảm ở phát hiện thái hư động tác sau lấy tự thân tham nộ lơ lửng sóng bí pháp thu liễm trong thân thể hết thể ba động phá hỏng thái hư thăm dò ở đã nhận ra điểm này sau thái hư hai chân tật đạp dọc theo nghiêng về dốc đứng bay ngược chẳng qua trước người hắn một vệ t bóng đen đã truy đuổi mà đến tốc độ nhanh hơn tiềm điện một đường kéo gần lại cùng thái hư khoảng cách bóng đen cùng thái hư mỗi kéo gần lại một bước thân thể liền thay đổi một lần về sau liền do thân người hóa thành một đầu dài mười mấy t r ư ợ n g ngắn thanh lân đại long dương n anh muốn bước dâu rồng nhẹ nhàng bày trên không trung tung bay mà tới n ô ra kim loại sáng bóng cự trào hướng phía thái hư hung hăng c ủ bát trào ở giữa khí lưu xoay ám kinh mọc thành bụi hình như có thể rụt thiên sơn cầm nhân n g u y ệ t có thông tin ê hoàn toàn thần uy bóng đen tự nhiên là long vương thủy vông â n mà cái này hóa rồng thủ đoạn cũng không phải là thật n ụ c thân thành long mà là bản thân võ đạo ý chí thân vận khí thế tích lũy trồng lên ở thái hư nguyên thần trong cảm ứng mơ hồ ấn tượng lúc này mới hiển hóa ra ngoài nói cách khác nếu có cái thứ ba người q u a n chiến thấy được vẫn là người của thủy vô ngân hình chỉ có đối mặt long vương cái này hung hãn tuyệt luân một t r à o đối thủ mới có thể ở phương diện tinh thần đem coi như trần long cũng cảm nhận được vô biên áp lực cùng kinh khủng thật là lợi hại người này thật là đem long thần x ư n g rồng hình rồng khắc vào linh hồn nhân trung c h i long xứng với tên thực điện quang một trôi qua giữa thái hư vẫn có nhàn tâm tán thưởng long vương tu vi mạnh mẽ võ đạo tình trạng động t á c trên tay lại là không chậm huy động cánh tay giữa g i mạnh rung động từ giấu tại trong tay háo tay phải n ô ra ngọn cái còn bốn ngón lại thùy a y d v o ngân cơ đặc thể t h dày u hậu chi trảo chính là lấy tự chế thủy nguyên chú làm gốc trải qua trăm ngàn trận chém giết sáng tạo trảo pháp thanh long có nhật lấy bản thân hoàn mỹ phù hợp võ đạo phát ra uy lực tuyệt luân thường thường một trảo phía dưới địch nhân đã bị cào thành bánh thịt dù hậu thiên tiên thiên vẫn là thiên nhân thủy vô ngân đều cầm hoành hành không sợ lại ở phía dưới thiên truy b á c h luyện thanh long quán nhật uy lực không có tận cùng tăng lên ở đương thời chào pháp mọi người bên trong cũng đủ để tranh hùng vị thứ nhất chính là tuyệt chiêu bên trong tuyệt chiêu có thể thấy được thủy vô ngân sát tâm h ư n g vực thái hư kiếm khí cũng không phải là tự chế mà là thái thượng đạo tông cất chứa một bộ loạn tinh kiếm điện không phải là kiếm đạo phương pháp tu hành mà là kiếm khí cùng tinh thần tri đạo tổng hợp đại thành để ý chính là lấy kiếm khí hóa tinh thần ý ở chiêu trước hoàng hoàng tinh thần giáng lâm nhân dân gian cũng là nghiền ép hết thảy quét ngang hết thảy tiên thần yêu phật quỷ không thể ngăn cản không thể tiếp nhận chính là lấy k h í xương hùng cách thức thái hư mặc dù trẻ lại là tu hành thái thượng v o n g tỉnh thiên thư kỳ tài tiến cảnh tiến triển cực nhanh có thụ sư trưởng danh xứng khen song chỉ có cảnh giới tu vi không có chém giết võ học cũng chỉ là di động cái địa không có gì chứng d ụ n g bởi vậy thái hư ở trường đối theo đề nghị liền lựa chọn sử dụng loạn tinh kiếm điện lưu vân thánh thủ càn khôn na di thân pháp các loại võ công làm hộ thân tri dụng mỗi một cửa đều chính là chứng đạo tuyệt kỹ cùng thiên hạ võ giả tranh hùng sài. Thiên tranh hạ dư đạo tông phương pháp luyện khí nhiều như sao trời thái hư sở dĩ lựa chọn thiên tinh đạo tông đại tiểu tinh hà chu thiên luyện khí quyết làm đền bù nhược điểm một vòng cũng cùng bản thân tu chỉ loạn tinh kiếm điện có chặt chẽ không thể tách rời liên quan l i ê n như thế lấy tinh hà chu thiên chân khí trợ phát ngự sử loạn tinh kiếm khí đường hoàng mà ra d u n g chuyển thương cung lấy kinh diễm vô cùng khí thế cùng lực lượng quét về long vương thanh long có nhật phảng phất sẽ không có gì có thể ngăn cản một kiếm này một kiếm này vậy mà đã đạo khách thành chủ không còn là trông mà là câu thanh long có nhật loạn tinh kiếm khí hai đại đủ để khiến được quý khóc thần hào kinh thế tuyết chiếu lấy người siêu việt mắt thường thấy tốc độ tức giận đụng vào nhau đổi mới nhanh nhất điện thoại di động bưng trong lúc nhất thời c h ó i mắt c h ó i mắt bạch quang từ va chạm ở trung tâm bộ phát ra một lần đem toàn bộ quỳnh sơn cùng quỳnh sơn vài dặm bên trong địa giới phủ lên thành một mảnh b ă n g tuyết vẻ mặt cả vùng không gian đại địa cuốn lên cấp mười hai gió lốc trên quỳnh sơn đếm mãi không hết quái thạch đều bị cái này mạnh mẽ đến cực điểm dư âm quét sạch vì b ộ đá khiến cho giữa thiên địa bay sương mù mọc thành bụi mưa đá không rứt từ đó về sau trên đời lại không đà núi hơn nữa có lực lượng này còn đang không ngừng sinh thành phun trào phóng xạ bạo phát dưới núi nguyên bản thái hư thuê lại nho nhỏ thôn xóm cũng ở trong chớp mắt biến thành phế tích sơn thôn nguyên bản không nhiều l ắ m nhân khẩu đều bị bị tạo xương tiêu hồn gió lốc thổi chết sau đó huyết nhục tiêu ma bột xương cùng bột đá dung hợp làm một thể theo gió tung bay liền đem nơi này biến thành quỷ thôn cái gì cũng không có lưu lại sinh mệnh yếu đuối vào lúc này cũng là nhìn một phát là thấy hết kẻ yếu liền tiếp nhận cường giả dư âm chiến đấu đều không làm được đến không bao lâu long vương cùng thái hư giao chiến quỳnh sơn chỗ giữa sườn núi giang r i á c giang r i ắ c đã n ứ t ra sâu không lường được khe hở ầm ầm tiếng vang lan tràn ngọn núi chậm rãi nghiêng về hướng phía một bên khác tuột xuống đúng là bị cả hai siêu tuyệt tại thế kình lực s i n h s i n h cắt đứt. long vương thủy vông ân đạo môn thái hư đạo nhân hai người tuyệt chiêu va chạm mạnh liệt đế n tư cũng là giống như chứng đạo sợ cũng muốn bị s i n h s i n h nện cho phát nổ hai người này đều có thể xương tuyệt đình dị mới sở dĩ có lực sát thương kinh khủng như thế cũng cùng hai người phát trung động tuyệt chiêu đối với anh có nhất định quan hệ nổ vang rung trời về sau đã từng sóng to như cự hải m á n h liệt khí k ì n h thời gian dần trôi qua lắng lại quỳnh sơn đã bị vô song mạnh mẽ lực đạo chia làm phá thành mà nhỏ khắp núi bột đá tùy kỉnh gió trà s á t đổ thậm chí phiêu lạc đến vài dặm bên ngoài chất đống thành một tầng cao cao tăng t h ê m tưởng thái hư đạo nhân rút lui mấy bước hai chân d à y vải bị cồn bạo vô song kình lực hoàn toàn nổ bể ra tới xích cước lộ ra hơi hiện ra huyết hồng vẻ mặt ở cứng rắn vùng núi bên trên dấm da có thể thấy rõ ràng dấu chân sâu đạt và thật là lợi hại người võ công của đối phương còn muốn càng cao hơn hơn ta đã đem bản thân chân khí nhục thân nguyên thần rèn luyện hoàn mỹ vô k h u y ế t vừa rồi thế công ta chỉ có thể đón thêm ba chiêu mà cực hạn của hắn thì căn bản không xác định lần nguy hiểm này cái gọi là đón thêm ba chiêu không phải nói thái hư đạo nhân đánh không lại lòng vương thủy vô ngân cái thế võ công mà là tiêu hao to lớn như thế đối kích thảm hại như vậy liệt bản thân hắn nhục thân gánh chịu không được như vậy lực phản vệ nói tựa như vừa rồi lần này hắn đã ngũ tạng chấn động toàn thân khí quan huyết n ụ c xương cốt thậm chí vây xem tế bào đều sinh ra một loại mệnh mọi cảm giác lại có ba chiêu sẽ tổn hao tinh khí tiêu ma bộ thân thể này tiềm lực đối với tương lai tấn thăng có trở ngại cực lớn cùng thai hoàng ẩm đây là trí ở võ đạo trí cao thái hư không thể dễ dàng tha thứ thái hư đối diện long vương thủy vô ngân lại là khí tức thong thả quần áo chỉnh tề vừa vặn không có chút nào chật vật c h i tướng h i ệ n nhiên trong va chạm vừa rồi thành thạo điêu luyện chiếm cứ thượng phong thiên hạ đạo môn lấy thái thượng đạo tông cầm đầu vừa rồi vậy ngươi đạo kiếm khí không có chút nào kiếm ý kiếm thế uy lực lại vô cùng vô t ậ n chắc là thái thượng vòng tình thiên thư hiệu quả chẳng qua ngươi lại có thể tiếp nhận ta mấy chiêu đây long vương chấn tay háo đi về phía trước hướng phía thái hư từng bước từng bước chậm chạp đi tới long hành hổ bộ hiện ra sự tự tin mạnh mẽ cùng nhất định phải được ý chí loan g t h o á n g giữa phía sau dâng lên quét sạch thiên địa đại dương mênh mông chi khí cùng ngao du tứ hải thần l o n g chi tướng mang cho thái hư càng lúc càng lớn áp lực vừa rồi một chiêu kia đã là c u ồ n g bạo vô cùng sát chiêu đối h o à n h cũng là lướt qua liền thôi thử tính công kích không phải vậy sẽ không một chiêu về sau liền lại không đến tiếp sau long vương cũng khá thái hư cũng khá đều có thể tính là thiên hạ nhất đảng tuyệt đỉnh cao thủ luận cảnh giới có lẽ không bằng chứng đạo nhưng luận đối với võ đạo nhận biết riêng phần mình nội t ì n h cùng tu hành không dứt được tại bất luận cái gì cao thủ phía dưới phải biết càng mạnh cao thủ vượt qua để y đối với bản thân lực lượng không chế có một cảnh giới đặt tên là n h ậ p vi chính là đem tự thân lực lượng nắm giữ nhịp nhàng l n cướp không dứt được tùy ý tiêu xài nguyên bản hai người nếu tận lực thu tay lại hoàn toàn có thể đem dư k i n h uy lực không chế ở một có thể trong phạm vi chịu đựng sẽ không liên lụy như vậy rộng thậm chí đánh gây quỳnh sơn cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường giải thích duy nhất là được hai người đánh nhau chết sống quá mức kịch liệt toàn lực mà vì đó đã không có dư thừa tâm lực đi khống chế tự thân lực lượng tiêu tán đúng là căn cứ vào điểm này long vương vừa rồi nhận định hắn đã khám phá thái hư mức cực hạ n khó mà làm được một chiêu oanh s á t nhưng không cao hơn năm chiêu nhất định sẽ có một kết quả thái thượng vong tình nguyên thần trí cường thậm chí càng vượt qua long vương tự thân ngưng luyện thanh long bích thủy nguyên thần nhưng chân khí hơi có vẻ hỗn tạp tuy chỉ có một tia nhưng cao thủ tranh phong một tia tranh lệch đã đủ để phân thắng bại định sinh tử mà long vương chân khí lại là lăn lộn tan một thể đã di tản tại thân thể từng cái vị trí bên trong trở thành tính mạng tương thông một phần điểm này liền thắng qua thái hư không chỉ một bậc mà rõ ràng nhất sơ hở cùng một điểm chính là thái hư nhục thân quá mức một chút nào yếu ớt nhất là ở mạnh mẽ nguyên thần tu vi phụ trợ phía dưới đương nhiên cái này một chút nào yếu ớt là tương đối cùng long vương nhục thân tu vi mà nói nhưng cũng là phải như vậy mới khiến cho long vương mỏ thấy thái hư hư thực không khách khí mà nói cho thái hư một môn cản khôn đệ thất tuyệt loại hình có thể thu nạp thiên địa linh khí phát huy vô song uy lực thần công cũng chỉ là gần cả bởi vì thân thể thái hư căn bản gánh chịu không được khổng kia áp lực khả năng liền một chiêu đều không phát ra được liền bị phản p h ệ n ụ c thân hỏng mất mà chết long vương mắt sáng như đuốc nói không kém chẳng qua ngươi hay là nhỏ nhìn đạo gia ta thần công thái hư đối mặt giống như bốn hải long thần đồng dạng rào rạt mà đứng thủy vông â n mặt không đổi sắc hai tay bấm một cái đạo gia thủ ấ n linh đài chỗ nguyên thần vượt ngang mà ra tán ở quanh thân b á c hải h cùng mỗi một tấc máu thịt h ô n hợp cùng lúc đó thân thể thái hư bắt đầu tách r a trắng như tuyết ánh sáng trói mắt đồng thời lộ ra bên ngoài nước ra giống như là quang ngọc hấp thụ trong không gian rời rạc năng lượng thần bí khí thế tăng vọn cùng cất bước mà đến long vương đ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào mà bản thân hắn khí chất cũng trong nháy mắt biến hóa không còn là dạo chơi nhân gian hồng trần tiểu đạo sĩ mà là ngồi xem trận nhìn vân thương chó thế gian hồng trần mà không chút nào vì mà thay đổi thần long vương ngừng chân ngắm nhìn lông mày k h ẽ động hơi có chút kinh ngạc lấy thần công của hắn vậy mà cũng cảm nhận được gáp lực mạnh mẽ đập vào mặt nhưng cái này sao có thể chẳng lẽ vừa rồi một kích k i a còn không phải thái hư thủ đoạn mạnh nhất như thế nói đến đạo này nhà đệ nhất danh tiếng cũng không phải bài trí nguyên thần hòa vào thân thể chân khí tán ở quanh thân vong tình tiên thư quả nhiên lợi hại cái này chỉ sợ là chứng đạo ta sau cũng phá ba cửa hại tài năng truy đ ổ i cảnh giới thái thượng vong tình thiên thư danh s ư n g đệ nhất thiên hạ luyện thần võ học ngưng luyện ra nguyên thần vạn pháp bất xâm giống như thực thể lại lực lượng tinh thần liên tục không ngừng trừ cái đó ra cái này vong tình nguyên thần càng không thất tình p h i ê n nhiễu không lục dục sầu lo dán vào giữa thiên địa tối tâm tồn tại trí cao ý chí cầu chính là lấy thần hợp nói đời t r ư ở n g thiên phạt nói cách khác đây cũng là một môn cầu thiên đạo hợp thiên đạo thần công so với hạng ương lấy thiên đao đời thiên đạo thiên đạo mật lục còn muốn càng thêm trực tiếp thậm chí cao hơn một bậc chẳng qua nói chung võ công như vậy rất khó luyện đến viên mãn coi như đã luyện thành viên mãn phần lớn cũng là nguyên thần thoát ly nhục thân hợp thiên đạo mà trường tồn xem như các loại thọ cùng trời đất nhưng không có ý chí của mình giống như khôi lỗi một số nhỏ tài năng độc lập với ngoài thiên đạo trở thành tung hoành cổ kim chỉ đếm được trên đầu ngón tay trí cường giả người bình thường là sẽ không tu luyện con đường thứ nhất cũng là thái hư mình cũng ở chủ tính phá ba cửa ả i siêu thoát thái thượng vòng tình thiên thư mà không phải bỏ đi nhục thân c h â n khí chuyên luyện nguyên thần tri lực đồng thời đơn thuần vận dụng vòng tình nguyên thần đại giới cũng rất lớn chính là nguyên thần ở thiên địa tri lực ra chỉ dưới càng thêm mạnh mẽ, song, ở khoảng cách hợp đạo con đường, cũng càng Chẳng khác căn này này, mạnh song, khoảng đường, gần tầng. giờ thêm tới một Thái tự hợp Hư mẽ, đạo ở qua vì vệ, bởi ả n không có lựa chọn khác. có lựa b vậy vận dụng thái thượng vong tình thiên thư bí pháp ý đồ trực tiếp lấy nguyên thần điều khiển thiên địa chi lực giết nhau thủy vô ngân cái này một cường địch cái này đã siêu thoát võ kỹ p h ạ m vi mà nhảy lên đến v õ đạo cấp độ chương một n r ă m năm m ư kịch chiến chương một n r ă m năm m ư kịch chiến thái hư b i ế n hoa kinh người vẫn đang kéo dài hóa thành người ánh sáng khí thế của hắn thậm chí kéo lên đến vượt qua long vương tiêu chuẩn đem đỉnh đầu tiên khung rào động thành hỗn động tối sầm không gian tựa hồ đều muốn mất m ở thái thượng vong tình tiên thư làm thúc giục trong đó mạnh nhất nguyên thần võ học tưởng thật có quỷ thần bất c h ắ c chi uy liền long vương cũng không thể không cẩn thận trở thôi khá lắm hắn đây là thân hóa thiên đạo n ắ m trong tay vũ trụ pháp tắc ca chẳng qua tu vi chẳng qua thiên nhân bản thân nhược điểm lại có không ít mặc dù khó giải quyết lại không phải không thể phá long vương thủy vô ngân mắt thấy thái hư biến hóa liên tục thậm chí mang đến cho hắn kinh người áp lực nhưng lại không có chút nào động dung cùng sợ hãi chẳng qua là ngưng thần mín thở Lấy giờ này khác này thái hư quanh thân linh khí vân quanh áp suất phía dưới mật độ kinh người lại cố năng lượng này tràn đầy nóng này cùng phá hủy dục vọng nếu không phải vòng tình nguyên thần chi lực thông suốt thiên đạo có đặc thù vớt lên linh khí khả năng Thái Hư đã s vô vô ớ một, một chiêu này g n đồng dạng là long vương thủy vông ngân tuyệt chiêu chẳng qua là, là lấy thủy nguyên chu chân khí kết hợp giữa thiên địa âm sát chi khí tu thành sau biến hóa một trong âm xuyên hoàng tuyệt thủy ẩn chứa tiêu xương thực thị độc tính cùng vô khổng bất nhập đặc tính thái hư đạo nhân trong mắt lạnh như băng không có bất kỳ cái gì tâm tình chậm trởn trong cái nhấc tay đánh ra một đạo khí kình theo chân khí ly thể quanh thân quanh quần độ cao áp xúc linh khí r á n vào ở này đạo khí sức lực phía trên hóa thành cùng âm xuyên hoàng tuyển thủy tương xứng bàng bạc vĩ lực trong nháy mắt đánh tan long vương chiêu số chẳng qua pha chiêu đồng thời thân thể thái hư đạo nhân cũng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy rung động một lần có thể thấy được hắn giờ phút này mặc dù giơ tay nhấc chân đều có rung chuyển thương khung thần lực nhưng cũng không phải không hề cố kỵ sử dụng cách xa nhau hơn mười triệu khoảng cách thái hư cùng long vương bốn mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng biến mất ở chỗ cũ hướng phía đối phương đánh tới cũng ở ba mươi mét giữa không t r ú n g phía trên quyền trưởng đối kích ngươi tới ta đi đại chiến long vương trận chiến này có thể nói là chiêu chiêu thức thức vận dụng chất lực thân hóa thanh long có chân thủy v ậ n quanh đem quyền pháp thân pháp tinh thần võ học ý chí đánh sâu vào hoàn mỹ bóp nhẹ ở cùng một chỗ phảng phất giống như chân long còn sống vũ động giữa uy năng vô lượng mặc dù giao thủ trong quá trình một lần nằm ở bị thái hư đạo nhân áp chế hoàn cảnh lại duy trì ngoan cường tính bền dẹo cùng tính kiên nhận chờ đợi thời cơ đem chiến đấu lao thủ kinh nghiệm phát huy phát huy vô cùng tinh tế tới đối đầu thái hư đạo nhân bởi vì vận dụng nguyên thần bí pháp mượn thiên địa khả năng bạo phát ra vô song sức chiến đấu s á c thực chiếm được nhất thời thượng phong song mặc dù chiếm thượng phong nhưng từ đầu đến cuối khó mà đem tính bền d ẻ o kinh người long vương giải quyết chớ đừng nói chi là theo thời gian chiến đấu chuyển rời nhục thân phụ tải càng ngày càng nặng nguyên thần cũng có hướng về cực hạn thiên đạo tan giã đồng hóa dấu hiệu đủ loại như vậy đều đem thế cục hướng phía bất lợi cho thái hư đạo nhân phương hướng phát triển không thể tiếp tục nữa long vương thủy vô ngân bản thân thiên tư cũng không dưới ở ta càng tích lũy mấy chục năm nội tỉnh nếu như bị hắn bắt lấy sơ、hở. chỉ sợ lần này liền thật đã chết ở chỗ này thái hư một lần nữa bước lui long vương lục quyền trong lòng n à y sinh ác độc lấy ý niệm thao túng trong cơ thể cùng đ ụ c thân nguyên thần dung hợp lại cùng nhau chân khí đều b ộ c phát ra làm đương đại đạo tông thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất thái hư đạo nhân trừ võ học thiên phú kinh người bản thân các phương diện năng lực cũng người bên trong nhân tài k ế t xuất sức phán đoán cùng quyết định đủ sức để khiến hắn làm ra đối với trước mắt tình thế có lợi nhất lựa chọn cùng quyết định nhất định tốc chiến tốc thắng đồng thời lấy long vương thủy vô ngân không cách nào ngăn cả thực lực đem nó đánh chết không phải vậy cuối cùng xui x u o nhất định là chính hắn gió là màu xanh đen đoàn hình phong bạo bên trong tinh nguyện gió nhẹ rào động quân quanh vô hình vô tướng lại gào thét như rồng lôi là màu xanh thảm lôi cầu áp suất chi chi nha nha dòng điện thiêu đốt không khí bắn nhanh như cổ sáng nước là màu đen nhánh dài mảnh hình dáng mãng xà răng lanh trói mắt thân eo trắng kiện vẻ hùng hán b ư ớ người phát hỏa là màu đỏ thám phượng hoàng hình thái nồng đậm nhiệt lưu bốc hơi đại địa diễn hỏ thiêu đốt sang t ố i chập trần quan g mang khiên động lòng người lấy thiên đạo chi lực khống chế giữa thiên địa phân thuộc tự nhiên phong lôi thủy hỏa bốn loại lực lượng giờ này khắp này thái hư thậm chí có can đảm lịch chiến chứng đạo làm ra một phen doanh động thiên hạ hành động vĩ đại tới nguy cơ đại nguy cơ long vương thủy vô ngân đối mặt thái hư trong nháy mắt bạo phát vào trong tâm chỗ sâu sinh ra một tia e ngại e ngại chính là thiên tính của con người một trong bất cứ người nào sinh ra loại tâm tình này đều là rất bình thường hành vi song đối với long vương như vậy võ lâm thần thoại mà nói có thể có tự phụ có thể có ngạo mạn tâm tình như vậy cũng có không nên song ợ hãi, thần h ý vị này t ạ i rơi x u ố thế gian. Nhưng gian. cái này long ạ i bởi sinh hãi, phải không khổng không trách, địch nhân chẳng thể thông đáng lượng gì vì được. quá ra mức lực có cảm mà lồ lẽ sợ s Long vương không hổ là long vương trực diện sâu trong nội tâm mềm yếu cùng sợ hãi cũng lấy đại định lực đại nghị lực đại trí tuệ chém giết cái này yếu ớt sợ hãi đem chuyển hóa làm thâm trầm r ũ khí cùng có c a n đảm phản kháng lực lượng làm thái hư bốn đạo quần bạo lực lượng oanh kích mà ra thủy vô ngân toàn bộ thân thể bị một tầng chân khí màu xanh bao trùm mọc đầy hư h o lân giáp như là cao g i n g xiếc đi dây trái chuẩn phải lánh tránh thoát phong long lôi cầu cùng hỏa phượng hoàng ba công kích đón thủy mãng cắn xé không quan tâm hướng phía thái hư phóng đi giữa không trung thủy vô ngân thân thể cao lớn khôi ngô bị dài mấy mét màu đen thủy mãng bóp méo quân quanh vượt qua siết càng chặt chỗ ngực bị hư hảo thủy mãng đánh sâu vào hết u y vụ dâng lên hiển nhiên bị đả thương nặng song trong mắt thái hư thủy vô ngân lại ở cùng thiếu con mắt hít mắt mặt má bên ngoài lồi m i ệ n g đã nứt ra hàm răng trắng loãn lộ ra thật ở cùng thiếu không tốt hắn đây là lấy bị thương đổi mạng tạ thua thái hư lập tức ý thức được long vương ổn chất ổn đ khiến cho hắn tâm phủ khí táo nhưng nghĩ lại cho dù không phải bạo phát toàn lực chỉ sợ sớm tối cũng sẽ chết ở trong tay thủy vông ân nói thì chậm khi đó thì nhanh thái hư trong nháy mắt thu nạp di tản ở thể nội nguyên thần chi lực dành thời gian bộ thân thể này khí huyết chân khí t ẩ m b ổ vừa rồi tiêu hao rất lớn nguyên thần sau đó phá vỡ nhục thân hạn chế hóa thành một đạo cực quang biến mất trên chiến trường xuống một khắc long vương hoành không đột tiến mà đến một trưởng nhân xuống đem xác không thái hư nhục thân đánh chia năm xẻ bảy huyết nhục rơi xuống như mưa t r ư ớ chậm 1156, đối t o ạ i rãi thu hồi bởi vì nhộn dần huyết nhục mà trở nên một mảnh vũng bùn đỏ bừng bàn tay thủy vô ngân nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí ánh mắt không tên hướng phía thái hư đạo nhân nguyên thần bỏ chạy phương hướng nhìn lại phản ứng cũng rất nhanh biết không cơ hội sinh tồn liền làm cơ quyết đoán bỏ nhục thân thuần lấy nguyên thần chi lực bỏ chạy hơn nữa lấy thái thượng vòng t ỉ n h thiên thư tu thành nguyên thần sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm chẳng qua cứ như vậy hoặc là tìm tân sinh trẻ con chuyển thế đầu thai phong bế mạnh mẽ nguyên thần chi lực bắt đầu lại hoặc là đoạt xá võ đạo đã có thành cao thủ t h á i họa ngầm cũng không nhỏ bất kể như thế nào mặc dù không thể chân chính giết chết hắn nhưng từ nay về sau thái hư cũng không đáng để lo thậm chí thời gian mười năm bên trong cũng sẽ không có lớn hành động cũng coi là hoàn thành giao dịch tay phải long vương hất lên kinh đạo đem trên tay vật dơ bẩn đều chấn động rớt xuống khôi phục hết t ị n h trình tề sau đó d ã n ra khuôn mặt trong vòng nhìn tới pháp c h a xét thương thế bên trong cơ thể biến hóa trên người bị thủy mãng chi lực xiết qua địa phương một mảnh đen kịt ra phía trên có sền sệt lại tính ăn mòn năng lượng bồi hồi sinh thành bức thiết muốn chui vào nước ra nội bộ huyết nhục bên trong phá hủy bị thủy mãng đầu va chạm qua ngực nhàn nhạt huyết nhục khe hở lộ ra đỏ tươi mầm thịt b i ễ n động nhìn kinh khủng lại buồn nôn phía trên đồng d ạ n g có một luồng mạnh mẽ năng lượng ở cản trở xỉ xỉ không g i ấ u vết thương thế khôi phục đây cũng chính là thủy vô ngân t ì n h tu nhục thân khổ luyện t h ầ n công lực phòng ngự vô song đổi một người chết sớm đương nhiên thương thế như vậy tuyệt đối không tính là nhẹ hơn nữa cho dù là cường giả thiên nhân muốn khôi phục cũng nhất định phải bỏ ra cực lớn tinh lực cùng thời gian mới có thể lớn hơn khả năng sẽ lưu lại hậu h o ạ sau này con đường võ đạo đều muốn chịu ảnh hưởng chẳng qua thủy vô ngân cũng không thế nào để ý Niết một i cười, cũng chỉ ở trên người ệ n cũng trên đèn nhanh nhẹ nhàng g mỉm m chỉ chỗ ở vết lao dấu cái, phen í a t r động tác qua đi thủy vô ngân trừ thương quần áo hơi có vẻ sốt xếp khí thế hơi chọc trùng căn bản nhìn không ra vừa rồi từng đại chiến một trận lại nhận qua nghiêm trọng thương thế dáng vẻ đây chính là long vương một cái khác mạnh mẽ vô cùng mượn thủy nguyên chú thần công dù vết thương nặng đến đâu thế đều có thể trong thời gian thật ngắn đạt được khôi phục nếu trong chiến đấu sử dụng có thể cầm tục năng lực tác chiến cũng là một đại sắc khí cái này không thể không nói tới thủy nguyên chú thần công tinh rượu nước có thể chân bóng và vật chính là sinh cơ chi thể hiện đối với đạo này long vương lĩnh ngộ có thể nói độc bộ thiên hạng ít có có thể đ ụ cầm h ạ n ương làm ví dụ mặc dù hắn thông h i ể u thủy nguyên chu tất cả tinh diệu cùng pháp môn lại cuối cùng khó mà làm được long vương cảnh giới như vậy bởi vì cả hai l ĩ n h ngộ nói vốn là một trời một vực trừ đó ra trận chiến này còn có một tinh túy chính là ở thủy vô ngân lấy bị thương đổi mạng ngạch kháng chính là thái hư đạo nhân lấy thiên địa thủy linh k h í thúc đẩy thủ đoạn mà không phải còn lại phong lôi phát hỏa ba loại lực lượng làm như vậy chơi nước đại hành ra nhận lấy có thể mong muốn tổn thương có thể hạ xuống thấp nhất cũng là chiến đấu chi khôn một thể hiện có thể nói thái hư không bằng thủy vô ngân trừ cứng rắn h ạ c h điều kiện chân khí n ụ c thân t r i n h l ệ n h bản thân chiến đấu trí tuệ cùng kinh nghiệm cũng là một trong số đó đặc sắc đánh một trận thủy vô ngân ngươi quả nhiên không hổ là ta coi trọng người một trận chiến này qua đi ngươi cũng đã hoàn toàn c h ặ t đứt đi qua trói buộc hoàn toàn thuận theo bản tâm làm việc từ đây biển rộng mặc cá bơi trời cao mặc chi m bay cảnh giới chứng đạo cách ngươi cũng đã không xa t i ê n tĩnh đã bị phá hư không còn hình dáng quỳnh sơn trên núi đột nhiên vang lên thanh âm một nữ nhân nguyên bản chỉ có thủy vô ngân cùng thái hư vỡ vụ nhục thân đường dốc cũng nhiều thêm một che mặt nữ tử thần bí ma quân quả nhiên là tốt tu vi từ đầu tới đ h ô i ta cùng thái hư chi chiến ngươi cũng cần phải nhìn ở trong mắt song hai chúng ta vậy mà không hề có cảm giác bội p h ụ bội phục h ẳ n g qua là thủy mẫu người có một chút không hiểu nếu ma quân một mực đang bên cạnh quan chiến vì sao ngồi xem thái hư nguyên thần bỏ chạy mà không thêm ngăn trở đây thủy vô ngân đối với đột nhiên xuất hiện nữ nhân cũng không xa lạ hai người cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc nhưng trong lòng vẫn là dâng lên cực lớn để phòng chi ý ở chẳng qua là mặt ngoài chưa từng hiện lộ ra thôi hơn nữa hắn nói cũng chính là chỗ mà chính mình nghĩ hoặc giết thái hư chuyện này là hắn đổi lấy ma môn tín nhiệm cùng phong ma đan một cái giao dịch chân chính muốn thái hư chết người phải là ma quân mới đúng vì sao lại ngồi yên không quan tâm chỉ là một tên tiểu bối cho dù có chút thiên phú cũng không ảnh hưởng được đại cục sở dĩ giết hắn chẳng qua là bởi vì hắn ở đạo môn bên trong ảnh hưởng thôi hiện tại hắn nhục thân bị hỏng chỉ có nguyên thần không phải chuyển thế chính là đoạt xá tối thiểu nhất trong vòng mười năm không có hành động mà kế hoạch của chúng ta năm gần đây muốn kết thúc không cần vẽ vời thêm chuyện hỏi một câu nữa ngươi muốn chứng đạo còn cần thời gian dài bao lâu củng cố tu vi lại cần thời gian dài bao lâu hiện tại ta vội vàng muốn đối phó phật đạo hai nhà ngươi có phải không thể bỏ qua sức chiến đấu m à quân đối với thái hư hình như cũng không thấy thế nào nặng n à y cũng cũng đã nói đi qua dù sao nàng đã là thiên hạ nắm chắc cường giả chứng đạo tu vi cao thâm khó lường đối với thái hư như vậy thiên nhân căn bản không cần để ý quá nhiều cho ta nửa tháng trong vòng năm ngày l à m ta điều chỉnh đến trạng thái đ ỉ n h phong có thể phá quan chứng đạo còn lại mười ngày ta phải dùng tới phục dụng phong ma đan tránh thoát chân khí công xiềng cộng thêm củng cố tu vi t h ủ y vô ngân sáng hai con ngươi bên trong lóe ra sự tự tin mạnh mẽ hình như chứng đạo đối với hắn mà nói cũng không phải là cửa ải khó khăn chẳng qua là một cần phải trải qua quá trình thôi lấy thiên tư của hắn căn cơ võ học đã sớm có đánh sâu vào thực lực chứng đạo nhưng tâm cảnh không phải viên mãn luôn luôn không muốn qua loa làm việc hôm nay hắn vì ma môn phong ma đ à n săn giết đạo môn thái hư cũng là vi phạm với cho tới nay vị quý nhân kia đối với kỳ vọng của hắn cái này cũng đại biểu cho hắn chân chính quyết định sống cho mình mà không phải trở thành người nào đó kỳ vọng bên trong cái dáng vẻ kia tốt liền cho ngươi nửa tháng nửa tháng sau ta sẽ điều khiển bắc lục châu cao thủ ma môn phối hợp ngươi làm việc cộng đồng đối phó phật đạo hai nhà thế lực hoàn toàn đem cái này thiên dưới nước quá đủ nếu lần này ngươi có thể lấy dết nuôi nói tương lai trên thông thiên lộ tất có một chỗ của ngươi ma quân nói lần nữa ma dứt tiếng người đã biến mất ở chỗ cũ chỉ để lại một sợ i nhàn nhạt mùi thấm át thông tin ê chi lộ thật giả ai có thể biết đến đây ta sợ cầu người chẳng qua là võ đạo hai c h ữ thôi hạ ương lúc trước ngươi chịu thủy nguyên chú thần công ta đã đáp ứng đánh với ta một trận lần này ta chuyên môn lưu lại thời gian năm ngày cho ngươi hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a thủy vô ngân đối với ma quân rời đi không chút nào để ý chẳng qua là trong lòng âm thầm thở dài thời gian mười ngày đầy đủ hắn đột phá tu vi vững chắc cảnh giới lưu lại năm ngày lại là thủy vô ngân cùng hạ h ương làm chấm dứt chi dụng c h ư ơ n một nghìn một trăm năm mươi lăm lấy chiến dưỡng chiến ý nghĩ c h ư ơ n một nghìn một trăm năm mươi bảy lấy chiến dưỡng chiến ý nghĩ trải qua hơn ngày bế quan hạ h ương bởi vì tha tâm tự tại hóa vật t h ầ n công mà tiêu hao tu vi đều đã khôi phục lại lại bởi vì chặt đức cùng nam phượng lan liên lụy tâm cảnh đặc biệt siêu nhiên liên đ ố i tu vi cũng mơ hồ có chút t ă n g tiến cảnh giới chứng đạo phân làm mới vào chứng đạo phá một quan phá hai quan phá ba cửa ải cùng chí cao viên mãn năm cấp độ đặc biệt nhằm vào chính là người cực hạn cùng tiềm năng lợi dụng phân chia mà không phải năng lực chiến đấu hạ ương bây giờ ở vào phá hai quan cảnh giới cũng là phải phá vỡ tinh thần t h ầ n t à n g cùng nhục thân t h ầ n t à n g ở tu vi chân khí còn hơi có thiếu sót nhưng cũng kém không xa trong mật thất mờ tối hạ ương ngồi xếp bằng hai tay đặt ở trên đầu gối lòng bàn tay hướng lên trời năm ngón tay ra lan ra toàn bộ thân thể nằm ở cực đoan buông lỏng Một một hít thở giữa, đây chính là chân khí thần tàng thời hạn chế muốn tăng thêm nội công tu hành siêu việt cực hạ nhất định phải phá vỡ chân khí thần tàng hạ gương sở học chân khí mở đầu ở cơ sở thổ nạp đã quyết sau đó chuyển thành toàn chân nội công từ hà thần công lại biến thành thần chiếu kinh hạ ì n ương càng dung luyện cả bộ tam phân quy nguyên khí cùng cải tiến bản giá y thần công cùng thiên tàm khí dung hội làm một thể từ đó thần công đại thành tu vi chân khí biến hóa thành gió nước lôi hỏa tứ tượng chi khí lăn lộn tăng giữa uy lực vô song nhưng cái này ném không phải trong hạ ương công điểm cuối cùng đang bị khang châu đao thiên thu tính kế phong ấn tu vi đao đạo sau tự chế tam phân thần chỉ, cũng nhắm thẳng vào chân khí quy nguyên c h i cảnh xem như ở nội công cùng nhau lên tu thành đ ỉ n h phong chân khí đã là vũ trụ giữa căn nguyên nhất c h i lật đo càng vượt qua long vương tự chế thủy nguyên chú mà chân chính đem nội công luyện đến đăng phong tạo cực hoàn cảnh thì ngưỡng trượng ở thiên thư phần thưởng thiên đao chân giải từ vạn hóa đao thần đến vô cực đao thể lại đến c h í cao đao khí hoàn toàn khiến hạ hương sinh ra biến hóa thoát thai hoàng cốt trước mắt hạ hương sở tu chính là lấy đao thần đao thể ma luyện bản nguyên vũ trụ trân khí từ đó ngưng luyện mà ra lực sát thương vô song trí cao đao、khí. thân người đao khí cùng bên ngoài vũ trụ trao đổi quần quẫn không dứt chỉ thiếu chút nữa có thể hóa vũ trụ là thân thể người đan điển đao khí viên mãn phá vỡ chân khí thần tảng tấn thăng đến từ xưa đến nay đều ít có người luyện thành ba cửa ải cảnh giới cửa ải này nói dễ làm khó đơn thuần dựa vào đáng dược có lẽ có khả năng thành công nhưng trung quy không phải thuần túy sẽ lưu lại thai hoàng ẩm cho dù phá ba cửa ải cũng sẽ đưa tại một bước cuối cùng đánh sâu vào trí cao viên mãn võ đạo đây đối với trí ở phá toái ta mà nói tuyệt không có khả năng tiếp nhận mà chẳng qua là dựa vào mài nước công phu tu hành năm năm thậm chí m ộ ư ơ i năm đều chưa hẳn có thể bước ra bước này quá chậm hữu hiệu, hiệu nhất cũng là khả năng nhất phương pháp phá quan chính là lấy chiến dưỡng chiến thông qua cùng ma đao tiểu võ thánh hổ vương đã địch cương liên tiếp đại chiến đến xem mỗi một lần chiến đấu đều sẽ khiến cho chân khí của ta nhận lấy ma luyện khoảng cách đột phá liền càng gần thế nhưng là thiên hạ võ giả mặc dù rất nhiều nhưng chân chính có thể cùng ta đấu cho ta áp lực thậm chí làm ta đá mài đau người quá ít ma kiếm có lẽ là một cái lựa chọn tốt h ạ n ư ơ n g đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt hư thất sinh mạch khiến cho trong mật thất m ở tối đột nhiên lóe lên chói mắt bạch quang liên đối không khí cũng phát ra suy suy thanh âm phảng phất bị thứ gì đâm xuyên đi qua cứ việc chẳng qua là vô ý thức tinh thần ngoại phóng nhưng vẫn hiện ra không như bình thường võ giả biểu hiện hơn nữa là một thiên hạ nắm chắc cao thủ hạ ương đối với tự thân võ công cùng tu vi có khác sâu lại thành t ỉ n h nhận biết h á n thiên tư phi phản nộ tính kinh người càng có hơn vô tự thiên tư bàn tay vàng như vậy bản thân từ đó ngắn ngủi thời gian mười năm tu thành người bên ngoài mấy chục năm thậm chí trăm năm cũng chưa chắc có cảnh giới nhưng cái này hoàn toàn không đủ để khiến hắn trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp vượt qua nhục thân thần t à n g cùng tinh thần thần t à n g hai đại cửa ải hắn có thể làm được người ngoài này khó có thể lý giải được hành động vĩ đại nguyên nhân chủ yếu có hai cái một trước chứng đạo mượn thiên đao c h â n giải có ý thức ma luyện tu hành bản thể tinh khí thần tam bảo đặt xuống tuyệt đỉnh căn cơ là những v õ giả khác không thể so sánh hai cũng là nhất rõ rệt nguyên nhân căn thuốc từ tam hoàng tử lý hoàng gia thu hoạch chỗ tốt cũng lấy huyết hoa nhục chi dược lực cọ rửa nhục thân tẩy luyện thể xác không cực hạn tăng phúc khí huyết tiến tới đã luyện thành vô cực đao thể làm chứng đạo về sau đệ nhất gậy cũng là căn cơ bên trong căn cơ nhục thân nặng quyết định nguyên thần cùng chân khí hạn mức cao nhất có như vậy một quan điểm cho rằng thế gian là một đại khổ biển người ở trong biển nhục thân là trong bể khổ thuyền nguyên thần là người trên thuyền chỉ có thuyền vượt qua kiên cố tài năng gánh chịu người trong thuyền chạy được đ ư ợ càng c xa không thể nói hoàn toàn phân tích nhục thân cùng nguyên thần quan hệ giữa nhưng cũng có đạo lý riêng của nó c h ỉ ít hạ h ư ơ n g ở phá vỡ nhục thân thần tàng sau đó lập tức có tiếp tục phá quan căn cơ cùng nội tỉnh trải qua một đoạn thời gian tu hành sau h ạ n ương ở định châu trên linh nhai sơn gặp phải địa ngục hoa bực này kỳ chân cũng chiếm đưa tới tay lại mượn từ nhất tức hoa sinh như vậy luyện dược đại sư luyện chế thanh lích thần đan thần dược như vậy mới có đánh sâu vào tinh thần thần tàng khả năng huyết hoa nhục chi địa ngục hoa luyện thanh lích thần đan tùy ý một đều là h ã n thế khó tìm mà liên tục gặp hai đại thần dược võ công của h ạ n ương mới do mới vào chứng đạo biến thành phá hai quan cảnh giới cái này chẳng những là can đảm cẩn trọng có thực lực càng nhiều vẫn là khí vận sở chung nhưng mọi thứ có thể một có thể hai không thể liên tục lại bốn trước mắt trong cơ thể hạ ương đã trầm tích không ít thuốc độc mặt ngoài nhìn không ra bởi vì cái này hai đại thần dược không giống phản t ụ đem thuốc độc liên hợp dược lực cùng nhau thâm tàng ở thân thể hạ ương nhỏ bé nhất tế bào chỗ chỉ có làm hạ ương phá vỡ chân khí thần tàn g một quan mượn từ tinh thuần vô cùng chân khí bên ngoài vũ trụ làm nội đan ruộng cảnh giới tài năng hoàn toàn rửa sạch khiến cho thuốc độc không chỗ che thân đây cũng là t r ư ớ c hạ ương cắn thuốc cậy vào cùng hậu thủ có biện pháp giải quyết mới dám thử dùng thời gian đem đổi lấy tu vi chờ đến tu vi tăng lên lại trái ngược giải quyết hai hoàng ẩm lượn quanh vòng tròn đi đường tắt nhưng cuối cùng vẫn tới mục đích nhưng nếu hạng ương lần nữa thông qua cắn thuốc tới đột phá chân khí thần tảng như vậy thuốc độc đem hoàn toàn cùng hắn không phân k h á c biệt trở thành hắn tiến quân t r í cao võ đạo c h ứ n g ngại rốt cuộc không thể nào đột phá trước chờ ninh kha chứng đạo lại mượn thần bộ môn mạng lưới tin tức lạc tra tìm cao thủ chứng đạo tin tức ma kiếm nhưng làm một quan trọng mục tiêu điều tra chờ ta lấy chiến dưỡng chiến phá ba cửa hải về sau lại có lá bài tới kia liền có thể lấy mạnh nhất đứng đầu vô địch diện mạo đứng ở hai người kia trước mặt khiến bọn họ nhìn một chút thế gian này người không phải là bọn họ nuôi dưỡng heo chó tùy ý nắm. nghĩ tới chỗ này hạ ương trong lòng đột n h i ê n dân g lên một luồng vô danh phát hỏa lập tức dập tắt thiên hạ mười chín châu là bàn cờ ước vạn vạn c h ú n g sinh là quân cờ kỳ thủ đương nhiên chỉ có hai người nhưng chưa chắc sẽ không có cái thứ ba h á n hiệu triệu thần bộ môn giám thị ma môn phá phôi ma cửa hành động hành động cũng là đối với hai người kêu một thử cùng đáp lại giấy nghỉ phép đêm nay khách tới nhà được chiêu đ á i không có thời gian gõ chữ xin lỗi c h ư ơ một nghìn một trăm năm mươi sáu ninh kha đột phá c h ư ơ một nghìn một trăm năm mươi tám ninh kha đột phá làm hạ ương sau khi xuất quan liền thấy được một mực canh dự ở ngoài mật thất mặt sắc mặt hơi có vẻ mệt m ỏ i cùng tiểu tụy ninh kha người yêu trên mặt không phải làm phấn trang điểm lại nước da trắng như tuyết sáng óng ánh như nước sạch phụ dung giống như tú lệ vô song khéo léo thân thủ nhìn vô cùng đơn bạc khí thế lại giống như thái sơn thiên trụ so với bình thường nữ tử nhiều hơn rất nhiều anh khí thế nào xem ngươi mấy ngày nay mặc dù không có tận lực tu hành nhưng cũng hẳn là sơ thông không, ít không nghĩ ra đạo lý đối với chứng đạo cũng nên có chút ít nắm chắc đi mặc dù hai người chưa từng thành hôn nhưng đã có vợ chồng thật đúng là như keo như sơn giai đoạn thấy được hạ gương một khắc này ninh kha khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười một hổ đói vồ mồi trực tiếp treo ở trên người hạ gương hai tay ôm chặt lấy hạ gương tráng kiện thân e o mềm mại hương thơm thân thể khiến hạ gương vô hạn mê luyến mở rộng cửa lòng cười nói ninh kha không muốn xa rời cùng yêu thương khiến hắn đặc biệt vui mừng cùng h ư ở n g thụ trong lòng ấm áp liền giọng nói đều so với bình thường thư hoán rất nhiều lấy vo công của hắn mặc dù là ở trong mật thất tu hành bế quan nhưng tinh thần chi lực phóng xạ cả trên dưới thần bộ môn hết thẻ gió thổi cỏ lay cũng không lừa gạt được qua hắn cảm giác tự nhiên cũng biết do mấy ngày nay linh kha ở bên ngoài bảo vệ trạng thái bởi vì lo lắng h ạ n ương linh kha bung ô xuống đang nghiên cứu chứng đạo phương pháp mỗi ngày bồi hồi bên ngoài có chút tâm thần hoảng hốt lúc bắt đầu h ạ n ương thấy được như vậy trạng thái d ư ớ i linh kha còn có chút lo lắng linh kha lo lắng cái gì h ạ n ương biết đến một là lo lắng thân thể hắn quá mức h ư n h ư ợ c tương lai sẽ lưu lại cái gì thai hoàng ẩm hay hay bởi vì trên tình cảm sầu lo sợ bởi vì nam phượng lan rời đi mà cho h ạ n ương tạo thành cái gì đà kích nhưng rất nhanh những này lo lắng biến thành mong đợi bởi vì linh kha cũng không phải một mềm yếu nữ nhân rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình kiên định tín nhiệm lấy mình nam nhân lại về sau ninh kha liền ở trở về chỗ trong khoảng thời gian này đến nay được sự giúp đỡ của hạng ương võ công đột nhiên tăng mạnh quá trình có chứng đạo căn cơ cùng thực lực nhưng thủy trung bắt không được chỗ mấu chốt cũng là phải bị vây ở bình cảnh điều này làm cho nàng m ư ờ i phần lo lắng mỗi một lần đều là hạng ương đi cùng cao thủ cường đại chém giết đối chiến mà nàng chỉ có thể canh giữ ở phía sau trong lòng cầu nguyện dư thừa lại cái gì đều không làm được đến như vậy cảm giác bất lực là từ trước đến nay tự khoe là cường giả ninh kha không thể dễ dàng tha thứ thiên nhân vẫn là quá yếu chỉ có chứng đạo chỉ có đã luyện thành chứng đạo cấp bậc võ công mới có thể phát huy ra tác dụng đây là ninh kha sâu trong nội tâm sâu s ắ c m o n g nóng nhưng cũng khiến nàng rất cảm thấy lo lắng cùng s â u lo mà càng là lo lắng càng là nóng lòng đột phá cảnh giới chứng đạo ninh kha liền càng thêm không cách nào tìm được loại đó muốn đột phá linh cơ một tuyến cảm giác cho dù đối với hạ ương lấy vô thượng võ đạo miêu tả hóa thành cũng khó có thể có cái gì đồng tình cho đến lần này bởi vì hạ ương bế quan ninh kha bung xuống vội vàng tâm tình vừa rồi đã nhận ra một điểm thời cơ đột phá quá mức chấp nhất theo đuổi sự vật nào đó hoặc là cảnh giới thường thường sẽ khiến cho tâm cảnh vội vàng sao động mất phương hướng bản thân mà ninh kha đi qua liền ở vào loại này mất phương hướng bên trong cho dù võ công lại mạnh lên gấp mười cũng không thể nào hiểu vốn quy chân tu thành chứng đạo mà lần này buông xuống bức thiết m o n g cầu khiến cho ninh kha vô tình hay cố ý giữa lĩnh lộ không cầu có chuyện nhờ siêu nhiên tâm cảnh cậy mở một tia chứng đạo khe hở nàng thuế biến cũng bị trong mật thất hạ gương nhìn ở trong mắt an ủi sau khi cũng sẽ không có vội vã xuất quan ngươi còn nói ta đã sớm cảm thấy khí tức của ngươi biến hóa qua lâu như vậy mới xuất quan có phải là cố ý hay không khiến ta lo lắng n g ư ơ i thật là quá xấu ninh kha hàm giang khẽ nhết cắn một cái ở b ả vai hạ h ương không có ra sao dùng sức chẳng qua là tượng trưng trừng phạt ha ha tốt ngươi nếu hiểu dụng ý của ta cần phải thông cảm ta dụng tâm lương khổ mới đúng cũng may rốt cuộc có chỗ để đột phá chọn n g à y không bằng đụng này hôm nay liền tay đột phá như thế nào trong lòng hạ h ương biết một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy ba tiếng thì kiệt đạo lý dù ở võ đạo đột phá cũng giống như nhau rất nhiều võ giả đang đột phá thất bại hoặc là rõ r à n g có thành công khả năng đột phá lại chậm trễ rơi xuống lại nghĩ tiền đến d à i thường thường phải bỏ ra lớn hơn đại giới linh kha bản thân căn cơ là có lại có hạ gương ngày gần đây dạy dỗ cùng nuôi dưỡng đã có mấy phần nội tình mà trên tâm cảnh bình cảnh cũng đã biến mất nếu lại thêm lấy đại nhận thần công phá m ệ n h tiên khả năng thành công chừng bảy thành trở lên tình huống như thế giới nhất cổ tắc khí là lựa chọn sáng suốt nhất cũng khá mặc dù trong khoảng thời gian này hoàng thiếu hùng cùng nam p ư ợ n g lan không có tin tức chuyển đến nhưng tương châu cùng phụ cận mấy châu ma môn động tính quả thực không tốt lắm chứng đạo bắt buộc phải làm lần sau ta hy vọng có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu vương l ò n g ra ôm chặt hạ gương hai cánh tay ninh kha rút lui một bước hung hăng gật đầu tiểu d i ễ m gương mặt bền trên tràn đầy kiên định hai người thương nghị thỏa đáng liền đang thông chi tô bảo bảo sau rời khỏi thần bộ môn một đường ngự phong đập đất đi đến ngoài thành vũ đô sơn vũ đô sơn chính là nhân mang thai n g o à i thành bảy mươi dặm chỗ vượt ngang đông nam một t ò a n ú i lớn bước ba trăm dặm đỉnh cao nhất xuyên thẳng tiên cung có tương châu người thứ nhất núi danh sưng bên trong cây xanh thành hải chim thú thành đàn linh khí dặn dào tại thiên hạ giữa hơn nữa trên vũ đô sơn này cùng các động thiên phúc địa khác biệt trên núi đã không có bất kỳ môn phái nào hoặc là bang phái đồn trú dưới núi cũng không có thôn trang thị trấn thiên nhiễu bởi vì dãy núi này từ trên danh nghĩa mà nói là thuộc về đệ ngũ gia tộc tài sản riêng có cao thủ đệ ngũ gia tộc c h ấ n giữ đường núi từng cái q u a n yếu hai người từ rời thần bộ môn bỏ ra một đoạn thời gian ngắn rời khỏi nhân mang thái thành lại đổi đến hơn bảy mươi dặm lộ trình rốt cuộc đã đến đến dưới chân vũ đô sơn đang cùng đóng giữ vũ đô sơn chân người phụ trách thông qua khí về sau hạ ương dẫn linh kha một đường xâm nhập vũ đô sơn vượt qua liên miên rừng cây tạp nham mà tràn đầy nguy cơ bụi gai cuối cùng đi đến một ngọn núi cao phía trên a kha chứng đạo tuy cao ở thiên nhân nhưng cũng chỉ là một cảnh giới võ học mà thôi ngươi chỉ cần canh chừng mình mấy ngày nay lĩ ngộ lấy có chuyện nhờ không cầu tâm cảnh t u hành tất t có hạ ể đ i ương cáo không nên n đem ta trở thành yếu đuối bé gái nếu không phải ngươi mấy năm này tu hành quá nhanh còn chưa hẳn bị kịp được ta đây ta đi ninh kha nhớ lại mũi ngọc tinh xảo nhìn có chút bất mãn nhưng nguyệt nha giống như b ố n lên s ó n g trong mắt lại tràn đầy đủ cười dứt lời dưới chân ninh kha đập mạnh giống như quần c u ộ n trường hà giống như trào lên khí huyết kích phát ra trực tiếp dâm ra một hơn một triệu phương viên hô sâu khơi dậy mánh liệt kinh phong một nhảy vọt tung bay đến ngọn núi này đỉnh cao nhất đón đầy trời mây trắng ngồi xếp bằng nhật định hạ hương thì dừng lại ở chỗ cũ ngóng nhìn đỉnh núi chắp hai tay sau lưng lẳng lặng chờ đợi t r ư ơ i bảy cha con nói chuyện t r ă ư ơ i c h í cha con nói chuyện vũ đô sân dưới mười dặm liên doanh v ừ a xa quá bình thường hình thái to lớn trong trứng đ ổ n g trên mặt miêu tả dạy đặt thuốc màu vẽ trung niên một mặt hưng phấn khoa tay mua chân biểu tiểu thư đúng là muốn đột phá bây giờ biểu cô g i a đã là thiên hạ có thể đ ế m được trên đầu ngón tay thiên đạo nếu biểu tiểu thư lại đột phá trở thành cao thủ chứng đạo đệ ngũ gia tộc tất có thể trở lại trước kia đình phong tiếu ngạo mười chín châu t ố t quá tốt trong liều vải vài t r ư ơ n g màu nâu phe ủng hộ rất dài thất sau ngồi xếp bằng mấy cái khí tức cường đại cao thủ có già có thanh đều là người đàn ông cùng thượng thủ vị trí thuốc màu người đàn ông đều giống nhau biểu lộ một mặt hưng phấn cùng mừng như、điên. hôm nay vốn là bình thường đang trực không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh thiên đao dắt tay gia tộc biểu tiểu thư mà đến cũng hỏi thăm trên vũ đô sơn linh khí thịnh nhất c h i địa vì sao chỗ mọi người đầu tiên là không hiểu chờ thiên đao giải thích qua sau mới biết linh kha cũng là phải đệ ngũ gia tộc biểu tiểu thư đã đến đột phá chứng đạo trình độ điều này làm cho một đám chấn dự vũ đô sơn yếu đạo từng cái cao thủ hưng phấn không thôi đang chỉ điểm trô đi qua đi rồi rít đã tụ tập ở thủ lĩnh trong trứng đồng không tệ thiên đao mặc dù cái thế vô song nhưng trung quy là người trong thần bộ môn một giọt máu đào hơn ao nước lã lòng người khó giỏ chưa chắc có thể vì đệ ngũ gia tộc ta làm những gì biểu tiểu thư lại khác nếu lần này thật có thể đột phá sau này gia tộc liền có trí cường võ giả làm hậu thuẫn không cần tiếp tục sợ hãi ở tương châu có thể mở rộng bờ cõi tranh bá võ lâm đây là một hơi có vẻ trẻ cao thủ trong cặp mắt thiêu đốt lên sáng rực gia tâm có rất nhiều xâm lược tính làm đệ ngũ gia tộc chi mạch đệ tử người này rất rõ ràng gia tộc cũng là hắn dễ dễ càng thêm cường tráng hắn cái này cảnh lá có thể thu được liền cũng càng nhiều rõ ràng có thế lực cực lớn cùng tiềm lực lại ăn một góc đệ ngũ gia tộc hắn đã chịu đủ tranh hùng thiên hạ có thể m a n g đến lợi í không không chuyện t này ta đã phái người báo cho gia chủ chắc hẳn gia chủ chẳng mấy chốc sẽ chạy đến cầm đầu thuốc màu người đàn ông vừa rồi nói xong hai lỗ thai rung động lông mi biến hóa sắc mặt chính là nghiêm một chút tiếp tục nói gia chủ vừa rồi lời đồn ở ta hắn mới vừa cùng đại công tử cùng lên một loạt núi đi chúng ta làm tốt chính mình nên làm còn lại cái gì cũng không cần quản hơn nữa có liên quan biểu tiểu thư muốn chứng đạo một chuyện cũng tuyệt không cho tiết lộ nửa phần mọi người rõ ràng sao chúng ta hiểu trong trướng đồng cao thủ còn lại nghe được đệ ngũ trùng kỳ đã đến tâm tình hương phấn thoáng hạ xuống cùng nhau nói trên sân đạo đệ ngũ trùng kỳ lưng b e o tu la huyết đao cất bước mà đi một bước mười trượng chưa từng thu liêm khí thế của mình một đường k i n h khởi chim thú vô số phía sau lại là mình trưởng tử từng bị hạ hương chỉ điểm qua đệ ngũ nghĩa cẩm phụ thân biểu mội thật có thể thành công chứng đạo nhớ nàng tu thành thiên nhân cũng chỉ ngắn ngủi mấy năm làm sao có thể nhanh như vậy đã có thực lực đánh sâu vào bực này cảnh giới chi cao trong mắt đệ ngũ nghĩa cầm hưng phấn nhưng trên mặt bên trên lại luôn xen lẫn có chút lo lắng cùng không thể tin biểu lộ chỉ vì cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi ninh kha căn cốt thiên tư đích thật là vượt xa đệ ngũ gia tộc thế hệ tuổi trẻ tất cả cao thủ đây là từ nhỏ sau khi tu hành liền vì người chỗ chúng mà biết chuyện như vậy bị một nữ tự áp đảo mặc dù không cam lỏng nhưng tài nghệ không bằng người cũng không thể tránh được nhưng tranh lệ h tuy có cần phải vẫn chưa tới tuyệt vọng như vậy hoàn cảnh mới là dù sao phụ thân hắn cũng là phải đệ ngũ trùng kỳ mới là đệ ngũ gia tộc thiên tư mạnh nhất cao nhất người ninh kha cũng không bị kịp mặc dù bởi vì đã từng thiên địa hạn chế mà làm t r ế nại g không ít nhưng bàn về căn cơ nội tình cũng nên vượt xa ninh kha cô cháu ngoại này mới là thế nào bây giờ dẫn đầu đột phá ngược lại là ninh kha đây đệ ngũ trùng kỳ được nghe mình trưởng từ đệ ngũ nghĩa cẩm nói như vậy chật ngừng đi nhanh thân pháp trở lại hơi có chút thất vọng nói đây chính là ngươi ý nghĩ vì sao ngươi cho rằng a kha không thể chứng đạo thành công chẳng lẽ trong lòng ngư i đấu kỵ mội mội của mình lại hoặc là không tiếp thụ được người bên ngoài mạnh hơn chính mình sự thật đệ ngũ chủng kỳ tâm trí phi phạm đối với nhân tính trưởng khống cũng cực kỳ c ứ n g hãn hiểu rõ hơn mình trưởng tử luôn luôn trí khí hơn người nhưng thiên tư có hạn thường thường mất đi so đo bởi vậy tàn khốc chất vấn hắn có thể tiếp nhận mình trưởng tử chính trị không thành thục có thể tiếp nhận mình trưởng tử còn chưa đủ mạnh nhưng tuyệt không thể thừa nhận một lòng dạ nhỏ mọn hạng người kế thừa đệ ngũ gia tộc nếu là như vậy tình nguyện lựa chọn một hạng người bình thường gìn giữ cái đã có đương nhiên đệ ngũ trùng kỳ cho là mình trưởng tử cần phải còn không đến mức như vậy đệ ngũ nghĩa cẩm nghe được phụ thân nghiêm khắc chất vấn sắc mặt biến hóa hơi có chút xấu hổ lại có chút hủy khuất nghĩ nghĩ trả lời phụ thân nói tới không kém hài nhi quả thực có chút ghen ghét biểu mội nhưng cũng không phải không tiếp thụ được người bên ngoài mạnh hơn chính mình sự thật chẳng qua là lo lắng biểu mội an toàn thôi lời này cũng có mấy phần tình chân ý thiết dù sao máu mủ tình thâm trước kia n i n h kha cái này đáng yêu nữ hải vẫn tương đối chịu đệ ngũ gia tộc một đám nam linh sủ ái như thế tốt lắm ngươi phải biết ninh kha đích đích xác xác là có chứng đạo tư chất điểm này ta rất rõ ràng sở dĩ năm đó đem đ ạ i nhận thần công truyền thụ cho nàng mặc dù khiến nàng chịu rất nhiều khổ sở nhưng cũng thành tựu nàng về phần nàng nhanh như vậy liền đánh sâu vào chứng đạo quả thực không nên là bình thường biểu hiện cũng vượt ra khỏi dự tính của ta cần phải cùng hạ ương có liên quan đi ngươi nhận lấy qua hạ ương dạy bảo những ngày này võ công tiến bộ thần tốc rất rõ ràng năng lực của hắn ngươi suy nghĩ một chút a kha cùng hắn quan hệ vô cùng thân cận có hắn ở bên dạy dỗ hắn thực lực chẳng phải là gấp trăm lần tinh tiến đây chính là mạng một người đắc đạo gà chó lên trời bằng q u ý nhân nâng đỡ đích thật là có thể thiếu đi đi không được thiếu đi đường q u e n co đệ ngũ trùng kỳ thở dài một tiếng hơi có chút cảm k h á i nói hã từng đối với ninh kha tranh đoạt thần bộ chi vị tràn đầy hy vọng cùng chờ đợi đáng tiếc cuối cùng thất bại thành cựu hạ gương thiên đ a o tên nhưng bây giờ kết quả cũng không kém bao nhiêu không những thu hoạch hạ gương cái này chứng đạo ngoại viện làm gia tộc trụ tông lập tức còn có tộc nữ chứng đạo gia tộc thực lực trong lúc vô hình tăng tiến gấp trăm lần về phần ninh kha sẽ hay không chứng đạo thất bại đệ ngũ trùng kỳ không chút nào lo lắng nói dỡn hạng ương là ăn cơm khô không có năm chắc hắn sẽ để cho ái thê của mình lâm vào hiểm cảnh đúng vào lúc này khoảng cách đệ ngũ trùng kỳ cha con sừn núi cách đó không xa bầu trời đột nhiên dâng lên một đạo thẳng sâu thiên k h u n g tinh khí phảng phất lang yên giống như thẳng tắp thẳng tắp cho dù trên trời cường phong kịch liệt cũng khó có thể gợi lên mảy may mà tinh khí phía trên còn hiện hóa một cái to lớn huyền quy hình dáng pháp tướng nuốt cựu thiên c h i khí nạp vũ đều linh gào thét giữa giống như thượng cổ thần thú uy áp thế gian cái thế vô song đây là a kha phá mệnh đi đi mau đột phá chứng đạo chính là võ giả đại tạo hóa mà người xem cũng tất nhiên được ích lợi vô cùng nghĩa cẩm ngươi đừng để ta thất vọng đệ ngũ chủng kỳ nhìn thấy một màn này rất nhanh biết đến là ninh kha giải phóng đại nhận thần công phá mạnh tiên trong lòng kích động mở miệng nói nhìn phía đệ ngũ nghĩa cẩm ánh mắt cũng đầy là mong đợi ninh kha cuối cùng họ ninh họ khắc nữ h ạ ương càng lấy quan hệ thông ra vì mối quan hệ kéo lũng không chặt chẽ hợp tác người làm sao có thể bằng đệ ngũ gia tộc mình ra một chứng đạo võ giả đây trong lòng đệ ngũ n g h ĩ a cẩm kích động nhẹ nhàng gật đầu ban đầu có chút nhỏ hẹp tâm tư tất cả đều tiêu trừ. hồi tưởng lại hôm đó hạ hương chỉ điểm yên lạc hương thuận huỳnh nguyện cuối cùng cũng có một ngày muốn đăng lâm chứng đạo siêu thoát tu la huyết hải đào rào chương một nghìn một trăm năm mươi tám hai chồng chứng đạo chương một nghìn một trăm sáu mươi hai chồng chứng đạo s ơ n phong dốc đứng hiểm trở dị thường hạ hương lại đứng sừng sững ở sườn dốc phía trên nhìn trên bầu trời thẳng tắp như la n g y ê n giống như khí huyết ngưng tụ thành huyền quy hình dạng n ắ m chặt vác tại phía sau hai tay hơi có chút khẩn trương đây chính là đại nhẫn thần công chân thần pháp tướng cũng là chân lý võ đạo nếu làm từng bước lấy bình thường phương thức đột phá chứng được phải là đại nhẫn tri đạo cái gọi là nhịn chính là tim phía trên có một thanh l ư ớ i đao sắc bén khiến người ta không thể đèm trong lòng nghĩ nói ra hoặc là làm được đây chính là nhịn song đặt ở trên võ đạo cả hai thì hơi đen nói mà chỉ đại n h ẫ n thần công kỳ thực chính là từ nhẫn mại bên trong đào móc độc thuộc về tinh thần cùng lực lượng ý chí hậu tiên thiên t i ê n thiên, thiên nhân đều là chỉ ở thông qua hành hạ n ụ c thể tới ma luyện tinh thần chứng đạo về sau thì phải từ phương diện tinh thần bắt đầu t í c h xúc n h ẫ n tính cũng là khắc chế tính tình nhịn miệng cũng là ước chế muốn ăn nhị tình cũng là khắc chế cảm tình còn muốn nhịn ác nhịn nước mắt nín cười như vậy đủ loại nhiều không kể x i ế t mặc dù mỗi khắc chế một lần liền có thể từ đó bị hấp thu tới lực lượng cường đại có thể trong thời gian ngắn nhất đánh sâu vào tinh thần thần tặng nhưng trung quy không phù hợp người tính tình dần g i à chỉ sợ liền võ giả nhuệ khí cũng tiêu ma sạch sẽ muốn tới làm năm đệ ngũ trùng kỳ sở dĩ truyền thụ a kha môn võ học này cũng là hiểu a kha khi còn bé bị xem thường cùng trải qua biết đến nàng tâm trí cứng cõi cùng cường đại chẳng qua giờ này ngày này phá mệnh về sau đại n h â n thần công đã có thể bỏ nữ nhân của hạ ương ta cũng không thể nén lấn giận hạ ương một thân võ đạo công tham tạo hóa đối với đại nhận thần công h i ể u được cùng lĩnh hội thậm chí so với tu hành nhiều năm linh kha còn muốn tinh thâm mấy phần tự nhiên rõ ràng công này lợi và hại chứng đạo dựa theo giờ này khắc này hạ gương h i ể u rõ đại khái có thể phân làm hai đường phương thức đột phá một loại phương thức chính là võ giả thiên tư căn cốt đều đủ lại có cơ duyên tu hành chứng đạo cấp bậc thần công làm làm từng bước tích xúc đầy đủ căn cơ cùng nội tình có thể thuận lý thành t r ư ơ n g đột phá cùng loại với chín năm giáo dục bắt buộc bên trên tiểu học toàn cấp học thượng sơ chung mặc dù muốn kiểm tra thử nhưng không ảnh hưởng phải trang tuyển chọn dựa theo loại phương thức này đột phá người c h i ế m cứ chứng đạo võ giả chủ lưu thậm chí có thể nói tuyệt đại đa số võ giả đều là lấy phương thức như vậy chứng đạo mà ở trong mắt hạ hướng làm như thế chẳng qua là theo tiền nhân g i ấ u chân đi tới tôi tính hạn chế quá lớn đi không được ra bản thân con đường trước mắt người c u ố i đường mình liền cũng chỉ có thể dẫm chân tại chỗ không biết làm sao hơn nữa bởi vì loại phương pháp này thường thường muốn đem tâm thần cùng sở học võ công toàn diện phù hợp nhiều khi võ giả rơi vào tà đạo mà không biết đó cũng không phải nói chuyện giật n võ công là có thể ảnh hưởng một người tâm tính tỉ như vốn là biết điều ôn thuận hải tử làm tu hành tà môn hưng lệ võ học về sau có đại khái s u ấ t sẽ trở nên tàn nhẫn hung hãn mà một nhát gan hèn yếu hai tử làm tu hành cương mạnh huyết dũng loại võ công thường thường cũng sẽ thay đổi tính tình trở nên lớn mật dũng cảm đương nhiên cũng có cực nhỏ sát xuất mới có thể lấy người ngự võ thay đổi võ học phong cách chẳng qua người như vậy thường thường là bất thế gia kỳ tài trăm năm khó gặp hơn nữa chứng đạo võ công chính là người khai sáng một thân võ đạo trung cực thể hiện mỗi một cửa đều nhất là đặc thù đối với một người ảnh hưởng cũng là nhất là hoàn toàn cùng toàn t à n diện cho nên h ạ ư ơ n g thậm chí dự đoán Tưởng thật cho ó người đem c ứ n g đ ạ võ c ô nên g luyện đến v i m ã loại c phương n vậy h pháp này thuộc về thiên tài bên trong tầm thường mới có thể lựa chọn phương thức chứng đạo loại thứ hai chính là hạc ương cùng hiện tại ninh kha lựa chọn phương pháp hiểu vốn quy chân truy tầm sâu trong nội tâm khát vọng cùng ý nghĩ đi thỏa mãn nó thành dựa u n h theo mới x hạ ương ý nghĩ ninh kha đi con đường thứ nhất có một mươi phần m t mươi năm chắc thành công mà đi thứ hai con đường có bảy thành năm chắc như vậy tính ra không bằng liệu một phen hạ ương đang chú ý đỉnh bên trên khí tức ninh kha biên hóa đột nhiên quay đầu lại liền thấy đệ ngũ trùng kỳ cùng đệ ngũ nghĩa cẩm hai cha con chồng không trung ném ra rất dài tạt ảnh nhảy lên phía sau h ạ ương sơn liền dốc rơi xuống đất im ắng con khơi dậy một gió mát hạ ương ta nghe bọn thủ hạ b ẩ m báo nói a kha hiện tại đang đột phá cảnh giới chứng đạo hiện tại như thế nào a kha nhưng có niềm tin tuyệt đối trên đệ ngũ chủng kỳ tới liền liền mở ra cửa thấy núi hỏi thăm không có che giấu rõ ràng suy nghĩ theo dõi nhưng lại nhăn nhăn nhó nhó làm tiêu sức lực trên đời không có không có sơ hở nào chuyện ta cũng không có niềm tin tuyệt đối chẳng qua bảy thành vẫn phải có tin tưởng a kha đi chỉ cần qua cửa hải này nàng đem bước vào một cảnh giới toàn mới cảm nhận được cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt cường đại hạ ương chỉ liếc qua một cái lần nữa đưa mắt nhìn trên núi cái này hai cha con có chủ ý gì hắn là nhất thanh nhị sở chẳng qua cũng không để ý tới quan sát người khác giao chiến quan sát người khác đột phá đều là mười phần kinh nghiệm quý báu dứt khoát hai người này đều không phải là người ngoài cùng ninh kha quan hệ thân mật nghĩ đến ninh kha mình cũng là nguyện ý cái này nếu đổi người bên ngoài hoặc là tới một nhóm người lớn hạ ương không đem bọn họ toàn diện ném ra núi mới là lạ k h í tức thật là mạnh đem đến cho ta cảm giác vậy mà so với phụ thân áp lực còn phải lại tăng lên gấp bội làm sao có thể chẳng lẽ đây chính là hạ ương thật lòng chỉ đạo sau thành quả đệ n g u nghĩa cầm hai mắt phát đỏ sắc mặt kích động toàn bộ thân thể cũng hơi run dày chăm chú cảm nhận một chút trên ngọn núi khổng lồ kia đến gần như muốn đem hắn ép vỡ lực lượng trong lòng không thể không dâng lên lau một cái hâm mộ hắn dù sao cũng là từng chiếm được hạ ương chỉ đạo người đoạn thời gian gần nhất quả thực cảm giác đao pháp cùng tu v i tăng tiến thần tốc đối với hạ ương cái này tiên h đao cùng biểu mội phu cũng là mười phần kính nghệ song so sánh biểu mọi mình tiến bộ đó chính là thiên địa khác biệt thậm chí trong lòng hắn đều mơ hồ dâng lên một luồng tiết đạt được hạ gương lọt mắt xanh chẳng phải là cũng có thể nhất phi trùng tiên khu khu xấu hổ xấu hổ như thế đệ ngũ nghĩa c ầ m hiểu lầm ninh kha có thể có thực lực như thế hơn phân nửa vẫn là cậy và o khổ tu nhiều năm đại nhận thần công cùng phá mệnh tiên bí pháp giống như đập lớn vỡ đê đã xảy ra là không thể ngăn cản cùng hạ gương chỉ có một chút liên quan loại tình huống này kéo dài đến thời gian một khắc đồng hồ trên bầu trời dị tượng mới chậm rãi tiêu tán mà hạ gương s á p mặt cũng biến thành ngưng trọt lên tiếp xuống hẳn là hỏi tâm cùng phá cửa trước cái này hai bước nặng tại tâm cảnh cũng thăm dò không ra cụ thể chỉ có thể an tĩnh chờ đợi Trước hiện, kinh người. 1, 161, biểu hiện kinh người. một canh giờ hai canh giờ hạ ương cùng đệ ngũ chủng kỳ cùng đệ ngũ nghĩa cẩm hai cha con từ ngày đang lúc rỗng chờ đến mặt trời lặn phía tây lại đến trăng tròn treo cao gần như là không n ú c ních chẳng qua là ngẫu nhiên nói chuyện với nhau mấy câu cũng may ba người đều là võ giả thực lực mạnh mẽ thành thơi thú tính lại cho dù yếu nhất đệ ngũ nghĩa cẩm cũng có tiên thiên tuyệt đỉnh võ đạo ăn gió uống xương căn bản không đáng kể một ngày không ngủ không ăn căn bản không hao tồn trạng thái ngược lại tinh thần càng tăng cao trông mong chờ thôi ninh kha đại công cáo thành tin tức cho đến ngày thứ ba sáng sớm trên đỉnh núi đột nhiên truyền ra một tiếng mánh liệt song ngang thét dài như phượng gáy trực trung vân tiêu thực chất hóa g ọ n sóng từng vòng từng vòng hướng lên trời bên trên dưới mặt đất liên lụy trực tiếp đánh tan sáng sớm ở giữa trên ngọn núi vô số có cây đoá hoa ngưng tụ giọt xương nhân công tạo thành vài dạng phạm vi nồng vụ tựa như cùng ung châu hà đông phủ phi tiên t r i địa nồng vụ bên trong lẩn chứa ninh kha thuế biến sau cường đại vô song lực lượng tinh thần đã có điên đạo cản khôn vi lực trong lòng hạ ương vui mừng ngày đó chứng đạo thiên đao hắn thời điểm. cũng có bước hoành không, dị tượng kinh người, Ninh kha có thể đi đến bước này, là đao đi Kha khí thể dị sau này tiền đồ cũng là bất khả hạt lượng, có lẽ như hàn đoán, tưởng thật có thể có tay phá tói khả năng. là tay bất hạt thật thể tói đồ có có có lẽ khả khả phá rắc Sau một khắc thon nhỏ nhưng lại cao lớn ninh kha như tiên tử trên trời từng bước đạp hư không dáng lâm nhân gian cuối cùng đi đến trước người hạ hương cười nói tự nhiên cất ngôi sao giống như con mắt híp ở cùng một chỗ tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn nói nàng thon nhỏ là chỉ trên người nói nàng cao lớn thì chỉ đợi khí thế khí t ư c hoặc là càng huyền diệu hơn khí cơ vô hạn tăng cao tràn đầy c u n g dã cùng lực lượng bá đạo liền hạ ương cũng không nhịn được ghé mắt người đúng là trực tiếp n ụ c thân phá quan đại n h ẫ n thần công không hổ ghi tên cổ kim thập đại gian khổ võ học liệt kê phá mệnh một bài có thể xương tuyệt đ ỉ n h tạo hóa hạ ương một cái nhìn thấy ninh kha không những chứng đạo càng thế như t r ẻ tre trực tiếp phá vỡ nhục thân thần tàng cửa ải cái này so với hắn ngay lúc đó còn muốn tới biến thái rất nhiều đương nhiên cái này cũng không thể cơ đũa cả nắm đầu tiên là người tiềm lực cùng cực h ạ n khác biệt hạ ương tiềm lực cùng cực h ạ n không tầm thường cổ kim hiếm có ninh kha xa xa đã không kịp nàng chẳng qua là phá vỡ người nhục thân cực h ạ n thôi thứ yếu chính là ninh kha đại nhận thần công chỗ huyền liền diệu ở trong nháy mắt mở ra ra gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần bản thể năng lượng nhờ vào đó năng lượng đánh sâu vào nhục thân tần h tàng lại cố năng lượng này chính là ngưng luyện ninh kha khí huyết c h â n khí ý chí m à thành cùng ninh kha bản thân cùng vốn đồng nguyên cũng có thể nói là nhiều năm qua tích lũy một khi bộc phát một đời người cũng chỉ có một lần thôi lại về sau ninh kha liền không có như vậy cảnh ngộ muốn tăng tiến tu vi chỉ có thể khổ tu ma luyện cùng mượn tiên tài địa bảo ha ha tạo hóa tự nhiên là tạo hóa song đại nhận thần công có thể tu thành a kha như vậy cảnh giới trên đời lại có mấy người đây là nên được chỉ bằng vào điểm này a kha ngươi cũng đủ để tên lưu lại sử sách thay cho hậu nhân chiêm ngưỡng c ù n g bái đệ ngũ chủng kỳ mắt thấy linh kha khí thế phi phạm thần lực kinh người lại nghe nghe thấy hạ ư ơ n g nhục thân thần t à n g phá quan mà nói trong lòng kích động không kềm chế được mất đi luôn luôn nghiêm túc cùng cẩn thận cười to nói ở một bên đệ ngũ nghĩa cầm sắc mặt phức tạp ánh mắt hay thay đổi thấy đã siêu phàm nhập thánh biểu mụi có kính n g có hâm mộ có h ậ hối hận nhiều loại tâm tình xen lẫn cuối cùng biến thành bình thường trở lại đại nhẫn thần công ninh kha có thể học được hắn đương nhiên cũng có thể học được song theo đệ ngũ gia tộc tu la biển học đao đã là cao cấp nhất chứng đạo võ học làm gì ham cạnh lực lượng đây một cái khác bỏ đi không để ý tới ít có người tu hành nguyên nhân chính là đại nhẫn thần công con đường tu hành bây giờ quá mức thống khổ một người thống khổ một ngày đã rất thê thảm phải kể tới năm thậm chí mấy chục năm tiếp nhận thống khổ kia thật là sống không bằng chết hắn năm đó từng tận mắt qua số lượng không ít gia tộc từ đệ tu hành công này bao gồm hai cái thiên tư không tầm thường đường đệ song chân chính kiên chỉ nổi lại đã luyện tạo thành chỉ có ninh kha một mà lại còn là nữ nhân cho dù lại không nguyện ý cũng không thể không thừa nhận ninh kha thật mạnh hơn trên đời quá nhiều người cân quắc càng thắng hơn đấng mày dâu chính như đệ ngũ trùng kỳ lời nói có thể có như thế biểu hiện kinh người cùng thành t i ự u đều là ninh kha nhiều năm qua bỏ ra đoạn được thu hoạch đây là trải qua mưa gió cùng k i ế p nạn sau cầu v ồ n g cứu cứu q u á khen đúng là tu vi tiến bộ mới phát giác tự thân nhỏ bé h u ố bên người ta lập tức có một đại cao thủ cứu, cứu cũng đừng làm cho người ta chê cười ninh kha ngượng ngùng cười một tiếng thấy không e rẽ cầm bàn tay của mình hạ h ư ơ n g trong lòng ngọt ngào lại hạnh phúc nguyên bản nàng cùng đệ ngũ chủng kỳ giữa quan hệ mặc dù thân mật nhưng rốt cuộc có chút khó chịu trong lòng có một cây gai khó mà rút ra song hôm nay ứng đối trở nên tự nhiên rất nhiều liên đối đệ ngũ chủng kỳ cũng đã nhận ra loại này vi rượu thái độ thay đổi trong lòng cũng c h ấ n an rất nhiều ninh kha cha hôn mặc dù là cái chính cống c ặ n bã nam lấy thủ đoạn ti tiện lừa gạt thuần tình thiếu nữ trinh tiết hôn đản nhưng bất kể nói thế nào hắn đều là ninh kha phụ thân、Nếu đệ ngũ chủng kỳ năm đó không có vạch trần ninh kha phụ thân khuôn mặt thật mà là tiếp nạp rơi xuống có lẽ hết thệ sẽ có một cái khác không giống nhau nhưng càng tốt đẹp hơn kết cục cho nên nhiều năm qua ninh kha đối với đệ ngũ chủng kỳ ở kính trọng sau khi cũng khó tránh khỏi có chút vướng mắt hiện tại những ngày oán trách đều đã tiêu tán ở vừa rồi cái kia từng tiếng càng dài dích đạo trước kia thủ cũ tiêu hết không phải ta cảm thấy cứu cứu nói tuyệt không sai có thể ở vừa rồi chứng đạo đồng thời phá vỡ một quan thần tảng biểu hiện như vậy tên lưu lại sử sách làm người truyền tụng cũng không quá đáng Chí ít、so、ba người a lúc đó nói g c thể chuyện ương bán cầm t với nhau một lát đệ ngũ nghĩa cầm xen vào nói hiển nhiên là muốn muốn lợi dụng cơ hội này tiến một bước làm lớn ra đệ ngũ gia tộc thế lực cùng lực ảnh hưởng mấy trăm năm sao nội tình cùng tích lũy cùng chứng đạo võ giả cùng thiên đao cái này sắp là con rể vì thế đệ ngũ gia tộc nhảy lên mà vì bắc phương lớn nhất tộc không chút huyền n i ệ m không phải chuyện này trước không nên chân dương hiện tại thời cơ khác biệt châu quận bên trong ma môn thế lực có nhiều d ị động nếu g i ó n g chống khua c h i ê n tên l ê n dương sợ rằng sẽ gây bất lợi cho a kha huống hồ a kha cuối cùng không phải họ thứ năm chờ ngươi chừng nào thì làm đến bước này nói sau ngoài ninh kha dự liệu đệ ngũ chủng kỳ vậy mà cự tuyệt đệ ngũ nghĩa cẩm đề nghị song hạ ương lại cho rằng người này quả nhiên là cái lao hồ ly giống như đệ ngũ trùng kỳ lời nói hiện tại thế cục thay đổi trong nháy mắt ai cũng dự liệu không cho phép tương lai sẽ xảy ra chuyện gì lúc này khoe khoang võ lực rất dễ dàng bị cường thế hơn lực nhằm b ả o chính là tự chịu diệt vong chi đạo súng bắn chim đầu đàn có thể nói không thể bàn cãi chân lý ngược lại cậu lấy tài năng phát dục điểm này đệ ngũ trùng kỳ có thể nói bên trong tay thiện nghệ thương nghị song tạm không lộ ra bốn người liền cùng nhau xuống núi đệ ngũ trùng kỳ cha con muốn dặn dò người đóng giữ vũ đô sơn đừng rêu dao hạ ương cùng ninh kha thì trở về thần bộ môn giấy nghỉ phép bố câu bố câu lại thấy bộ câu chủ yếu là đêm nay mở đen cùng bằng hữu chơi liên minh quan quân cũng nên bên trên một đợt điểm chúc mừng một phen trong h n t ư c tạm biệt vạn thiên thành. t vạn r thần bộ môn hạ ương cùng n i n h kha vừa rồi dắt tay trở về còn chưa ngồi nóng đít hồ liền nhận được tô bảo bảo phái người mang đến tin tức nói là có người muốn thấy hạ ư ơ n g chính là ung châu cố nhân trong lòng hạ ương nghi ngờ hắn xuất thân ung châu nơi đó là quê hương của hắn thời đại thiếu niên cũng quả thực làm quen không ít người sau nhiều năm qua theo võ công t ă n g tiến Lẫn khi đi tới tô bảo bảo tiếp đãi ngoại lai、like、tân khách phòng sau hạng ương liếc thấy khách tọa chỗ bưng trà khẽ thưởng thức người trẻ tuổi mặc dù thần vận khí chất khác biệt nhưng vẫn nhận ra thân phận của hắn chỉ vì người này ở hắn thời đại thiếu niên đóng vai không nhẹ phân lượng vai trò Đại Giang i bang bang m được là, là được chỉ d ư thấy hôm nay vạn thiên thành tóc ngắn giống như sư thái dương nhiều mấy sợi ngân huy ngũ quan vẫn như cũ tuấn lãng không tầm thường nhưng khí chất lại trở nên nặng nề rất nhiều phảng phất trong lòng đọng lại rất nhiều phiền lòng khiến người nhìn thấy hắn cũng không miễn tâm tình xa suốt thời đại thiếu niên tri ý khí phong phát ánh nắng tự tin thanh niên thời đại tự chế bang phái dã tâm bừng, bừng bục dạ sâu xa lại đến giờ này ngày này gian nan khổ cực t h â m trầm hình như càng đổi hóa vạn thiên thành vượt qua chạy hướng lý tưởng phương hướng phát triển không miễn khiến hạ hương có chút tiếp hận nhất là vạn thiên thành võ công mới gặp lúc chính là sâu không lường được hơn xa với hắn song trước mắt cũng chỉ là tiên thiên đại thành khoảng cách viên mãn đều có không ngắn khoảng cách chớ nói chi là đột phá đến thiên nhân c h i cảnh thậm chí tiếp tục tiếp tục như thế vạn thiên thành cũng sẽ không có đột phá thiên nhân khả năng lãng phí một cách vô ích một thần kinh người thiên tư cùng thủy vô ngân như vậy khó được danh sư thiên đao chết cười nếu nói biến hóa vẫn là ngài biến hóa lớn hơn không nghĩ tới năm đó phủ thành bên trong một nho nhỏ bộ khoái hôm nay đã vang danh thiên hạng không những tu thành chứng đạo võ học càng đứng hàng thần bộ chi vị kỳ tài ngốc trời cũng khó hình dung lỡ như bây giờ ngươi đã là ung châu võ lâm ta người thứ nhất vạn thiên thành thấy được hạng hương đến liền vội vàng đứng lên t r i ể n lộ nét mặt tươi cười lấy một loại khoa trương nhưng lại chân thật giọng điệu nói ánh mắt giữa cũng là đến không hết phức tạp thái độ không thấy chút nào thân cận càng nhiều hơn chính là đối với thượng vị giả một loại tôn tính còn có xa cách trước mắt giữa hai người lại không là vạn đại ca cùng hạng tiểu đệ thân phận như vậy trên đời có lẽ có người xứng đáng hạ hương đại ca danh sưng cũng không phải hắn đây chính là thường nhân trong miệng thường nói rồng không cùng rắn cư đạo lý bởi vì thực lực sai biệt quá lớn lẫn nhau tiếp xúc cấp độ cùng riêng phần mình tư tưởng đã sớm không ở cùng một kênh đã lên ở trong mắt hạ hương vạn thiên thành biến hóa rất nhiều mà trong mắt hắn hạ hương thì trở nên càng nhiều thời đại thiếu niên hắn mới gặp hạ hương đối phương tuổi quá trẻ nhưng võ công căn cơ vững chắc thiên tư không tầm thường tiện luôn tâm tính chầm ổn khiến trước mắt hắn sáng lên có chấm dứt giao tâm chờ hắn ở kiềm quận đại triển h o à đô hạ hương đã hoàn toàn trưởng thành cho ẳ n nhưng lại chưa hết biểu hiện ra càng nhiều chúng năng lực, chỉ ở võ học bên trên g qua biểu suất chưa ra hết chỉ học chỗ lại lực, ạ có t ở võ nghệ, khiến hắn thất vọng sau khi, cũng có chân an. thất khi, Cho sau có đến mấy năm trước hạ ương đánh bại một đời bá chủ chú ý thần thông đang lâm thiên nhân c h i cảnh hắn mới phát hiện hai người tranh lệch chính là không thể tính bằng lẽ thường thiên địa khác biệt khiến hắn hoàn toàn dập tắt ý nghĩ không thiết thực lại đến hôm nay hạ ương người ở ngoài phòng nói cười yên yến nhưng thần vận khí chết giống như thương thiên giống như không thể ước đoán thậm chí trong lúc vô tình cả phòng đều trở thành hắn vật làm nền chuẩn xác hơn nói hạ ư ơ n g là trở thành cả phiến tiên địa cùng vũ trụ trung tâm bất kể vào lúc nào chỗ nào đều là như vậy tu vi đã không phải hắn còn nhỏ nhỏ tiên tiên có thể tưởng tượng ban đầu ở đại giang minh tổng đ à lúc tu thành thiên nhân thì cũng tôi đi ai có thể nghĩ tới đối phương có thể ở ngắn ngủi thời gian mấy năm một đường đột nhiên t ă n g mạnh n h ậ t tiến n g a n g hắn dặm trở thành liền hắn luôn luôn ước mơ cùng ngưỡng mộ sư phụ đều tự nhận không bằng cao thủ thế u y ệ t t đây mới phải trong lòng hắn t r ê n lệch lớn nhất địa phương một trong lòng tiệu đệ trong lúc vô tình vậy mà siêu việt mình cuộc đời tôn kính nhất súng bái nhất người loại tư vị này thật sự thật sự không cách nào nói nhiều ở miệng tóm lại quái dị vô cùng hạ ương dạo bước vào nhà hướng về phía vạn thiên thành k h o á t k h o á tay ra hiệu hắn không cần đa lễ ngồi xuống trước lại nói tô bảo bảo nguyên bản đang thám tính vạn thiên thành cùng hạ ương quan hệ chợt thấy được hạ ương một mặt khoan thai bình tĩnh vào còn có tâm tư cùng vạn thiên thành hàn huyên h i ệ n nhiên tâm tình không tệ dự đoán ninh kha đột phá chuyện đã tám chín phần mười trong lòng tăng thêm rất nhiều hâm mộ cùng g h e n ép phải biết lúc trước tương châu thần bộ môn thiên nhân chỉ có điều hắn cùng ninh kha hai cái lại luận tu vi sức chiến đấu ninh kha chẳng qua mạnh hắn có chút tôi bây giờ có thể chứng đạo thành công còn không phải có cái không nam nhân ủng lưng. phải hộ tốt sau đại ư như ơ n nhiên, trong lòng có thể nghĩ như vậy, ngoài miệng g thể l có vậy, k h ô nhân g t ể để cũng không thể để, nói như cũng không không chính là phạm thượng, chán sống. n phải Đại thậm chí phạm h vậy, vậy là vị này vạn công tử là hôm qua buổi chiều chạy tới thần bộ môn ta một đường phong trần mệt mỏi h i ệ n nhiên chuyện thật g ố p chẳng qua là ta nhớ tới trước ngài lời nhắn đ ủ lúc này mới chưa từng phái người đi ra ngoài báo cho mời đại nhân thứ lỗi tô bảo bảo đẻ xuống đ ấ y lòng khắc thường cũng từ chỗ ngồi đi xuống vừa đi vừa nói hiển nhiên hạ hương tới khiến hắn có rời đi tâm mặc dù hắn cũng rất t ò mò vạn thiên thành tới gặp hạng ương rốt cuộc là vì cái gì nhưng người ta đồng hương gặp gỡ đồng hương vẫn phải có gặp nhau quen biết đã lâu hắn cái này dư thừa người hay là cảm kích biết điều điểm tốt ừm không cần gấp gáp ngươi sau khi rời đi có thể lúc trước hướng ta chỗ ở một nhóm a kha vừa rồi đột phá ngươi cùng nàng so tài một phen cũng k h á t r ợ nàng củng cố tu vi hạng ương cũng không có bất mãn gì ngược lại càng thêm t ò mò vạn thiên thành tại sao đến đây đang nói song sau trực tiếp đi đến vừa rồi tô bảo bảo chỗ ngồi ngồi xuống sắc mặt tương đối ôn hòa bình thản nhìn không ra biểu tình biến hóa trong lòng v ạ n thiên thành d u lên t ô bảo bảo này chính là tương châu thần bộ môn người đứng đầu nhìn nó biểu hiện đối với hạ gương đơn giản kính như quỷ thần từ nội tâm chỗ sâu phát ra từ thần phục đây chính là cường giả thiên nhân so với hắn phụ thân cũng không chút thua kém tồn tại à có thể thấy được hạ gương bây giờ chi vì thế nghĩ tới chỗ này lại nhớ lại nổi lên phía trước truyền vang thiên hạ hạ gương liên trạm hai đại chứng đạo cường giả cấp bậc chi ế n tích trong lòng v ạ n thiên thành bỗng nhiên lo sợ bất an cảm thấy mình có lẽ không nên tới nơi này một bên khác nghe được hạ ư ơ n g nói như vậy t ô bảo bảo nhưng lại chưa tỉnh bị khinh thị ngược lại vui mừng nước mày một tấm vật mà gương mặt hoàn toàn ra hắn ra có thể thấy được trong lòng hết sức cao hứng nói là so tài song ninh kha bây giờ đã chứng đạo thành công tu vi sức chiến đấu vượt xa tô bảo bảo chân chính có chất chính lệnh đây bất quá là hạ ương khiến ninh kha chỉ đạo tô bảo bảo võ học một lý do thôi có lẽ đây cũng là hạ ương đối với mấy ngày liên tiếp an phận thủ thường một mực nghe lệnh của hạ ương tô bảo bảo một loại phần thưởng các loại tô bảo bảo ô m q u y ề n rời khỏi trong căn phòng vắng vẻ liền chỉ còn lại có hạ ương cùng vạn thiên thành hai người long vương khiêu chiến qua một hồi lâu hai người cũng không có nói chuyện lộ ra bầu không khí có chút lúng túng chẳng qua vạn thiên thành dù sao cũng là mang theo nhiệm vụ mà đến rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính nhìn chăm chú hạng ương chậm rãi nói t h i ê n a o vạn thiên thành lần này tới tìm ngươi chính là nhận lấy nhà ta sư phụ dặn dò hắn khiến ta hỏi ngươi đã có nhớ kỹ ngày đó đã đáp ứng chuyện của hắn hạng ương khẽ gật đầu cái này cùng hắn n g h ĩ không sai bị lắm vạn thiên thành cùng hắn giữa tranh lệnh cách xa tới đây cũng không phải là vì mình hoặc là đại biểu thủy vông ân hoặc là đại biểu vạn đông lưu hiện tại xem ra là thủy vô ngân Trên khuôn mặt khuôn chính ư ơ n n g g ị h i là từ cái s ắ tầng dưới chót sờ soạc lần mỏ liệu lên tới sở dĩ có thể có hôm nay trừ bản thân thiên tư hơn người cũng là ngưỡng trượng năm đó để huề hắn vị quý nhân kia mà vị quý nhân kia trở song thủy, thủy, thủy vô ngân cuối cùng không phải loại đó vì dân vì nước hiệp chi đại giả hắn chuyên tâm duy võ tâm cảnh chú định võ đạo trong lòng hắn áp đảo cao hơn hết làm cả hai sinh ra xung đột lấy thủy vô ngân tính tình nhất định sẽ không bị nhân tình nhân đức trói buộc chẳng qua thủy vô ngân lại vừa vặn là một vô cùng có phẩm hạnh đức hai người liền nghĩ đến ra một biện pháp tìm một có thể ngăn được người của mình đem thủy nguyên chu thần công giao cho hắn tương lai sống cũng tốt, chết cũng tốt, sống cũng cũng lai đều không để lại tệ i ế c c Đây h ngày trước sư phụ đã tuân theo cùng ma môn giao dịch đem thái thượng đạo tông thế hệ này để tử đích truyền thái hư đạo nhân nhục thân chém giết chỉ còn lại nguyên thần bỏ chạy cả đời khổ tu trôi theo nước chạy mà sau trận chiến này thầy ta đã có đầy đủ nắm chắc chứng đạo còn lại ma môn giao dịch còn tại kéo dài tiến hành vẹn vẹn u n g châu địa giới lập tức có phật môn thế lực ba trăm sáu mươi hai chỗ đạo ra hai trăm ba mươi chỗ lớn đến tô môn nhỏ đến trong núi miếu nhỏ đ ạ o quan đều bị người của ma môn điều tra rõ ràng thầy ta nói nếu như ngươi không thể ngăn trở hắn như vậy hắn chắc chắn dựa theo cùng ma môn ước định xuất lĩnh đại giang minh nhân mã bình định cái này trong cung châu tổng cộng năm trăm chín mươi hai chỗ phật đạo thế lực dính tới phật đạo hai nhà mấy vạn đệ tử tính mạng hơn nữa đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu tiếp xuống định châu khang châu tương châu các loại b ắ t lục châu đều sẽ như vậy thầy ta hy vọng trước đó ngươi có thể thực hiện cùng ước định của hắn bất luận thành bại cũng sẽ không khiến mình hối hận vạn thiên thành nói đến đây chút ít nôn t ừ kịch liệt ánh mắt lấp lóe biểu lộ cũng là đủ loại mâu thuẫn hiện ra từ lý trí đi lên nói thủy vô ngân làm như vậy tuyệt đối không tốt kết quả phật đạo hai nhà thế lực là bực nào thịnh vượng một khi thật đem cảnh nội phật tự đạo quan bình định tương đương với diệt người ta đạo thống c ă n cơ những kia mặc dù thanh danh không hiền hách nhưng tuyệt đối là đỉnh tiêm cao thủ phật đạo cường giả sao lại từ bỏ ý đồ thủy vô ngân mạnh hơn chẳng qua là một người coi như cùng ma môn có chút giao dịch cũng chỉ là cùng có lợi cùng có lợi chưa nói tới giao tình một khi phật đạo muốn đối phó thủy vô ngân cái này cái gọi là ung châu võ lâm thần thoại thật là không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy song từ trên tình cảm mà nói vạn thiên thành vẫn tương đối ủng hộ thủy vô ngân bởi vì quen thuộc cho nên hiểu thủy vô ngân là một người cực kỳ tiêu ngạo thiên hạ không bị để ở trong mắt quyền thế chẳng qua thoảng qua như mây khói sở công người chính là võ đạo đ ỉ n h phong bốn chữ mà ma môn vừa vặn có thể cho cùng thủy vô ngân rất nhiều tiện lợi thậm chí dòm ngó từ xưa đến nay chưa hề có cảnh giới cao nhất dạng này dụ hoặc ai có thể ngăn cản liền giống là mẹo con kháng cự không được cá khô sư tử kháng cự không được thì tươi là bản năng hấp dẫn hơn nữa vạn thiên thành lại như vậy ước mơ cùng cúng bái thủy vô ngân phát ra từ nội tâm tín nhiệm lấy thủy vô ngân nhất định có thể chịu đựng qua tất cả cửa ải khó khăn thần thoại không phải là có thể làm việc người khác không thể đối với vạn thiên thành hiểu rõ như vậy thủy vô ngân cùng ma môn giữa hợp tác hạng ương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bằng không thì cũng liền sẽ không không che giấu chút nào nói ra thủy vô ngân cùng ma môn quan hệ giữa hơn nữa thủy vô ngân cũng có thể phái h ạ n tới đủ để chứng minh một vài vấn đề đại giang minh này chính là hùng bá u n g châu đường thủy thậm chí toàn cảnh vượt qua nhất lưu thế lực mặt ngoài lấy thủy vô ngân là chủ nhưng trên thực tế hắn chẳng qua cái cọc tiêu là mặt cờ xí là tinh thần biểu tượng chân chính người chủ sự thông thường xử lý bang vụ cùng chấp t r ư ờ n g đại quyền chính là vạn gia cha con hơn nữa vạn gia cha con cùng thủy vô ngân quan hệ giữa khẳng định là không giàu diếm cầm lần này ma môn hành động mà nói nếu quả như thật dốc hết đại giang minh thế lực tới làm khẳng định phải thông báo vạn đông lưu cha con khiến bọn họ chuẩn bị sẵn sàng cùng bố trí không nắm chắc duy nhất khiến hạ ương để ý chính là Thủy vô ngân vậy ô ngân v mà đã đem đạo môn thiên kiêu số một thái hư đạo nhân cho xử lý tin tức này lấy thần bộ môn ám bộ cũng chưa từng biết được cần biết môn đệ nhất thiên kiêu tất nhiên là lực gáp đạo môn ngàn vạn đệ tử kết xuất luận thiên tư không dứt được kém hơn hắn người như vậy đều nghỉ cơm long vương quả nhiên lợi hại chẳng qua long vương lợi hại hơn nữa vừa rồi chứng đạo thời gian mấy ngày t ự c hạn cũng chỉ là phá vỡ một q u a n thôi làm sao có thể là đã phá hai quan hắn đối thủ như vậy bức thiết xem ra là ma môn kiềm chế không được ta vốn sẽ phải lấy chiến dưỡng chiến lấy thực chiến ma luyện trí cao đao khí làm cho quán thông thiên địa trong ngoài có khác có thể tự phong tu vi thuần lấy chân khí đấu chiến long vương đối với long vương mà nói đây là sinh tử quyết chiến mà ở ta mà nói chẳng qua là tăng tiến tu vi ma luyện chân khí một đường tắt thôi kết quả sẽ không có kém trong lòng hạ gương sau khi tự định giá đã có so đo mở miệng nói ra thì ra là thế long vương tần h uy quả nhiên không hổ là hạ n g m ộ đã từng trở nên ước mơ cùng p h â n đấu mục tiêu đáng k í n h đáng ca ngợi long vương còn có cái gì lời nhắm nhủ ngươi cùng nhau nói ra đi ta tùy thời đều có thể động thân ma môn như là đã động tác l như như như vậy, như vậy tình huống như thế giới hiện tại hạ ương mặc dù có sức tự vệ lại không nghiêng trời lệnh đất khả năng muốn xoay người làm kỳ thủ còn phải lại tăng tiến mấy phần mới có thể có năm trác mùng tám tháng một mươi tương châu cùng ung châu giao giới trên liêu hà thầy ta chở ngươi đánh một trận vạn thiên thành trầm dai nói Nghĩ tới phút cuối cùng tới cuối mùng tám trước hoàn toàn hoàn không đ tháng mười trên liêu hà ta chắc chắn đánh với long vương một trận đây cũng là ta nhiều năm qua một tâm nguyện hạng ương chém đinh chặt sắt nói long vương áp lực nếu không đủ vậy chỉ dùng ma kiếm tiếp tục làm đá m à i đao ma kiếm nếu còn chưa đủ còn có nhân ma tông địa ma quân thậm chí thiên ma tôn nhóm cao thủ hạng ư n tin tưởng vững chắc phá ba cửa hại con đường cũng không xa vời từ r Trước ư Hà thủy hà. nhất hà, chính là phần giang thủy hệ chi mạch, nằm 103.000m, giáp, xưa đến nay liêu hà nhiều h ọ c kiệt đi ra một vị lại một vị võ công cường đại mà lòng mang thiên hạ nhân vật anh hùng bởi vậy nơi đây võ phong cự c thịnh dân phong hưng hãn cho dù chăm sóc hoa màu nông hán cũng sẽ mấy tay thô thiện quế pháp cũng là bắc địa nổi danh nguồn mộ lính tri điệp l i u thành nằm ở liêu hà phía bắc cửa thành nam miệng chính đối m ê n mông trường hà trào lên không thôi nước sông thành trì không lớn nhưng nhân khẩu đông đúc vãng lai tiểu thương không dứt, trong thành hiếm có đồ chơi cũng là tầng tầng lớp lớp hấp dẫn không ít du khách ngắm cảnh vui bừa ngay hôm đó nho nhỏ trong liêu thành nên đón hai cái từ xưa đến nay liêu hà cũng không đi ra tuyệt đỉnh cao thủ nam cương nghị khôi ngô tinh thần p h ấ n chấn nữ dung mạo t u y ệ t mỹ đủ làm bách hoa xấu hổ chúng ta tới coi như sớm khoảng cách mùng tám còn có thời gian ba ngày không bằng nhân cơ hội này hảo hảo đi dạo một vòng nơi này một mực ngốc tại thần bộ môn tu hành cũng quá mức không thú vị chút ít dù lám non sông tươi đẹp cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt đón trong liêu thành chủ thành trên đường rộn rộn ràng ràng đám người hạ ương cầm n i n h kha tay có chút động tâm nói hôm nay hắn ăn mặc đặc biệt r ụ tâm như thác nước mái tóc đen dài bị vân văn hình dáng thanh quan cố định quan bên trên còn đâm một cây ngọc châm màu đen cầm y dọc theo cao cổ lộ vẻ hình lại gấp đôi thoải mái dễ chịu bên hông còn tượng trưng treo một ít túi túi t h m là ninh kha tự tay theo chế cả người so với dĩ v ã n cường thế bá liệt càng nhiều mấy phần lộng lây chi khí đương nhiên thủ bút loại này hạ gương một thổ bao tử là ăn mặc không ra ngoài hơn phân nửa vẫn là n i n h kha thủ bút dù sao cũng là thế gia đại tộc xuất thân ánh mắt vẫn phải có liêu thành này thành trì không lớn con đường cũng không hiện rộng lớn nhưng bên trong người từng cái trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm nụ cười trên đường phố vác lấy giỏ r a u phụ nhân tốp năm tốp ba một năm miệng mười nghị luận chuyện nhà trong i ể u phô gia châu thổi phá thiên đại hán đưa tới từng trận cười nhạo lại ném không thừa nhận ngược lại làm trầm trọng thêm ven đường bày quay bán hàng bán lấy các loại vật kiện không thế nào quý giá lại lấy hiếm có là chủ mãi nghệ Mặc dù k hơn nữa mỗi một chỗ tương tự địa phương đều vây quanh dáng vẻ khác nhau thân phận người khác nhau có đầy tóc mai hoa dâm lao nhân cũng có tóc trái đào đồng thú vị trẻ con rất náo nhiệt hơn nữa tràn ngập sinh hoạt khí tức khiến người ta trong lúc vô tình liền xa vào tiến vào hạ hương biết đến cuộc sống như vậy là củi gạo dầu muối là sinh hoạt vi vật là chân chính trên ý nghĩa phổ thông bách tính sinh hoạt cũng là cả cuộc đời trước hắn một mực theo đuổi an ổn người bình tĩnh sinh ra song cuộc sống như vậy lại là hắn võ giả như vậy rất ít đi có thể thể hội đạt được bởi vì bọn họ đại đa số thời gian đều đang đổi trục võ đạo cao hơn một t ầ n g trên tu vi từ đầu đến cuối tiến thủ vĩnh viễn không thỏa mãn ví dụ như hắn nhiều khi đều là hàm thân ở các loại âm mưu cùng giữa chèm giết làm kéo ra về sau lại muốn bê q u a n lấy đột phá trên cơ bản đã cùng cuộc sống của người bình thường đi ngược lại không hưởng thụ được loại đó an tĩnh cùng sinh hoạt bình hòa trạng thái hai loại sinh hoạt một loại sóng lan chập trùng kích thích vô cùng một loại bình thản như nước nhưng lại tràn ngập nhàn nhạt tấm áp không thể nói cao thấp chỉ nhìn người lựa chọn có người lựa chọn loại trước sinh hoạt tựa như h ạ n hương hàn m u ố n là dũng trèo võ đạo cao phong lần lượt siêu việt lần lượt đột phá vậy sẽ mang đến cho hắn cực lớn cảm giác thành tựu cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác an toàn vì thế bỏ loại này ấm áp cuộc sống bình thản liền chẳng có gì lạ có người lựa chọn loại sau sinh hoạt ví dụ như cái gọi là thối lui ra khỏi g i a hồ hoặc là thối lui ra khỏi võ lâm ẩn cư ở hương giã cao nhân chính là cái này một loại bọn họ chán ghét vĩnh viễn chém giết cùng tranh đấu đáng ghét hơn lòng người t i n h kế cùng bẻ lũ su định chờ mong sống được càng đơn giản hơn vui vẻ hơn một chút hơn nữa loại người này không dứt được ở số ít hạ ương mặc dù thích loại trước sinh hoạt nhưng cũng không phải bài xích ngẫu nhiên điều hòa bởi vậy tình nguyện ở lâm chiến trước bỏ xuống sắp cùng long vương quyết chiến cấp bách cảm giác cùng linh kha dắt tay dung o ạ n đây cũng là một loại khác loại v ư ơ n g lòng đi quái ngươi còn có tâm tư cùng ta dung o ạ n mặc dù võ công của ngươi đã rất cao nhưng đối thủ của ngươi thế nhưng là long vương a ta khi còn bé ở t ư ơ n g châu cũng nghe qua thanh danh của hắn đơn giản so với ta cứu cứu còn muốn lợi hại hơn mấy phần ta nhìn ngươi vẫn là lại cẩn thận một điểm tương đối tốt ninh kha nghiêng đầu mắt nhìn hạ hương chỉ thấy ái lan g ở trang phục của mình dưới phong thái càng lộ vẻ tuyệt luân khoe miệng nếch lên dương dương tự đ ắ c ánh mắt bên trong nguyên bản t o á t ra vẻ đ ộ n g tâm chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại lắc đầu liền muốn cự tuyệt thùy vô ngân chính là trải qua nhiều năm danh túc danh tiếng không chỉ ở ông châu ở ninh kha không bao lâu đã từng nhiều lần nghe nói quang vinh chiến tích cùng lừng lây sự tích khó tránh khỏi càng coi trọng mấy phần nhất là nghĩ tới chính nàng vừa rồi chứng đạo liền phá vỡ nhục thân thần t à n g thủy vô ngân làm võ công tiềm lực càng vượt qua nàng không biết bao nhiêu cờ ư n giả g sao lại không có bất kỳ cái gì nắm chắc liền giống hạ gương kiêu h chiến long vương chẳng qua là không muốn bị người khác gân nước trói buộc muốn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng c ù n g cố kỵ truy tầm mục tiêu của mình nhưng hắn cũng không phải muốn chết sẽ không biết rõ phải chết còn không bất kỳ chuẩn bị gì cho nên n i n h kha không muốn hạ gương trước khi đại chiến vì loại này không quan trọng chuyện nhỏ chỗ phân tâm cuối cùng gặp nguy hiểm a kha người quá lo lắng ta không phải coi thường làm vương chẳng à n g k ô n g phải h đại, là tự cao tự cao c qua là lấy một loại một tương đối n b ì hắn hòa tâm thái đánh hiểu hơn h ta tâm một trận. đái đối với ngươi, đến cùng Long Vương đánh một trận. So với người, ta càng So cũng càng t h ê m b i ế t đến hắn đáng hắn sót ợ cùng chỗ cường c đại, h cho hắn thời gian. Trên đời này không ai có thể nói tất thắng hắn, kiếm thần ể nói, gian, trên này nói cũng có đời ai kiếm c tất h ư a chắc có t h Chẳng qua hắn thiếu ể qua sót vạn ừ a v chính là thời gian đây không phải ta làm cho hắn mà là ma môn là chính hắn cho nên một trận chiến này nếu như không phải ta ý đồ lấy hắn làm đá m à i đao kết quả căn bản nhất đã sớm chú định trừ phi hắn phá ba cửa ải trực tiếp đang đỉnh đệ nhất thiên hạ bảo tọa hạng ta, ta hạ ương lắc đầu dùng một loại nghe không ra là tự tin vẫn là nói dỡn mà nói nói một câu cuối cùng thì chuyển thành tội nghiệp dáng vẻ khiến tiểu nữ nhân ninh kha thấy tim đập thình thịch nắm lấy hạng ương tay chính là hung hàn g bót làm thần bộ thiên đao thiên hạ nắm chắc đứng đầu người bên ngoài chưa từng có thể thấy được như vậy hạng ương cũng là phải nàng ninh kha mới chẳng ó năng n lực ư Ương hưởng người, thế. Trong thêm rất thụ thế tiên theo trong thành tìm thuê trong thành Hạ hai、người. Ninh Kha chán điểm nhẹ, đáp ứng. Hạ hỷ, Ninh Kha ở trong liều thành tìm hộ chàn phấn khởi rơi lòng mừng, cũng muốn cùng ứng. Ương mang đơn viện dân xuống, lên. giới là liều lại liều lãm vui cậu đầu sau du điểm đại đi cửa độc cư ở ở đáp đó đầy qua là không nghĩ tới đi không bao xa chợt nghe thấy một l à m hắn rất cảm thấy quen thuộc lại thân thiết tên c ũ n g biết được người kia gần nhất cũng không tốt đẹp gì cảnh ngộ đã trong thành chơi ước chừng bà canh giờ hạng hương cùng ninh kha tùy tiện tìm một nhà quy mô coi như có thể t i ể u từ lâu chuẩn bị nhấm nháp một chút nơi này c h i ề u bài thức ăn ở l ầ u hai muốn cái r ử a vào thang lầu vị trí vị trí điểm rượu ngon thức ăn đang ngồi ở bên cạnh b à n chờ đợi ở giữa dưới lầu đông nhiên chuyển đến một tiếng cực kỳ tiếng kêu đau đớn thảm thiết cùng vật nặng va chạm cái bàn tán loạn đồ sứ vỡ vụ đông thanh ninh kha nguyên bản coi như tuyệt vời tâm tình lập tức bị phá hư đôi mi thanh tú dựng lên trong mắt chứa sắc khí thuận thế cúi đầu hướng phía quán rượu một tầng đại sành nhìn lại liền gặp được mà ộ đang mươi ư ờ i tuổi trẻ dùng bữa ăn các thực khách thì đều là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ lạnh lùng thấy người trẻ tuổi kia không chút nào vì mà thay đổi càng không có cái gì thân xuất viện thủ chi ý mà quán rượu cửa chính thì đứng một người mặc cẩm tú hoa phục chừng ba mươi tuổi thô cạnh đại hán thân thể khôi n ô cao lớn tay chân thô to không những nhìn rất hung thần á c sát hơn nữa vô cùng có dũng lực nghe hít thở giữa gian cách cực mỏng cũng có quy luật nội công hỏa hầu cũng không cạn ở trong hậu thiên trên tính toán hào thủ thật coi uống m â y dọn nước tiểu ngừa có thể tùy tiện nói vẫn lấy vì ngươi cái ma cả bông đồng dạng mặt hàng cũng dám ở triều thiên minh ta trước làm càn ta cho ngươi biết yến gia chi nữ ta chủ là cưới định n g ư ơ i yến gia thờ nào ta chủ cũng chắc chắn m u ố n chuyện này song phương sớm có hiệp định nếu không phải xem ở ngươi yến gia tử về mặt thân phận định lấy tính mạng ngươi không công tha đại hán này tiếng đo cực cao lại không biết phải chăng c ố ý đúng là không che giấu chút nào đối với cái này đã bị thương không nhẹ người trẻ tuổi tùy ý d u c ậ n còn kém đạp người trẻ tuổi kia đầu đối với hắn nôn nước bọt khu khu ngươi đừng tưởng rằng các ngươi có thể một tay che trời ta hiến ra chính là trăm năm thế g i a mấy đời nối tiếp nhau trong sạch xưa nay lấy d i ệ n trừ ma đầu làm nhiệm vụ của mình há có thể tùy ý các ngươi khi n h ụ thanh niên hình như bị ngôn ngữ c h ố kích thích rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà vẫn xính cường bi phân nói một tấm thanh tú khuôn mặt tràn đầy khuất nhục cùng thống khổ càng nhiều vẫn là đúng ở tự thân nhỏ yếu bất đắc di cùng tuyệt vọng linh kha mát vượng khẽ n ế t ánh mắt lạnh lùng thấy tức giận trong lòng ngao n g h e muốn động ở giữa liền nghĩ ra tướng tay t r ợ nàng vốn là cân quắc nữ anh trước kia trong thần bộ môn cũng là ghét ác như k i ể u nữ bộ khoái tính tình mặc dù ở võ đạo bay lên sau thêm chút thú liễm nhưng bản sắc không thay đổi đối với những kia khi nam p h á c h nữ người nhất là thống hận mặc dù chỉ là qua loa nghe nói mấy câu nhưng nàng đã nghe rõ ý tứ đại khái thanh niên kia hình như một trăm năm thế gia hiến ra gia tộc tử lệ mà tráng h ắ n kia thì lệ thuộc vào triều thiên minh như thế một tổ chức mà tráng hắng cái gọi là chủ thượng lấy cường quyền muốn ép cái này hiến ra gả con cái tiến ra hình như trở ngại thực lực của đối phương đã đáp ứng mà thanh niên này không có cam l ò n g có lẽ là ái mộ nữ từ kia có lẽ thật là đối với gia tộc mềm yếu bất mãn say rượu cho mượn mật đi trước gây hấn kết quả không địch nổi bị người đánh bị thương sau đó liền có vừa rồi dưới lầu lần này cảnh tượng ai từ triều thiên minh kia chủ tới liêu thành sau chúng ta thời gian là càng ngày càng khó qua cứ như vậy cái dám lớn một chút địa phương cũng không thể yên tĩnh ninh kha cùng hạ gương bàn bên hai cái hình như người làm ăn viên ngoại cũng túi đầu hướng lầu một đại sảnh nhìn lại ở thấy được thanh niên như vậy bị làm đ ụ âu sầu trong lòng một người nhỏ giọng phàn nàn nói đúng vậy à ta từng có may mắn nhìn thấy yến mộ mai kia tưởng thật sinh ra chính là hoa nhường người thẹn thanh t h u ầ n động lòng người còn nghe nói tay nàng cầm bích không thần đau, đao phát mạnh mẽ một chiêu bích huyết tình không chính là trong đao tuyệt phẩm có thể xương u n g c h â u ta đệ nhất nữ lao khách cái này bị người bức bách cũng không biết muốn đả thương bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt tâm hơn nữa như vậy anh thư bị một cái lao đầu tử hái thật khiến cho người ta bóp cổ tay thở dài à một viên ngoại khác nói tới yến mộ mai kia chậm cả mắt lên nước miếng ngớt xuống tim đập dỗ lên hiển nhiên xuân tâm nhộn、nhạo. c ù nói g n là đáng thương yến ra không bằng nói là ghen ghét triều thiên minh này môn khách cái gọi là chủ nhân nếu như hắn có thể có thực lực của người kia chỉ sợ cũng không phải mặt hàng nào tốt chẳng qua từ hắn đôi câu vài lời bên trong cũng có thể nghe được cái kia mạnh mẽ bắt lấy người của yến mộ mai số tuổi cũng không nhỏ yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu nhưng nếu m ị nữ phối lao đầu tử tuổi tranh lệch quá lớn vậy liền lộ ra rất không lên đúng y ế n ra mộ mai là nàng lúc đầu nàng đúng là đã thành bắc địa nổi tiếng nữ đao khách cũng không có buồng năm đó ta chuyển cho nàng đao pháp nội khổ tâm linh kha ngao ngo Hạ năm g tưởng từng trong cũng ngây gái dạng, phong lại là lại lên đoạn hồi trải nổi tuổi hiện nhiều mình nhu nhu nhược nhược, đơn thuần ngây thơ cô gái hình nho nhỏ một một đơn n đã đầu đã hoa, nhiều năm qua, cô sơ số qua đó i hạ ương tu hành thiên tàm kiểu biến thần công sơ thành liền ở trong núi quán rượu nhỏ bên trong gặp ở xa tới trừ ma người nhà họ yến cũng ở dưới cơ duyên xào hợp cùng yến mộ mai có một phen g ố p m ắ t chẳng qua là đã từng cố nhân giờ này ngày này hình như có khó xử bị người bức bách đến đây trong lòng hạ ương cũng không khỏi được tạo nên một mảnh gọn sóng ánh mắt lạnh lùng mặc dù chưa từng phát tác tại chỗ nhưng thần nhân giận dữ không phải chuyện đùa đã khiến cho tiểu tử này tiểu t i ể u lâu bên trong tất cả mọi người như bị xét đánh tâm thần hoảng hốt không biết xảy ra chuyện gì có chút võ học căn cơ người càng phù phù một tiếng mới ngã xuống đất chính là tâm thần tổn hao quá độ dấu hiệu liên đối cái kia nguyên bản diêu võ dương ai triều thiên minh chẳng h á n cũng như thế q u á i hạ ương ngươi cũng rất ít đi tức giận lần này thế nào phản ứng lớn như vậy chẳng lẽ ngươi cùng cái này yến ra có cũ muốn nói vẫn là người bên ố i linh kha mặc dù không hiểu rõ hạ ương cùng yến ra quá khứ nhưng rất rõ ràng hạ ương hiện tại đích đích sắc sắc là đang tức giận không thể không t ỏ m ỏ hỏi hạ ương cùng nàng khác biệt cách đối nhân xử thế vừa chính vừa t à gặp loại chuyện như vậy có lẽ sẽ rút đao tương trợ nhưng muốn nói dẫn động tự thân tâm t ì n h lại là rất khó duy nhất một loại tình hình cũng là hai phe này một trong liên lụy đến hạ ương mà nhìn hạ ương biểu lộ rất rõ ràng là yếu thế một phương yến ra cùng hạ ương có cũ không tệ tiến m ộ mai từng cùng ta cùng dạo qua một đoạn thời gian liền nàng bít huyết tình không đao pháp đều là ta truyền thụ ở người ta quen biết bên trong xem như bằng hữu không tệ nàng bây giờ gặp nạn c ta lại là không thể ngồi xem mặc kệ ngược lại muốn xem xem là ai dám làm ra mạnh cưới hào đoạn chuyện hạ gương cũng không có gì che giấu thoải mái thừa nhận rơi xuống chẳng qua trong lời nói vẫn phải có nho nhỏ trở ngược dạng năm đó hiến mộ m a i mới biết yêu đối với hạ gương động tình chuyện này hạ gương là biết chẳng qua là chưa hết làm đáp lại a xong thật sao chuyện này làm sao ta không biết chúng ta cũng không nhận biết được ngắn ngủi thời gian có cơ hội cần phải nói cho ta một chút vinh dự của ngươi lịch sử a linh kha môi mỏng n ế t lên ánh mắt ý vị thâm trường thấy hạ gương da mặt nóng lên giống như c ư ờ i mà không phải c ư ờ i nói Trưng tướng Trưng tướng chân chân đối mặt ninh kha chế nhạo hạ gương lắc đầu b ỏ tay k h o á t k h o á t tay liền có một đạo dòng xoáy luồng khí xoáy sinh thành liệt liệt k ì n h phong đông đúc như nước đã dẫn phát giữa hư không linh k h í kịch liệt ba động mạnh mẽ k h í k ì n h trực tiếp đem lầu một dưới đáy người bị thương nặng yến ra thanh niên cùng cái kia bị hạ gương sát ý khí thế chỗ đánh sâu vào tê liệt ngã xuống trên mặt đất tráng hán cùng nhau vụ bắt đến lầu hai bịnh một tiếng rơi vào màu nâu trên sàn nhà trong lúc nhất thời quán rượu m ộ trong hai lúc nhất thời quán rượu bên trong tính tiền thanh âm liên tiếp nhất là lấy vừa rồi hạng ương bàn bên hai cái nghị luận yến mộ mai viên ngoại nhất là chật vật nơm nớp lo sợ sợ hãi rủi rẻ c ò những kém k ô n quần. n g có thể h ra quần. Những người này sở dĩ vội vàng rời khỏi trừ kiên kỵ ở hạng ương võ công sâu không lường được càng nhiều lại là lo lắng hạng ương đối với triều thiên minh thủ hạ bất lợi mà triều thiên minh là ở liêu hà một chỗ có thể nói hung danh hiền hách hạ có nén giận lý lẽ cho nên về sau khẳng định sẽ đã dẫn phát một trận dung chuyển thậm chí lại chiến lỡ như thay bay v à gió vậy thì đối với bọn họ những này chẳng qua là tới dùng cơn uống rượu người mà nói hoàn toàn là thay bay vạ gió đối với những này tạp ngư e ngại cùng biểu hiện h ạ ương hoàn toàn mất hết có để ở trong lòng chẳng qua là mắt liếp tựa như xương sụn trùng đồng dạng chẳng hán lại nhìn mắt kinh hãi gần chết tiến gia thanh niên nói với giọng thản nhiên t i ế n mộ mai cùng kia cái gì người của triều thiên minh là chuyện gì xảy ra có thể cùng ta nói nói linh kha bữ môi chẳng qua rốt cuộc biết đến nhà mình nam nhân tính tình không dám ở phía trên này ăn bay giấm lập tức rất hứng thú đánh giá ngã trên mặt đất hai người muốn từ trong miệng nhiều hơn nữa hiểu một chút kia cái gì y ế n mộ mai mặc dù không phải cái gọi là đối thủ nhưng nữ nhân ở phương diện này luôn luôn tương đối hẹp h ỏ i ngươi ngươi ngươi là hà ư ơ n g đúng năm đó ta từng gặp ngươi thật là ngươi quá tốt mộ mai được cứu t i ế người trẻ tuổi kia thất tha thất thể muốn đứng lên lại chỉ cảm thấy chỗ ngực bị đánh bị thương địa phương bất khí khó tiêu kinh mạch tê dại toàn thân để không nổi khí lực cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ dựa vào các bản hai tay c h ố n g ngồi ở trên sàn nhà chờ hắn cẩn thận nhìn thấy khuôn mặt của hạ hương vừa rồi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói người trẻ tuổi kia võ công chẳng qua hậu tiên h tư chất tầm thường không triển vọng theo lý thuyết cùng đương thời tuyệt đỉnh hạ hương chính là hoàn toàn trái ngược thiên địa khác biệt căn bản không có gặp nhau nhưng mọi thứ tổng số ngoại lệ năm đó hạ hương thiên tàm cựu biến sơ thành trên đường gặp tiến ra đoàn người tranh đoạt bích không thần n a o cũng cùng yến ra hai người thương nghị khiến yến mộ mai đi theo ngay lúc đó thanh niên này chính là đã từng đội thiếu niên ngũ bên trong một thành viên chẳng qua là lộ ra cực kỳ không đáng chú ý hạ gương căn bản không có bất kỳ ấn tượng dù sao năm đó hạ gương đã bắt đầu có thời võ công đổi sát cao thủ thế hệ trước không giống bình thường mạnh mẽ trong mắt chí ít cũng một phương hào hùng thanh niên này võ công thường thường sao lại bị hạ gương để ở trong mắt mà thanh niên này thì lại khác đ ờ i này của hắn gặp qua người không nhiều lắm bản thân cũng không có gì hùng tâm trang trí cho hắn ấn tượng xấu nhất khó khăn nhất quên được chính là hạ gương nhiều năm qua mặc dù lại chưa từng thấy qua hạ ương nhưng cái này hiến g ra thanh niên nhưng thủy chung duy trì sưu tập hạ ương tin tức thói quen rất rõ ràng giờ này ngày này hạ ứng rốt cuộc đến một loại trình độ gì nếu như hạ ương nguyện ý trợ giúp đừng nói nữa chỉ là một triệu thiên minh lao bất tử chính là mười cái cũng không đáng kể cái này dù sao cũng là chém giết cao thủ chứng đạo minh nhân q u á i ngươi nhận ra ta xem ra năm đó ngươi cũng là ở đây một thành viên như thế có chút duyên phận t ố t trả lời ta vấn đề mới vừa tiến m ộ mai cùng t r i ề u thiên minh rốt cuộc chuyện gì xảy ra hạ hương hơi có chút kinh ngạc người này nhận biết mình hơi ngẫm nghĩ liền biết hắn khẳng định là năm đó đám kia thiếu nam một thành viên trong số đó hơi có thân thiết t ố t xấu cũng coi là từng có gặp mặt một lần bởi vậy đưa tay nhấn một ngón tay giữa hư không thủy trúc linh khí lập tức như bơi chìm trở về nhà giống như chui vào lồng ngực của hắn rất nhanh xuyên suốt ngực kinh mạch vì đó hóa giải thương thế chuyện này nói rất dài dòng năm đó mộ mai quay lại gia tộc không bao lâu liền trao đổi bích không thần đao càng tu thành bích huyết tình không đ a u pháp vì ta hiến gia gia lão xem trọng cũng đ ể cử vì gia chủ cái này hiến gia thanh niên thương thế trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa bất quá đối với hạ ương thủ đoạn cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n ngược lại cho rằng đương nhiên hắn cũng biết muốn tránh khỏi hiến mộ mai bi kịch liền phải nắm thật chặt hạ ương căn này thế lực bá chủ phẩm chất bắp đùi vội vàng mở miệng đem sự tỉnh chân tướng nói ra lúc đầu năm đó hiến mộ mai cùng hạ ương sau khi tách ra rất mau trở lại đến gia tộc cũng tu thành bích huyết tình không đao pháp chấp trưởng bích không thần đao hơn nữa bị hạ hương chỉ đạo qua võ học căn cơ rất nhanh bộc lộ tài năng cũng ở ngắn ngủi trong vòng mấy năm sông ra bắc địa danh lưu đao khách đầu hàm người xưng lan hoa t i ê n tử trời trong một đao chẳng qua ngày tốt lành cũng không lâu lắm phiền thoái liền đến liêu thành c h i địa rất mau tới một danh xưng là tà đạo cự phách cường giả tự xưng lục â m thượng nhân võ công siêu tuyệt chính là thiên nhân c h i cảnh hắn vừa đến liền trực tiếp thất bại liêu thành các gia tộc lớn nhỏ cùng tông phái thế lực tự xây triều thiên minh thu nhận hắc bạch hai đạo cao thủ bên trong liên triều đình ngoại giao ma môn rất nhanh đã có thành t ể u ở liêu thành tri địa không người dám ở phản kháng tiến ra làm liêu thành thế gia trăm năm gia tộc quyền thế tự nhiên cũng từng nhận qua lục gâm thượng nhân này chèn ép thậm chí lục gâm thượng nhân một lần muốn cướp đoạt danh khí cực lớn bích không thần đao chẳng qua là thần đao có linh hạo nhiên chính khí cùng lục gâm thượng nhân một thân tà khí bất tường dùng thà làm ngọc vỡ không làm nói lành khiến lục gâm vừa yêu vừa hận coi như chiếm đưa tới tay cũng không cách nào sử dụng hơn nữa h ế n mộ mai ngay lúc đó mượn đã danh tiếng đại chấn hạng hương đe dọa lục â m thượng nhân lúc này mới yên tĩnh tốt một đoạn thời gian triều thiên minh có mạnh mẽ hơn nữa lại bá đạo đối với y ế n l gia cũng không có ảnh hưởng gì cho đến một tháng phía trước cũng không biết lục â m thượng nhân phạm vào cái gì tả vậy mà thay đổi đi qua tính tình đối với đã danh chấn mười chín châu thiên đao không sợ hai chút nào thị húy trực tiếp đ ă n g y ế n ra đại môn không những muốn cưỡng ép cưới y ế n mộ mai còn muốn y ế n ra lấy bích không thần đao làm đồ cưới không phải vậy liền huyết tẩy y ế n l gia d i ệ t cái này trăm năm hảo môn thế gia tu vi h ế n mộ mai đến nay chẳng qua tiên thiên đại thành cho dù có thần đao tương trợ cùng lục â m bực này cao thủ vẫn có một khoảng cách vốn định muốn xúc động chịu chết lại không bông được gia tộc thân thích hơn nữa trong gia tộc tạo áp lực không thể không đáp ứng thời gian này k h é p kéo chính là một tháng không ít có huyết tính yến ra t ử thứ hận không thể cùng triều thiên minh đồng quy vô tận lại bị lao nhân quản thúc chỉ có thể khó chịu ở nhà hôm nay thanh niên này cũng là huống nhiều quá mới khi gặp triều thiên minh này tráng hán sau khiêu khích kết quả võ công không đ ị ợ h nổi bị đánh thành bị thương nặng cũng mới có vừa rồi dưới lầu cái kia một phen cảnh tượng Trước thấy Trước lại nghe thấy 6 âm. Trước 1167, lại nghe thấy 6 âm. hạ hương là nghe được một mặt một b ư ớ c ai có thể nghĩ tới triều thiên minh c h i chủ lại là lục â m thượng nhân lao bất tử này hắn ở tiên thiên có thành t i ể u thời điểm thường tại lục â m thủ hạ pha trộn qua một đoạn thời gian ngắn chẳng qua rất nhanh đi đến cực kỳ đồng c h i địa tìm sinh mệnh tri tuyển cùng hắn phân rõ liên quan không nghĩ tới ở chỗ này lại dính dáng đến yến mộ mai cũng đúng ta nghe nói lục â m từng lên thương vân sơn cùng ma môn tặc tử thẩm chấn hiên kia đánh một trận kết quả không địch nổi bị bại như vậy đi có chữ bắt đầu đi xuống đường dốc không nghĩ tới hắn rời khỏi u n g châu nội địa sau vậy mà hết cỡ quận tới ra vẹ ta đây cũng là làm cho người thốn thức ca lục âm thượng nhân có thể nói hạ ư ơ n g cả đời này chân chính thấy được người thứ nhất đỉnh tiêm cao thủ cũng là tiếp xúc qua người thứ nhất cường giả thiên n h â n đối với hắn ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu không nghĩ tới chính là đã từng hăng hái ý muốn chế tạo loại cực lớn thế lực hùng bá u n g châu lục â m vậy mà đã thành chó nhà có t ă n g chỉ có thể ở liêu hà một chỗ như vậy châu quận biên giới làm tiền khiến tâm hắn nghĩ không tên rất có phong thủy luân chuyển cảm giác câu k i a danh ngôn ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đã sớm ứng nghiệm lại căn bản không cần ba mươi năm đã lâu như vậy chẳng qua hạ ương cùng sáu buộc lại rốt cuộc tính không được tốt trước kia khuất thân chuyện tặc cũng chỉ là v õ công không đủ nộ biến t ù n g quyền tình cảnh bây giờ đảo ngược v õ công mạnh yếu rõ ràng điểm này quan hệ ngược lại thành hạ ương hiện tại lịch sử đen hắn thậm chí sinh ra lập tức bóp chết lục âm để tránh tên này không lựa lời nói đem mình nội tình cho tung ra ý nghĩ chớ nói chi là hạ ương cùng yến mộ mai còn có mấy phần tình ý ở chuyện này lại là không thể không quản uy tiểu tử ta nhìn ngươi v õ công cũng coi như cao minh ăn mặc cũng là l ộ n lẫy hiển nhiên có chút lai lịch khuyên ngươi không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng không phải vậy không có ngươi quả ngon để ăn hạ hương đang lâm vào đối với lục gâm trong hồi ức bị hắn giết ý kích thích toàn thân vô lực triều thiên minh tráng hán thời khắc này thong thả lại s ứ c một cá chép đánh l ư ỡ n lên từ dưới đất xông lên cắn răng trừng mắt hạ h ư ơ n g ánh mắt hung hãn giống như khát máu manh thú người trẻ tuổi kia võ công s á t thực c a o minh cần phải có tiên thiên đi lên cảnh giới nhưng này lại như thế nào triều thiên minh bên trong tiên thiên nhiều đến mười n g ó n số lượng chớ nói chi là trên đó còn có một vị thiên nhân minh chủ ninh kha thậm chí đều có thể cảm giác được tráng hán này giờ này khắc này đã đề tụ trong đan điền tất cả trận khí toàn thân cơ bắp xương cốt cũng quỷ dị hố néo thành một đoàn khí lực xuyên suốt chỉ cần hạ ương có chút d ị động sẽ nên đón hắn không để ý sinh tử bạo phát công kích đương nhiên coi như không màng sống chết chút này võ công liền cho hạ ương sách dạy cũng không xứng chớ nói chi là đối với hạ ương sinh ra uy hiếp chẳng qua dũng khí cũng đáng khen có c a n đ ả m phản kháng dũng d i vẫn tương đối hiếm thấy ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe nói ta hạ ương bị tráng hán đánh gãy suy nghĩ vốn có chút không ngờ không nghĩ tới về sau bị một câu nói như vậy làm vui vẻ cười ha ha một tiếng phủ tướng tay đành nói uy hiếp như thế hắn đã thật lâu không nghe thấy qua ân trước mắt cảnh tượng như thế này liền giống là một cái nho nhỏ con kiến mở ra xúc giác nhai răng trận mắt đối với một người trưởng thành t ê u gạo mà trên thực tế nó liên thành người to bằng móng tay cũng không có cái này chẳng lẽ không buồn cười hơn nữa hạ ương thiên đao tên đã sớm chuyển v a n g thiên hạ võ lâm mười chín châu chi địa trừ giao thông bế tắc bài ngoại chi địa đã có rất ít chưa nghe nói qua hắn người trong võ lâm cái này cùng loại với n g ư ờ i ở trung quốc lăn lộn thương nghiệp không biết mã vân đ i ệ ảnh không biết châu tinh trì hoàn toàn không xứng trước a xong nghe ngươi y tứ người lớn nhỏ vẫn là cái nhân vật người kia đã nói tới nghe một chút là của gia tộc nào xuất thân trưởng bối là ai cũng khá ước lượng một chút có thể hay không triệt tiêu ta chủ thượng lôi đ ỉ n h c h i nộ tráng hán mặt lộ khinh thường chẳng qua tâm tình khẩn trương cũng hóa giải không ít để tụ chân khí cũng lần nữa tản vào đan điền sửa sang lại quần áo vô tình hay cố ý giữa đem bên hông triều thiên minh lệnh bài lộ ra một bộ ngươi báo cửa chính đi bộ dáng hiển nhiên đối với chính mình sở tại triều thiên minh cực kỳ tự tin bất luận đối phương là thân phật gì cũng đừng nghĩ chiếm được chỗ tốt mà hạ ương danh tự này mặc dù quen h a i nhưng liêu hà tri địa đúng là không có gì cao thủ họ hạng mà người bên ngoài đối với địa đầu xà đồng dạng triều thiên minh lại có thể thế nào ha ha ha cảnh to con ngươi thật là một xuân tài cũng dám ở này vị diện trước phát ngôn bừa bãi nếu là bị lục gâm biết đến chỉ sợ liền lăng t r ỉ tâm của ngươi đều có lúc này hiến gia thanh niên cũng nhịn không được nữa chỉ về phía tráng hán chính là một trận d i ễ u c ậ n một bởi vì phía trước bị người này làm nhục trả thù hai lại là thật có chút b ỏ tay thiên đao h ạ h ương ngươi không nhận ra không phải còn hít hà trôi qua đến h ạ n ương chỉ điểm ừng y n quan ngươi là gan cũng không nhỏ ỉ vào người này ở bên lại dám đối với ta trâm trọc t r á n g hắn trong lòng hơi đ ộ n g có chút thấp t h ỏ g chẳng qua ngoài miệng vẫn là không thang người trở về đỗi một câu sau ở trong lòng suy nghĩ hạ ư ơ n g này rốt cuộc là thân phận gì là hắn biết còn không sợ lục c ô n thượng nhân đây này tiến khoan này hắn là quen biết bình thường là gan không lớn nếu không phải lần này say rượu tăng thêm lòng dũng cảm chỉ sợ liền cùng hắn giao thủ dũng khí cũng không có chẳng lẽ người trẻ tuổi kia thật có lai lịch lớn muốn nói cao thủ trong thiên hạ họ hạ còn chúc thần tượng của ta thiên đao đại nhân cầm đầu nghe nói thiên đao bản danh chính là hạ ư ơ n g chẳng n g lẽ sẽ là, là đạp đạp hai hai sẽ ư kết r quả càng xem trước mắt vượt qua bỏ ra cuối cùng càng biến thành hơi nước trắng mịt mờ một mảnh hình như thấy được cả phiến thiên địa vũ trụ áp lực như thủy triều vào tới phốc một ngụm liền phun ra ba lượng máu tươi đúng là thần nguyên háo tổn quá nặng biểu hiện ngươi không phải không phải ngài là thiên đao đại nhân tráng hán kinh hai giữa giật mình có điều ngộ ra thất thanh nói nếu như không phải nhìn thấy trước mắt cảnh tượng quá mức kinh người hắn thế nào cũng không dám tin tưởng mình dự đoán như vậy thiên đao là bực nào dạng thân phận làm sao lại xuất hiện ở nho nhỏ liêu hà c h i địa đây thiên hạ hôm nay võ lâm đao kiếm võ giả tối đa chiếm cứ hơn phân nửa võ lâm trong đó trong kiếm thần thoại là trung đại tiên sinh cũng là công nhận đệ nhất thiên hạ mà trong đao đế hoàng chính là lấy sao trổi thái độ quật khởi thiên đao hà hương trong thiên hạ Phàm là luyện đao người, đều lấy thiên cho nhỏ hà hán, thiên kính là là này mục mạng mang luyện lấy liêu lòng đều tiêu cuối cùng, cho dù là tiểu người, cùng, đồng dạng đối với thiên đao có mang cùng bái, lòng kính trọng. đao đao đối đao với bái, tử vì có dù sở dĩ hắn ngay từ đầu không có từ hạ gương tên liên tưởng đến thiên đao cũng là bởi vì giữa hai bên tranh lệch như mây bùn căn bản không có nghĩ tới mình có một ngày có thể thấy được chân thật hạ gương xuất hiện ở trước mắt mình loại cảm giác này liền giống là sinh hoạt ở tam tuyến tiểu thành thị người đột nhiên ở đầu đường trong nhà hàng nhỏ nhìn thấy trước mắt nóng bỏng nhất minh tinh không thể nào tốt phạt Trước 1168, tính 1168, mạng nguyên quang. xong chuyện không thể nào cuối cùng thực hiện ở sinh thời thấy thiên đao thần thái triều thiên minh này họ cảnh t r ẳ n g h á n trong lòng mừng như điên khoa tay mua chân rất có giờ này khắc này chết cũng không tiếc chi ý không tệ người nếu biết là ta cũng nên hiểu lục âm đối với các người mà nói là không thể ngăn cản cường đại võ giả nhưng đối với ta mà nói căn bản tính không được cái gì ta muốn biết đến rốt cuộc là bởi vì cái gì lục âm bỗng nhiên thay đổi chủ ý cũng dám lớn mật tới cửa bất thân Hạ ương tự nhiên nhìn ra tráng hán này đối với mình không bách, nhân thành theo nghi Ương tráng này ưỡng mộ cùng tôn sủng, còn kém quý bái, cũng đoàn, mang theo nghi ngờ nói. tự tốt tâm một đối với bãi, mi ra quá mộ kém mức bức quý lúc trước lục âm mới tới trong liêu thành tiến ra cho dù có yến mộ mai cùng bích không thần đ a o cũng không phải đối thủ sở dĩ may mắn thoát khỏi ở mức độ rất lớn lúc ngưỡng trượng hạ ương uy danh m theo lẽ thường mà nói lục âm cần phải càng thêm đảng hoàng mười đúng không nên sinh ra loại này khác tâm tư lại hoặc là là hắn cho rằng yến mộ mai chẳng qua là hư trường thanh thế cái này trở về thiên đao tiểu nhân ở chiều thiên i m dự đoán đối với chủ h t ư g không phải, đối với lục âm thượng nhân tiếp này g cũng nhiều n hắn có chỗ dựa gì. Chẳng qua đoạn thời gian gần nhất, hắn cũng quả thực có chút chỗ dị thường, g gì. chỗ thời có dựa dị qua thực chút quả là à mỗi sở dĩ mưu đồ yến gia chủ vẫn là vì bích không thần đao kia nói không chừng chính là tìm được cái gì có thể cướp đoạt thần đao để bản thân sử dụng phương pháp tráng hán này cũng đã làm giòn chật vừa thấy được thiên đao liền đem nhà mình chủ thượng bán không còn chút nào mượn gió bẻ măng công phu cũng coi là t u y ệ t đỉnh chẳng qua mặc dù tên khôn kiếp một điểm nhưng cũng là nhân c h i thường tình l ụ c âm mạnh thì mạnh vậy cũng bất quá là bị người từ u n g châu nội địa đổi ra ngoài chó nhà có tăng thôi mà hạ ương thiên đao tên chính như mặt trời giữa trưa ánh sáng mười chín châu tri địa đổi ngươi đổi bất kỳ một cái nào đầu ó c người bình thường sẽ như thế nào lựa chọn nhắm mắt lại đều biết muốn lựa chọn đứng ở hạ gương bên này ừ m đúng là như vậy cũng thực sự có chút dị thường hạ gương gật đầu bộ dạng phục tùng lâm vào trầm tư tay phải trong lúc vô tình bỏ vào trước người trà sắt bóng loáng nước mặt cong trên bàn gỗ ngón giữa xương ngón tay có ý thức vô ý thức đánh c ộ c c ộ c c ộ c â m thanh tản g ra phảng phất trên đời độc nhất vô nhị nhạc khí tấu vang lên chặt chẽ hung hiểm âm luật đúng là lấy âm luật phản ứng hạ gương bây giờ tâm tư trầm trùng hạ gương hiểu bên trong lục âm thượng nhân mặc dù là người âm hiểm tạ ác một chút lại không phải cái gì tốt sắt chi đồ hắn thôi trái phải vô sự liền đi gặp một lần hắn nhìn một chút lục gâm rốt cuộc đùa nghịch hòa giặc gì hạ ư ơ n g quyết định chú ý vỡ môi mấp máy giữa lấy truyền âm phương pháp đối với ninh kha nói nhỏ một phen sau đó tay trái ăn bên trong hai ngón chống đ ỡ mi tâm trong nghe hoàn huyền không đ a o thần lập tức rực rỡ hạ quang ánh sáng màu vàng lóng vòng vòng quyết tán từ thân thể hạ ư ơ n g làm tâm điểm giống như sáng sớm mới lên triều dương quang huy tràn ngập cả liều thành triều ư ơ n g quang huy tràn ngập cả liều thành triều lực lượng tinh thần m i n mông hùng hồn đơn giản nghe rợn cả người thiên đao làm cái gì vậy tráng hán kia cùng yến ra con cháu yến khoan hai người đầu tiên là bị hạ gương xương ngón tay đánh mặt bàn vận l u ậ t hấp dẫn lập tức thấy được hạ gương động tác đưa mắt nhìn nhau giữa không biết vị này đại thần lại muốn làm cái gì thân người có tính mạng nguyên quang tỏ rõ lấy một cái nhân sinh mạng lực lượng mạnh mẽ yếu đi hưng ơ suy võ giả tu tinh khí thần tam bảo tự nhiên có thể lớn mạnh tính mạng nguyên quang lại có thể căn cứ tính mạng nguyên quang mạnh yếu tỏa định võ giả liêu thành một chỗ cao thủ không nhiều lắm thiên nhân chi cảnh võ giả càng là như vậy hạ gương đây là đang lấy tự thân tu vì tinh thần cảm giác liêu thành thiên địa nguyên quang mạnh yếu nhờ vào đó vơ v ế t lục â m thượng nhân hạ lạc thấy hai người này một bộ muốn nói lại thôi v ò đầu bức thai bộ dáng linh kha cười lắc đầu giải thích cái này thật ra thì chính là hạ gương trước kia sở học lên trời xuống đất t ỏ a thần đại pháp một tiến giai phiên bản không phải phá vỡ tinh thần thần tàng người không thể vận dụng không phải vậy phạm vi lớn như thế tiêu hao tinh thần chi lực nhẹ t h ì tâm lực tồn hao ảnh hưởng khí huyết thâm hụt nặng t h ì nguyên thần tan vỡ trở thành ngu ngốc thậm chí người chết linh kha tự nhiên là đạt được hạ gương truyền thụ mới đúng môn võ học này biết quá tường tận nhỏ a xong t h i ê quan hệ n tu vi h của vậy mà đã đ là... chúng ta còn cần nói chẳng lẽ ngươi không có mắt không nhìn ra được sao trên mặt ninh kha cười hít mắt càng lộ ra khuynh thành tuyệt sắc xinh đẹp tuyệt luân nhưng giọng nói không phải rất khá trứng mắt suýt chút nữa không có đem triều thiên minh tráng hán cho trực tiếp h ụ chết tâm lý nữ nhân đúng là có chút tức giận mình cùng hạng ương đều đã rõ ràng như vậy chẳng lẽ người ngoài không nhìn ra còn tưởng rằng bọn họ là huynh mội hoặc là thị đệ lại hoặc là bằng hữu bình thường quan hệ không đúng khẳng định là cái này mãng hán đầu thiếu gân tìm được không nghĩ tới võ công của hắn đã tiếp cận chứng đạo đáng tiếc nguyên quang hôn tạp không phải thuần hiển nhiên dùng tà môn ma đạo phương pháp nhanh chóng tích xúc công lực xem ra đúng là có chút số phận đột nhiên hạng ư n hai mắt mở ra thần quang bắn ra ba ngoại thước đao khí c h a n h nhưng chỗ mi tâm tách ra mắt trần có thể thấy vầng sáng màu vàng chậm d ã i thu nhiếp vào nê hoàn bên trong cuối cùng bình tĩnh lại vừa rồi hạng ương lấy siêu tuyệt lực lượng tinh thần bàn phá lớn như vậy liêu thành c h i địa trong lúc nhất thời toàn thành người tính mạng nguyên quang trong lòng hắn hiện hiện ra phảng phất giống như đầy trời tinh thần giống như loại sáng lít nha lít nhít đan vào một chỗ trở thành một tấm không muốn người biết tiến võng những n à y tính mạng nguyên quang mạnh yếu không giống nhau nhỏ giống như nến tâm ngọn lửa hình như một dây sau muốn dọc cát mà mạnh thì tựa như so sánh cự sơn đồng dạng hòa cầu lửa nóng hưng hực m ê n mông q u a n minh trên lệnh to lớn phàm nhân căn bản là không có cách tưởng tượng lục âm tính mạng nguyên quang cũng là cái này ngôi sao đẩy trời bên trong lớn nhất sáng nhất một viên chẳng qua hơn phân nửa vầng sáng thuần túy sạch sẽ đó là kỳ sổ mười năm tinh tu đoạt được non nửa quang mang mang theo đục ngầu cùng rừng giả đem nguyên bản quang mang đen kịt n h u ộ n thành t ạ p sắc dứt tiếng hạ ương người đã biến mất ở chỗ cũ còn lại t r i ề u thiên minh tráng hán cùng yến khoan hai cái đưa mắt nhìn nhau không biết làm sao tốt các ngươi có thể đi tiến ra tiểu tử ngươi có thể đi về nói cho h ế n mộ mai nữ nhân kia lục âm lại không nổi sóng gió gì sau này nàng rốt cuộc không cần phiền não mặt khác nếu như nhắc tới ta cùng hạ ứng quan hệ ngươi biết nên nói như thế nào a ninh kha thấy được hạ ứng lấy siêu tuyệt khinh công rời đi biết đến chuyện này thỏa chậm rãi đổ chén trà xanh nhuận qua cổ họng nói ra nhất là một câu cuối cùng còn kém không có trực tiếp tuyên dương chủ quyền To lúc này lục âm thượng c nhân đang ngừng chân ở một gian mở rộng hùng vĩ trong đại điện vai rộng hậu bối khí thế như núi đón ba mặt mở rộng ra muôn hộ tiếp mượn chiếu và ấm áp ánh nắng quan sát lấy đại điện phía chính bắc trên vách tường bích họa chỉ thấy cái kia bích họa chính là có người lấy bút sắt vận khí đâm vẽ mặt thành chứng cứ cả màu bạc làm bằng đồng vách tường mọc ra ba mươi mét chiều rộng cũng có năm mét giống như một bức to lớn h ò a t trụ binh họa bên trên miêu tả thì mười phần giản đơn chính là một cực kỳ to lớn thái cực âm dương đồ chẳng qua cùng giống như thái cực đồ khác biệt chính là âm dương ngư này không phải là một đen một trắng mà là tối sầm đỏ lên màu đỏ e n tượng trưng cho không tường vong, tử cho hòa màu đ đại biểu cho s á t lục cùng tạ ác lại ở cái này đỏ thấm trên âm dương ngư mặt còn minh khắc lít nha lít nhít nhiều đến vạn chữ tâm pháp màu lóc đen chữ viết vì đỏ lên nền đỏ chữ viết là đen lẫn nhau ra hòa sen vào nhau tinh tế cuối cùng đem chữ nhỏ đỏ thấm hoa văn sâu trội vẽ ra chỉ huy quy về thánh tà phật bốn chữ thánh khí tà khí vốn là thiên địch đều không hòa vào nhau song nếu là có thể đã dung nạp thánh khí cùng tà khí làm một thể liền có thể đột phá nhân thể cực lớn hạn chẳng những có thể đem ta một thân hôn tạc công lực đều chết xuất lại có thể n h ấ t cổ tác khí đánh sâu vào chứng đạo c h i cảnh đáng tiếc duy nhất chính là thánh tà phật trung quy chẳng qua là một bài bí pháp chứng đạo về sau muốn lại đột phá tiếp chỉ có thể không phải g á n đoạn tìm thánh vật tà vật tăng thêm thu nạp bên trong thánh tà chi khí tu hành nếu không cách nào tìm được liền khó có thể tiến bộ m a y may chẳng qua trên đời này há có lấy hết như nhân ý chuyện nếu là không có thánh tà phật ba mẹ nó hiện tại tiến cảnh chứng đạo cho dù sống đến ra chết chỉ sợ cũng không thể nào lựa chọn này tuyệt đối là chính xác lục âm thượng nhân tóc dài như thác nước dối tung ở hai vai phía trên con ngươi ẩn thanh huy lông mày nếu đ a o cắt vóc người t h ẳ n g táp khí chất tà mị quỷ dị lại ở quanh thân nhấp nhô nồng đậm âm khí dao động người bên ngoài đối với hắn tập trung chú ý cùng tấm mắt nếu không phải biết đến hắn là nhiều năm lao quái chỉ sợ đều cho là nhẹ nhàng chọc thế giai công tử xuất thân Ta sở lục âm thượng nhân ở bích họa trước ngừng chân hồi lâu cuối cùng cười lạnh từ lời nói từ thua ở thương vân sơn trên tay thẩm trấn hiên là hắn biết mình mặc dù mượn thiên địa linh cơ chỉ biến may mắn đột phá thiên nhân trí cảnh nhưng c h u n g quy không có thủy vô ngân thậm chí hạ ương như vậy thiên tư tiềm lực tương lai thành thự gần như có thể dự báo mà cái này vừa vặn là hắn không thể dễ dàng tha thứ thời gian trước hắn từng hùng bá một quận đã từng cùng cường giả tranh phong càng giã tâm mừng mừng ý muốn bao gồm hắc bạch hai đạo cao thủ thành lập vượt qua nhất lưu thế lực lớn xưng tôn làm tổ khi đó hắn có thể nói hăng hái song phong lưu trung quy bị mưa rơi gió thổi đi trói mắt đi nữa quang mang cũng có phai màu một ngày lại thành t i ể u kinh lợi làm thời đại mới tiến đến cũng biến thành chẳng phải trói mắt nếu bình thường tâm tính thì cũng thôi đi nhưng lục g â hắn là bực nào dạng nhân vật há có thể căn nguyện mình tầm thường vô vi mặc cho những tia sóng sau đem mình đập vào trên bãi cát phải biết ngay cả đến hôm nay chính giữa thiên đao đã từng vì hắn chỗ thúc đẩy a cho nên lục âm không phục không căm lòng hắn muốn cuộc khởi muốn lấy một mới tinh thần diện mạo đứng ở trước mắt người đời lần nữa khai sáng thuộc về mình thời đại thẩm chân hiên thủy vô ngân thậm chí hạc ương hắn toàn diện muốn chém ở giới đao chẳng qua chỉ có hùng tâm không có năng lực cũng chỉ là nói xuông lấy võ công của hắn muốn làm đến trở lên đăm chiêu suy nghĩ căn bản là thiên phương giả đàm cho nên lục âm khổ tâm điều nghiên vốn mình theo người tìm đường tắt rốt cuộc chờ đến cơ hội từ ma môn đoàn tụ một mạch tông trụ trên người giao dịch đạt được môn thánh tà này phật bí pháp võ học cho dù có đủ loại thai hoàng ẩm cuối cùng có chứng đạo khả năng chỉ cần chờ một tháng nữa chờ hắn tới nay bổ phương pháp hoàn toàn ngưng luyện thánh tà chân khí mầm móng hắn có thể hoàn thành mình tâm nguyện nghĩ tới vui vẻ chỗ chống vắng đại điện bên trong tiếng vọng nổi lên lục â m trầm thấp k h à n giọng tiếng cười ai thánh tà phật vạn chữ độ dài thể hiện tất cả thánh khí tà khí gốc dễ chất vận dụng đúng là một môn đặt chân ở đạo âm dương võ học cao thâm tiền nhân trí tuệ không thể khinh thường chẳng qua trung quy là lấy tà môn nóng này tiến vào tâm pháp vì bản thiết kế sáng tạo một tiếng thở dài nhẹ nhẹ giống như lão hữu thăm hỏi song rơi xuống ở lục gâm thượng nhân trong hai lại là như thế trói thai thậm chí không thể tin liêu thành này lại có người có thể đột phá triều thiên minh ngoại tầng tầng tuần phòng cửa ải lẻn vào đến bên cạnh hắn mà không bị hắn biết được vo công của người này được cao tới trình độ nào hơn nữa nghe được người này giọng nói hình như cùng hắn quen biết khẩu âm lại có chút quen hay rốt cuộc là ai không biết vị bằng hữu tia đại g i á quan lâm ngợi hiện thân gặp mặt lục âm cũng k h á xem một chút cố nhân con người bốn phía trôi đi chuyển động nguyên thần chi lực phóng xạ trong đại điện không gian như cũng không thu hoạch lục âm thượng nhân thần sắc nghiêm túc nín thở vật khí tâm tình trong nháy mắt chìm đến đáy cốc có nồng đậm cảm giác chẳng lành người đến vo công cao không thể tưởng tượng nổi rõ ràng lại bên cạnh hắn nhưng lại không thấy được cảm giác không tới không phải tuyệt đỉnh thích khách nhất lưu chính là đương đại cường giả vô địch hơn nữa nghe phẩm bình thánh tả phật rõ ràng là cái sau hơn nữa đối với mới không phải kiện mà đến hành vi hiển nhiên kẻ đến không thiện cố nhân đích thật là cố nhân chỉ có điều ta sợ ngươi không muốn nhìn thấy ta dù sao năm đó ngươi thế nhưng là cao cao tại thượng ngày hôm nay ngươi lại là rất xuống thần đàn lục âm đã lâu không gặp còn nhớ được riêng hy quận hạ hương vừa dứt lời bích họa phía trước một mảnh đất chống nhỏ tia sáng chiết xạ tán loạn khí lưu b ó c méo xoay tròn thời gian dần trôi qua hiện ra một người thân thể đầu tiên là sáng loáng giày đen sau đó là thon dài có lực cặp chân bộ ngực trắng kiện cuối cùng hiện ra hoàn trình thân thể cao lớn thẳng táp khôi ngô như núi k ỳ nhân chắp tay sau lưng c ầ m y n g ọ c quan ba khí quý khí cùng có đủ cả càng khó hơn chính là có một luồng mênh mông t i ê n đạo ở trên người chìm nổi khí thế l ụ c â m bỗng nhiên rút lui một bước trong cặp mắt tràn đầy đ ề phòng cùng cảnh giác còn có nồng đậm k i ê n kỵ nếu không phải biết không chỗ dùng đã sớm vắt chân lên cổ đường chạy đáng sợ võ công kẻ càng đáng sợ hơn diên hy hạ ương lại là hạ án chương một n một r ă m sáu m ư m ộ t đao chém giết chương một n một r ă m bảy m ư một đao chém giết hạ ương cũng không phải là thật có thể thao túng không gian thuấn di mà đến mà là đã sớm lặng yên không tiếng động l ẹ n vào đại điện này bên trong lấy siêu phàm nhập thánh tu vi tinh thần che giấu lục â m thượng nhân tầm mắt cùng nguyên thần cảm giác bởi vậy khiến hắn sinh ra hảo giác chẳng qua cái này cũng bên cạnh bằng chứng hai người giờ này ngày này tu vi võ học tranh lệch hạ ương lại là ngươi ngươi không phải ở tương châu tới liêu thành nơi này làm cái gì thiên đao ngươi bây giờ như mặt trời ban trưa nổi danh rộng vì truyền bá hẳn là không cái này thời gian d ỗ i mới đúng chứ lục â m thấy quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh suy nghị không khỏi bay trở về nhiều năm trước lục â m trên đại điện mới gặp người trước mắt cảnh tượng con ngươi t r ợ t co rụt lại m ỹ mắt rung động hiển nhiên trong nội tâm chấn động nhưng mặt ngoài vẫn là rất mạnh nói thiên hạ này hắn đối với bất kỳ một cái nào chứng đạo võ giả cũng sẽ không ôm lấy thái độ như vậy chỉ có đối mặt hạ hương không nghĩ nhược khí nửa phần dù sao cái kia đã từng là ngửa ra hắn hơi thở sinh tồn tiểu nhân vật hắn tôn nghiêm linh hồn của hắn không cho phép mình định đoạt đối đại hạ hương cho dù thân thể hắn đã cực kỳ tự nhiên phản hồi ra mặt đối với hạ hương áp lực nhỏ bé không thể nhận ra mồ hôi lạnh cùng run nhẹ nhẹ bắt thịt cũng là chứng cứ rõ ràng ba ngày sau ta muốn cùng long vương thủy vông ngân đánh một trận chiến trường liền ổn định ở liêu thành ở ngoài trên liêu hà so với ngươi hắn đã tiến hơn một bước hạ ư ơ n g quay người lại trên g i ớ i đánh giá mắt lục gâm thượng nhân con ngươi hẹp d à i tràn đầy l ủ cười gật đầu thở dài nói năm đó ta mặc dù cho ngươi thấy qua rất nhiều lần nhưng tu vi ngươi đã đạt đến thiên nhân c h i cảnh tức giận tường cách xa nhau khiến người ta khó mà nhìn thấy chân dung như thế gặp lần thứ nhất đến hình dạng của ngươi không nghĩ tới càng như thế tuấn mỹ chẳng qua ta càng tò mò hơn chính là ngươi thế nào có lá gan có ý đồ với h ế n mộ mai chẳng lẽ không biết nàng cùng ta có quan hệ vẫn là ngươi cho là mình đã có chống lại thực lực của ta trước một câu nói hạ ương còn ở chế nhạo c h ọ c cười sau một câu giọng nói đột nhiên nhất c h u y ể n trở nên xâm nhiên bá đạo cả đại điện nhiệt độ tựa hồ đều thấp xuống rất nhiều thanh lanh như hầm băng lại một luồng gần như thực chất hóa khí thế mạnh mẽ hóa thành to lớn khí nhận nhắm thẳng vào lục âm đao phong s ắ c bén hình như một giây sau muốn ra đao đem nó chém giết lục âm thượng nhân sắc mặt tái xanh trong đan điển tiếp tục cường đại chân khí muốn phát tác lại cuối cùng ngẩn nhẫn lại đời này của hắn cũng không biết gặp qua bao nhiều cầm thủ kiến thức qua bao nhiêu nhân vật lợi hại nhưng chưa bao giờ một lần mang cho hắn áp lực lớn như vậy cùng uy hiếp trên gương mặt mồ hôi thậm chí thành chạy nhỏ xuống rơi vào trắng l o á n trên đất đá phát ra hơi nhỏ tiếng vang tí tách tí tách lại càng làm cho hắn cảm thấy x ỉ nhục không phải ta chẳng qua là cho rằng yến mộ mai là đang hư trương thanh thế nàng cũng không phải thật cùng ngươi có quan hệ bằng không thế nào đã nhiều năm như vậy cũng chưa từng liên lạc với ngươi hiện tại biết đến nàng cùng ngươi giao tình không ít ta sẽ không đi q u ấ y rời nàng ngươi yên tâm đi trong lòng châm trước một phen lục âm thượng nhân đẻ xuống cảm giác n h c nhã mang theo nhược khí lại dẫn mâu thuẫn như vậy trả lời vậy cũng là bên trên là chính xác trước hạ ương cũng như thế dự đoán chẳng qua cái này cũng không thể trở thành lục â m thượng nhân muốn cưỡng ép cưới hiến mộ mai lý do bởi vì việc này vốn là sai lầm chớ nói chi là hắn bây giờ tu hành ta công cũng không biết họa hại bao nhiêu vô tội nữ tính t o h ương vậy thanh tà này phật là chuyện gì xảy ra ta trong trí nhớ ngươi hình như cũng không từng tu có như vậy võ học hơn nữa luận v õ công này mặc dù đi thánh tà một thể con đường lại là công pháp ma đạo là ma môn truyền thụ cho ngươi hạ ương không có cầm chặt lấy lục â m thượng nhân mạnh cưỡi chuyện của h ế n mộ mai không thả dù sao sớm tối phải chết không bằng lại nảy ra một chút tin tức hữu dụng lại nói lấy ánh mắt của hắn cũng không thể không thừa nhận môn võ học này thật có chỗ thích hợp đối với lục â m bực này tiềm lực hao hết chứng đạo vô vọng người mà nói cũng là một tuyệt hảo lựa chọn chẳng qua lai lịch lại là mười phần khả nghi môn v õ công này là ta từ ma môn trong tay tông chủ giá hợp h o à n tông trao đổi đạt được đại giới chính là trên giới triều thiên minh chịu thúc đẩy để cho hắn sử dụng mà ta bản thân cùng ma môn cũng không quan hệ hạ ương cùng ma môn giữa mâu thuẫn cùng bất hỏa gần như là kèm theo thiên đao hắn to lớn danh vọng cùng nhau truyền bá ra lục âm đương nhiên sẽ không đem mình cùng ma môn móc đ ố i nó i chỉ là song phương theo như nhu cầu trung thực như vậy chưa từng trêu đùa bất kỳ lòng dạ cũng cùng lục âm nhận lấy chấn động không biết rõ hạ ư ơ n g cụ thể hư thực có liên quan lỡ như người ta hạ ư ơ n g cái gì đều rõ ràng hắn nói l á o nữa l ư a gạt chẳng phải là đem mình trôn ở trong hầm ngoài ra nói đến tông chủ giá hợp hoa tông lục âm ra mặt cũng mơ hồ có chút nóng lên lấy hắn cao thủ thiên nhân định lực cùng mấy chục năm sông sáo giang hồ lịch duyệt biểu hiện như thế cũng thuộc về hiếm thấy cần biết ma môn ba mươi sáu mạch cũng có cao thấp trên giới có khác danh tiếng cũng có tốt có xấu mà đoàn tụ một mạch trên tính toán nhất là làm cho người phỉ nhổ cùng coi thường một mạch không những ngoại giới chính đạo võ lâm đối với đoàn tụ một mạch người người kêu đánh chính là ma môn bản thân không ít tông mạch cũng đối đoàn tụ một mạch người ôm lấy rất sâu thành kiến đoàn tụ đoàn tụ chính là hại người ích ta chi đạo nam nhân thải bồ nữ nhân hoặc là nữ nhân thải bồ nam nhân tóm lại làm đều là bình thường võ giả chỗ khinh thường danh tiếng như thế nào liền có thể tưởng tượng được tông chủ giá hợp hoa tông cụ thể nói một chút người tiếp xúc với há qua đã có nhận ra thân phận của hắn võ công lại đến loại điều nào hoàn cảnh hãng tại tại i chi hắn. Hắn cụ thể thân phận ta ngược lại thật ra không rõ ràng võ công mặc dù cao hơn ta nhưng cần phải tốt chưa từng chứng đạo về phần hắn hiện tại ở nơi nào ta thì càng không rõ ràng nghe được lời của lục âm hạng ư n g có chút thất vọng chẳng qua lập tức rõ ràng chính mình có chút ý nghĩ h a o huyền mặc dù trước mắt thuộc về võ đạo hoàng kim đại thế hậu t í c h bạc phát người nhiều vô số kể nhưng chân chính có thể tu thành chứng đạo trung pi là phượng m a u lân giác phật đạo chi lưu lại không đ ề ma môn chứng đạo hẳn là cũng không nhiều lắm tựa như khổ hải tông chủ thánh thể tông chủ đều chẳng qua là thiên nhân c h i cảnh chứng đạo trung pi không phải rau cải trắng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu thôi nói nhiều như vậy cũng coi là tự cũ ngươi còn có gì muốn nói sao h ạ n ương lại không có gì muốn biết g ư ơ n g mắt cho thôi g ọ n nói ấm phai nhạt không mang sắc ý x o n g lục âm cũng là bị câu này đánh thức hạ gương lại là mang theo ý muốn chắc chắn phải giết dưới loại tình huống này n ê n như thế nào chỉ thấy lục âm thượng nhân một thân gân cốt cùng vang lên khí huyết minh n g ông c ự lực như pháo hoa trong nháy mắt bắn ra chân khí ở trong kinh mạch xuyên suốt như vỡ đê nước sông giống như đã tuân ra trong tay xẹt qua một đạo huyền diệu đường vòng cung khí huyết trong người cùng chân khí sen lẫn hóa thành một đạo đen nhánh âm long hướng phía hạ gầm thét đi đúng là đệ nhất sát phạt võ học âm long thay đổi âm long này chính là ngưng tụ thiên địa trí âm chi tà chi khí cùng võ giả dương cương khí huyết mã thành sinh động như thật uy lực vô tận sập núi đoạn mất sông cũng chỉ như bình thường ngay tại lúc đó dưới chân lục gâm ầm ầm vỡ vụn thành trăm ngàn phiến đá vụn hướng phía hạ gương q u a n h kích đi chính là biết được gâm long này thay đổi không cách nào ngăn trở hạ gương cố ý lại thêm cầm một hậu thủ lục gâm lựa chọn chỉ có một chạy nhanh chạy đối mặt chứng đạo hạ gương phấn khởi phản kích thập tử vô sinh mà động dùng tất cả thủ đoạn chạy trốn có lẽ còn có một chút hy vọng sống song sau một khắc một đạo tuyết sáng lên đao quang ở đại điện bên trong lớp loe mà ra chém nát tâm long chạm diệt đá vụn lấy thẳng tiến không lùi chi thế lướt qua lục cơm vừa rồi bắn lên thân ảnh cuốn ra đại điện ẩm ẩm cũng không biết đụng bể bao nhiêu triều thiên minh kiến trúc lập tức thân thể lục cơm bắn nổ thành huyết nhục bay mạng nguyên bản rộng lớn hùng vĩ đại điện cũng trực tiếp bị sắc bén cường hãn đao khí chém thành hai đoạn ẩm ẩm sụp đổ ra nguyên bản có thể tính toán làm một nhỏ b ộ t lục cơm một đao bị giết nửa điểm tính khí cũng không có đây chính là võ công cùng thực lực trên lệch ma h ư n g thì xong chuyện phủi láo đi thâm tàng công cùng tên đã sớm biến mất ở tàn phá đại điện bên trong trước khi đi còn đem trên vách tường kia thánh t để tránh tương lai lại bị hạng người có ý khác đạt được c h ư ơ n một nghìn một trăm sáu mươi chín tiến ra mùa mai c h ư ơ n một nghìn một trăm bảy mươi mốt tiến ra mùa mai lục âm thông thường bế quan đại điện bị hạng ương ác liệt đao khí tiêu tán khí kình một phân thành hai lại triều thiên minh còn có mười mấy kiến trúc cao lớn bị đao khí phá hủy không còn hình dáng dẫn tới triều thiên minh bên trong đông đảo cao thủ kinh sợ không dứt song nương theo mà tới chính là sợ hai thật sâu chỉ vì những cao thủ này đều thấy được đại điện ở ngoài tán loạn huyết nhục cùng miễn cưỡng có thể nhận ra diện mạo đầu lâu lục âm xưng bá liêu hà một chỗ mấy năm cao thủ thiên nhân lục â m thượng nhân ở trung điệp thủ vệ phía dưới bị người đánh chết trong triều thiên minh mà từ đầu tới đôi bọn họ liền cái này cao thủ khuôn mặt thật cũng bị mất thấy được người đến võ công nên cỡ nào mạnh mẽ mà bởi vậy đã dẫn phát hậu quả lại sẽ tạo thành lớn bực nào dung chuyển tàn phế ngoa tường đổ mười cái cao thủ tiên thiên vẻ mặt khó lường tâm tư dị biệt đồng thời có tính toán của mình về phần điều tra hung thủ vì lục â m báo t h ủ lại là để cũng không có người để nói dỡn muốn chết cũng không phải như thế tìm pháp mặt khác liêu thành g i a tòa quyền thế h ế n ra tộc địa một gốc thân cây cực kỳ cao lớn tráng kiện quan hồng thủ dưới có song con mị hồng thụ này mặc dù diễm lệ nhưng còn xa đã không kịp dưới cây nữ tử áo trắng xinh đẹp lỡ như thu thủy vì con ngươi phụ dung vi cốt mũi ngọc tinh xảo môi son trận nhìn da trắng hớt tuyết giống như mây mù kia lượn lờ trong núi thanh thúy dương trúc tràn đầy sinh cơ cùng sức sống cùng ninh kha anh khí nam phượng lan yêu dạ khác biệt tràn đầy thuần cùng thật luận phong thái so với chi ninh kha cùng nam phượng lan hai nữ cũng không dứt được kém nửa phần tạm biệt sau không biết quân viễn tới gần đập vào mắt thê lương bao nhiêu khó chịu dần dần từng bước đi đến dần dần không sách nước k h o á t cá chìm nơi nào hỏi thanh lanh ai toán câu thơ thanh thúy miên n u âm thanh mang đến chính là thật sâu buồn vô cớ cùng vô hạn hồi tưởng ở trong núi quán rượu nhỏ cùng hạng hương gặp gỡ bất ngờ trời đất xui khiến phía dưới hai người có gặp nhau sau đó liền một đoạn mặc dù quanh co nhưng lại tràn đầy thú vị đi xa một đường làm bạn sớm chiều ở chung được thiếu nữ tình hoài ngây thơ hiến mộ mai cứ như vậy yêu nhân sinh nam nhân đầu tiên cũng là một cái duy nhất đáng tiếc tuổi xuân trôi nhanh chẳng qua mấy năm trôi qua hết thể đã trở nên rất rất nhiều đối phương quan g mang v à t trượng tự thân khó khăn tình cảnh đều để hiến mộ mai chỉ có thể vô ích nhưng khô đứng ở cái này đỏ rực như lửa quan hồng thụ dưới hồi ức trước kia nhờ vào đó mang cho mình càng nhiều kiên cường cùng lực lượng một hơi gió mát thổi tới kéo theo dối bù hỏa hồng tán cây vang xào xạ hiến mộ mai nước con ngươi lướt át khí chất chuyển đổi một tiếng quắt ở giữa đao quang xanh biết trầm tĩnh mà ra phân hóa ngàn vạn giống như một hình cầu to lớn hướng về vũ nội bắt hoang tung bắn mà ra gột dựa lòng người tịnh hóa âm u đao đạo không những đã sớm đem hạ hương ngày đó truyền lại thu nạp làm chính mình dùng càng suy nghĩ khác người đi ra con đường thuộc về mình trên đao đạo yến mộ mai có thể tính bên trên đăng đường nhập thất có đại gia tri phong phạm mộ mai a khoan tiểu tử kia có việc muốn gặp ngươi ngươi là như thế nào nghĩ không bằng do ta cự tuyệt hắn a chẳng biết lúc nào quan hồng thủ trước đi ra một lao nhân ra nhắn tóc bạc vóc người còn xuống khí tức yếu ớt phảng phất nến tàn trong gió một giây sau muốn n g h ê n đón sinh mệnh kết thúc hắn thấy trong ánh mắt y ế n mộ mai tràn đầy đau lòng cùng ấ y n ấ y càng nhiều vẫn là ẩn n h ẫ n bất đắc dĩ làm yến ra lao nhân đ ờ i này của hắn quyết định chính xác nhất là khiến yến mộ mai đi theo hà hương bảo vệ bích không thần nào mà quyết định sai lầm nhất cũng là chuyện này nếu không phải như vậy hiến mộ mai đối mặt bây giờ như vậy đã không thể nào lui bước tuyệt vọng con đường có lẽ sẽ không như vậy thống khổ đúng vậy à đối mặt lục âm thượng nhân cường ngạnh b ấ c bách tiến ra làm yếu thế một phương là không có thực lực cùng phân khích cự tuyệt cự tuyệt kết quả chính là hủy diệt trăm năm chuyển thừa như vậy đoạn tuyệt đây là hiến gia lão nhân không thể dễ dàng tha thứ song bỏ đi những ngày thành kiến lục âm thượng nhân hắn thấy vẫn tương đối xuất chúng mặc dù tuổi tác đã lớn nhưng tu vi cao thầm thọ nguyên cũng là dư thừa ngẫu nhiên thấy một lần chân dùng tuấn nhã tà mị xứng là nhân chúng chi kiệt cũng coi là l ư ơ n ố i nếu không phải mộ mai tâm buộc lại hạc ương có này l ư ơ n phối há lại sẽ thống khổ như vậy đúng vậy cái này h ế n ra lao nhân hết sức thống hận hạc ương trong lòng hắn hạ ương cũng là chính c ô n g lớn cặn bã nam như là đã khiến yến mộ mai cảm mến vì sao muốn thả nàng rời đi như vậy chẳng quan tâm nếu không từng có tâm cái kia lúc trước vì sao muốn trêu chọc thiếu nữ tiếng lòng khiến yến ra mộ mai như vậy lâm vào vong t ỉ n h khó mà tự kiềm chế a khoan khiến hắn vào đi hắn dù sao cũng là vì ta tốt không cần như vậy khắt khe khe khát yến mộ mai cũng không để ý đến quá nhiều giọng nói nhàn nhạt, nhạt cũng không quay đầu lại nói từ bị gia tộc trói buộc muốn khuất nhục gả cho lục â m thượng nhân một ngày kia trở đi nàng đối với gia tộc này đã không nói thất vọng cực độ nhưng cũng giảm bớt rất nhiều ràng buộc cùng tình cảm cũng chỉ có đối mặt gia tộc những kia còn có huyết tính người trẻ tuổi mới có một chút chấn an cùng nụ cười để tay lên ngực tự hỏi những năm này đ ế n ra có thể không ngừng lớn mạnh quật khởi cùng nàng bít huyết tình không có quan hệ rất lớn nàng vốn đã sớm bỏ đi một cái nhân tình cảm giác lập thể trung thân không lấy chồng lại cuối cùng vẫn vì gia tộc chỗ mệt mỏi muốn gả cho trừ ngoài hạ ứng một xa lạ mình hoàn toàn không thích không có cảm giác nam nhân kết quả như vậy ai có thể không có chút nào lời oán giận tiếp nhận đây chẳng qua cũng không quan trọng nàng đã cất ngọc đá cùng vỡ tâm đón dâu ngày đó đêm tân hôn cũng là nàng cùng lục â m thượng nhân kết thúc kỳ hạn thành cũng khá bại cũng được cũng coi như toàn tâm ý của mình lão nhân trong lòng biết tiến m ộ mai có toán không tiếp tục nói chẳng qua là yên lặng gật đầu đi ra sân nhỏ đem phía ngoài yến khoan gọi vào yến khoan này một đường chạy vội cùng đột ngột vừa chạy về nhà tộc liền nước cũng không uống một ngụn liền vội vã tới gặp t ế n bộ mai vì chính là đem gặp được hà hướng Lục âm đ trong k lo lo lòng yến khoan mơ hồ làm đau phàm lại yến ra đến lúc lập gia đình người đàn ông lại có cái nào không thích không ái mộ cái này hoàn toàn không giống nhân gian phạm tục tiên từ đây gia chủ ta vừa rồi ở thành đông trong một nhà từ lâu gặp hà hương một chút do dự về sau cũng là thận trọng đem mình lúc trước gặp phải nói ra khiến cho bội hiện cô đơn cùng tịch mịch thân ảnh khẽ r u lên làm đem toàn bộ sự kiện hoàn toàn nói ra cũng đem linh kha tồn tại cũng cùng nhau nói ra trong dự liệu phẫn nộ cũng không xuất hiện chẳng qua là thấy được yến mộ mai rất dài thở phào nhẹ nhõm khiến yến khoan lui xuống nguyên lai tưởng rằng trong lòng ngươi không thích lúc đầu chẳng qua là ta không có thể làm cho ngươi động tâm thôi thôi biết đến nơi trở về của ngươi tâm ta đã xong bình yên trong gió Lưu lại mùng ộ t nhạt câu c nhàn nói nhỏ, cùng một giọt rủ xuống rủi ánh. áo sáu a xanh đao u bầu một trời t khắc, i x ấ tháng lại có mấy p thiên mã hành không, tùy ý tung hoành một bậc. mươi ê n thành vạn thiên thành Trước 1172, vạn thiên thành lưu. giờ tháng dậu ba khắc cuồn cuộn trào lên dòng nước chạy xiết liêu hà một bên phương phương cỏ xanh bông xuống phương xa có mông lung đèn đuốc chiếu sáng đêm khuya tối thui vạn thiên thành một mình xúc lập bên mở tóc dài bay múa ánh mắt lạnh nhạt đang đợi người nào n g u y ệ t hắc phong cao giết người đêm vạn tiểu công tử ngươi l ẻ loi một mình ở đây cùng ta gặp nhau chẳng lẽ không sợ ta gây bất lợi cho ngươi cần biết ta đối với sư phó ngươi thế nhưng là chưa bao giờ hảo cảm gì a thương vân sơn trang trang chủ thẩm trấn hiên không phải thẩm nạo từ trong hắc cám hiện ra thân hình khí chất khôi vĩ hung như ma thần khí thế cường hãn từng cơn sóng liên tiếp đánh về phía vạn thiên thành lấy thiên nhân đại thành võ đạo đủ để đem bất kỳ một cái nào cao thủ tiên thiên ép tới không thờ được thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ song vạn thiên thành rốt cuộc là long vương thủy vô ngận một tay điều g a o ra đệ tử mặc dù giới hạn trong thiên tư cùng phân tâm quyền dục nguyên cớ khó mà chuyên tu duy tinh nhưng cũng khó khăn lắm ngăn cản dưới thẩm ngạo tứ phương ma công mang đến áp lực thẩm tiền bối chính là một đ ờ i võ lâm hào hùng càng ma môn mọi người sao lại cùng ta một nho nhỏ hậu bối không qua được đối với ngài nhưng ta là mười hai phần yên tâm hơn nữa ta con mắt đã sớm báo cho ma môn các vị chắc hẳn ma quân tất nhiên cũng là công nhận ý nghĩ của tại hạ không phải vậy thẩm tiền bối há lại sẽ đáp ứng ta cái này một tiểu nhân vật gặp nhau mời vạn thiên thành cắn chặt hàm răng kéo kẹt rung động mặc cho mồ hôi như chạy xuôi cùng trên hai đầu gối run nhẹ nhẹ bùn r ù n trạng thái khô cứng cười đáp lại nói không tệ thẩm nạo này chính là hắn c o n thủy vô ngân trong bóng tối liên lạc dính dáng đến quan hệ thậm chí đã cùng ma quân có nhất định trao đổi điểm này cũng là phụ thân hắn vạn đ ồ n g lưu đáp ứng cho phép làm đại giang minh lãnh tụ tinh thần không có người so với thủy vô ngân càng thêm thích hợp bởi vì lại không còn so với thủy vô ngân truyền kỳ trải qua càng thêm đặc sắc cùng chân phấn lòng người nhưng làm thực tế lãnh tụ thủy vô ngân lại là không đủ tư cách bởi vì hắn chẳng qua là một vung tay trường quỹ đại giang minh lớn nhỏ hạng mục công việc đều do vạn gia cha con một vai bởi vậy làm nắm giữ thủy vô ngân thủ hạ duy nhất thế lực đại giang minh vạn gia cha con cùng thủy vô ngân quan hệ cực kỳ thân mật không phải người nhà hơn hẳn người nhà lẫn nhau giữa cũng thiếu có che giấu lúc trước thủy vô ngân quyết định cùng ma môn liên minh hợp tác vạn gia cha con liền rõ ràng thậm chí vận dụng đại giang minh thế lực hiệp trợ ma môn ở ung châu cảnh nội phát triển lớn mạnh bây giờ hạ ương muốn cùng thủy vô ngân một trận sinh tử làm cản trở hắn cùng ma môn hợp tác nguy hại võ lâm thương sinh hứa hẹn vạn gia cha con cũng là nhất thanh n h ị sở thậm chí cái này chiến thư chính là vạn thiên thành tự mình đi đưa、Xong. biết thì biết hiểu được sắp xếp hiểu vạn đông lưu cha con đối với một trận chiến này cũng không có ôm lớn mong đợi thậm chí sinh ra bị quan tâm tình quả thật thủy vô ngân từ suất đạo đến nay liền bách chiến bách thắng không gì không đánh được ít có địch nổi có thể xưng một đời truyền kỳ song đối thủ của h ắ n đồng dạng là từ từ bay lên một đời võ lâm thần thoại lại một đường đột nhiên tăng mạnh càng ở trên con đường võ đạo đi trước thủy vô ngân đối mặt địch nhân như vậy vạn gia cha con không thể không trịnh trọng c r ở thôi thế là liền có cùng ma môn trong bóng tối l ê n lạc báo cho ma môn chuyện này bọn họ không thể tùy ý thủy vô ngân trên con đường chết càng đi càng xa cái này không những không phù hợp vạn gia cha con tình cảm thổ l ộ hết cũng cùng đại giang minh lợi ích không hợp cho nên thủy vô ngân không thể chết chết cũng chỉ có thể là hạc ương đã từng làm hạng tiểu đệ vạn đại ca đối với mình âm mưu đối phó hạc ương tuy có mâu thuẫn cùng thống khổ nhưng cũng rất đi mau ra chỉ vì nếu b ả n về quan hệ thân sơ hạ ương cùng hắn kém xa thủy vô ngân cùng hắn tiểu bối cũng thật can đảm không hổ là thủy vô ngân điều giao ra chẳng qua nếu dạy thủy vô ngân biết đến ngươi hành động ngươi nói hắn có thể hay không phế đi võ công của ngươi đưa ngươi trục xuất sư môn thầm n ạ o hư lạnh một tiếng đem nóng nảy b á đạo khí thế thu n h ế p nhập thể nội lộ ra nụ cười nghiền ngâm nói mặc dù hắn đối với địa ma quân coi trọng như thế thủy vô ngân cực kỳ bất mãn thậm chí có chút ít ghen ghét nhưng không thể phủ nhận long vương trong lòng hắn đồng dạng chiếm cứ vô cùng trọng yếu địa vị thậm chí một lần hắn coi là là hắn cần phải đánh bại đối thủ trên đời h i ể u nhất ngươi thường thường không phải bằng hữu của ngươi mà là đối thủ của ngươi lợi này đồng dạng áp dụng ở thủy vô ngân cùng trên người thầm não bởi vì thầm não chỉ có hiệu thủy vô ngân đủ loại mới có hy vọng tìm được sơ h đương nhiên khuyết điểm thường thường cũng là ưu điểm nếu không có thủy vô ngân tâm cảnh như vậy có lẽ cũng không luyện được hắn võ công cái thế như vậy chẳng qua bất kể như thế nào thẩm não cho rằng thủy vô ngân đối với một trận chiến này chuyện cực kỳ mong đợi cùng hướng tới một trận chiến này trong lòng hắn cũng tất nhiên là cực kỳ thần thánh mà không thể xâm phạm nếu biết đến vạn thiên thành ở sau lưng làm mờ ám chỉ sợ long vương không những sẽ không cảm kích ngược lại sẽ hận thấu hắn đây cũng là bình thường võ giả cùng đặc biệt võ giả khác biệt cũng là p h à m nhân cùng thiên tài trích lệ n h cũng là vạn thiên thành cuối cùng cả đời cũng khó có thể gánh chịu thủy vô ngân chân truyền võ đạo nguyên nhân là trong tính cách độ lượng bên trên phân biệt sư phụ h i ể u được hay không đều không quan trọng ta chỉ cần hắn còn sống tiếp tục làm trong lòng ta bất bại thần thoại là được địa ma quân rốt cuộc lại như thế nào trả lời chắc chắn ma môn các ngươi khả năng mượn cơ hội này đem hạ ương nhất cử diệt trừ vạn thiên thành không chút phật lòng chẳng qua là đối với ma môn bố trí hơi tò mò yên tâm đi địa ma quân trong bóng tối đã mời đợi trước ma môn tam l ã o ẩn thân ở liêu hà này chi địa một khi thủy vô ngân chiến cuộc thất lợi sẽ xuất thủ đem hạ gương diệt trừ sẽ không để cho thủy vô ngân có sinh mệnh nguy hiểm ma môn tam lão này mỗi một đều là tu hành xa xưa cao thủ cấp bậc chứng đạo tuổi tác hơn trăm mặc dù không vào trên quần anh thương khúc lục nhưng tu vi thâm hậu tuyệt không kém tiểu vũ thánh chu đồng ba người xuất thủ coi như ma quân cũng muốn nhượng bộ lui binh hơn nữa sư phó người thủy vô ngân một đợi võ lâm thần thoại chiến lược như vậy phối trí nếu còn bắt không được hạ hướng hắn kia thật là có tư cách tranh đấu đệ nhất thiên hạ ngươi cảm thấy hắn còn có đường sống thâm ngạo tràn đầy tự tin nói tới ma môn tam lão trong lòng cũng tràn đầy kiêng kỵ cùng tôn kính hiện nhiên ba người không giống bình thường chính là ma môn nội t ì n h cùng lá bài t ẩ y nói điểm lợi hại hơn ba lão gia hòa này đều là cùng kiếm thần trung đại tiên sinh cùng thế hệ cao thủ đã từng cùng kiếm thần giao phong qua mặc dù tiếp n u i suy tản nhưng ở đấu kỵ ma như thủ trước mặt kiếm thần may mắn trốn được một mạng đã đủ để chứng minh chỗ lợi hại nói chung muốn săn bắn hạ ương đẳng cấp này đến cao thủ không phải hạn chế hoàn cảnh mới được không phải vậy lại chiến lại đi trừ phi tu vi chân chính lấn át hắn đúng là cầm không được x o n g trận chiến này khác biệt trước có thủy vô ngân lấy hạ ương đã từng hứa hẹn mời mà chiến lại một đời võ lâm thần thoại tên khiến người ta có thụ tín nhiệm sẽ không có đ ể phòng cùng hoài nghi lần nữa có ma môn tam lão tế xuất lấy nhiều khi ít lấy mạnh thiết yếu cũng không tin hạ ương có thể có thể chạy thoát được vạn thiên thành nhẹ nhàng thở ra như vậy hắn cũng khá bắt đầu chuẩn bị sau trận chiến này đối phó ung châu cảnh nội phật đạo thế lực chẳng qua là hy vọng sư phụ cuối cùng có thể tha thứ hắn Trước mùng tám tháng một mươi từ tia nắng ban mai chưa hết ra thời điểm ngoài liêu thành biên giới liêu hà hai mặt phạm vi m ộ ư ơ i dặm bên trong đã bị lít nhát lít nhít cầm trong tay bén nhọn lợi khí đại giang minh b ằ n g c h ú n g chỗ trần lấn dữ đại giang minh trương t i ế p bố cáo đạt được quan phục đóng m ộ t rất khả khiến cho trong thành người ghê gớm ra khỏi thành ngoài thành m ộ ư ơ i dặm người ghê gớm xuôi theo nhập thành con đường đi về phía trước hoàn toàn ngăn cách tất cả người không có phận sự đối với trên l i u hà thăm g i vì long vương đánh với thiên đao một trận tạo yên tĩnh nhất tốt đẹp hoàn cảnh hạ ương cùng n i n h kha ở dưới một hoàn cảnh như vậy thảnh thơi thảnh thơi đi tới liêu hà hạ du ba dặm chỗ một khối lượng d ư ớ i bia một bên l ặ n g lặng chờ đợi long vương đ ă n g t r ả n g trong hai tám bốn phía tầm mắt chỗ bên trong yên tĩnh không người nào chỉ có thỉnh thoảng đánh ra bên bờ tiếng phóng đãng t r u y ê n đền ra sắp tới văn thu sáng sớm ở giữa không khí mát lạnh khô mát thật sâu hít một hơi thân thể không một chỗ không lộ ra dễ dàng cùng sức sống song hạ ương cũng không có như thế nào bưng lỏng ngược lại vẻ mặt thanh lãnh thỉnh thoảng nhìn qua trên liêu hà bơi hạ du cùng trong sông ba Phương Hướng. làm sao vậy trước khi đại chiến ngươi nên bình tâm tĩnh khí mới đúng hiện tại tinh thần du di lại là huyên náo cái nào ninh kha hôm nay trải một búi tóc xoa xuống phối hợp lớn chừng bàn tay kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ lộ ra càng thêm hoạt bát hoạt bát vốn là mang theo rất tốt tâm tình lại ở thấy được hạ gương trạng thái sau trở nên có chút sầu lo chủ động cầm bàn tay của hạ gương c a o mày nói không có gì chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười a kha đã có đã nghe qua châu chấu đá xe để cố ta con n ở nụ cười trên đời này tổng số đầu góc không rõ ràng người tự cao tự đại lại thường thường chuyện làm sai mà chuyện làm sai kết quả có lẽ cũng là ném đi tính mạng của mình hạng ương ấm áp cười một tiếng đáp lại ninh kha đồng thời nghĩ lại tới đêm qua buổi chiều đao thần trốn vào hư không tin tức hải dương theo dõi tương lai mấy tấm hình ảnh không thể không lần nữa kinh t á n ở thiên đao chân giải thần ảo diệu có thể xưng là từ xưa đến nay đệ nhất kỳ thư cũng không phải là quá đáng về phần hôm nay mai phục tại trên liêu hạng người cảnh giới tuy cao già mà không chết lại chẳng qua là tầm thường hạng người cùng ga đất chó sành không khác ninh kha không nói thêm nữa chẳng qua là ngượng ngùng mắt nhìn h ạ n lòng tràn đầy đắm chìm ở ái lang vô cùng bá đạo tự tin bên trong trên đời này có thể như người hạ hương có lẽ không ra số lượng một bàn tay đây là nàng rất thích một điểm như vậy thời gian trôi qua đợi cho tia nắng ban mai lộ ra phương xa chân trời trong h á cám bắn ra ra luồng thứ nhất tia sáng đại đ ị a nằm ở đèn trắng giao dưới giữa một đạo hình dòng dòng nước lôi cuốn mưa gió nổi lên chi thế phi tốc mà đến cuối cùng ở lại ở liêu hà chạy xiết nước sông phía trên hiện ra thân hình đúng là ung châu trước võ lâm thần thoại một đời lòng vương thủy vông ân hạ hương tây chiến lòng vương tóc ngắn như ngân phủ lên thủy ừ n g c i ế vô ngân vừa mới ra mặt liền trầm giọng kiêu chiến so với đã từng mang cho hạ gương áp lực nặng nề cùng bá đạo cảm giác lúc này giống như một lánh đời ẩn giả ánh mắt ấm phai nhạt chiến ý hoàn toàn không có nhưng không phải tình cảnh này thường nhân cho là hắn ở mời hạ gương thưởng thức trả uống rượu quả nhiên không hổ là ung châu công nhận truyền kỳ võ giả ban đầu chứng đạo liền có tiến cảnh như vậy đây là hắn ba mươi năm tích lũy tạo thành a hạ ương đánh giá qua đi không thể không ở trong lòng âm t h ầ m tán thưởng thủy vô ngân trạng thái bây giờ hắn giờ phút này đã không thể xưng là người mà là cùng dưới chân liêu hà hòa làm một thể thần bởi vì thần tính vượt trên nhân tính c à n g có thể chấp trưởng cái này c u ộ n cuộn trên liêu hà vô tận hơi nước giống như thượng cổ thời đại truyền thuyết thần thoại h ạ bá chiến sự bén quyết định bởi với thiên lúc địa lợi nhân hòa trong đó người cùng chính là bản thân ngạnh thực lực điều kiện phần lớn là cảnh giới tranh lệch chiêu số sơ hở cùng kinh nghiệm phong phú mà thiên thời địa lợi lại là hoàn cảnh bên ngoài nhân tố ảnh hưởng long vương tự chế làm thủy nguyên trú thần công chứng tất nhiên cũng là cùng thủy hành có liên quan đại đạo chiến cuộc tuyển ở cái này trên liêu hà đối với hắn mà nói chính là cực lớn tiện lợi đương nhiên những này cũng đều ở hạng ương dự liệu long vương ngươi đã đến chính hảo tiếp ta một chiêu thiên kinh địa động thủy hệ thao thiên tốt để cho ngươi biết thiên đao c h í cao nước cũng chỉ là thiên đạo một loại thể hiện thôi như vậy trạng thái dưới thủy vương ngân sức chiến đấu đường thẳng bay v ụ n đã không thể đơn thuần dùng một quan hai quan cảnh giới để cân nhắc hắn trong lòng h ạ n ương k u ấ y động nóng lên lại sôi trào chiến ý kéo lên dưới chân một điểm người như đại điệu giống như lăng không nhảy ra hơn mười trượng khoảng cách hai chân lướt sóng p h ụ châm giữa đồng dạng treo ở trên nước liêu hà lên tiếng hét lớn ở giữa vận khí ở giữa hai tay d ầ m d ầ m chân khí như liêu hà nước lãng trào lên quanh thân lô i chân lông cùng nhau mở ra t h u n ạ p trên liêu hà vô tận thủy trúc linh khí áp xúc ở thể nội sau đó mượn s o n g trưởng của hạng ương hướng phía thủy vô ngân bạo phát đi thiên kinh địa động chính là thần ma võ học tiên tiên h c ả n khôn công thứ b ả y tuyệt thu nạp thiên địa chi uy ở thân người không hạn chế cất cao võ học ý lực làm được một thức năm đánh thủy thiên diệt、địa. hạng ương chưa từng học được cả bộ tiên thiên c ả n k h ô n công không trải qua đến c ả n k h ô n đệ thất tuyệt đã làm ờ i thiên c h i may mắn này một kích cũng là thất tuyệt thủy hề thao thiên lấy thân người thu nạp giữa thiên địa ở khắp mọi nơi thủy trúc linh khí cùng trong cơ thể nguyên bản chân khí đồng tình một khi phát ra tựa như sóng biển sóng lớn giống như s ô i t r ả o mánh liệt ù đùn, đùn kéo đến đi đem đối thủ nghiền thành phân vụn hạng n g bây giờ bàn về cảnh giới sức chiến đấu đã không ở thần ma phía dưới thủy hề thao thiên vừa ra song trưởng đánh ra trực tiếp rút khô phương viên trăm mét trong phạm vi nước sông nhấc lên sóng biết trăm trượng như cao cao màn nước đã phủ lên che đ ậ y thương cung càng lộ ra liêu hà dưới nước ô t r ọ c lòng sông thật lâu chưa từng trở về hình dáng ban đầu thật manh liệt một k í c h cái này ở bề ngoài liêu hà giống như chỉ có ninh kha một nữ ngừng chân quan chiến song trong bóng tối lại có không được hai chữ số cường giả theo dõi bao gồm thiên nhân cùng cao thủ cấp bậc chứng đạo song vô luận thiên nhân cũng khá chứng đạo cũng khá thấy được trên hạng ư ơ n g tới chính là hung mánh như vậy b á đạo một k í c h đều không thể không thừa nhận người trẻ tuổi kia có thể xông ra bây giờ cái này lớn như vậy danh tiếng vẫn là xứng với tên thực đối mặt hung hãn như vậy một chiêu thủy hề thao thiên long vương thủy vô ngân cái này chơi nước đại hành r a cũng không khỏi được mặt lộ kinh hãi không m a n g danh lợi ôn nhuận ánh mắt biến mất trong nháy mắt vô t u n g trở nên hung lệ mà cường thế chỉ thấy long vương miệng lên tiếng lộ ra tinh mịn lanh trắng hít một hơi thật sâu h ư u h ư u h ư u giữa tứ phương nguyên bản vô hình vô dạng phong lưu lập tức hóa thành vòi rồng bị thủy vô ngân nuốt vào bụng nguyên bản hùng vũ thân eo càng lộ vẻ cổng k ề n phản phất lộ vẻ mang thai phụ nhân sau một khắc long vương đón đã phủ xuống dòng nước lớn thổi một ngụm thở dài khí lưu hóa thành ác liệt vô song lợi kiếm trực tiếp đem thủy h dư thế không giảm hướng phía hạng ương thổi đi đây là lấy gió vạch nước chi đạo long vương còn có loại thủ đoạn này lại là liên thông đọc thủy nguyên chú hạng ương đều không rõ ràng tốt một chiêu phong long quấn thủy vô ngân không hổ là thủy vô ngân mới gặp lúc cùng lần này tạm biệt cách xa nhau không cao hơn thời gian ba năm hắn vậy mà lại khác ra bố c ụ thật sự đáng sợ song nhưng người tránh thoát phong kiếm hoa cắt này một k í c h hạng ương lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng thủy vô ngân càng mạnh đối với hắn mà nói đá mài đao hiệu quả liền càng tốt t r ư ớ c 1174, ẩn nút người thủy hề thao thiên bị phá hạ gương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngược lại gấp đôi vui mừng cũng không cho thủy vô ngân hiệp chế cơ hội lòng bàn tay phải thong xuống băng khí ngưng tụ rất nhanh ngưng tụ thành một thanh dài bốn thước cạn hẹp dài nhỏ băng đao trung tâm một đầu tơ hồng dọc theo cứng rắn so với kim cương phong giống như tuyệt lưỡi đao cho dù cùng thần binh đối đầu vẫn có thể không rơi vào thế hạ phong c h u i này băng đao c ũ n g giống như trên ý nghĩa thiên địa vạn vật làm đao cảnh giới khác biệt ẩn chứa trong đó hạ g ư n g một sợi tinh khí thần tam bảo bám vào chất môi giới lại là độ cao áp đồng dạng là tha tâm tự tại hóa vật thần công một loại thể hiện lượn lờ hàn khí thành khói lượn lờ ở băng đao phía trên mũi dao lạnh lẽo có cắt da mang nắm chắc ở tay thon dài như ngọc trong bàn tay hạ ương biểu lộ thanh lãnh mặt như hàn bằng khinh thân tiến lên c h ư ớ c mắt vượt qua không gian đón thủy vâu ngân trong mi tâm tuyến tung bổ xuống đao phong lạnh thấu xương khí thế như h ồ n g tuy chỉ là đao pháp bên trong tầm thường nhất hiếm thấy lực phách hoa sơn một chiều nhưng ở hạ ương tu vi thiên đao dưới vẫn là bất thế đao chiêu tuyệt học chiêu sau vô cùng vô tận biến hóa khó mà ước đoán uy lực tuyệt luân đón hạ ương bổ tới thủy vô ngân con ngươi co rút lại dưới chân giấm một cái l o ạ sáng ám k ì n h thanh b à o nhẹ nhàng bày ở giữa thân thể bên cạnh rời một thước có thửa khó khăn lắm tránh khỏi một đau này lệnh một ly liền bị tức mất huyết lục mà hạ gương đ a u phong liệt liệt dư kình không giảm oanh kích phía dưới trực tiếp từ thủy vô ngân vừa rồi đặt chân chỗ làm cơ sở điểm ở trên liêu hà một đường dọc theo phát triển ước chừng lan tràn ngàn mét chi địa bổ ra một đầu hai bên bên ngoài lật ra màu trắng lon g tính thủy đạo thật lâu chưa từng k h é lại lại một đường có hàn khí bắn tung bôi phía khối băng ngưng kết khiến cho trong tia nắng ban mai liêu hà nhiệt độ đột nhiên lại hàng. gần như giống như cực b ắ c chi địa mùa đông khắc nghiệt hàn khí mở mịt bài bố đánh ra một đao này đồng thời hạ ương khỏe miệng mịt mở cười một tiếng ánh mắt nhìn về phía hạ du một chỗ vị trí dễ c ậ t ý vị nồng đậm h i ệ n nhiên ý không ở thủy vông ngân mà ở cái kia trong bóng tối người không phải vậy lấy hắn đối với thân thể mình lực lượng nhập vi cấp bậc nắm trong tay sao lại thu nhiếp không dừng tay bên trong chi l ự c nói thủy vông ngân vậy mà không biết hạ ương có ý đồ khác chỉ cảm thấy đối phương một đao chi uy mấy như băng thần hàn thế cho dù hắn n ụ c thân cường hãn bị cái này ác liệt tự dưng một đao bổ chúng cũng là tuyệt không may mắn thoát khỏi nhất đao lưỡng đoạn vận mệnh thật là lợi hại đao phía dưới liêu hà bơi một tần nút ở liêu hà dưới nước nín thở theo dòng nước chập trùng áo bào màu vàng lao giả dâu dài cũng là trái tim chợt nhảy một cái vận khí đưa trên cánh tay trắng bạch xương lạnh vỡ vụn khôi phục bình thường ở khuấy động dòng nước giữa toàn cảnh là âm tàn cùng sắc cơ vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng kịp thời không những muốn bị một đao này cho bức bách xuất hành dấu vết không nói được còn muốn bị thương nặng địa ma nữ hoa hoa kia nói tới quả nhiên không sai hạ ương này đao pháp tuyệt luân võ đạo đỉnh cao nhất lại trẻ tuổi như vậy, lập tức có như vậy tạo nghệ. ngày khác cùng ma môn ta kế hoạch trái ngược tất nhiên là tâm phúc đại địch trừ đi hắn nên sớm không nên chậm trễ hôm nay liền hoàn toàn đem nó d i ệ t lão nhân kia cũng là ma môn tam lão một trong cốt lão bối phận c ự cao c mặc dù không phải ma môn cái nào một mạch tông chủ nhưng tu có nhiều mạch chân truyền võ học võ công tự thành một phái sức chiến đấu mạnh mẽ cũng là ma môn nội tình một trong theo lẽ thường tới chỗ bọn họ cái này số tuổi cùng cảnh giới người đã sớm nhìn thấu tình đời ẩn cư trong thôn sớm nên như kiếm thần truy tầm cái tiểu đồi tới nhúng vào những chuyện này song sự thật không có tuyệt đối ma môn tam lão mặc dù võ công mạnh mẽ cảnh giới siêu tuyệt nhưng bởi vì tu chính là ma môn đại pháp lại trước kia chỉ vì cái trước mắt dùng không ít cấm kỵ thủ đoạn tăng thực lực lên đưa đến thai họa ngầm cực lớn thó nguyên kém xa chính thống võ giả như vậy kéo dài cho nên bọn họ chú ý đã không phải võ đạo rốt cuộc có thể luyện tới khi nào mà là mình có thể sống đến năm nào thậm chí có thể hay không vĩnh viễn sống tiếp vì thế nghe theo ma môn tiểu bối nói như vậy thúc đẩy ma môn mưu đồ mấy trăm năm sao đại cục cũng là bọn họ không thể cự tuyệt không phải là vì ma môn mà là vì mình chính là bởi vì có lợi ích liên lụy mới không chối từ vất vả tới liên thủ đối phó hạng ương như vậy một vạn bối bên trong văn bối một bên khác trung tâm chiến trường hạng ương cầm trong tay tha tâm tự tại hóa vật thần công ngưng tụ thành băng đao đao pháp c h ậ m c h ậ m triển khai cắt ngang thụ t ô lại nghiên qua vậy thẳng chọc lấy thay đổi trước một kích thủy hề thao thiên cùng lực phách hoa sơn một đao cường thế cùng hung h á c ngược lại nhiều hơn mấy phần tùy ý thoải mái lại phối hợp q u thân bất chấp thân pháp k i n h công rất có trên hồ trèo thuyền dung o ạ n giữa thiên địa không gì không thể đi ý cảnh song đối mặt cái này hơi có vẻ bình thản không thấy khói lửa đao pháp thủy vô ngân lại so trước đó càng thêm ngưng trọng đồng dạng vận khí ngưng nước thành kiếm sử dụng tự chế sóng trùng điệp kiếm pháp cùng hạ ư ơ n g đánh nhau chết sống thủy quang phun trào kiếm ngân dày đặc hư không ngươi đã đến không hướng rất nhanh đấu qua hơn ba mươi chiêu có cái từ kêu câm hung ác là hình dung người ngoan thoại không nhiều lắm câu nói này đồng dạng áp dụng ở hạ ư ơ n g trước sau hai đường võ đạo phong cách thay đổi loại trước ba khí bắn tung bột phía quan g minh chính đại uy lực s á c thực không thể bỏ qua sau đó một loại như đầu bếp dóc thịt trâu tinh diệu đến không có sơ hở đạo pháp uy lực thì càng lộ vẻ đáng sợ có lẽ một sơ sót ngược ờ i đã lại bởi vì hạng ương thường xuyên bị một luồng khí kình mạnh mẽ phản chấn bàn tay run run dày nguyên bản như là bạch ngọc nước da bị tức máu nhét đầy trở nên màu son một mảnh cực kỳ do người thậm chí ở thủy vô ngân một chiêu tam điệp lãng kiếm kích phía dưới bay ngược mấy bước khí tức bất ổn làm sao lại như vậy thủy vô ngân tiểu tử này võ công mặc dù lợi hại còn có liêu hà thủy vực địa lợi tương trợ nhưng chẳng qua mượn phong ma đan phá vỡ chân khí thần tàn g thôi cùng thiên đao cảnh giới còn cách một đoạn m ớ i đúng làm sao có thể chiếm thượng phong không đúng thủy vô ngân không có lưu thủ hoặc là hạ ương lúc trước bị thương hoặc là hạ ương không có suất toàn lực không phải vậy tối thiểu nhất cũng là thế lực ngang nhau chi cục thế mà sẽ không xuất hiện tình huống dưới mắt chiến trường bờ bên kia một góc khô liều phía sau mọc ra hai n h ì n đèn bóng ria mép vóc người cực kỳ thấp bé lao giả tóc trắng sờ sợi ờ s sờ râu một mặt không hiểu lập tức nghĩ tới điều gì ánh mắt nhìn về phía hạ ương tràn đầy thưởng thức cùng tiếp hận hắn biết rõ cảnh giới hạ ương Cùng hắn bình thường là phá hai quan so sánh một quan thủy vô ngân thế nào đều không nên là biểu hiện đúng như vậy chẳng qua không bao lâu liền nghĩ đến nguyên nhân lúc đầu hắn chạy tới bước này muốn lấy chiến dưỡng chiến ma luyện chân khí bản thân lấy đột phá chân khí thần tàng hạn chế đột phá vào cổ kim hiếm người có thể đụng ba cửa ải thần cảnh thật sự đáng sợ người trẻ tuổi chỉ sợ trung ẩn lão gia hỏa này thiên tư cũng không bằng hắn đáng tiếc hôm nay chú định là giờ chết của ngươi không phải vậy đúng là muốn biết n g ư ờ i phát triển đến đỉnh phong về sau cùng trung ẩn hai cái rốt cuộc là đa hùng vẫn là kiếm thắng l ã o giả này chính là ma môn tam lão một trong tứ lão đồng dạng là dựa theo đ ị a ma quân mệnh lệnh mai phục một thành viên về phần hắn trong lòng trung ẩn lại là một vang vọng vạn cổ cũng kéo dài không thôi nhân vật phủ xuống anh hùng tiên h hạ hơn trăm năm đệ nhất thiên hạ thần kiếm trung đại tiên sinh mời một ngày giả càng mạo nóng suốt ban ngày treo hai cái c h u y ế n nước buổi tối trở về vốn suy nghĩ viết hai trường không quá mức bất tỉnh n a o tăng bây giờ không có trạng thái xin lỗi xin lỗi a hạ hương ở cùng long vương trong quá trình đánh nhau chết sống hoàn toàn áp chế tu vi nhục thân của mình cùng tinh thần cảnh giới chủ dùng mắt dưới chân khí trình độ cùng đối công đích giống như là một chưa phá nhốt chứng đạo cùng cao thủ chân khí thần tàng so đấu tình huống như vậy thật ra thì rất ít gặp hành động như thế thường thường khiến cho mình sẽ lâm vào khó chịu khổ chiến cục diện trừ vì ma luyện võ đạo sử dụng cơ bản không có người sẽ làm loại này chuyện tốn công mà không có kết quả không chỉ ma môn tam lão một chút nhãn lực cao minh người cũng đều nhìn ra cái này tự nhiên cũng bao gồm lòng vương thủy vông ân ha ha ha ha hương a hương ngươi thật là thật to gan phải dùng long vương ta làm đá mài đao của ngươi trong thiên hạ lại còn có ngươi cuồng vọng như vậy người bây giờ rất hiếm thấy vậy ngươi cũng không muốn hối hận thủy vô ngân hai mắt tinh quang nổ bắn ra tức sùi bọt mép nguyên bản thanh thản ôn nhuận đều biến mất sắc khí mãnh liệt cùng chân khí ngoại phóng rào động dưới thân quần c u ộ n liêu hà nước trào lên cuốn ngược bọc nước về ra tạo thành một đường kính vượt qua mười mét vòng xoáy như tê liệt lực lượng đem trong nước không còn kịp du tẩu tôm cá c ủ chi lưu đều cón thành vỡ vụn huyết hồng một mảnh thủy vô ngân làm một nhiều năm qua tung hoành bất bại nhân vật truyền kỳ là bực nào tầm cao khí ngạo cùng bá liệt vô phương người khác đối với hắn khinh thị đã là lớn lao không nên mà hạ ương cử động lần này càng giống như làm đục khiến hắn hoàn toàn tức giận lên muốn không tiếc bất cứ giá nào đem hạ ương chém giết ở trên liêu hạ làm như thế không có thực lực người tự nhiên là cuộc vọng người có thực lực cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn nói đến long vương ngươi cũng là hạng mộ trước kia cho ước mơ nhân vật truyền kỳ đã từng không chỉ một lần mong đợi qua cùng ngươi giao thủ quyết chiến hình ảnh lần này xem như đạt được ước mướn hạ ương trở tay cầm băng đao khí tức thong thả khôi phục hai chân đạp ở trên bọt nước trắng xóa Thùy í tức xa xăm m vô, vô ngân m tuy h là truyền kỳ cao thủ càng vì hơn hạ gương tiền bối nhưng bản thân cảnh giới thực lực không đủ hạ gương lại là sự thật hạ gương cử động lần này đã là bỏ ưu thế của mình lấy không phải trạng thái viên mãn cùng hắn đối chiến nằm trong loại trạng thái này ai thắng ai thua liền đại biểu cho hai người bản thân cường giả tố chất tranh lệch mà không phải tranh lệch cảnh giới là chân chính vương vương gặp nhau cuối cùng sẽ chỉ lưu lại một cái vương giả dưới chân thủy vô ngân dòng xoáy càng chuyển càng lớn chỉ nghe được thủy vô ngân một tiếng hừng hực chữ sát ra miệng cái k i a vòng xoáy nước bên trong đột nhiên bắn nhanh ra một đạo mảnh như miên t r â m của nước kèm theo suy suy c ắ t không gian đoàn thanh quét ngang hướng về phía hạ hướng một đường bổ sóng c h à n biển không những tấn manh như điện còn có cực hạn cắt chi lực hình như liền không gian cũng có thể cắt chia năm xẻ bảy một kích này chính là long vương thần công thủy nguyên chú sáu biến hóa một trong nhất nguyên trọng thủy độ cao áp suốt sau phóng thích ra uy lực tuy là trong giới tự nhiên nước loại này so sánh nhu nhược vật chất ngưng tụ thành nhưng uy lực vô kiên mất tội không có gì không phải cát dù cho là thần minh trúc bị một kích này cắt tới cũng muốn đoạn mất làm hai nửa tuyệt không may mắn thoát khỏi hạ ương cũng vì một chiêu này uy lực mà thay đổi cho chỉ vì một chiêu này cùng hắn ngày xưa tự chế cao phối phiên bản trong tam phân thần chỉ đoạn mất ngọc đ i ể m kim nguyên lý tương tự thật ứng với trăm sông đổ về một biển mà nói sau uy lực của nó ở long vương mạnh mẽ thu vi cùng càng vì hơn tinh diệu vận dụng dưới nhưng lại vượt xa khỏi nhất là cái này c ắ t cột nước chính là thực thể dòng nước ngưng tụ thành mang theo một luồng dung chuyển núi non khí thế càng không phải là chỉ dựa vào chân khí thôi phát có thể so sánh trong tay hạ ương băng đao quay tròn ở trong lòng bàn tay xoay tròn mấy vòng chân khí mãnh liệt mà ra hướng phía dưới chân hung hăng vung lên một đạo to lớn tường nước nổ lên lại rất nhanh bị một luồng âm hàn lạnh leo chi khí ngưng tụ thành băng ngăn cản tại trước người hạ h ư ơ n g ý đồ ngăn cản nhất nguyên trọng thủy biến thành cột nước cắt ngang một kích sau một khắc tường băng như là đ ầ u hũ bị cột nước cắt ra d ầ m d ầ m biến thành chia năm xẻ bảy vụn băng đã rơi vào liêu hà trong nước sông lại thuận thế hướng về hai bên bờ quét tới trong lúc nhất thời bụi đ ấ t bay lên loạn thạch văng khắp nơi lại càng không biết có bao nhiêu sinh trưởng nhiều năm cây cối cao lớn bị vẩy ra vụn băng đánh thành cai sảng mà hạ hương thì lăng không vọt lên tránh khỏi một kích này cũng bằng p ù n g hương ngự phong đột tiến đến trước người thủy vô â n lần nữa vung r a trắng như tuyết dài nhỏ thân đao đao quang như thác nước tháng mười tuyết bay hàn ý bao phủ trên liêu hà đao r ế t lạnh sắc ý đựng thẳng muốn lấy đi một đời truyền kỳ trên cổ đầu người thủy vô ngân hừ lạnh giữa trong tay thủy kiếm gọn sóng lưu chuyển tinh xảo vô cùng giữ lấy hạ ương băng đao sáng như tuyết một cuốn khẽ c u ố n ấn giữa tiêu ma hạ ương trên thân đao đủ để bổ ra dãy núi chân khí kinh lực lại ẩn chứa một luồng phản chấn chi khí sức lực đem thủy hành thủ giỏi đặc tính phát huy đến nhớ kỹ song hạ ương lại mắt điếc ai ngơ làm như không thấy cứ nghĩ trên khuôn mặt không biểu lộ cá từng cái từng cái như nhỏ tiểu thanh xà quanh quanh tay cầm đao trưởng hiện ra thuần túy vô cùng rực rỡ kim vẻ mặt như lưu ly không như máu thịt một đao đánh xuống tựa như trên bầu trời bay tới một đạo băng sơn đặt ở trào lên dòng sông phía trên khiến cho long vương tá k ì n h phương pháp có thụ chấn động mấy muốn phản vệ khí tức bất ổn đao thứ hai đánh xuống tựa như cùng ngôi sao trên trời vượt qua ước vạn giảm khoảng cách hóa thành hừng hực hỏa cầu đã rơi vào trên đại địa một tiếng ẩm vang gần như vỡ vụ đại địa khiến cho long vương thân hình rút lui mấy chục trượng trong tay thủy kiếm cũng hoàn toàn tan vỡ không còn hình dáng liên đối long vương cầm kiếm miệng cọp chỗ cũng nứt r a già tiêu máu đao thứ ba đánh xuống càng khơi dậy hiển hách phong lôi thanh âm phản phất vượt qua lâu đời thời gian cùng vâu ngẩn không gian thẳng muốn chạm tại cổ long vương phía trên cặp mắt của hạ ương đã bị sát cơ mãnh liệt c h i nhuộm đỏ chiến ý sôi trào đ ố n g nhiên dối tinh dối mù mở long vương cũng khá tứ phương người quan chiến cũng được không một người có thể nghĩ tới hạ ương cái này ba đao như vậy bá liệt vô cùng khiến cho chiến cuộc chớp mắt thay đổi long vương phải đối mặt nguy hiểm sinh từ cục trong lúc nguy cấp này long vương thủy vô ngân hét lớn một tiếng c h u y ể n khắp thiên địa cả người v ặ n eo ngẩng đầu câu chảo đem thân hình biến hóa làm thanh lân lợi chảo lắc đầu vây b ô i đại lòng một tiếng uy nghiêm hùng hậu long n g ầ m vang lên sau một khắc long c h ả o nô ra từng c h i ế t hiện ra kim loại sáng bóng đinh một tiếng đánh thọc s ừ n ở hạ ương băng đao trên thân đao lại một lần bị đánh bay thanh lân đại long mặc dù tránh khỏi bị một đao đeo đầu tình thế nguy hiểm nhưng cũng bị hạ ương đao thứ ba l ự c đạo mạnh mẽ chấn toàn thân tê dại vạy rồng l o ạ n chiến cũng may là thủy vô ngân kinh nghiệm giả dặn đánh thọc s ừ n thân đao mà không phải, trực tiếp giữ lấy đao, không phải vậy tuyệt sẽ không chẳng qua là đơn giản như vậy Trước Trước ác chiến. 1176, ác chiến. 1174, 1176, do hình người hóa rồng lại từ hình rồng hóa người thủy vô ngân đem một bộ này chơi chính là lô hỏa thuần thanh thành thạo vô cùng không thẹn với long vương tên chân khí nguyên thần nhục thân cũng cùng long chi một đạo phù hợp vô cùng lúc đầu hán chân chính võ đạo là người như rồng cái gọi là thủy nguyên chú tuy là bất thế kỳ công cũng bất quá là như rồng chi đạo bảng chi mà t i ế t tôi vì đó thúc đẩy lại không phải toàn bộ được lắm thủy vô ngân long vương danh tiếng không phải b ạ c khởi Hạ ương bị thanh long thám chảo một chiêu Ương long bị trảo một đối ồ n dạng đánh bay đến giữa không trùng, nạo, g giữa cái bay bộ ra rơi lật làm x u n sóng trùng, trong tay băng đao mảy may không hao tổn, sát ý trong g g sau sắc tay đao may hao lướt mắt chập mảy ý ả m xuống. Đối với thực lực chân chính của long vương hắn đã có chút hiểu biết tán thưởng sau khi nhưng cũng không thiếu mừng rỡ bởi vì vừa rồi c u ồ n g bá kia vô cùng ba đao phía dưới tự thân chân khí tu vi vậy mà mơ hồ có kéo lên c h i tượng mặc dù đo bên trên không có t ă n g phúc lại có vượt qua m ả i vượt qua bén càng đánh càng duệ dấu hiệu có thể thấy được hắn lấy chiến d ư n g chiến ý nghĩ là tuyệt đối đi được thông đối với ở rất ngắn thời gian bên trong phá vỡ chân khí thần tàng cửa ải cũng nhiều mấy phần tự tin kháng long hưu hối doanh không thể lâu vừa rồi hạng ương cái kia gần như muốn chém giết ta cái này ba đao chính là mười thành công lực bạo phát dưới kết quả bình thường mà nói là không thể tùy tiện vận dụng chẳng qua hắn nguyên thần nhục thân cực hạn đều hơn s a qua ta mặc dù chưa từng lấy mạnh khi yếu lại từ đ è ép sức chiến đấu tu vi nhưng đã tu thành nhục thân tu vi là sẽ không vì vậy mà phát sinh biến hóa trận này chỉ sợ muốn khó khăn trên thân thể thủy vô ngân mỗi một tấc m à n a mỗi một khối huyết nhục đều ở nhẹ nhàng dênh dị khí tức bất ổn hiển nhiên vừa rồi cuối cùng một đao mang đến đánh sâu vào không có đơn giản như vậy liền tiêu trừ ở điều chỉnh trạng thái đồng thời trong lòng thầm nghĩ bình thường mà nói một người là không chịu nổi thời gian dài mười thành công lực chiến đấu và không để trễ sớm lại bởi vì lực lượng cuồng bạo mà hư hại nhục thân cùng nguyên thần bình thường trạng thái dưới võ giả cái gọi là mười thành công lực cùng ứng phó toàn lực thường thường chẳng qua là tám thành đến chín thành khu trong phòng công lực chỉ có thi triển một loại nào đó tuyệt chiêu hoặc là cấm chiêu liều m ệ n h mới có thể chân chính vận dụng thân thể tiềm ẩn lực lượng cái này cùng lò so nguyên lý tương tự nếu một mực đang toàn bộ kéo r ô i trạng thái đoán chừng không bao dài thời gian mất đi có giãn giống như là võ giả tự thân hòng mất còn nếu bình thường thích chặt thường thường sẽ trong nháy mắt bạo phát thậm chí đột phá tự thân cực hạn. hạ hạng ương thì lại khác hắn có thân thể mạnh mẽ cùng nguyên thần làm lực lượng nguồn suối cho dù mười ngày mười đêm thi triển mười thành công lực cũng sẽ không có cái gọi là hậu hoạn cùng nguy hiểm bởi vì trên bản chất mười thành công lực đối với chân chính hạng ương mà nói hoặc là chẳng qua là một phần ba thậm chí càng ít lực lượng như vậy nếu như tiếp xuống hạng ương đao đao chém ra vừa rồi cái tia bá liệt cương manh ba đao chỉ sợ thủy vô ngân chân khí hùng hậu đến đâu khí mạch lại kéo dài cũng khó có thể chịu được vì nay kế sách muốn thắng muốn trong thời gian ngắn cùng hắn cường cường tranh p h o n g tranh phong tương đối một bước cũng không đường như vậy có lẽ sẽ giúp hắn ma luyện c h â n khí tăng tiến tu vi nhưng cũng là không còn cách nào ý niệm tới đây trong lòng thủy vô ngân có quyết định giết hạng ương không thể nào thắng hạng ương để cầu suy nghĩ thông suốt lại là có pháp m à theo chính hảo trong cơ thể trạng thái khôi phục xua tán đi vừa rồi quanh thân mềm n h ũ n tê dại tình hình thủy nguyên chú chân khí tán ở quanh thân nguyên thần phóng x ạ phía dưới l một tức hai dùng v chiêu trừ thanh long quán nhật còn có ẩn nấp âm xuyên hoàng tuyệt thủy âm độc quỷ quyệt thủ thực nhục thân chân khí có vô cùng bất nhập đặc tính đối mặt thủy vô ngân cường thế phản kích hạ gương không những không giận mà còn lấy làm mừng trong ự nhiên õ ràng hiểu được thủy Vông ngân chân chính ý nghĩ, hiểu thủy được đ cầm vô ý a lại l ầ nữa tiến lên, n lấy c ư ơ mánh đạo pháp nên chiến sức chiến đấu toàn bộ chiến rồng như thần thủy Vông ngân. Trong pháp khai, hóa ba bộ đao đạo đấu sức thủy vô lúc nhất thời chân khí oanh minh va i chạm nhau tăng ăn dã lại có đao kỉnh cùng nước sức lực dây dưa hóa thành tính thực chất văn rơi xuống hướng phía bốn phương tám hướng tàn mát thỉnh thoảng ở liêu hà hai bên bờ đánh ra rộng vài trượng khoát lỗ hổng dẫn tới bùn cắt rơi xuống nước đất vàng vào nước tình hình chiến đấu cháy bỏng nhưng hạ ương nhục thân đã sớm không thiếu sót không lọt bế tắc lỗ chân lông thẳng vào bình thường một điểm sơ hở cũng không để lại như vậy vật lộn m ộ ư ơ i chiêu hai mươi chiêu ba mươi chiêu trong khoảng thời gian ngắn hạ ương cùng biến thành thanh lân đại long thủy vông â n ác chiến hơn hai trăm chiêu chưa phân thắng bại lại chút tổn thương nào cũng không chân chính đáp lại hai người vô chiêu cảnh giới biểu hiện mạnh yếu đã không phải bên ngoài chiêu số có thể biết bình phán càng nhiều vẫn là bản thân c ă n cơ tiềm lực so đấu đến cuối cùng hai người không những chân khí hao tổn rất lớn toàn thân khí huyết sôi trào thậm chí xông ra bên ngoài cơ thể lên đỉnh đầu hóa thành rửa sạch trận nhìn đại đao một thanh lân đại long bao trùm quanh thân bạch quan g cùng thanh quan giao g thoa đao minh long ngâm không dứt xa xa nhìn lại giống như thần thoại bên trong thần đao cùng thần long chiến đấu đủ được xưng ơ tụng kinh thiên động địa ủy khóc thần hảo hiếu chiến lực hiếu chiến lực không nghĩ tới hai người này đều là mạnh mẽ như vậy có thể nói hoàn mỹ võ giả chẳng qua bất kể nói thế nào hạ ương thủy trung là chiếm thượng phong đây là lấy chưa p h á nhốt chân khí tu vi áp chế long vương đã phá quan trận khí có thể thấy được c à n cơ càng ở trên thủy vông ân long vương không thể nào thắng thiên hạ này cùng hạ ương đồng cấp người cũng không thể nào thắng m à đế a ẩn bọn họ có thể thắng sao chỉ sợ cũng không được đi nếu hai người họ nhốt sức chiến đấu toàn bộ triển khai chỉ sợ liều chết phía dưới cũng có thể đã kéo xuống một hai cái đệm lưng muốn không có sơ hở nào không nói được lần này c ầ n động chút ít bị ổi thủ đoạn liêu hà thượng du một tóc bạc mỹ phụ mắt thấy hai người to lớn chiến đặc sắc xuất hiện không thể không âm thầm n g ấ m nghĩ đồng thời đem ánh mắt liếc nhìn khẩn trương truy đổi đại chiến hai người trên người n i n h kha người này mặc dù dáng vẻ dán u a nồng đậm màu mắt thương tang những ngũ quan tinh xảo nước da hói nhuận khí chất thoát tủ hơn nữa một thân diễm lệ đôi phượng ấ y lúc còn trẻ tất nhiên cũng là phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân cái này mỹ phụ không phải là của người khác đúng là trong ma môn tam lão vị cuối cùng xuân lão c ô n thấp trúng hồ nước hơn nữa xuân tam lão đầy đủ hết đúng là lần này địa ma quân cùng bạn đông lưu vạn thiên thành cha con thiết kế mai phục dùng để cứu trợ thủy vông ân vây giết hạ n gương lá bài tày ba người này tuổi tác hơn trăm thương t ă n giữa g lại có không tầm thường v õ công lại đều có dây dưa hơn trăm năm trước đúng là một đời kiếm thần trung ẩn lấy sao trổi chi tư cuộc h ở i quét ngang thiên h ạ kiếm đạn quần hùng thời đại ngay lúc đó mười chín châu võ lâm thiên k ê u không ít phật môn có thất phật tử đạo môn có bốn đạo ngây dại thế ra có thập công tử ma môn lợi dụng ba người này là nhất bởi vậy có một kiếm tam ma bốn đạo thất phật thập công tử chúa tể giang hồ nói như vậy tiểu vũ thánh chu đồng kia ở trước mặt những người này cũng chỉ là cuối cùng học được g è vào thôi trung ẩn đã là thiên hạ đệ nhất kiếm làm người lại tuấn nhã phi phạm tự nhiên dẫn tới không ít nữ nhân lọt mắt xanh ma môn tam lão này một trong suất lão cũng từng ngưỡng mộ thần kiếm phong tư cuối cùng cự tuyệt côn cùng thấp chúng hồ nước theo đổi mặc dù như vậy ba người lại chưa từng trở mặt ngược lại tương hỗ là lẫn nhau võ đạo trên đường thầy tốt bản h i ể n còn sót lại đến nay cũng là từ thời đại kia ít có sống tới ngày nay cao thủ t r ă m bảy mươi l ă bất bại bại trận t r ă m bảy mươi b ả bất bại bại trận giữa không trung trong tay hạng ương băng đao lần nữa cùng long vương biến thành thanh lân đại long long c h ả o va chạm giao kích vẩy ra ra pháo hoa giống như sán lạng khí kình dư âm nổ nát quần quần sóng lớn nhấc lên tầng đất mấy trượng hạng ương rút lui mấy trượng khí tức t h ô n g thả mà khí thế thì càng thêm cường thịnh giống như trên trời to lớn ngày bao phủ tứ phương chi đ i ệ mà long vương trực tiếp bị nện vào phía dưới liêu hà sau đó vọt ra khỏi mặt nước khôi phục hình người chẳng qua là thời khắc này long vương lộ ra chật vật rất nhiều mặc dù ý chí chiến đấu như cũ ngang dương chiến ý như cũ thịnh vượng song hai tay máu me đầm địa vết thương chồng chết quần áo vỡ vụn không ngay ngắn h i ệ n nhiên khổ chiến lâu vậy đã rơi vào hạ phong chẳng qua thủy vô ngân không có chút nào khí cấp bại phôi cảm giác ngược lại cất tiếng cười to trực t r u n g vân tiêu hào khí v ư n t mây không rơi một đời võ lâm thần thoại vi danh lại trên tay thương thế ở thủy nguyên chú lục biến một trong quỳ thủy thật tinh thẩm thấu vào nhanh chóng chuyển tốt khôi phục dày đặc vết thương hoàn toàn không thấy phảng phất chưa hề nhận qua bị thương đây cũng là hắn cầm cùng hạ ư ơ n g ác chiến đã lâu cậy vào một trong chẳng qua là tại vận dụng pháp này đồng thời trong cơ thể tiêu hao cũng ở liên hồi trong thời gian ngắn hắn còn có thể cùng hạ ư ơ n g c h i n h chiến một hai một lúc sau bị thua đã là không thể tránh khỏi chuyện kết cục đã chú định điểm này trong lòng hắn biết rõ ràng quả nhiên đao pháp cũng là nhìn cái gì người dùng cho dù trên đời này nhất là thô bị nông cạn cơ sở đao pháp ở trong tay hạ ư ơ n g cũng thay đổi thành tung hoành thiên hạ đánh đâu thắng đó cường đao mạnh căn bản không phải cái này đao mà là người thiên đao chi cảnh quả nhiên là hay lắm thủy vô ngân từ trên người hạ ương cảm nhận được áp lực chưa bao giờ có đối phương cường đại không phải là bởi vì đạt đến cảnh giới gì hoặc là tu thành thần công gì mà còn bắt nguồn từ đối phương người này tuyết đao tung bổ mà đến lập tức có một luồng xe rách thương cung đánh phá thiên địa khí thế hung hạn đánh tới lại càng đánh càng hăng càng hăng càng mạnh cương liệt đến cực điểm bá đạo đến cực điểm kéo lên hình như cũng vĩnh viễn không thấy được cối đối thủ như vậy đúng là thủy vô ngân một mực mong đợi đáng tiếc duy nhất đại khái chính là bất bại kim thân của hắn hôm nay rốt cuộc m u ố n phá chẳng qua điểm này cũng là hắn đã sơn có chuẩn bị tâm tư không phải vậy lúc trước cũng sẽ không tìm tới hạ ương muốn hắn làm ra cái hứa hẹn kia ngày đó nhân hôm nay quả đây chẳng phải là hắn mong đợi sao vì người thì hùng vì rồng thì mạnh long vương ngươi tuy là cái thế nhân kiệt nhưng trận chiến ngày hôm nay kết cục đã định ngươi không còn thủ đoạn nữa là bàn quay đầu lại đi ta không giết ngươi hạ ương ngọc quan đã sớm bị tràn đầy chân khí kình đạo bắn nổ nằm ở rộng lượng dòng sông bầu trời cồn phong quét sạch tóc đen như rắn loạn vũ cầm trong tay tuyết nhận băng đao đầy mặt dày đặc á n h hào đa quang hai mắt càng như hết bó đuốc giống như xuyên suốt lòng người trận chiến ngày hôm nay thu được rất nhiều long vương chính là bất bại không phá v ư ơ n g giả lại bị hắn tự tay đánh nát cái này thần thoại không những chân khi đạt được cực lớn rèn luyện cùng tăng lên chính là tinh thần ý chí cũng tách ra cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt phong thái cái này cùng lúc trước giết tứ đại chứng đạo hoàn toàn khác biệt ma đao tiểu võ thánh một ngộ nhập kỳ đ ồ vô ích tuổi tác một d ầ n d ầ n ra đi hùng tâm không còn thắng chi sát trận có gợn sóng lực lượng mặc dù mạnh lên lại khó mà có lớn thuế biến hồ vương cấu kết với nhau làm việc xấu tiểu nhân hành kính lại càng không bị hạ ư ơ n g đặt ở mắt nhìn tới hạng người như đất gà chó kiểng không lịch sự chỉ có long vương là hạ ư ơ n g thời đại thiếu niên một giấc ngộng vô số lần chờ mong đem nó đánh bại đ a n g đỉnh võ lâm hôm nay rốt cuộc một thường mong lớn đối với tinh thần tăng lên không giống bình thường cái này tương đương với một chấp niệm hóa giải cảnh giới giống như phật ra lời nói bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật mà nói thưa đầu ha ha, ha hạ ư ơ n g a hạ ư ơ n g ngươi là nói chê cười sao mặc dù là đối thủ nhưng ngươi nên hiệu ta nếu bại t a kia kết cục c h ỉ có hai cái, hoặc là chết hai là trên t ở a y ngươi, hoàn toàn bỏ tất cả, trốn hoặc cả, là tất bỏ vô à mà là o đạo, ma ma ta qua đó được từ tất t nói, chó cả chẳng giữ vững được ở h i ngân ư chưa người ơ i loại cảm thấy, ta là loại đó chưa quyết định người sao. Thủy định sao. là đó n g vô ngân lại lần nữa cũng thiếu vậy mà lúc này thời khắc này loại này nở nụ cười đã ít đi rất nhiều đường hoàng đại khí ngược lại bằng thêm quỷ mị cùng âm tả liên đối lấy long vương khí thế cũng lớn có thay đổi liền giống là do quang minh quăng người vào h tám hạ gương im lặng điểm này hắn đã sớm biết bởi vì đổi là hắn cũng sẽ cùng thùy vô ngân là đồng dạng lựa chọn vừa rồi chẳng qua là trong lòng còn có một tia hy vọng tôi h dù sao long vương đối với hắn mà nói cũng là một cực kỳ tôn trọng tiền bối không muốn để cho thế hệ này chuyển kỳ bỏ mạng trong tay của mình thật ra thì hạ m ỗ một mực rất hiếu kỳ là vị nào võ lâm tiền bối có thể để cho long vương tiền bối thoát thai hoàn cốt có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất có thể làm n g à i người như vậy kính nể vặt t h ầ n trên đ ờ i hình như không nhiều lắm hạ ương chấp đao bàn tay nhẹ nhàng bông lỏng trong tay băng đao liền hóa thành một đoàn nhấp nhô nước sạch rơi vào trong liêu hạ sau một thân khí thế không những không giảm ngược lại cường thịnh hơn hiển nhiên đáp lại không có ý định lại áp chế thực lực của mình cũng không chuẩn bị con đơn thuần vận dụng tu vi chân khí cùng l o n g vương đánh nhau bật hết hỏa lực hạ ương mạnh bao nhiêu giờ này khác này thủy vô ngân mới có một hai phần hiểu rõ chỉ bằng vào khí thế liền có thể rào động t h i ê n địa đánh bại hắn chỉ sợ không cần mười chiêu thậm chí căng ít mà hạ ương nghi vấn cũng làm hắn có chút ngoài ý mớn kiếm khí tung hoành ba vạn dặm nhất kiếm q u a n g hàn thập kiểu châu thật ra thì ngươi đoán đúng đến không phải sao nếu không phải là hắn ta cũng sẽ không có thành tựu hôm nay mà cũng chính là hắn khiến ta khốn thủ nhiều năm khó mà phá mà thủy vô ngân cho ấ p n dù thiên tư khó được tiềm chất kinh người nhưng muốn mắt sáng như ngọc dẫn đường ra cỗ này tiềm chất cũng không phải là thần thánh nhất lưu mới có thể kiếm thần đúng là năm đó nói tả tướng gặp chỉ đúng i ể m cho h là kiếm thần thủy vô ngân có thể có hôm nay lúc gặp quả nhiên có quý nhân nâng đỡ kiếm thần vậy mà chỉ đạo qua long vương xem ra hắn như cũ sinh động ở thời đại này chỗ tối ẩn nút vạn thiên thành lông mày phong như kiếm ánh mắt sắp bén nghe được những này cũng là quả đấm năm chắc mười phần ngoài ý muốn chưa từng biết sư phụ mình vậy mà cùng kiếm thần cũng từng có một đoạn kết giao chẳng qua nếu là như vậy thì càng không thể để cho sư phụ chết ở trên tay hạ hương nếu như có thể từ kiếm thần chỗ đạt được một chút điểm chỉ đạo thiên nhân tri đạo của hắn liền có hy vọng mà trước mắt mặc dù sinh tử chưa phân nhưng thắng bại đã công bố long vương cuối cùng không địch nổi một đời mới t h i ê nào đ mới cũ thần thoại chi chiến cũng nên kết thúc tam lão còn chưa động thủ theo một tiếng tràn ngập chân khí giống lớn chuyển ra từ trên giới liêu hà ba phương hướng Phóng h t í chẳng ra đạo p h qua ba người lựa chọn lại có sai lầm trong đó hai người côn lão cùng tiếng cưu lao đem mục tiêu nhắm thẳng vào hạ gương một ma khí ngưng tụ thành trượng bắt hát t h ư ờ n g bắn nhanh đi xuyên qua không gian đâm rách không khí tiếng gào chát chúa khiến hai bên bở trong bóng tối quan chiến cao trong tay choáng hoa mắt thiên n h â n cũng khó may mắn thoát khỏi chẳng những là cao thâm vô cùng ngưng khí thành binh thủ đoạn còn hôn tạp tạp thâm ba công tinh thần bí thuật các loại võ học c ò n một chiêu này liền có thể nói là t ô n g sư thủ đoạn một người khác ma thủ trống trời từ đỉnh đầu hạ gương chỗ hư không trực tiếp ngưng tụ thành mẫu lớn màu đen nhánh ma khí đoản ma khí nhanh chóng biến động co rút lại hóa thành nhân hình bàn tay ma khí sâm nhiên hoa văn tươi sáng ẩn chứa bản núi lấp biển chi huy trưởng ấn to lớn hướng về phía dưới hung hăng đệ ép mặc dù không bằng chức người l o ạ loẹt ẩn chứa rất nhiều võ học trí tuệ nhưng lấy khí làm đầu lấy lực sưng hùng nghiên cứu tư thái đồng dạng là không giống bình thường về phần cái kia tóc bạc mỹ phụ nhân xuân lão thì đã song siêu việt sóng âm thân pháp tốc độ trước mắt đi tới bên người linh kha trong tay háo thải lăng tựa như liêu hà kia nước bay ra chập t r u n g giữa ẩn chứa dạy đặc cương khí muốn đem linh kha c h ó i buộc chiêu số nhẹ nhàng tình diệu đồng dạng là xuân lão tự chế phát môn sóng phi dự thái lăng này chính là xuân lão lấy trăm năm kim tàm cùng cùng trăm năm thải chu phun ra sợi tơ làm gốc đào được giữa thiên địa chín loại cương sát khí luyện chế m à thành mặc dù bởi vì thủ pháp luyện chế nguyên nhân không nhập thần binh chi lưu lại mềm dẻo vô cùng vạn vật không thương tổn càng có thể tiêu ma cơ ư n g khí mê hoặc tinh thần phối hợp song p h i dực uy năng còn thắng giống như thần binh lợi khí tam lão xuất thủ cũng là thạch phá thiên kinh không những hưởng ứng vạn thiên thành trò hỏi càng nhiều lại là nhiều năm lịch luyện rèn luyện ra ăn ý hai người đối phó hạ ứng một người đối phó ninh h a đối phó hạ ương không vì thật giết địch chẳng qua là liên lụy bởi vì lấy hạng ương biểu hiện ra thực lực bây giờ không phải dễ dàng đối phó như vậy chân chính đòn sát thủ chính là đem linh kha bắt lại khiến nàng làm liên lụy hạng ương tâm thần cùng võ công thể đánh bạc cái này tuy là xuân lão ở kiến thức qua hạng ương võ học về sau tạm thời nghĩ ra phương án nhưng là mấy trăm năm lão hữu côn lão cùng tứ lão không cần ngôn ngữ phân trần cũng có thể hiểu thấu triệt cũng vì thế cùng nhau đón nhận hạng ương chỗ tối vạn thiên thành mắt thấy ba người xuất thủ trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ mỉm cười nhìn về phía giữa không trung vẫn có sức đánh một trận lại khí thế đại biến thủy vô ngân cũng có vẻ mong đợi đương nhiên còn có l a o một cái kiên kỵ vạn thiên thành rất rõ ràng thủy vô ngân rất coi trọng một trận chiến này hơn nữa là ôm tín nhiệm hẳn phải chết tới cho nên khi hắn trong bóng tối làm hết t h ả đó bị tiết lộ khẳng định là sẽ không bị tâm cao khí ngạo long vương tiếp thụ được thậm chí khả năng trái ngược giúp đỡ hạng ương đối phó ma môn tam lão cũng không nhất định mà bây giờ tình hình lại có không giống nhau đầu tiên một trận chiến này thế cục sáng suốt hắn không phải nhúng tay long vương đều là sớm tối phải thua vẫn là ở đối phương áp chế sức chiến đấu dưới tình huống cái này ngăn cản sạch long vương cái gọi là cường giả tự tôn long vương làm người chính là cực kỳ quả quyết trước mắt hắn chưa chết cũng không thể chiến bại hạng ương thoát khỏi người kia đối với hắn trói buộc chỉ có thể lựa chọn hoàn toàn từ bỏ quá khứ trong lòng giữ vững được cùng d a n h giới cuối cùng từ đây đi về phía chỉ vì mình thích làm gì thì làm ma đạo con đường dưới tình huống như vậy long vương đã không phải trước kia võ lâm thần thoại hắn sẽ trở nên vô cùng đáng sợ hết thể lấy mình làm chuẩn hết thể đều từ mình bản thân lợi ích xuất phát nói không chừng sẽ mượn cơ hội này diệt trừ hạng、ương. có thể nói vạn tiên thành trong lòng cũng có một chút hối hận như vậy sư phụ hắn cũng có chút không chắc không biết tương lai đối với hắn mà nói rốt cuộc là phúc hay là họa mà long vương thay đổi nhắc tới cũng không khó giải thích đi qua long vương vì kiếm thần tri ân trói buộc giống như bị nhốt ở bịt kín phòng tối bên trong hạ ương tác dụng thật ra thì, thì tương h ì t đương với long vương mình tìm một mở khóa người làm khiến hắn đem mình từ bên trong cửa thả ra cửa vẫn là tồn tại tương lai là trở về cũng khá tiếp tục du đã ngoại giới cũng khá đều nhìn mình mà bây giờ hạ ương cái chìa khóa này không có phát huy tác dụng hắn chỉ có thể mình từ nội bộ phá hủy đạo này phong bế mình đại môn mà còn toàn phá hủy không lưu đường sống không có điểm mấu chốt không có bảo lưu lại c h i t để thả ra chính mình một cái không có d a n h giới cuối cùng không có nguyên tắc người bình thường đã là cực kỳ đáng sợ mà như vậy long vương nói không chừng chính là so với ma môn một đám ma đầu còn muốn đáng sợ gấp mười khó chơi h ạ n g người bên b ờ ninh kha đối mặt đột ngột dưới ra tay ác độc xuân lão lộ ra cực kỳ tỉnh táo hai chân giống một cái khí hoàn g bên ngoài khuất trường giống như thái cổ như người khổng lồ vung ra xóm quyền đúng là thương thiên bá quyền định lập sơn hà nhục thân thần tàng phá quan phía dưới thương thiên bá quyền càng lộ vẻ uy lực hai đạo quyền kình như g a o long xuất hải cương kình đánh liệt mặc dù cơm khí bị thải lăng tiêu ma nhưng nhục thân kinh lực không hư hại chút nào đúng là sinh sinh đem xuân lão thi triển s o n g phi dực võ học về sau thải lăng đánh ra ngoài thân thể ba trượng khó mà gần người võ công cũng đã xưa đâu bằng nay liêu hà chính giữa giữa không trung phía trên đối mặt đột nhiên xuất hiện hai đạo nóng này cường thế công kích hạ ương hoàn toàn mất hết có bất kỳ ngạc nhiên thậm chí hoảng loạn ngược lại khoe miệng lộ n ở đủ cười có một loại con cá mắc câu cao hứng biểu hiện chỉ thấy hạ ương đầu tiên là đạp chân đặc lãng hùng hồn chân khí hoàn toàn không giống vừa rồi từng đại chiến một trận biểu hiện cuồn như sóng biển trào lên trận bạo phát đem dưới chân liêu hà nước nổ nổi lên mấy đạo cao hơn mười t r ư ợ n g cột nước từng đạo cột nước to như thùng nước tựa như định hải thần c h â m giống như tăng cao mà ra lấy liêu hà quần quận không dứt hơi nước làm căn cơ hướng phía minh mông thương thiên khiêu khích đi đồng thời khí huyết vận chuyển c h ư ớ c mắt đưa tay cánh tay phải h u y ễ n ảnh trùng điệp giữa hướng phía nơi ngược hung hăng một nắm liền lấy tinh chuẩn vô cùng nhãn lực cùng thủ pháp đem côn lào ném mạnh mà đến ma binh trường thương nắm trong tay ầm ầm tính ăn mòn khói đặc từ nơi lòng bàn tay bay lên song hạ ương vô cực đao thể đại thành nhục thân thần tàng đã xóc phá chỉ là ma k h í căn bản khó mà dung chuyển n h ụ c thân mảy may đôi thương màu đen rung động run g rẩy giống như thực thể mặc dù có một luồng xoắn úc kình đạo như cũ không ngừng thao túng mũi thương hướng phía tim hạ ư ơ n g thẳng tiến nhưng cuối cùng dư lực không đủ bị bật hết hỏa lực hạ ư ơ n g dễ dàng nhìn ép manh liếp bóp hỏng mất thành ngàn vạn đạo khí lưu màu đen tiêu tán ở hạ ư ơ n g bồn phía về phần đỉnh đầu chụp xuống to lớn ma trường thì bị dưới chân hạ ư ơ n g dẫm đạp ra cơn sóng thần biến thành cột nước chỗ ngăn cả xuống hai va chạm âm u mãnh liệt ma khí bị quần quận không dứt hơi nước chỗ triệt tiêu hơi nước n che đậy tầm mắt của người. t h ủ y thế thủ giỏi, long vương tinh thông đạo này, hạ ương cũng không dứt được kém nửa phần. Ma môn côn thấp trúng hồ nước hai g i ả thế công, thủy vô ngân cũng muốn dùng toàn lực tài năng ngăn cản xuống, song hạ ương trong lúc phất tay hoàn toàn không thấy áp lực, có thể thấy được võ công rốt cuộc đến một loại trình độ gì. đơn thuần chân khí tu vi hạ ương, cùng phá hai quan cảnh giới, sức chiến đấu toàn bộ triển khai hạ ư ơ n g tuyệt không phải giản đơn trồng lên sức chiến đấu c h ê n lệch. Mắt thấy một màn này, đã tức chất đại biến thủy vô ngân ánh mắt lấp lóe núi thở co rùm ở giữa, k h ỏ mắt liếp qua mịt mở hướng phía bốn phương tám h người lạnh một tiếng một nhảy vọt bay khỏi hạ gương cùng ma môn hai g i ả vòng chiến dưới chân t r ụ c nước lướt sóng tựa như đạp không gian tiết điểm rất nhanh tiêu thất vô tung vậy mà chạy chương một nghìn một trăm bảy mươi bảy đáng hồn nhất p h á c h chương một nghìn một trăm bảy mươi chín đáng hồn nhất p h á c h long vương cái tiêu tung hoành trên dưới ung châu hai mươi năm bách chiến bách thắng không gì không đánh được cho dù hôm nay không địch nổi hạ gương nhưng vẫn vẫn có thể xem là một đời t i ê n tiêu thần thoại long vương vậy mà chạy cái này một cách làm dẫn tới không ít tận mắt nhìn thấy người rất là kinh ngạc không hiểu cảm thấy có sai lầm võ lâm thần thoại phong thái chẳng qua số ít người lại cảm thấy cũng rất bình thường không nói trước trận chiến này kết quả rõ ràng long vương đã từ thần thoại vương tỏa ngã xuống rơi xuống vẹn vẹn trước mắt thế cục đã không phải long vương cùng hạ ương một đối một công bình giao chiến mà là ma môn vận dụng nội t ì n h vây giết hạ ương tình hình thời gian này cùng cảnh tượng trợ giúp hạ ương đối phó dùng ma môn hoặc là trợ giúp ma môn đối phó hạ ư ơ n g đối với long vương mà nói đều không phải là một lựa chọn tốt không bằng bước ra mà đi khoảng lấy tu vi thần công của hắn người bên ngoài cũng ngăn không được hắn song long vương đi hạ ương lại nằm ở tình cảnh cực kỳ nguy hiểm bởi vì trong bóng tối không ít người đều nhìn thấu mới xuất trường ba vị lão nhân mặc dù dáng vẻ nặng nề g h nhưng tu vi tinh thâm càng ở trên long vương ba người liên thủ đối chiến hai người hạ ương cùng đ ì n h kha lấy nhiều đ á n h ít tự nhiên phần thắng tăng nhiều hơn nữa nguyên bản người quan chiến vốn cho rằng lần này chẳng qua là bình thường trao đổi so tài lại không nghĩ rằng muốn q u ấ y vào ma môn cùng thần bộ môn âm hưu chiếm cứ bên trong trong lòng đều cất lặng lẽ rời đi tâm tư trong lúc nhất thời nguyên bản trong bóng tối ẩn nút người vậy mà đi thất thất bát bát không thắng bao nhiêu còn lại hoặc là đối với mình võ công có chút tự tin người hoặc là trong lòng còn có may mắn hy vọng có thể mượn chứng đạo đại chiến lại lần nữa hấp thụ kinh nghiệm ăn ý hạng người ba lão ra hỏa các ngươi thật đúng là có thể nhịn ta vốn cho rằng các ngươi sẽ ở ta đánh với thủy v u ngân một trận quan trọng quan khẩu đột ngột hạ sát thủ khiến ta trước sau đều khó khăn không nghĩ tới các ngươi còn có chút phong độ đáng tiếc vẫn là ngu xuẩn chút ít liên tiếp đỡ được ma môn hai già liên lụy thế công gặp lại ninh kha thương thiên bá quyền lực lui xuân lão trong lòng hạ gương lo lắng hơi đi ngược lại đưa mắt nhìn đã một trái một phải đem hắm đang loạt gương trên người côn lão cùng tứ lão hắn giọng nói khốc liệt âm điệu xâm nhiên còn có cùng lúc trước đại chiến long vương hoàn toàn khác biệt tác liệt sát cơ bay lên ở trong mắt hạ hương trước mặt hai lão gia hỏa này võ công đều trên tính toán cường đại mặc dù không nói đã thắng được qua ma kiếm nhưng cũng ở trên tiểu võ thánh chớ nói chi là c ò n không đột phá nổi đến nửa tháng thủy vô ngân mang cho hắn áp lực cũng quyết định không nhỏ tiểu bối can rỡ nếu không phải gặp ngươi đánh với thủy vô ngân một trận say x ư a coi như đặc sắc để cho chúng ta cũng có khắc lính n ộ sao lại để ngươi sống đến bây giờ ngươi cần phải cảm tạ chúng ta mới là côn láo á o bảo màu vàng như hậu thổ dâu dài bát nước hít mắt mỉm、cười. Ra ra, t、so、vốn ba người bọn hắn là hy vọng mượn hạ gương đánh với long vương một trận theo dõi võ học sơ hở cũng khá ở phía sau săn bắn chiến bên trong tăng thêm phá giải khắc chế kết quả ở hạ gương đùa cợt phía dưới tức giận trong lòng thế thốt phản bác cũng coi là ra mặt cực dày một người khác ê u lão cũng trầm mặc ít nói hắn nguyên bản đối với hạ ương võ đạo c ũ n g quyết định có chút thưởng thức thời k h ắ c này đối mặt hạ ương cũng không muốn quá nhiều làm đ ủ c h ỉ hy vọng sớm một chút đem nó chém giết vì hắn chấm dứt thống khổ cũng khá khiến thế gian này khó được kỳ tài anh kiệt thiếu đi chịu hành hạ liền ba người các ngươi chẳng lẽ nghĩ đến đám các ngươi ba cái có thể đem hạ n g mỗ ta bắt lại có phải hay không quá coi thường ta chút ít mặt ngoài hạ ương giống như không còn quan tâm hai người ánh mắt tứ tán du di hình như đang tìm trong bóng tối ẩn núp hạ người kỳ thực cũng đang âm thầm cảnh giác ở bản thân như ngọc chất giống như m ả n g da phía dưới d a n h dụm sền s ẹ t dậy đặc khí huyết cùng hùng hồn vô cùng chân khí lại hạ ương cùng ma môn hai già m i ệ n g t h á o ninh kha cùng xuân lão thì giao thủ liên tiếp mặc dù khó mà chiếm thượng phong nhưng lấy mạnh mẽ bá đạo quyền lộ cùng một quan tu vi khó khăn lắm bảo vệ bản thân không bị thương tổn cô nương tốt xem ngươi giữa c h á n đầy đạn thần nguyên đầy đủ ý chí cứng cỏi tất nhiên là có trí tại võ đạo kiên định người đáng tiếc nguyên âm đã mất hồng hoàn bị đoạn thân thể không phải khiết sau này lại không đánh sâu vào trí cao võ đạo cơ hội thật sự đáng tiếc đáng tiếc ra mắt thấy linh kha chiến ý cường thịnh võ đạo phong cách bá đạo quyền kinh to lớn hùng vĩ lại nhục thân thần tàng kinh người đang khắc chế song phi rực thải lăng của mình xuân lão sinh lòng một kế lấy ma môn rượu âm đối với linh kha thi triển tinh thần kỳ công đã ngồn nhất phách dưới cái nhìn của nàng linh kha tuổi quá trẻ nhục thân thần tàng kinh người đích thật là thiền tư kinh người chẳng qua tu vi chân khí cùng tu vi tinh thần nhất định không đủ nhất là tu vi tinh thần tất nhiên càng bị hai quan cảnh giới nàng khắt chế mà nàng thi triển môn võ học này cũng không đơn giản chính là mình đã hao hết khổ tâm trải qua ba mươi năm thời gian sáng tạo bên trong trừ ẩn chứa bản môn nhân ma tông võ học còn bao gồm ngoại phóng ma môn chi mạch khác trao đổi võ học đ ạ t được cùng từng lấy mị công mê hoặc cùng thế hệ thập công tử bên trong một vị t r ỗ đánh cắp thế gia sóng âm tuyệt học c h ấ n cử tiêu có thể nói lấy xuân lão hơn trăm năm tu vi cường đại tinh thần cảnh giới phối hợp đáng hồn nhất phách giống như chứng đạo võ giả ở tu vi không đủ phía dưới tuyệt khó cùng chống lại một kích phía dưới nguyên thần vỡ vụn cũng không phải không thể nào linh kha đang thi triển thương thiên bá quyền một lần nữa đánh lui s o n g phi rực thải lăng về sau chợt nghe thấy xuân lao lấy đáng hồn nhất phách nói ra cái kia mấy câu nói trong lòng không thể không lớn chịu chấn động màng nhĩ dỉ máu thành tuyến ông ông như côn trùng kêu vang ở bên khó mà ngăn cách cái này còn không chỉ trừ sóng âm phá vỡ hai lô thai mi tâm của nàng nghe hoàn đ ạ m nguyên thần heo rút phản ứng trên thân thể cũng là nhục thân chậm chạp chiêu pháp phản ứng trở nên chậm vận hành chân khi càng bị nhiều trở ngại nhất là một đôi mắt nguyên bản không những ngập nước sáng trong suốt hơn nữa cực kỳ sáng sửa sáng thần quang rặng rỡ nhất là được hạ hương thích mà bây giờ trở nên trống rông không thú vị p h ả n phất một mất đi linh hồn còn r ố i làm cho người xúc mục kinh tâm xuân lão này nói như vậy mặc dù có chút nói chuyện g i ậ t gần nhưng cũng cùng từ xưa đến nay một chút võ học lưu phái học thuyết tương xứng hợp cần biết võ học c h i đạo bắt nguồn từ xa xưa bác đại tinh thâm tự nhiên diễn sinh ra được đếm cũng đếm không xuể võ học lưu phái sinh thành những n à y võ học lưu phái học thuyết khác nhau trong đó có một chút chủ trương lấy đồng nam đồng nữ tri thân tu chỉ võ đạo bọn họ cho rằng võ đạo để ý tinh t h ầ n để sướng giữ mình trong sạch phàm là luyện võ có thành tựu muốn cả đời không phải chuyện kết hôn như vậy nam nhân bảo đảm nguyên dương nữ tử bảo đảm nguyên âm không những tiến cảnh tu vi có thể tiến triển cực nhanh càng ở trong minh minh phù hợp thiên địa c h i đạo lấy thuần dương thuần âm c h i thân có hy vọng tu thành trí cao võ học c h i cảnh một chút c h ù a miếu hòa thượng cùng đạo quan đạo sĩ giữ vững đồng thân trừ cùng bản thân thanh quy giới luật có liên quan cũng không thiếu nhận lấy những học thuyết này ảnh hưởng chương một nghìn một trăm bảy mươi tám tình thế nguy hiểm linh kha làm cao thủ cấp bậc chứng đạo tự nhiên cũng đối loại võ đạo lưu phái học thuyết này mười phần hiểu cho dù đối với cùng hạ ương kết hợp không oán không hối nhưng cũng không thiếu lo lắng âm thầm cũng không phải lo lắng cho mình mà là sầu lo hạ ương sẽ vì này mà bình sinh khó khăn chắc trở khó mà tiến quân võ đạo trí cao chi cảnh cần biết hạ ương kỳ tài n g ú trời t võ công tiến cảnh tung hoành cổ kim cũng thiếu có người có thể so sánh đối với tiến quân trí cao võ đạo là có cực lớn khả năng ninh kha chính là sợ bởi vì chính mình quan hệ mà khiến cho hạ ương thương tiếc cả đời đây là trong lòng nàng tiềm thức ý nghĩ thời khắc này bị dẫn dắt ra tới、Nôn、ngữ đầu độc Sóng âm đánh cùng âm sâu vào, trong i i n thần h g đ thứ kết h lòng h h k ô n phải ninh kha thở nhỏ xuân lão ngoài ý muốn động tác trên tay bất mãn song phi rực tái xuất ngón tay thon dài hơi nhỏ huy động thải lăng như sau cơn mưa cầu vồng lốn lượn mà ra nhanh chóng vòng quanh ninh kha c u ố n quanh một vòng muốn e m nó hoàn toàn trói buộc một bên khác hạ ương cũng một mực phân thần chú ý ninh kha bên này chiến cuộc đột nhiên thấy được xuân lão một kích thành công trong lòng kinh hãi không ngờ tới cái này lão yêu phụ có như thế thủ đoạn cũng bất chấp bên người côn thấp trúng hồ nước hai giả q u á t to yêu phụ ngươi dám một tiếng này vang động núi sông thấm nhuần hư không nhìn như uy uống giống như là đã không thể ra sức hư trương thanh thế kỳ thực chính là vận dụng trí cương trí dương thuần liệt hạo nhiên phật môn lôi ơn thuật có thần thông hàng yêu p h ụ ma ẩn chứa trong đó trong hư không chỉ thấy một đạo màu tím phích lịch lóe lên một cái biến mất đánh tan bởi vì ma môn tam lão tề xuất mà tán loạn ở giữa thiên địa âm sắt tà ma chi khí rất có gột rửa càn khôn quét ngang tà ma bá đạo uy thế lại cỗ này phích lịch hóa thành từng đạo vòng tròn màu tím hướng phía xuân lao trùng tới nếu như xuân lão khăng khăng muốn đối phó ninh kha như vậy sẽ bị cái này lôi âm thuật đã bị đánh bị thương nặng xem như vây ngụy cứu triệu một chiều cũng vận dụng thực lực chân chính của hạ ương đối mặt một cách này xuân cũng lớn cảm giác ngoài ý muốn, chỉ vì lấy đao xưng hùng thiên hạ xưng là thiên đao nên b n g tha đao không có vật gì khác nữa cảnh giới chưa hề nghĩ qua còn tinh thông cái này sóng âm phương pháp nếu hơi biết thì cũng tôi đi nhưng nhìn nó biểu hiện tạo nghệ kinh người như thế luận uy lực tu vi không dứt được ở đương thời tuyệt đỉnh phía dưới hơn nữa cái này lôi âm thuật có đại âm hy thanh đại tượng vô hình đạo lý thậm chí mơ hồ có xuân lao từng xảo thủ lừa gạt có được chân cựu tiêu cái bóng một cách này cho dù đã được cũng muốn tổn hao cực lớn thậm chí hơi nhỏ bị thương lại để một chiều khoảng tiểu cô nương cũng tránh không khỏi đáng hồn nhiếp phách ta uy lực vòng tròn mau tím thoáng qua lên mất t r hạ gương kinh sợ giữa vì cứu ninh kha lên tiếng cực nhanh sóng âm t h u n phát làm cho côn lão cùng tiêu lão hoàn toàn mất hết có kịp phản ứng hai người không thể không giận dữ cùng nhau hướng phía hạ gương hạ sát thủ côn lão tóc trắng đứng đấy dâu dài như gọn sóng ma khí trên người nhét đầy biến mất ở chỗ cũ sau một khắc xuất hiện ở trước người hạ gương tay phải chui trưởng hướng ngực hạ ương đánh tới bàn tay rỉa ngoài bị một đạo phong duệ vô cùng khí mang bao phủ ầm ầm phá vỡ không gian chính là so với ngưng khí thành bình còn muốn cao hơn một tầng thủ đoạn tay không đoạn mất thần bình cũng không đáng kể ưu lão mặc dù thưởng thức hạ ương nhưng là mấy trăm năm lão gia hỏa hoàn toàn sẽ không bị tư nhân tâm tình chi phối huống hồ bản thân hắn chính là ma môn xuất thân cũng không thể coi là người tốt lành gì càng sẽ không ra vẻ thanh cao khinh thường cùng côn lão vây công đồng dạng là lấn người tiến lên song trưởng bình đánh khí mạch hùng hồn vô cùng giống như một tay ò ngang bắt chéo côn lão chui tay chỗ bạc được mẫu bên trong hai ngòn bắn ra một đạo tranh nhưng sáng như tuyết đao khí trong nháy mắt bành trướng mang theo chém thần diệt tiên vỡ vụn thương khung đao ý trực tiếp chạm tại bàn tay côn lao khí mang phía trên trong nháy mắt vỡ nát khí mang lộ ra một chuỗi ám tử sắc nhất trâu lại mượn đảo ngược tác dụng trí lực rút lui sơ qua không còn kịp thở dốc hạ ương phấn khởi dũng manh phi thường hai con ngươi tinh quang tăng gọn lại lần nữa để khí vật hình song trưởng quét ngang cùng tiêu lao bốn trưởng tương tiếp lấy vô tâm vốn có tâm lấy không chuẩn bị chống đỡ tính kế vốn nên là ở vào hạ phong song hạ ương thần công k i n h người tạo hóa thông thiên trong cơ thể t r ă m khiếu tề động ba vạn sáu ngàn lỗ chân lông mở ra trong nháy mắt cùng thiên địa cấu kết làm người khí tức tiêu tán tiêu lao cái k i a đủ để t r ô n vùi một tòa cao ngàn trượng tay hùng hồn vô cùng bá đạo khó chống trọi trường lực Bảy thành bị hạng ương lấy đấu chuyển này thành tinh tá hạng phương pháp kình ương đấu cái di ở một tiếng ẩm vang tiếng vang bốn trưởng tương tiếp trong nháy mắt phương viên trăm dặm người đều bị một tiếng tựa như bom nguyên tử bạo phá tiếng vang cực lớn chấn động đến ngã sấp trên mặt đất đầu váng mắt hoa gần như khó mà lại lần nữa đứng lên càng đáng sợ chính là phía sau hạ gương ngoài mười dặm một tòa núi nhỏ bao hết trực tiếp bị một đạo vượt không tá kình mà đến hùng hồn trường lực đánh chia năm xẻ bảy đá vụn cuột cuộn cắt đất mai quang trong núi sinh linh tuyển diện có cây sụp đổ cứu láo thần công đã không phải phạm nhân có thể tưởng tượng hạng ương cứng rắn chịu một trường đ ạ t không khí sau trượt hơn mười t r ư ờ n g khoảng cách ổn định thân hình trong mắt đã tỉnh táo lại chẳng qua hắn lúc này khí tức trợt mạnh trật yếu chính là vừa rồi tiêu lão một trường kia hậu hoạn sở trí trong cơ thể lưu lại trường kình chính như đánh vào trong thành đại quân bốn phía tung ngược phá hủy khiến cho hạng ương không thể không phân ra chân khí tinh thần áp chế khu trừ những n à y t r ư ờ n g lực không thể không nói hơn trăm năm trước phong lưu thiên tiêu tất nhiên có chút mục nát rách nát chi khí nhưng cái này võ học tri đạo tưởng thật đã tinh nghiên đến trình độ đăng phong tạo cực trong h không phải thể thủy sánh nhau, thiên thắng hơn, nhưng kém chính u y tùy t tiện, tư tháng ngăn cản, ngân cùng càng này có có cái chấm tích. vô so lẽ là kém lúc nhất thời hạ ương cùng n i n h kha mặc dù đồng thời giải trừ suy tàn m ắ c nhưng cũng đã rơi vào hạ phong nhất là n i n h kha nếu không cách nào giải quyết xuân lao đã ngổn n h i ế phách p tri công chỉ sợ tùy thời đã rơi vào sinh tử tình thế nguy hiểm ma môn tam lão không phải là những lời kia nhiều nhân vật phản diện mặc dù không biết nghi đem còn lại dũng đuổi giặc cùng đường câu thơ lại đối với cái này sửa lại có chút tinh thông mắt thấy thủ thắng có hy vọng tự nhiên rất là chân phấn đang muốn theo đuổi không bỏ hoàn trong o đao đao à này này, n thiên cùng thiên đao tiểu tình nhân bắt lại. Đúng lúc này, từ hai phe chiến đem phe tiểu bắt từ t hai lại. lúc ư ờ n riêng phần mình lại hiện g lại hai ạ ra đ khí kỳ k tức cực i h h k ủ n chỉ hướng ma môn tam láo, khiến cho tam láo thế công hướng khiến thế môn trận chỉ trệ. Trong ma Tam Tam trệ. Láo, Láo đó một đạo phản g phất cái kia đầy trời tinh hà có tinh thần đảo ngược dị tượng ở bầu trời liêu hà hiện hiện cuối cùng biến thành một thanh ánh sáng màu lam loẹ loẹ tiên kiếm phá không một đạo khác phật quang phổ chiếu có đại phật màu vàng hoành không ngồi đại sen tay nắm phát quyết quần quận uy nghiêm chi khí ủn n ư ỡ n kéo đến mà đến tu vi cảnh giới tuyệt không kém hạ gương cùng ma môn tam lão đều là đương thời có thể xương tuyệt đỉnh phá hai quan chứng đạo cấp bậc cường giả chương một n r ư ơ i chín phật tăng đạo giả chương một n r ă m tám m ư phật tăng đạo giả côn lão t i u lão cùng xuân lão trong lòng ba người k h ẽ động đồng thời ngừng động tác lại không lấy dấu vết rút lui một bước hướng về hai đạo khí thế thông thiên triệt địa đầu nguồn nhìn lại thấy được một tăng một đạo hai người đạo giả khuôn mặt thanh tuyệt tóc dài không cần da mặt trắng nõn lúc mới nhìn tựa như hơn mười tuổi tú khí tiểu đạo đồng coi lại đi đã là phong cách cổ xưa thanh niên nghiêm túc đạo trưởng nhất là xuất chúng chính là một đôi mắt hình như có tinh thần tiêu tan hùng vĩ khí tượng ẩn chứa trong đó đạo bào màu vàng nhạt bên ngoài l ệ c ra lương đeo một thành bốn thức tiên kiếm đạp không mà đến phiêu nhiên như thiên hạ trích tiên hạ phàm tăng người khuyên hai to lớn thịt búi tóc thành đoàn đầy mặt giàu sang hường quang trên cổ treo một chuỗi tiểu đồng lớn chừng quả đấm màu đất phật trâu hở ngực lộ mang thai tăng bảo cùng là màu vàng cũng cùng đạo giả đạo bào có chút tương tự đạo này một tăng khí thế xông lên trời không dị tượng kinh người nhắm thẳng vào hướng về phía ma môn tam lão mơ hổ bao bên ngoài cùng hạng ương cùng n i n h kha tương hỗ là trong ngoài sừng thú hình như một cái bẫy đem ma môn tam lão bao phủ ở bên trong các ngươi là thiên tinh tử cùng vạn phật quật pháp tôn đồng quang tuấn giả, thế nào không phải là các ngươi phật đạo hai nhà muốn cùng ma môn ta khai chiến hay sao vẫn là cùng thần bộ môn có cái bẩn thỉu hoạt động muốn hư hại ta ba người hay sao mắt thấy tình thế chuyển tiếp đột ngột xuân lão tiêu lão hai người giữ im lặng chẳng qua là âm thầm cẩn thận cảnh giác đề phòng trong bóng tối còn có dấu phật đạo hai nhà hoặc là cao thủ thần bộ môn mà côn lão thì sắc mặt khó coi dù một loại hung hãn lại căm thù ánh mắt liếc nhìn h ạ ương hắn hình như đã nhận ra một tăng một đạo này lai lịch khí cấp bại phôi chẳng qua cũng là nhược khí mấy phần y đổ lấy ma môn hướng đắm người hạ ư ơ n g tạo áp lực có thể thấy được vừa rồi tự tin đã hoàn toàn vô tung không yêu tức giận không được a nhưng phàm là có chút người thông minh đều có thể nhìn tấu lúc trước cùng hiện tại tình thế đã lớn không giống nhau c h i ế g cứ ưu thế chính là hạ ư ơ n g bốn người này mà không phải bọn họ ba lão gia h ỏ a này nhất định phải nhận rõ thực tế tăng thêm ứng đối mới được giờ này khắc này tiểu tử này nhỏ trên liêu hà đã tụ tập ma môn tam lão thần bộ môn hạ ư ơ n g ninh h a p h ậ trong đạo hai nhà đồng đạo đại nhà quang tôn giả cùng thiên tinh tử đạo nhân, hết thể bày giả tử t thêm lúc trước Long Vương, lập tức có bóng t thủ đại đạo, cao c trứng thể ó i p h o n vân hội tối ụ đại thế Trong t như rồng.、Trong、bóng tối, còn dừng lại quan sát mấy người cao thủ thời khắc này đã rốt cuộc nói không ra lời chỉ có thể n ú t ở âm u nơi hẻo lánh lẳng lặng quan sát tình thế phát triển hết thẻ đó có thể nói biến đổi bất ngờ trong cục có cục trục chúng vào có trục vào bọn họ cũng chia không rõ rốt cuộc là ai chiếm t h ư ợ n g phong nếu như khả năng bọn họ còn muốn nhanh chóng rời đi nơi này cách xa chỗ thị phi này làm sao có thể cái này tăng nhân cùng đạo nhân làm sao lại đột nhiên xuất hiện trợ giúp hạ gương chẳng lẽ là trước sớm hạ gương mai phục tại nơi này trợ thủ lấy tính cách của hắn không nên như vậy mới đúng nếu ở đây ai là kinh ngạc nhất thuộc về ở vạn tiên thành hắn ở thấy được thiên tinh t ử đạo nhân cùng đồng quan g tôn giả hiện thân về sau đã hoàn toàn nằm ở trong khi hoảng loạn không biết là cái nào khớp nối xảy ra sai sót vì sao có người giấu g i ế m ma môn tam lao lúc trước vậy mà không chút nào từng phát giác ở hắn trong ấn tượng hạ gương người này mặc dù võ công tuyệt cao kỳ tay ngút trời nhưng cùng thủy vô ngân đều một loại người là ngay thằng voi không có gì lòng dạ tử càng sẽ không hoài nghi trận chiến này lòng vương sẽ thiết lập vắng cục chẳng lẽ là h ắ n h i ể u còn chưa đủ hạ không ổn vạn thiên thành hạ ương này hình như sớm có dựng như khiến cái này tăng nói tiềm phục tại nơi này đã lâu còn cần thần bộ môn nghiên cứu cất g i ấ u nặc tức giận phương pháp khiến ma môn tam lão ta cũng chưa từng phát giác cái này sợ là ghim ta ma môn một cái b ấ y ngươi nói nên làm gì bây giờ nếu như ma môn tam lão vẫn lạc tại nơi này tất phải sẽ dẫn tới ma môn ta chấn động không những ma quân khó khăn từ tội lỗi ngay cả hai ta chỉ sợ cũng khó nhận gánh trách nhiệm chẳng biết lúc nào thẩm nạo đi tới bên người vạn thiên thành ngửa đầu nhìn qua bầu trời liêu hà giống như t i ê n thần đồng dạng đám người hà hướng cũng chỉ có cao thủ cấp bậc chứng đạo mới có thể không kế tiêu hao lấy chân khí huyền không n g ư ơ i ý gì chuyện này là ma môn ngươi chủ đạo ta cũng chỉ là trợ giúp thôi chẳng lẽ ngươi còn muốn khiến ta thay các ngươi con nổi hay sao vạn thiên thành bất mãn hết sức đương nhiên đối mặt thẩm nạo như vậy cường giả thiên nhân vẫn là giữ vững nhất định thanh t ỉ n h không dám đem lời nói quá mức chẳng qua là g i ọ n nói cũng không được khả lắm ha ha dĩ nhiên không phải ta cảm thấy ngươi có thể lần theo thủy vô ngân vừa rồi thoát đi phương hướng đi tìm hắn đem hắn tìm trở về lấy vo công của hắn hơn nữa ma môn tam lão ta trăm năm công lực cùng ăn ý chưa chắc không thể ứng phó đ á m người hà hướng ngươi cảm thấy thế nào vạn thiên thành b ỏ tay hắn này mẹ thủy vô ngân cũng không biết chạy đi nơi nào trên hắn đi đ â u đổi nói một ngàn nói một vạn hắn cũng chỉ chính là một nho nhỏ tiên thiên thôi ở loại này đại lao tụ tập trường hợp liền cái rắm cũng không dám thả không phải vậy tùy thời một đạo chân khí thổi qua nói không chừng sẽ không có mạng lùi thêm bước nữa thủy vô ngân đã chạy lại để cho hắn dính líu vào trong chuyện này căn bản không có khả năng tốt ta ngươi không cần lo lắng thủy vô ngân trên người khí tức phong ma đ a n còn có lưu lại ngươi mang theo khiên ti dẫn này đi tìm hắn nhất định phải thuyết phục hắn trở về trước mắt hắn đắc tội thần bộ môn đại giang minh muốn đối với phật đạo hai nhà động thủ chuyện chỉ sợ cũng không gặp được cần phải cho hắn biết chỉ có phụ thuộc ma mô ta mới có khả năng đông sơn tái khởi ngươi đi đi cho ngươi thêm đ o ạ n đường thầm não nói giao cho vạn thiên thành một chuỗi tựa như mao cầu đồng dạng đồ vật theo chân khí kích phát một đầu dây nhỏ thăm dò mà ra hướng một cái phương hướng với tới nhẹ nhàng vô cùng còn rất thân dị lập tức thẩm nạo sau lưng vạn thiên thành đánh ra một trường trực tiếp dùng xảo diệu trường lực đem hắn đưa ra liêu hà chiến trường pha vi lập tức bản thân biến mất không thấy thiên nhân mặc dù không thể cùng chứng đạo chống đỡ được nhưng ở chiến trường và ngoài sức tự vệ vẫn có một ít trong tay vạn thiên thành nắm chặt bao cầu tiếng gió bên thai d ì rào quần áo rung động giống như một đạo bị vứt r a bắn cự thạch từ ẩn nấp nơi hẻo lánh thoát ra toàn cảnh là dữ tợn hận không thể trở lại n ệ cho phát nổ thẩm nạo cái này hôn đản đầu chó dưới loại tình huống này có chút gió thổi cỏ lay đều có thể dẫn tới đám này chứng đạo thần kinh khẩn trương ai đánh tới một trường đều có thể kết liêu hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện lao tiên phù hộ cũng may hình như lão tiên thật nghe được cầu nguyện của hắn không có người chú ý hắn khiến hắn bình an thoát ly chiến trường hướng về một phương hướng tung bay đi mà mọi người cảm giác được một tiểu nhân vật rời khỏi không để ở trong mắt bởi vì giờ khắc này trừ chứ chứng đạo người bên ngoài ở trong lòng bọn họ chẳng qua là sâu kiến thôi người trừ nhàm chán ai sẽ chú ý động tính của sâu kiến hạ ương đồng dạng không có đem vạn tiên thành để ở trong mắt mượn thiên tinh tử đạo nhân cùng đồng quang pháp tôn c h ấ n nhiếp ma môn tam lão q u a n khẩu r a tốc vận chuyển chân khí trong lúc nhất thời chân khí như dòng lũ cuốn ngược trong cơ thể kinh mạch dập tắt bốn phía làm loạn tiêu lão trưởng kinh trong cơ thể hạ ương tiêu lão trưởng lực chẳng qua là cây không dễ nước không n g u ồ n rất nhanh hóa thành tối đen như mực ma khí tán ở trong không khí khiến thân thể hắn khôi phục như lúc ban đầu khí tức trở nên bằng thẳng sau một khắc hạ ương một cái lắp mình từ liêu h ạ bầu trời đi tới bên bờ bên người linh kha đau lòng cầm linh kha tinh tế tỉ mị cổ tay vượt qua lau một cái ẩn chứa tinh thần hắn ý chí chân khí trợ giúp nàng chỉ a thoát t khỏi nhớ rõ mình cùng ma môn một tóc bạc phụ nhân giao thủ đối phương mặc dù cảnh giới cao hơn nàng thực lực mạnh mẽ nhưng chỉ bằng thải n ă n g thủ đoạn căn bản không làm gì được nàng cho đến âm thanh kia tiếng phảng phất linh hồn khảo vấn giống như âm thanh phá vỡ mà vào trong thai của nàng khiến nàng mất tất vông hoàn toàn nhớ không được sau đó xảy ra chuyện gì lập tức ninh kha liền thấy được đứng lơ lửng giữa không trung đạo gia thiên tinh tử cùng phật môn đồng quan pháp tôn song trên trận trừ ma môn t ă n g lão lại không khác cao thủ biến s á c vội và nói g n nhưng là ta làm hư đại sự của ngươi thế nào hai vị này hiện tại liền xuất hiện yên tâm không có chỉ sợ ba người này chính là ma môn dùng để thủ đoạn đối phó với ta cái này theo bọn hắn nghĩ đã dư xài cho nên không có quan hệ gì với ngươi nói đến Cũng ta t h lúc nói t h lời này hạ ương tràn đầy hãy náy đây là từ hắn tu thành thiên nhân võ đạo về sau lần đầu sinh ra như vậy tâm tình trên đời này quả nhiên không thể coi thường bất kỳ nhân vật nào không phải vậy cực kỳ khả năng khiến mình lâm vào cục diện bị động thiên tinh tử đồng quang pháp tôn hai vị chính là đương đại phật đạo khôi kiện cũng có thể vị phật đạo đại biểu bây giờ cùng hạ ư ơ n g cấu kết âm mưu tính kê chúng ta thế nhưng là thật làm xong cùng ma môn ta trở mặt chuẩn bị côn lão cũng không để ý cái khác mở miệng lần nữa chất vấn bởi vì lúc trước hai người cũng không trả lời hắn lần này lại là vận dụng ma môn s ó n g âm khiến cho âm thanh truyền bá rất xa liêu thành c h i địa toàn thành nhân khẩu đều có thể nghe vẫn là công tâm kế sách thiên tinh, tử, đời trước thiên tinh đạo tông truyền thế đi lại mà tiến thiên tinh tông, tông chủ thân kim thiên tinh thất tuyệt toàn tinh toàn thông t đồng quang tôn giả cũng có thể xưng là đồng quang pháp tôn vạn phật quật thập đại pháp tôn thứ hai bộ đệ viện thủ tọa ở ba mươi năm trước tu thành đại thừa trang nghiêm phát điện chứng được vô thượng di lặc kim thân đạo thường là cùng thiền tinh tử đạt song song vì phật đạo song tử tinh tuyệt đại cao thủ hai người này cũng là ma đế chỗ lấy trong quần anh thương khung lục năm mươi năm bên trong ở linh cơ không hiện n h ê n đại không phải dựa vào ngoại lực thôi hóa mà chứng đạo cái thế thần nhân thiên hạ duy hai ở trăm người bên trong vị trí thứ m ộ ư ơ i có thụ chú ý cùng chú mục cần biết thiên hạ mười chín châu võ giả đâu chỉ ngàn vạn ở mạn pháp chứng đạo căn bản là làm thành chuyện không có thể ma môn tam lão mặc dù cũng là chứng đạo nhân vật nhưng vận dụng bí ẩn thủ đoạn hai họa ngầm cực lớn cùng thần bộ môn bảy đại thần bộ liền thương khung ghi chép cũng không từng lên bảng có thể nói hạ ương có thể mời đến hai người này tương trợ hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp tình hình cũng không thể không cảm thán hắn khí vận đăng long tâm tưởng sự thành cần biết hạ ương từ khi chém giết hổ vương cùng đ ị c h cương hai người liền mệnh lệnh tô bảo b ả o liên lạc trên dưới bắc lục châu thần bộ môn cùng nhau cùng cảnh nội phật đạo thế lực giữ vững mật thiết liên hệ ở trước khi tới đây hạ ương ngao du hư không tin tức hải dương nhìn thấy trong bức tranh người xa lạ liền đánh nhau m ờ i phật đạo tuyệt đỉnh cao thủ trợ trận ý nghĩ người bình thường tự nhiên là không có khả năng kia đừng nói nữa mời ra cao thủ như thế trợ trận chỉ sợ ở tiết lộ ma môn đối với phật đạo hai nhà lòng mang ý đồ xấu liền bị đuổi ra khỏi cửa trở thành bệnh tâm thần cùng người điên đối đãi Xong, hạ gương giờ này ngày này chi địa vị võ học cùng người bình thường có bản chất khác biệt thiên đao lâm thế thần bộ quyền lực hai tướng trông lên n ô n ngữ chi l ự ợ độ phật đạo là không tin cũng muốn tin cũng vì thế liên lạc đến cảnh nội chính hảo lẫn nhau tham b ạ n thiên tinh tử cùng đồng quang pháp tôn hai người hai vị này nguyên bản không nghĩ để ý tới phàm trần t h c sự chỉ hy vọng tiêu giao thiên địa truy t ầ m trí cao đại đạo song đối mặt đạo thống chi uy uy hiếp ma môn âm mưu cũng không thể không đứng ra đáp ứng hạ gương tình cầu đi tới liêu hạ này ở nút chờ đợi cuối cùng vẫn thật chờ đến ma môn tam lão cái này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ con cá p hạ ả i biết, h ư ơ n gương làm ra trận thế n h vậy, vị vị, về vô này, tay chân chính muốn bắt giữ săn giết, chính chẳng ích, thiên ma tôn, địa ma quân hai phần thêm thôi. Nhiều hàng Hạ quân muốn săn tôn, bên trong trong người trưởng, ma ma một mời ma. qua đầu bắt ba giết, giữ lời đại sư, là là địa ra đó đạo ư sát cơ tản ra trấn an qua ninh kha xác nhận an toàn lại không lo lắng trong mắt điện quang lấp lóe thân thể hóa thành một thanh thần đao hình phóng lên tận trời hướng phía tiêu láo trùng sát đi lần này lại không lưu thủ lựa chọn hạ ư ơ n g vận dụng cản k h ô n đệ thất tuyệt số một kết thúc một thức lôi này nát tiến địa lấy tự thân làm dẫn động đến trong gói u minh chín ngày thần lôi hạ xuống trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám phong vân biến sắc cái này còn không chỉ hạ ương cũng không trực tiếp vận dụng thần lôi oanh kích tứ lão mà là lấy thần lôi vì thiên địa linh khí ban đầu khiến sáng lập thất đại hạn cuối cùng một thức thô n thiên thu nạp thần lôi tinh hoa làm t h u ố c d ụ c đao pháp đầu mờn thế muốn lấy nhất quyết tuyệt nhất bá liệt công phạt c h i ề u đánh chết tứ lão mà môn tam lão mặc dù tương hố là lao hưu nhiều năm qua nâng đỡ tiến bộ song tam lão giữa vẫn có cao thấp có khác t i lão võ đạo liền càng ở trên hai lao khác chân khí tinh t h ầ n võ đạo thuần túy xứng là hạng hương c h i địch từ đầu đến cuối chưa từng ngôn ngữ thiên tinh tử mà không biểu tình như cũ sau l ư n g tuyệt thế thần minh thất tinh thần kiếm trợt mà ra khỏi vỏ gậy đã rơi vào trong tay một thân kiếm khí lừng lây đường đường tại tâm pháp kiếm y khiên động dưới phía chân trời xa xôi giữa ban ngày vậy mà mơ hồ có tinh thần lấp l ó hiện hiện tương tự thỉa bảy cái điểm sáng cấu kết tinh lực tới tiêu mà xuống kiếm chỉ côn lão thời khắc này ở hạng hương dưới áp lực tuyệt thế vô song thiên tinh tử hình như cũng bị động đến tự thân tranh hùng tâm muốn lây thất tinh tuyệt sát chi kiếm chiêu cùng côn lão nhất quyết thắng bại thất tinh kiếm pháp đứng hàng thiên tinh một trong thất tuyệt lại là sát phạt mạnh nhất lại phối hợp từ xưa chuyển thừa xuống tuyệt thế thần binh thất tinh thần kiếm uy lực tự nhiên cũng là nổ tung đến cực điểm nam đầu chủ sinh ra bắt đầu chủ chết bắt đầu thất tinh kiếm cũng là trí cao sát phạt chi kiếm thiên hạ không gì không thể giết người đồng quang pháp tôn ở hạ ương cùng thiên tinh tử vô song uy thế giới cũng lộ ra mây trôi nước chảy c ư ờ i h í p mắt ở giữa tìm tới trong ma môn tam lao xuân lão miệm tụng phật hiệu lập tức có một tôn kim thân đại phật vắt ngang ở giữa thiên đ i ệ cao có trăm trượng lớn như núi loan n g n g như thực thể ánh sáng vàng lấp lóe đồng dạng là cưới hít mắt song phật uy không chút nào ở hạng hương thần đao cùng thiên tinh tử tiên kiếm phía dưới lại đề nguyên vật đình phật trưởng c u â n c u ộ n liệt diễm vô hạn cưng m á n h vô song đúng là khắc tà hàng ma phật gia trí cao thần võ phẫn nộ minh h ỏ a thần trưởng nguồn gốc từ cổ kim phật môn đệ nhất võ học như lai thần trưởng phật quang phổ chiếu tuyệt đỉnh trường pháp mà ma môn tam lão cũng lại không trong lòng còn có may mắn tâm ý trao đổi phía dưới cùng nhau lấy ra trăm năm nội t ì n h mạnh nhất chiều số nghênh địch phương hướng tây bắc một tòa cỏ cây khô héo yên lặng như tờ cảnh tượng núi xanh giữa vạn thiên thành thân hình nhảy lên lướt dọc như gió truy tầm trong tay ném liên lụy dọc theo tương tự dây nhỏ đồng dạng khiên t ì dẫn đi đỗ nhiên g n vạn thiên thành nghe được phía sau lôi đình anh minh kiếm ngân vang gào thét không thể không dừng thân pháp quay đầu nhìn lại chỉ thấy nguyên bản giữa ban ngày bị phủ lên suốt ngày bất tỉnh tối mây đen bao phủ bộ dáng còn có màu tím sầm lôi sắt hồ quang ở trên không trong mây đen lấp lóe rơi xuống giống như chín ngày lôi thần tức giận muốn hạ xuống thần lôi hủy diệt hết thảy lập tức di tượng thay đổi nữa mây đen một góc bị một đạo vô cùng to lớn lực lượng đánh tan trên tầng mây có tinh thần lấp lóe từ không cách nào tính toán tinh không xa xôi phía trên rủ xuống giống như ngân hà treo ngược giống như tinh thần linh khí hóa thành bảy đại tinh thần tạo thành bắt đầu thất tinh hình dạng sát khí t ử khí tràn ngập lại có ánh sáng vàng phụ lên thỉnh thoảng thấy đầu đội trời chân đạp đất đại phật thân thủ cái thế vô song cái kia hùng bá hết thể lực lượng cưng manh quyết tuyệt ý chí cho dù như vạn thiên thành như vậy cách xa chiến trường người cũng có thể rõ ràng cảm giác được trong lòng bị bịt kín một tầng khó mà xóa đi bóng ma t thực lực thật là khủng khiếp đây cũng là đương thời nhất là tuyệt đỉnh cao thủ lực lượng nhìn như vậy tới phía trước hạ ương cùng sư phụ đánh một trận căn bản không có vận dụng công phu thật không phải vậy sư phụ tuyệt đối ngăn cản không nổi đã sớm chiến bại bị giết vạn thiên thành tự nhiên trước kia nhìn thấu cái này ba loại kinh người dị tượng chính là ba đại tuyệt thế cao thủ toàn lực hành động dưới hiện hiện mà ra bởi vậy có thể thấy được phía trước hạ ương cùng lòng vương thủy vông ngân đánh một trận quả nhiên là thu nhếp tuyệt đại bộ phận lực lượng thuần lấy tự thân yếu nhất chân khí tu vi tới đánh nhau mặc kệ nhiều như vậy tìm được trước sư phụ lại nói chẳng qua khiên ti dẫn này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy thẩm ngạo người này mặc dù nhìn như cùng vạn gia ta liên minh hợp tác song đối với sư phụ từ đầu đến cuối có chút ghen ghét bại xích nói không chừng mượn cơ hội này hắn muốn đối với sư phụ trong bóng tối làm ra động tác gì vạn thiên thành lấy lại tinh thần lần nữa đi theo trong tay khiên ti dẫn chỉ dẫn hướng phía trên núi xanh chỗ sâu b ư ớ c đi chẳng qua cũng không tính khuyên nhủ thủy vông â n trở về chiến trường trợ lực ma môn tam lão chẳng qua là dự định chức cùng hắn hội hợp lại tính toán sau như vậy qua nửa khắc đồng hồ công phu vạn thiên thành lần theo k i ê n ti dẫn đi tới núi xanh chỗ sâu một tòa dốc đứng nghiêng qua trên đỉnh vượt qua khắp nơi trên đất bụi gai bụi cây lấy võ giả khí tức sợ chạy độc trùng g i á thú sau đó n g ử a đầu nhìn lại liền thấy được chỗ đỉnh núi có hai cái thân ảnh ngồi đối diện một tự nhiên là bởi vì không địch nổi hạ h ư ơ n g b u ô n g xuống tất cả trói buộc cùng lo lắng hoàn toàn đi về phía vô pháp vô thiên tuân theo bản thân tri đạo long vương thủy vô ngân giờ này khắc này thủy vô ngân thay đổi lúc trước chiến bại tiêu trầm cùng tạ khí đang ngồi ở một khối rèn luyện cực kỳ bằng phẳng trên mặt ghế đá cùng đối diện người ở đỉnh núi bàn đá phía trên đánh cờ hai ngón kẹp lấy cờ đen sắc mặt trầm ngưng chất có nhũ mày hình như đang đứng ở cực kỳ phức tạp xoắn suýt lựa chọn bên trong long vương đương nhiên sẽ không mang theo bàn cờ này hẳn là người đánh cờ với hắn gây nên ở hắn đối diện lại là một người thật kỳ quái nói là kỳ quái bởi vì vạn thiên thành căn bản thấy không rõ đối phương tướng mạo tư thái liền y phục mặc vào cái gì kiểu dáng đều chưa từng thấy đến trên người hắn hình như bao phủ trùng điệp vô hình n ồ n g vụ ngăn cách tất cả mọi người theo dõi dù vạn thiên thành cố gắng như thế nào như thế nào vận khí ngưng ở hai mắt phía trên cũng khó có thể nhìn thấu mảy may nếu chỉ đơn như vậy cũng không có gì vạn thiên thành bản thân tu vi tính không được cao minh như thủy vô ngân cũng khá đám người hạ ư ơ n g cũng được nếu có tâm thu nhiếp đều khó mà khiến hắn nhìn thấu đầu mối hắn chân chính cảm thấy khiếp sợ là thủy vô ngân ở mặt hướng đối diện người kia dường như hồ bất chi bất giác nhận lấy ảnh hưởng tự thân k h í cơ mở ra như không để phòng tỏa thành mặc người theo dõi vạn thiên thành biết đến đây là long vương đối diện người võ công quá cao cho dù thủy vô ngân chứng đạo phá quan công lực cùng đối phương so sánh với vẫn là có khác biệt trời vực cũng nhận lấy áp chế nguyên nhân thậm chí người này mang cho vạn thiên thành cảm giác chẳng qua là lẳng lặng ngồi ở c h â đó chấp quân cờ bình yên thanh thản ném so với liêu hà trong chiến trường đang tuyệt chiêu nhiều lần ra tiến hành khoáng thế đại chiến mọi người càng thêm đáng sợ trên đời này làm sao có thể có người như vậy trung sư cái này một t ử rơi xuống bất luận rơi vào nơi nào ta đều là thất bại thẳng hại có thể thấy được ngài không những kiếm đạo đã ra khỏi thần vào hóa cử thế vô s o n g cho dù tài đánh cờ cũng là ít có người cùng không g i ấ u vết bội phục chẳng qua việc đã đến nước này trên bàn cờ ta thua bàn cờ bên ngoài chỉ cần ngài trả lại cho ta cơ hội ta chưa chắc không có khả năng đông sơn tái khởi hy vọng ngài hôm nay có thể đặt ở tiếp theo ngựa ngày sau ta sẽ làm hầu báo năm đó không dấu vết cũng là nhận ngài chỉ điểm lúc này mới có hôm nay tiến cảnh tu vi hôm nay không dấu vết cũng khẩn cầu ngài lại cho ta một cơ hội đi hồi lâu thủy vô ngân nhìn chăm chú trên bàn đá đơn sơ giao thoa chém giết quân cờ đ e n trắng khẽ thở dài một tiếng ném xuống trong tay cờ đen ngẩng đầu nhìn chăm chú bao phủ ở một mảnh đồng vụ bên trong người thần bí ánh mắt t ú quang như vực sâu như thế yếu thế nói gặp kỳ nộ g thua cái này không cái gì cờ vây cuối cùng chẳng qua là cờ vây đại biểu không là cái gì nhưng nếu trên bản cờ cũng không có cơ hội cái tiết thật liền lại không tương lai t h ủ y vô ngân không tiếp từ bỏ mình dựa vào làm ngạo tự tôn hướng về đối diện người khẩn cầu đã là cực kỳ n h ư ợ n bộ cần biết làm tự biết không địch nổi hạc hương hắn cũng chưa hết như vậy h è n m ọ n hướng về phía đối phương khẩn cầu tham mạng mà là ném quan sát cẩn thận cẩn thận tính toán cho mình sáng tạo ra một chút hy vọng sống h è n m ọ n à như vậy từ ngữ chưa hề chỉ xuất hiện ở long vương địch nhân trên thân giờ này khác này vậy mà cũng do hắn phẩm vị một lần mùi vị quả thực không dễ chịu chẳng qua nếu là đối mặt người này trong lòng thủy vô ngân trừ chỉ, chỉ có y ê u đ ớt x ỉ nhục cảm giác không còn gì khác khác thường tâm tư bởi vì hắn đối diện người tuyệt đối là có tư cách này vạn thiên thành nguyên bản ẩn thân ở dưới đỉnh một gốc c ả n h lá khô héo đại thụ sau con n ô ra một đôi ánh mắt linh động thăm dò hai người đồng thời vận đủ chân khí tăng cường nhĩ lực thám tính h phía trên tin tức đợi cho nghe được thủy vô ngân nói như vậy không thể không sợ hãi cả kinh dưới chân rút lui phát ra bột một tiếng đạp gãy c ả n h khô tiếng vang đối với một cao thủ tiên thiên đại thành mà nói như vậy thao tác đơn giản trí tắt nhưng hết cách bởi vì hắn bây giờ nhận lấy quá lớn chấn động khó mà tự điều khiển là hắn là hắn lại là hắn hắn làm sao có thể ở chỗ này hắn muốn làm gì không phải là muốn giết sư phụ không tệ sư phụ bây giờ tình hình lại không là đã từng hùng bá giang hồ làm vương cũng không phải quang minh lỗi lạc cương liệt hùng kiệt võ lâm thần thoại hắn hiện tại bỏ mặt đi xuống sợ rằng sẽ trở thành so với ma môn càng thêm đáng sợ ma đầu người này nếu biết đến không thể nào bỏ mặt không quan tâm dù sao đây cũng là hắn một tay thúc đẩy chẳng qua hắn rốt cuộc lại như thế nào biết lại là như thế nào xác nhận sư phụ nhất định sẽ bại trong lòng b ạ n thiên thành vô số cái suy nghĩ l ó ạ i lên cái này đến cái khác ý nghĩ hết lên vậy mà căn bản không có chú ý tới mình vừa rồi tạo ra được tiếng vang đủ để cho phía trên hai người phát giác ra được không phải có lẽ nói hắn tự cho là thiên y vô phùng ẩn nút đối với phía trên hai người này mà nói chẳng qua là tự cho là đúng lựa mình dối người từ hắn bước lên mảnh này núi x a n h thổ địa bên trên thời khắc đã sớm không chỗ c h e t h â n chỉ có điều bởi vì hắn quá mức nhỏ yếu nguyên nhân tựa như trên chiến trường liêu hà chúng cường giả long vương cùng thần bí nhân kia không chút nào tăng thêm để ý tới thôi về phần thần bí nhân kia được long vương trung sư danh sừng lại có kiếm kia nói ra thần bảo hóa c ử thế vô song khen thân phận đã không nói cũng hiểu chương một nghìn một trăm tám mươi hai kiếm thần v ẫ n đáp chương một nghìn một trăm tám mươi bốn kiếm thần v ẫ n đáp thủy vô ngân còn nhớ được năm đó ta chuyển hóa sinh tự như ngươi bắt trước thiên địa lúc để ngươi chuyện đã đáp ứng đối mặt thủy vô ngân ăn nói khép nép ai cắt khẩn cầu tay cầm cờ trắng kiếm thần chậm rãi đem gặp kỳ nộ g đặt tại trên bàn đá giao thoa tung hoành đường cong bên trong một điểm trong nháy mắt trên bàn cờ mờ m ị t n ầ vụ hiện ra một thanh hạo nhiên mênh mông thần kiếm bá chém thanh lân đại long thần dị cảnh tượng lập tức cuối cùng là đã mở miệng kiếm thần âm thanh rất trẻ đầy giàu tinh thần phấn chấn cùng sức sống sinh cơ bừng bừng hoàn toàn không giống như là lao già làm dáng khiến vạn thiên thành rất kinh dị mà thủy vâu ngân đồng dạng mở to hai mắt nhìn hình như nghĩ đến chuyện không thể tưởng tượng nổi gì h á n t ử thoát đi liêu hà chiến trường liền một đường hóa thành thần long thái độ đi nhanh vận dụng mạnh nhất khinh t h â n võ học vì chính là nhanh chóng thoát ly chỗ thị phi này suy tư con đường sau này cùng hành động kế tiếp nhưng không ngờ thất chuyển tám l ư ợ quanh thế nào chạy không thoát trên núi xanh một chỗ đang lúc thủy vô ngân ý thức được mình bị người tính kế mới đã nhận ra một luồng quen thuộc lại tràn đầy áp lực khí cơ ở cái này như vậy trong đại thanh sơn lắng động chập trùng cuối cùng bị một luồng trong cõi u minh tồn tại kiếm ý dẫn dắt tới đây thấy được cái này mười chín châu kiếm đạo người thứ nhất cũng là thủy vô ngân hắn trung đích quý nhân kiếm thần trung đại tiên sinh đỉnh núi gặp nhau kiếm thần quanh thân vô hình đồng vụ bao phủ làm cho người không thể theo dõi ở bàn đá hai bên hai người chưa từng, từng câu từng chữ tức bắt đầu chấp từ đánh cờ cho nên một câu này cũng là thủy vô ngân từ biệt mấy năm sau lần đầu tiên nghe được kiếm thần âm thanh cùng trong trí nhớ thương tang d á n g vẻ g i á n mua kiếm thần so sánh mới đúng là lớn vì khác biệt có thể thấy được thần kiếm tu vi cùng khi đó so sánh mới tất nhiên lại có tình tiến chẳng những là trên thực lực c à n g cảnh giới bên trên tất nhiên là nhớ kỹ trung sư từng nói giang hồ hỗn loạn không ngừng chém g i ế t máu tanh khắp nơi trên đất muốn ta tu có tạo thành liền một tận chính mình chi lực bảo hộ một phương giang hồ an định giảm bớt sắc nhiệt đây cũng là ta tu thành võ đạo sau sáng lập đại giang minh tôn chỉ ta tự hỏi cũng chưa từng chậm trễ nửa phần đại giang minh thành lập về sau ung châu võ lâm phân tranh đại giảm hàng năm bởi vì giang hồ phân loạn chém giết mà chết đi người so với đi qua trận giảm thậm chí ma môn tà đạo cao thủ cũng vì ta chém giết không ít bởi vậy có không g i ấ u vết l ò n g vương tên t h ủ y vô ngân trang nghiêm nói đối với mình đi qua gây nên chút nào cũng không khách khí lấy ra đáp lại kiếm thần dừng lại một lát tiếp tục nói cùng sau m ấ y năm không g i ấ u vết võ công càng thêm cường thịnh mũi kiếm chỉ sở hướng vô địch ung châu đã khó mà thỏa mãn khẩu vị của ta b ắ c lục châu thậm chí cực kỳ đồng chi địa danh môn tối túc cường thủ cao thủ phàm là vì ta biết ta hoặc là tới cửa khiêu chiến hoặc là nạc danh biến đổi thân phận cùng giao thủ qua bọn họ có lẽ mạnh mẽ có lẽ có chỗ thích hợp lại cuối cùng thua trong tay của ta bởi vậy dưỡng thành vô địch đại thế kiên định hơn hướng về phía võ tâm võ công càng cao vượt qua h i ể u thiên hạ này to lớn thương c h n g cao nhân lực nhỏ bé vì thế truy đuổi vĩnh viễn không có điểm dừng võ học đ ỉ n h phong đã trở thành không dấu vết cả đời chấp nghiệm nhưng ta mong đợi cuối cùng cho ngươi chấp nghiệm có tà đạo thật sao muốn leo lên đình phong muốn thắng qua cái này đến cái khác cầm thủ tiến hơn một bước tích xúc ngươi vô địch ý niệm cuối cùng đang đình nhưng cái này cùng ta cái gọi là bảo vệ giang hồ duy trì ổn định chi đạo khác nhau rất lớn cho nên ngươi tìm tới người trẻ tuổi kia hy vọng dùng hắn tới phá vỡ trong lòng ngươi còn sót lại lo lắng để ngươi không hề bị đến trói buộc thật sao cũng vì thế không t i ế c cùng ma môn cấu kết bởi vậy trong thời gian ngắn tăng cường thực lực cái này căn bản là ngươi lấy ra thoát khỏi ta một lợi dụng đối tượng thôi thủy vô ngân lời còn chưa dứt liền bị kiếm thần n i ệ m ai chẳng qua đây chính là suy nghĩ trong lòng hắn chẳng qua là yên lặng g đầu ngươi cho rằng ngươi có thể áp chế hắn hoặc là ngươi cũng cất cùng nói cùng tồn tại tâm tư đáng tiếc Hắn càng hơn càng n g ư kiếm phá ngươi tin, n bại i bất thần i n vô đ c đ nói đến đây cũng là thở dài một tiếng thủy vô ngân chính là hắn cái này năm tháng dài đằng đắng bên trong thấy qua có thiên phú nhất cao thủ một trong cho hắn thời gian rất có thể phát triển đến hắn cái này tầm thứ đáng tiếc trung quy là lúc không phải ta chờ đợi hạ ương người trẻ tuổi kia quật khởi bây giờ quá nhanh quá nhanh khiến nguyên bản có năm chắc nhờ vào đó thoát thân thủy vô ngân trở nên phần thắng ít ỏi cũng vì thế không tiếc cùng ma môn hoàn toàn hợp tác lấy thu hoạch phong ma đ a n làm đánh cược lần c u ố i bởi vì có lẽ hậu kỳ hắn liền đánh với hạ ương một trận tín nhiệm đều không phải kiên định làm một người bình thường thủy vô ngân đương nhiên có lựa chọn chẳng những có thể lấy không cần hạ ương làm bó cánh tay nhân tuyển của mình còn có thể khoái ý nhân sinh làm bất kỳ chuyện mình muốn làm song làm long vương làm cái kêu hành hành võ lâm nhiều năm võ lâm thần thoại hắn là không có lựa、chọn. nếu quả như thật chối bỏ lòng của mình cũng là từ bỏ mình vẫn lấy làm tiêu ngạo vô địch chi đạo đây là thủy vô ngân người mạnh như vậy không cách nào nhịn được cuối cùng kết quả cũng đi ra hắn cuối cùng không phải thật sự thần mà vẹn vẹn một nhân loại mạnh mẽ thôi làm một mạnh hơn người đứng ra trên người hắn thần thoại quan g hoàn liền đều rút đi so với người bình thường rơi xuống hắn cô đơn càng lộ ra b i thương cho nên trung sư ta đã bại hoàn toàn thua tâm phục khẩu phục vô địch ý c h í bất bại tự tin toàn diện không có hiện tại ta chỉ muốn làm thủy vô ngân mà sống ngươi có thể bồng tha ta sao Đối mặt kiếm thần tích hận, Thủy Vô Ngân không i ế m t ầ n hận, tích Thủy v â n không nào động chút không không có dấu ù n hắn g、si, so、vết ngươi cũng biết năm đó ta vì sao chuyển cho ngươi nhập đạo phương pháp càng vì ngươi hơn làm ra như vậy mong đợi chuyện đối với thủy vô ngân một lần nữa khẩn cầu kiếm thần không trả lời thẳng mà làm mở miệng hỏi ngược lại một câu này hỏi thủy vô ngân á khẩu không trả lời được chẳng qua lập tức meo cặp mắt lại u quang t r ợ t l ó e lên hình như nghĩ tới điều gì gương mặt lộ ra lau một cái không xác định màu sắc ở phía dưới vạn thiên thành cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi hình như đụng chạm đến cái gì khó lường bí ẩn càng cẩn thận muốn thám thính nguyên nhân long vương năm đó gặp kiếm thần có thể nói bánh từ trên trời rớt xuống chẳng qua đây cũng không có gì lớn không ít cao thủ cũng thích nuôi dưỡng hữu duyên hậu、bối. chẳng qua hắn nếu hỏi như vậy tất nhiên có chút khác biệt năm đó trung sư cùng ta nói tả tướng gặp tận lực chỉ điểm ta đã từng cho rằng ngài có mưu đồ khác chẳng qua đã nhiều năm như vậy trung sư đối với ta chẳng quan tâm hình như không có cái gì sở cầu cho nên ta m u ố n đại khái ngài chỉ là m u ố n vì võ lâm nuôi dưỡng một khả tạo chi tài vì lý tưởng của ngài tăng thêm gạch nói đi thùy vô ngân tử nói chẳng qua nên đón chẳng qua là kiếm thần cả đ ờ i độ c ợ t hề nợ nụ cười ngươi thật sự là khả tạo c h i tài thiên t ư ơ n g ngộ tính tuyên c ổ hiếm thấy chẳng qua đó cũng không phải ta chỉ điểm nguyên nhân của ngươi chỉ vì ta cùng hôm nay ngươi cũng là bình thường ý nghĩ ngươi ở ta tựa như hạ ước ngươi hiểu không kiếm thần hề sau khi cười xong mở miệng trả lời giọng nói nhẹ nhàng n u n u âm ấm nhàn nhạt phối hợp trong sáng ngang vượt qua âm thanh thậm chí có tốt hơn nghe hơn nữa dù chưa có sóng âm tinh thần phương pháp ẩn chứa trong đó song nghe lọt vào cái này tú sơn trên ngọn núi hai người trong hai lại là như thế kinh khủng giống như đưa thân vào quỷ ma cảnh bên trong toàn thân phát lệnh trong lòng hoảng loạn không dứt đúng vậy lấy thủy vô ngân tâm cảnh cũng giống như thế thủy vô ngân mình cũng là tâm không chính ta có khác thương sinh chi niệm không nghĩ nhận lấy trung ẩn trói buộc bởi vậy mới c ô ý chọn chúng hạ ương làm mình phá kiếp người cái này cách làm không phải đang không phải t a nhưng tóm lại là bởi vì chính mình bản thân xảy ra vấn đề gấp đón đỡ giải quyết nhưng mình vậy mà cũng là trung ẩn phá kiếp người đối phương cướp lại là cái gì trung sư không dấu vết vẫn là không hiểu lấy tu vi vo công của ngài thiên hạ hẳn không có có thể làm khó được chuyện của ngài rốt cuộc vì sao còn cần mượn ta tới phá tiếp kiếm thần hùng bá mười chín châu võ lâm mấy trăm năm đang đỉnh đệ nhất thiên hạ bảo tọa không ai không biết không người nào không phục võ công như vậy cùng tu vi hoàn toàn nhưng nói là muốn làm gì thì làm trên đời đã không có gì có thể chẳng lẽ chuyện của hắn kiếm khí tung hoành ba vạn dặm nhất kiếm quang hàn thập kiểu châu thơ đúng là đối với trung ẩn tu vi kiếm đạo khen ngợi thậm chí liền thủy vô ngân truy đổi trí cao võ đạo không chừng cũng bị hắn tu thành hắn còn có cái gì cửa hại khó khăn muốn hóa giải không hiểu nghi ngờ càng nhiều hơn chính là sợ hãi thật sâu làm phá kiếm n g i cũng không phải chuyện tốt gì liền cùng loại với đạo tâm trùng ma đại pháp lô đình nếu không phải là hạ gương võ đạo quá mức dọa người hiện tại cái này lô đình chỉ sợ đã chết trên tay hắn vì hắn giải trừ khúc m ắ t làm như vậy kiếm thần phá kiếp người mình có khả năng cùng hạ gương giống nhau sao không phải chuyện còn chưa tới một bước kia bởi vì trung ẩn cho tới bây giờ như cũ không nói ra nguyên nhân thủy vô ngân đẻ nén đáy lòng sợ hãi tạm thời khôi phục lại bình tĩnh vạn thiên thành nút ở phía dưới đại thụ về sau cũng chi lăng nổi lên lỗ thai đối với kiếm thần cùng thủy vô ngân bực này bá chủ cấp nhân vật bí ẩn hắn vẫn rất có hứng thú tham cứu thời khắc này hắn biết đến mình khẳng định bại lộ nhưng không rõ ràng nếu như mình động tác quá lớn ví dụ như hiện tại thoát đi cấp trên hai người có thể hay không khiến hắn an toàn rời khỏi cho nên chỉ có thể án binh bất động đồng thời thỏa mãn một chút mình tâm lý hiếu kỳ ném dấu ở một mảnh vô hình đồng vụ bên trong kiếm thần thân thể khẽ run khí tức bất ổn hình như bị dẫn động cái gì không có mở miệng chẳng qua là chậm rãi tản ra tràn đầy ở tự thân bên ngoài cơ thể khí lãng khiến cho chân dung vì thủy vô ngân t r ỗ theo dõi người thấy được cái gì kỳ quái là lần này mở miệng kiếm thần giọng nói âm thanh cùng lúc trước hình như hơi khác biệt vạn thiên thành nghe vào trong hai tổng số chút ít cảm giác là lạ liền giống là trước có một người đang nói sau đó gần như là cùng một thời gian có một người khác đang lặp lại cả hai âm thanh trồng lên mới có quái dị như vậy cảm giác hơn nữa ở cái này i ê n tĩnh không người nào trong núi tổng số chút ít thần bí quỷ dị trung sư ngươi mặt của ngươi thủy vô ngân nguyên bản sắc mặt coi như bình thường biểu lộ tuy có miễn cưỡng nhưng duy trì vừa vặn không trải qua thấy trung ẩn chân dùng hình như thấy được cái gì khó lường hoặc là nói kinh khủng hình ảnh g ọ n nói kinh hại hoặc là nói hoảng sợ ngũ quan bóp méo biến hóa thấy vạn thiên thành cũng lớn cho thỏa đăng kỳ mặt hắn kiếm thần mặt thì thế nào chẳng lẽ lại kiếm thần lớn rất đáng sợ vẫn là hủy khuôn mặt kiếm thần chuyện g i ấ u vết vạn thiên thành cũng sớm có nghe thấy trừ luyện kiếm thiên phú thế gian ít có bản thân cũng là mười phần anh tuấn nhân kiện thế nào thấy trên mặt hắn ẩn g i ấ u bí mật gì vì lại như vậy không phải người không phải trung sư người rốt cuộc là ai cướp đoạt trung sư nhục thân muốn làm gì thủy vâu ngân thấy chính là một bộ có thể để cho tiểu nhi sợ quá khóc gương mặt không phải là xấu xí mà là từ khoảng trung tâm tuyến vị mở đầu có hai bước khuôn mặt một nửa như thanh niên tuấn tú ngọc thụ lâm phong nước da mịn màng kiếm m i tà phi tinh mục d ạ n g rỡ một nửa là nước da khô cạn như da gà gương mặt da thịt túi hình như sống vô số năm lão d a hỏa so với âm dương kiểm còn muốn đáng sợ bá phần l i ê n giống là cùng một người nửa người trải qua thời gian trôi qua nửa người đã t r ư ở n g sinh bất lão người như vậy bây giờ rất khó khiến người ta đem nó cùng thiên hạ vô địch kiếm thần liên hệ đến cùng nhau tràn đầy t à môn cùng má tính ta đích xác là trung ẩn chẳng qua rất lâu trước kia bị một người tính kế liền có thai hoàng ẩm cho đến phong thiên tỏa địa đại trận bị hỏng lại khó mà áp chế thai hoàng ngẩm liền trở thành dáng vẻ bây giờ thật ra thì lúc trước nuôi dưỡng ngươi ta cũng là nghĩ tới sẽ có hôm nay chi kiếp phải dùng ngươi đã đến chém ta bởi vì ngươi có cái này t i ề m chết đáng tiếc ngươi cuối cùng thất bại chẳng qua không cần gấp gáp có lẽ người trẻ tuổi kia so với ngươi càng thêm thích hợp lần này thủy vô ngân thấy rất rõ ràng nói lời này lúc chiếm cứ chủ đạo chính là cái kia nửa bên mặt mũi g i à n mua mang theo nhìn thấu tình đời thương tăng cùng thoải mái cũng là hắn đã từng quen thuộc vị trung sư kia mà đổi thành một nửa trẻ tuấn mỹ gương mặt thì hình như rất khó chịu tiếp tục lấy hắn làm chủ đạo nói hiện tại biết sao l a o gia hỏa này lúc trước cũng không có ý tốt ngươi cũng chỉ là hắn lợi dụng một con c ờ thôi cái gì để ngươi chém hắn chẳng qua là dối trá cho mình mặc lên một tầng đạo đức áo ngoài thôi thiên hạ này còn có có thể giết được người của chúng ta cuối cùng chết sẽ chỉ là ngươi thôi chẳng qua bây giờ hai ta cũng đạt thành nhất trí hắn muốn giết ngươi vì võ lâm t r ừ hại ta cũng muốn giết ngươi đánh cắp ngươi một thân võ đạo tinh hoa hh lại có mấy lần cơ hội như vậy ta có thể hoàn toàn vượt trên lao ra hoặc kia cướp đoạt bộ thân thể này chủ đạo từ đây thế gian to lớn lợi dụng ta vi tôn thanh niên nửa bên mặt lúc nói chuyện mặt khác nửa bên giàn mua khuôn mặt trở nên cực kỳ thống khổ hình như đẻ nén cái gì nhưng lại phát ra từ nội tâm cảm thấy thoải mái dễ chịu vui vẻ nhưng lại bị đẻ nén vui vẻ khiến thủy vô ngân n g hết sức cảm thấy khó chịu bất quá trong mắt lại lóe lên vẻ đến cùng dưới tình huống bình thường hắn muốn trên tay kiếm thần chạy trốn căn bản là chuyện không thể nào mà bây giờ chuyện hình như có chuyện cơ không thể chờ chúng ẩn giết ta tâm đã định thừa dịp hắn hiện tại có việc gì hình như phân thần đi nhanh lên thủy vô ngân mắt thấy trung ẩn hai bên mặt đối lập lại bóp méo hình như lâm vào trong thiên nhân giao chiến thầm nghĩ mà ném xuống quân cờ sau một mực dấu tại bàn đá phía dưới ngón tay t r ợ t hướng phía trung ẩn một điểm liền có một giọt v ó n g ánh giọt nước bắn ra bay thẳng hướng về phía kiếm thần trung ẩn mặt một chỉ này thủy vô ngân từ kiếm thần đối thoại một khắc này đã bắt đầu xúc tích lực lượng đem mình cả đời đối với thủy chi nhất đạo cảm lộ đều dung nhập trong đó phối hợp thủy nguyên chú cảnh giới tối cao uy lực không nói như thế nào nhưng đối với tinh thần cùng cảnh giới đánh sâu vào tuyệt đối là cả đời võ đạo đòn mạnh nhất kiếm thần trước mắt khoe khoang chiêu thức võ học hoàn toàn là múa dịu qua mắt thợ trung môn mua kiếm chỉ có kiếm t ẩ u tiên h phong lấy nói đánh sâu vào lấy tinh thần cảm lộ có lẽ có một tuyến thoát đi khả năng c h ư n g một t r ă m tám m ư thần kiếm chém đại long c h ư n g một t r ă m tám m ư thần kiếm chém đại long giữa thủy vô ngân cùng kiếm thần cách xa nhau chẳng qua một t r ư ợ n g g i ọ t nước gậy đánh mà ra trước mắt huyết trương biến lớn quay tròn ở giữa hình dáng khác lạ biến hóa b ộ c phát ra bánh nhuận bao dung có thể nạ vạn vật huyền diệu ý cảnh mà ở trong mắt vạn thiên h à n h t r ớ c mắt mà phát nhỏ bọn nước nhỏ lại tựa h ồ như lâm vào dừng lại thời gian trong không gian diễn hóa ra đủ loại kỳ tướng giữa thiên địa vô cùng vô tận hơi nước đã tụ tập tạo thành g i ọ t nước g i ọ t nước có ánh nhưng như trạng thái cố định chậm rãi hội tụ ngưng tụ thành trong núi len ken rung động sóng chiều xuống dòng suối nhỏ lập tức suối nước huyết trương c h ả y xuôi giao hội thành trên đại địa tung hoành bờ ruộng dọc ngang rộng lớn trào lên đại giang đại hà mà giang hà cuối cùng sẽ quy về mênh mông vô tận thương hải khí thế t r ù n tăng không có chừng mực cái này còn không chỉ cái kia hiện, hiện ra nước tướng còn ẩn chứa đủ loại thủy chi ý cảnh có ôn nhu lúc liên miên bất tuyệt chém mà không ngừng có c ù n g b ã o lúc thủy chiều thay nhau nổi lên phá hủy hết thảy tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt thượng thiện l ư c thủy nước thiện bén vạn vật mà không phải tranh giành chỗ mọi người chỗ ác cho nên mới ở nói thủy vô ngân một thân võ đạo chính là xem thế gian thủy đạo mà thành căn cơ liền ở chỗ nước mặc dù hậu kỳ hóa thủy vào nhân long chi đạo nhưng mục đích này lại đúng như đem thủy chi nhất đạo trình bày phát huy vô cùng tinh tế một giọt nho nhỏ giọt nước ẩn chứa sinh ra diện đủ để dạy thiên hạ nhất tuyệt đỉnh cao thủ động dung tốt một tiếng chữ tốt cũng là đương thời kiếm thủ số một khen ngợi thật đơn giản không có bất kỳ cái gì hình dung cùng tiền tố nhưng đã đầy đủ bởi vì xứng đáng kiếm thần một tiếng này chữ tốt đến cái này mười chín c h â u cũng không có mấy cái mà cũng chính là một tiếng này chữ tốt phun ra tức giận kiếm lớn lên theo gió ba thước ánh sáng nhu hòa phân chia â m dường phá vỡ ngày đêm phản phất giữa thiên địa mới sinh luồng thứ nhất k i a nắng ban mai mềm mà không yếu mang theo c h ạ m diệt hết thệ cường tuyệt kiếm ý đem giọt này nho nhỏ giọt nước chém thành hai khúc kiếm quang xe qua giọt nước phá giải tán cái kia hiện hiện ở vạn thiên thành hai con ngươi cùng trong đầu đủ loại dị tượng cũng tận số tiêu tán vô tung lập tức vạn thiên thành liền thấy được ngọn núi kia đ ỉ n h chót bàn đá hai bên chỉ còn lại có kiếm thần một người ngồi ngay ngắn thủy vô ngân tiêu thất vô tung cũng trải qua chạy trốn cái này đây chính là thủy nguyên chú cảnh giới tối cao quả nhiên lợi hại sư phụ lúc trước từng nói ta trời sinh tính tốt q u ầ n như khó mà chuyên ở võ đạo đối với thủy chi nhất đạo khó mà lĩnh hội đã đến cảnh giới cao thủy nguyên chú cũng đành phải hai ba phần tinh túy h bây giờ xem ra cũng không giả chẳng qua hắn thật sự có thể chạy trốn vạn thiên thành từ nhỏ đến lớn bị thủy vô ngân một tay điều giao ra võ học căn cơ cực kỳ vững chắc tiến cảnh cũng không lớn không nhỏ xem như nhân vật thiên tài vì vậy đối với thủy vô ngân cực kỳ sùng bái cùng k í n h ngưỡng cho dù hôm nay long vương bại một lần cũng khó có thể dung chuyển trong lòng hắn địa vị song hôm nay thủy vô ngân đối mặt người thế nhưng là nhất kiếm quang hàn thập cửu châu trung đại tiên sinh kiếm thần chi h uy thật khó khăn làm cho người tưởng tượng vạn thiên thành cũng khó có thể hình dung lỡ như cho dù hiện tại biết được kiếm thần này tự thân hình như xảy ra vấn đề nhưng kiếm thần chính là kiếm thần lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa kéo thủy vô ngân thật có thể chạy thoát sau một khắc kiếm thần cười một tiếng mặc dù vạn thiên thành thấy không rõ bị vô hình đồng vụ bao phủ về sau kiếm thần cụ thể hình dạng nhưng hắn chính là biết đến kiếm thần đang nợ nụ cười đây là một loại cảm giác cảm ứng không phải là mắt thường bàng quan mà là tâm linh tiếp thụ lấy một loại nào đó tin tức cổ có kiếm tiên k h ô n g chế một ngụm thanh minh bảo kiếm tung hoành thiên địa ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người ngươi làm ta không bằng kiếm tiên kia thùy vô ngân thiếp ta một kiếm lời nói vẫn là hai đường âm thanh giọng nói trồng lên khiến người ta lần cảm giác g m chầm cùng tinh khủng sau một khắc kiếm thần đánh ra trước người bàn đá màu xanh bột đá lưu loát bị khuấy động phong lưu c u ố n qua tàn mắt ra cuối cùng hóa thành một thanh tạo hình phong cách cổ xưa hơi ngắn ở bình thường chiều dài đoạn kiếm cắm ngược trôi nổi tại trước người kiếm thần đi theo một tiếng đi chữ trên núi xanh bên trong bình thường bàn đá hóa thành đá xanh kiếm linh tính tăng nhiều kiếm khí gào thét v è o một tiếng phá vỡ bức tường âm thanh hóa thành một đạo thanh quang biến mất ở chỗ cũ núi xanh biên giới đang xử suất toàn lực buôn tẩu thủy vô ngân một đường lội qua núi đá có cây đều bị một luồng lực lượng mạnh mẽ nghiền thành phân vụn vừa đi đến ngọn núi này bên giới mắt thấy là phải thoát ly núi này giới pha vi bất thình lình dừng lại ở một cái lối nhỏ sau một khắc thủy vô ngân ngửa mặt lên trời thét dài một thân mạnh mẽ chân khí xuyên suốt quanh thân võ ý cùng tự thân thân thể chân khí giao hòa pháp tướng lần nữa biến thành thanh lân đại long vải d ò n g t h a n h quang loẹ loẹ tỏa sáng kim loại sáng bóng dưới phần đôi u quay quanh ở chỗ cũ đầu dòng râu dài nhẹ nhàng bày nóng nhìn một cái phương hướng lên tiếng ở giữa một đoàn bóng rổ l ớ nhỏ n thủy cầu giang đẩy màu xanh lôi quang nổi lên phương viên vài dặm chim tú đều bị một luồng đồng đậm áp lực trấn nhất p h ụ nằm trên đất khó mà nhúc nhích mảy may làm như thế không phải là thủy vô ngân không phải là chỉ vì trong lòng một luồng tử vong sợ hãi đột một mà lên q u a n q u ầ n không tiêu tan làm thân thể hắn phản xạ ở lại lấy thi triển phòng ngự mạnh nhất phương pháp ngăn cản nói cách khác nếu như hắn như cũ như phía trước như vậy không quan tâm chạy hết tốc lực đem sau lưng để lại cho kiếm thần hẳn phải chết không nghi ngờ trước mắt mặc dù đồng dạng sinh cơ mâm anh nhưng tổng số sức đánh một trận trung ẩn liền để ta lĩnh giáo ngươi cái thế thần kiếm mạnh mẽ ý chí gần như ngưng tụ thành thực thể vô tận tín n i ệ m cũng đang hội tụ mơ hồ giữa thủy vô ngân một đôi mắt rồng nở rộ thần quang ở tuyển cảnh dưới áp lực dường như hồ có đột phá dấu hiệu võ công nâng cao một bước nếu may mắn không chết chỉ sợ không cần bao lâu liền có thể lần nữa tiến bộ trưởng thành là sánh vai đám người hạ gương thiên tinh tử hai quan thần tàng cảnh giới xa vời chân trời một đạo màu xanh kiếm quang trận mà sẽ qua lôi cuốn quỷ thần bất chắc chi vi hướng phía thanh lân đại long chém xuống đại long trong miệng lôi quanh quanh quần thủy cầu phun ra chính giữa kiếm đá thân kiếm đem kiếm đá đánh thành vỡ vụn còn không chờ đợi thủy vô ngân cao hứng một đạo thoát khỏi kiếm đá thân kiếm kiếm ánh sáng tiếp tục lấy khí thế một đi không trở lại chém xuống đây là mãnh liệt đến mắt thường khả biện tinh thuần kiếm ý hiển hóa giống lên một tiếng thê lương kêu rên vang lên giống như tuyệt vọng g i ã thú bị đủ để trí mạng thương tích một mảnh xốc xít thổ địa bên trên cắt đá vỡ vụn c ỏ cây bị đoạn mất một đầu thanh lân đại long bị một thanh chiếu lấp lánh thần kiếm một chém hai đoạn máu tươi chẳng hẳn ra nồng đậm tanh h cùng chói mắt đỏ lên sen lẫn thành một đầu kiếm chém đại long đ ổ thùy vô ngân trước khi chết chậm nhớ lại mình vừa rồi ván cờ kia tình cảnh của mình lại là cùng bản cờ kia giống nhau như lúc chưa từng n g t ử tương đương với không đánh mà chạy mà kết quả đều là thần kiếm chém đại long có l đỉnh â y c g núi mệnh kiếm thần đột nhiên từ nói tự nói âm thanh lại tiếp tục biến thành trẻ mang theo bất mãn cuối cùng la lên một tiếng theo thanh âm này vang lên từ núi xanh một cái góc bay lên một cái toàn thân trắng như tuyết tiên hạc hình thể to lớn âm thanh to rõ khí huyết dư thừa cho vạn thiên thành cảm giác vậy mà so với hắn còn phải mạnh hơn rất nhiều cái này lại là một cái tu có v õ đạo so với người còn muốn lợi hại hơn rất nhiều tiên hạc tốt à người không bằng hạc chương một nghìn một trăm tám mươi lăm mà vẫn chương một nghìn một trăm tám mươi bảy mà vẫn tiên hạc ở không trung tốc độ phi hành cực nhanh rất nhanh liền do xa vời bầu trời bay thấp ở kiếm thần chỗ trên ngọn núi tạo nên một gió nhẹ cũng thân mật dùng hạc mỏ cọ sắt góc áo kiếm thần dựa vào càng gần vạn thiên thành thấy cũng càng thêm cẩn thận cái này tiên hạc đúng là một cái không thể coi thường tiên thú toàn thân trắng như tuyết lông vũ như kiếm mơ hồ có kiếm khí toát lên trong đó sắc bén ở giữa đâm xuyên qua không khí con ngươi huyết hồng giống như màu đỏ bạo thạch đẹp không giống nhân gian vợt nhất là tán phát áp lực cách khá xa còn không rõ ràng nhưng dựa vào gần như thế vậy mà khiến vạn thiên thành gần như không thở được có thể thấy được hắn thực lực vượt xa tiên thiên đại thành thậm chí khả năng sánh vai trong tiên nhân cứng giả tương truyền bên người kiếm thần quả thực có một cái tinh thông kiếm đạo tiên hạc bây giờ xem ra quả nhiên không giả sau một khắc thiên n g t hạc vô cánh bay cao tiếng hạc rẽ xa xa truyền ra phá vỡ thước cung mang theo một đạo thẳng tắp hướng lên màu trắng đường cong rất nhanh một người một hạc hóa thành một điểm đen biến mất ở viết không hô kiếm thần không thể nào không có phát hiện ta hắn tại sao không có xuống tay với ta chẳng lẽ không sợ ta đem bí mật của hắn tiết lộ ra ngoài vạn thiên thành thấy được kiếm thần cưới hạt đi t h ở thật dài nhẹ nhõm một cái cả người thần kinh căng thẳng bông lỏng rơi xuống liên đối thân thể cũng ngồi phịch ở tại chỗ bất quá khi dùng ống tay háo lau lau mồ hôi lạnh trên c h á n chẳng biết tại sao đúng là tinh hồng một mảnh thật nhanh kiếm lúc nào đối với ta hạ thủ ta vậy mà không biết vạn thiên thành cuối cùng lóe lên một cái ý niệm trong đầu cùng kiếm thần trước khi đi t h o á n nhìn nghĩ tới điều gì lập tức từ cái chán trung ương bắn ra một đạo huyết kiếm uy lực cường thịnh sen lẫn màu trắng tương、dịch. q a n h một tiếng phá vỡ đầu lâu chém vỡ trước người đại thụ nhìn cực kỳ khủng bố hắn không ngờ chết đã lâu liêu hà trên chiến trường hạ ương thiên tinh tử đồng quang pháp tôn ba người đại chiến ma môn tam lão thi triển tuyệt học giảo động phong vân khiến cho thiên hôn địa ám nhật n g u y ệ t vô quang gần như đem lớn như vậy liêu hà đánh đổi đường vỡ nát hô hô hạ ương dồn dập thở dốc một tiếng đầy mặt xương hàn trên tay hơi cháy đen chính là vận dụng lôi này nát thiên địa cùng sáng lập thôn thiên một thức mà nhận lấy thân thể tổn thương chẳng qua ở nó mạnh mẽ năng lực khôi phục dưới chút này cháy đen n ư ớ ra rất nhanh chóc ra lần nữa sinh trưởng ra r a lộ ra càng thêm đỏ nhuận dầu có ánh sáng l ộ n l ấ y ở trước mặt hắn tu lão cả phảng phất bị lửa đốt qua đã nhìn không ra nhân dạng hơn nữa thân thể gần như đứt thành hai đoạn sắc mặt s á m xịp nếu không phải có một sợi c u ầ n c u ộ n không dứt tràn đầy sinh cơ bản nguyên ma khí che lại tâm mạch đã sớm tắt thở đã lâu được lắm thiên đao được lắm thôn thiên lôi mà hóa thần đ a o quả nhiên là thế gian vô địch t u y ệ t học có thể chết ở một chiêu này phía dưới đã không tiếc tu lão lúc tuổi còn trẻ hăng hái nghiên cứu ma môn khí công tâm pháp đi ra một đầu không giống bình thường con đường chính là trong ma môn rất không giống ma đ ầ người h ngươi thực lực, c ũ n là cực c kỳ không không ờ xem như hạng mẫu tiền bối người võ đạo cũng rất làm cho kẻ khác kính nghệ ta có vừa hỏi không biết có thể hay không mời trưởng giả giải hoặc tiêu lão này võ đạo đường hoàng bá đạo tuy là ma môn xuất thủ lại siêu thoát ma đạo trói buộc có tông sư chi phong phạm hạng ương có chút thưởng thức ở kỳ nhân sinh ra cuối cũng không muốn làm đ ủ c h ắ p tay hỏi hỏi thăm đồng thời phân thần quan sát thiên tinh tử cùng đồng quang tôn giả thủ đoạn âm thầm b ộ i phục quả không hổ là phật đạo song thánh võ công này thật không phải là dùng để trưng cho đẹp hỏi đi người đã chết như đ ạ n d i ệ t thời gian của ta không nhiều lắm tiêu lão đầy mặt cháy đen cũng lộ ra lau một cái nụ cười trong lúc lơ đãng nhìn về phía đồng dạng chạy tới nhân sinh cuối côn lão cùng xuân lão gật đầu trả lời ta muốn biết đến ma môn các ngươi ma đế võ công rốt cuộc đến loại trình độ gì ngươi cảm thấy hắn có thể cùng kiếm thần g a n đua cao thấp hạ hương duy nhất một lần nhắc tới hai người một là ma môn trí cao ma đế một là thiên hạ trí cường kiếm thần hai người này gần như có thể đại biểu 19 c h â u mạnh nhất võ đạo cho dù cao ngạo tự phụ như hắn giờ này khác này ném không phải không thừa nhận hắn cách hai người này còn cách một đoạn ma đế hắn tồn tại rất lâu thậm chí càng ở chúng ta phía trước chẳng qua rất ít đi đậm võ thậm chí có rất ít người bái kiến hắn chẳng qua ta hiểu được võ công của hắn vượt xa chúng ta về phần cùng kiếm thần so sánh v ớ i có lẽ mạnh hơn một chút có lẽ yếu hơn một chút ai biết được nếu không phải hôm nay thua ở trên tay ngươi ta cũng không biết ta không bằng ngươi còn có cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu kiếm thần chưa chắc là người tốt lành gì hắn hình như cùng ma môn ta dính l i ễ u không cạn trăm năm trước kiếm thần xuất đạo thời điểm chúng ta từng có người muốn thiết kế vây giết hắn tựa như hôm nay ba người chúng ta đối với ngươi nhưng là làm lúc ma đế rất kiên quyết bác bỏ đề nghị này hơn nữa mệnh lệnh rõ ràng trừ người cùng thế hệ cao thủ thế hệ trước ghê gớm đối với xuất thủ hơn nữa ta còn biết ma môn trong bóng tối vì lúc tuổi còn trẻ kiếm thần đỡ được không ít tám tiễn hắn có thể có thành tựu hôm nay Có nửa phần cũng muốn quy công cho ma môn ta. Chẳng nửa phần muốn môn ma ta. qua g quy ưu ờ i đại này cũng nhắn lang, thành, môn là bạch lang, đạo thành, chém ma, ma võ Đến đế nay ta từng cũng chưa từng suy nghĩ minh ma sao đại hắn như vậy hôn lão ầ n dạy. Tiêu l vốn cho rằng hạ ương sẽ hết sức kinh ngạc thậm chí hoài nghi hắn châm n mọi ly dán song hạ ương n é t miệng mỉm cười đối với hắn lời nói hình như sớm cũng có d ự liệu hiển nhiên nắm giữ cái gì so với hắn càng thêm kỹ càng tin tức tiền bối nhưng còn có cái gì tâm nguyện cứ việc ba người này mục đích ban đầu chính là tới vây giết hắn nhưng hạ hương tự hỏi lòng dạ vẫn phải có hơn nữa vị này như vậy phối hợp hắn cũng nguyện ý cố gắng hết sức mọn liêu hạ là một nơi đến tốt đẹp ta ba người chết đi liền làm t h i ề n ngươi đem ta ba người táng ở chỗ này trăm năm quen biết hiểu nhau cùng ngày mà chết cũng coi là một đoạn duyên phận t i ê u lão âm thanh càng ngày càng yếu ớt nói xong lời cuối cùng cầu nghiên một cái lại không bất kỳ khí tức gì truyền ra cuối cùng nhìn rõ ràng là đồng q u a n tôn giả phật trưởng đập chết xuân lao hình ảnh hiển nhiên lão nhân kia đối với cái kia tóc bạc mỹ phụ quyến l u n không cạn ma vốn vô tình ma cũng hữu tình chẳng qua xem ra chẳng qua là mong muốn đơn phương thôi trong lòng hạ gương chẳng qua là hơi có ba động liền khôi phục bình thường lập tức đem sự chú ý hoàn toàn đặt ở trên người thiên tinh tử cùng đồng quang tôn giả đồng quang trưởng pháp phật uy vô lượng phối hợp chứng đạo kim thân tu vi uy lực vô song nếu làm đối thủ của hắn sợ cũng là hết sức nhức đầu l ụ c thân tu vi không ở hắn phía dưới vô cực đ a o thể tu vi chất khí càng cách xa ở hơn trên hắn đương nhiên vẹn vẹn tu vi hắn đánh chết ưu lão một chiêu này phá kim thân dư sải nếu mà so sánh thế gian vũ khí phân làm phạm binh bạo binh thần binh cùng tuyệt thế thần binh bốn ngăn tầng tầng tiến dần lên một tầng càng so một tầng cường đại tựa như võ đạo phân chia hậu tiên thiên thiên thiên nhân chứng đạo cực kỳ tương tự tuyệt thế thần binh cũng là t hạ ế gian vũ khí m n nhất, chỉ có thể ngộ mà không n h chỉ thể thể h có cầu, mà ương võ giả có thể được thể đến nữa chuyển có thể thừa từng c nội tình. ương t Hạ có khước tà đao cũng là tuyệt thế thần bính c h ú c đáng tiếc đầu tiên là ở mấy trăm năm trước đã từng bị lôi k i ế p bị thương linh tính sau lại bị ma đầu hóa thành ma đao tà khí quá thịnh cho dù trải qua hạ ương nhiều phiên k ỳ ngộ giải p h o n g cũng chưa từng khôi phục toàn thịnh cuối cùng trôi này lại tà thần đao bị hạ ương cắn nuốt quan trọng nhất thần phong tri khí không tồn tại nữa hoặc là nói dung nhập hạ ương nhục thân bên trong thất tinh kiếm này chính là hạng ương thực sự tiếp xúc qua trôi thứ hai tuyệt thế thần minh linh tính kinh người hơn nữa hạng ương nhìn ra được thiên tinh tử có thể ở giữa ban ngày phía dưới tiếp đón cựu thiên tri thượng bắt đầu thất tinh sự mênh mông tinh lực hạ lạc trừ tu vi tình trạng võ học cái thế thất tinh thần kiếm kia cũng có tác dụng rất lớn ân liên giống là một kim thu lôi đồng dạng hiệu quả không những ở trong chiến đấu có cực lớn hiệu lực và tác dụng bình thường tu hành thời điểm đem nó cất dâu trong người cũng có thể tăng tiến thu nạp tinh linh khí hiệu quả khiến cho chủ nhân tu vi tiến triển cực nhanh chính là binh bên trong kỳ chân thất tinh thần kiếm này có lẽ tựa như ta lại tả chính là thiên ngoại vẫn thạch chế tạo thành trong cõi u minh cùng bắt đầu thất tinh kia có chút liên quan thất tinh kiếm quyết có lẽ cũng chính bởi vì thất tinh thần kiếm này mà sáng tạo hạ gương mắt sáng như đ u c dự đoán hiện tại thiên tinh tử sử dụng kiếm pháp chỉ sợ là đạo tông cao nhân lấy thất tinh kiếm vì linh cảm sáng tạo mặc dù kiếm pháp cũng rất chắc tuyệt nhưng trên căn bản là dùng ở kích phát thất tinh thần kiếm v y lực cũng là phải thần kiếm nặng hơn ở kiếm pháp hắn lần này dự đoán cũng không phải là vô căn cứ bởi vì hạ ương bản thân đối với thiên tinh tông cũng không phải không biết gì cả từng tu tập qua thiên tinh hộ thân cơ khí liền đứng hàng này tông bảy đại tuyệt học một trong xứng là hộ thân thần công cái này ở vừa rồi thiên tinh tử cùng côn lão chi chi ế n bên trong cũng có chút thể hiện so với hạ ương sửa lại tu nhục thân chiến từ đầu tới cuối cũng chưa từng đem cái kia ba trăm sáu mươi lăm chỗ tiết điểm luyện đến đại thành thiên tinh tử ở đây công bên trên tạo nghệ liền có thể được xương tụng viên mãn tinh lực nội n g ạ o tưởng thật có thiên lôi địa hỏa không thể gây tổn thương cho mảy may v i lực không bao lâu thiên tinh tử cầm trong tay thất tinh thần kiếm mũi kiếm lăng duệ xuyên qua trái tim của côn lão lập tức máu chảy như suối ma khí tiêu m a cái này tam lão bên trong vị cuối cùng cũng hạ màn kết thúc ma môn tam lão này mặc dù t u vi tương cận nhưng mạnh yếu rõ ràng tiêu lão mạnh nhất côn lao thứ hai xuân lão lần nữa a kha nơi này cục diện rối dám giao cho ngươi thu thập giống như vị này lầm chung lời nói đem bọn họ táng ở cái này liêu hà bên cạnh đi ta cùng hai vị tôn giả còn có một việc muốn làm thủy vô ngân lần này biến hoa khá lớn nếu bỏ mặc không quan tâm sợ thành đại hoạ hạ gương mắt thấy đại chiến kết thúc chút nào cũng không thư giãn khinh thân đi tới trước người ninh kha an ủi cầm người thương bàn tay mềm mại đối với ninh kha nói nhỏ sau đó cùng thiên tinh tử cùng đồng quang pháp tôn l i ế h nhau cùng nhau hướng về một phương hướng tung bay đi rất nhanh biến mất ở chỗ cũ làm một nghe long vương truyền kỳ thần thoại trưởng thành người hạ ương đối với thủy vô ngân chưa bao giờ có khinh thị cho dù hôm nay hắn có thể bại đối phương cũng không dám có chút chủ quan nếu đi qua long vương vung tha liền vung tha lòng dạ cương chính hùng liệt có anh hùng khí là võ lâm là thường sinh chi đại hạnh song bây giờ long vương bại trên tay hạ ương k h ú c mắc không những chưa từng hóa giải ngược lại hóa thành tâm ma c u ố n quanh nếu để cho hắn chạy trốn sau này chắc chắn trở thành một mối hòa lớn hạ ương cho dù không đành lòng cũng biết chuyện nặng nhẹ thưởng thức thì thưởng thức đáng giết vẫn là nên giết thiên tinh tử cùng đồng quang pháp tôn cũng giống như nhau ý nghĩ thủy vô ngân mạnh mẽ hai bọn họ cũng là lòng biết rõ hôm nay nếu không phải đối thủ là hạ ương mà đổi lại bọn họ hai cái bên trong bất kỳ một cái nào cũng chưa chắc so với thủy vô ngân càng thêm xuất sắc người như vậy rơi vào ma đạo nảy sinh tâm ma làm việc không cố kỵ nữa cũng là phật đạo nhất định xử lý chuyện quan trọng nhất là hai bọn họ biết đến thủy vô ngân dưới trướng đại giang minh cố ý cầm cảnh nội phật đạo hai nhà thế lực đ ộ n g thủ thì càng không thể bỏ qua hắn đạo thống nặng nặng như hết thảy ninh kha thấy hạ ương ba người bóng ư ờ i đi xa không thể không cắn chặt đôi môi đỏ thám nước con ngươi như đưa đám có chút bất đắc dĩ nàng vốn cho là mình chứng đạo có thể trợ giúp hạ ương nhưng vẫn là không đủ tựa như cùng xuân lão giao thủ ngắn ngủi nhưng không phải hạ ương lấy lôi âm phương pháp nhiêu loạn rào c ụ hiện tại chỉ sợ đã rơi xuống cái kia lao yêu phụ trên tay trở thành kiềm chế hiếp bách hạ ương quả cân còn có thủy vông ân nàng vốn định muốn theo đôi đi đem nó cầm nã song vẫn còn đang trong bóng tối vì hạ ương truyền âm ngăn lại nói trắng ra là vẫn là hạ ương cho rằng nàng võ công không đủ nếu đơn độc đối mặt thủy vông ân chỉ sợ sẽ có nguy hiểm sau này còn muốn gấp đội cố gắng hạ ương có thể làm được ta cũng có thể làm được ninh kha nắm chặt mình nho nhỏ quả đấm lần nữa quyết định quyết không thể kéo hạng ương chân sau chẳng qua thấy chiến trường này một mảnh hỗn độn lại có chút chóng đầu nghĩ nghĩ khơi gợi lên như trận nhìn hành động dạng ngơ lút ở môi đỏ ở giữa nhẹ nhàng tuổi kéo dài mà vang r ộ i tiếng còi vang lên xa xa cất dấu thần bộ môn bộ khoái rất nhanh liền chạy tới chiến trường hiệp trợ ninh kha xử lý cái này cục diện rồi dám từ đ ầ u đến cuối liêu h à này đánh một trận đều là hạ ương cùng ma môn đánh cờ một cái bẫy địa ma quân cùng vạn gia cha con thiết kế h ạ n ương mà h ạ n ương cũng liên hợp phật đạo hai nhà hại ma môn cuối cùng v ẫ n là thiên đao cao hơn một、bậc. Một hơn khác, hạ bên n đao cao bậc. ơ ư g ba người một đường lao nhanh, nhanh người đường như、lưu、tinh, lần theo long vương lưu lưu lại một theo ừ, không í tức theo. đổi h Ừm, k đúng trên người thủy vô ngân lưu lại ta đánh ra một sợi thiên đao chi khí quanh quẩn không tiêu tan cho dù cách xa trăm dặm cũng khó có thể tiêu trừ thời khắc này vậy mà tiêu tán chuyện có biến nhanh cười gió mà đi hạ ư ơ n g sắc mặt trợt biến đổi ở hai người thiên tinh tử cùng đồng quang pháp tôn ánh mắt khó hiểu bên trong mở miệng giải thích thiên tinh tử cùng đồng quang pháp tôn lần này hoàn toàn là lấy hạ ư ơ n g là chủ bọn họ từ cạnh h i p trợ đối với hạ ương hậu thủ cũng không phải rõ ràng lắm chẳng qua là h i ể u chuyện có biến hóa cũng có chút nóng lỏng theo hạ ương rất mau tới đến một chỗ núi xanh tú thủy giữa ở nơi đó ba người tán đi quanh quần c h â n khí đã rơi vào trên đất liền ở núi xanh bên d ư ớ i thấy được từ phần eo bị chém đã đoạn mất làm hai khúc thủy vông ngân. Vô ngân vậy mà đã chết ở bên cạnh núi xanh vô danh này hơn nữa chết tướng cực kỳ khó coi vết máu khuôn mặt bên trên hiện đầy kinh sợ cùng không tấm lòng cái này thật sự là khiến người ta rất là ngoài ý Thiện ác khó phân. 1189, thiện ác khó phân. thật i thiện ệ n phân. phân. ác ác Trước khó khó h t mạnh kiếm ý khó trách ta lưu lại trên người thủy vô ngân t i ê n đ à o chi khí tiêu thất vô tùng hóa ra bị đạo kiếm ý này trực tiếp c h n vùi hai vị khả năng nhận ra lai lịch của kiếm ý này hạ ư ơ n g ba người chậm rãi bay xuống sóng vai mà đi đ ạ p ở s ố p trên bùn đất đến gần đã trở thành thi thể long vương liền cảm thấy một đạo kiếm ý cực kỳ kinh người bài xích tới gần của bọn họ mơ hồ tạo thành một trận vực kiềm giới trong không gian có tứ tán kiếm khí tới lui phiêu đãng nếu tu vi không đủ tùy tiện bước vào trực tiếp sẽ bị xé thành vỡ vụt cần biết đạo kiếm ý này chẳng qua là đến từ thủy vô ngân bị chém làm hai đoạn thân thể miệng vết thương chẳng qua cho dù chẳng qua là lưu lại n h ư cũng uy lực vô song thần uy kinh người khiến ba người giống như lâm đại địch cảm giác hạ ương cũng hiểu vì sao mình bám vào ở trong cơ thể thủy vô ngân thiên đ à o chi khí sẽ tiêu tán không thấy không nhận ra chẳng qua thủy vô ngân đúng là một chiêu cũng chưa từng tiếp nhận liền bị đạo kiếm ý này chém thành hai khúc thân tử hồn tiêu thiên hạ có thực lực thế này còn có như vậy kiếm đạo tạo nghệ chỉ sợ cũng không nhiều hơn nữa chỉ bằng vào một đạo kiếm ý liền có thể để cho chúng ta ba người lại sợ run tim mất mật cảm giác chỉ sợ chỉ có người kia có thể làm được thiên tinh tử l ư n g đ e o thần kiếm một đôi bình hòa lạnh nhạt con mắt thấy thi thể thủy vô ngân rất nhanh từ trong đầu mô phỏng ra cảnh tượng lúc đó thiên ngoại bay tới một kiếm thủy vô ngân tự giác chạy trốn vô vọng từ chiến đến cùng phấn khởi thần uy đang tiếp cuối cùng thực lực có chút chánh lệnh bị một kiếm trú sát khoảng cách chân tướng tám chín phần mười có thể thấy được nhãn lực đa minh hắn còn có một lời không nói đó chính là phía sau mình l ư n g beo tuyệt thế thần binh thất tinh thần kiếm bị động đến kiếm tâm vậy mà mơ hồ rung động có bay lên cùng cái này lưu lại kiếm ý tranh phong dấu hiệu có thể thấy được người chém ra một kiếm này vô thượng kiếm đạo thân binh có linh càng đã tụ tập thiên tinh đạo tông từ trung cổ đến nay lịch đại trưởng môn nhân kiếm ý tinh hoa phóng nhan đương thời cũng là bọ cạp đi vị, p h ầ n độc nhất l ấ y h ắ n ý nghĩ trên đời này có thể động đến thất tinh thần kiếm kiếm tâm khôi phục h ỉ sợ chỉ có đương thời người thứ nhất kiếm thần trung đại tiên sinh a di đà phật thiên tinh tử nói không sai lấy bẩn tăng chỗ xem kiếm ý này đến tinh trí thuận mợ mịt nếu tiên cực kỳ giống kiếm thần tuyệt kỹ một trong thiên ngoại phi kiế tương truyền môn kiếm pháp này chính là kiếm thần sau khi thành danh bắt trước một tung hoành thiên hạ ở ngoài ngàn dặm ngự kiếm chém địch một đời kiếm tiên sáng tạo thanh minh một cái trước mắt kiếm ý mịn mờ vô cùng lợi hại v ầ n t ă n g sư thúc từng thấy tận mắt qua một chiêu này dẫn làm kiếm bên trong tiên thủy vô ngân sợ sẽ là chết ở dưới một kiếm này so sánh với thiên tinh đạo tông người đơn l ự ợ c cô tiêu giao hồng trần vạn phật quật xuất thân đồng quan g pháp tôn kiến thức càng vì hơn u y ê n bác nhận ra chém giết thủy vô ngân một kiếm này lai lịch hai vị đều là ý tưởng như vậy xem ra đích thật là kiếm thần xuất thủ hạ ương bản thân tu hành tội tắc qu đối với thiên hạ cao thủ quen biết có hạ bởi vậy cũng không xác nhận có phải là hay không kiếm thần xuất thủ chờ đến thiên tinh tử cùng đồng quan g pháp tôn cùng nhau mở miệng lúc này mới ấn chứng trong lòng dự đoán mà trong lòng hắn thì lại tăng thêm một nghi ngờ kiếm thần rốt cuộc là vì sao muốn giết thủy vông ân là không muốn để cho hắn để lộ ra một chút bí ẩn vẫn là biết được long vương tâm ma nảy sinh tính tình đại biến sợ có nguy hại thương sinh mắc cho nên xuất thủ thanh lý môn hộ như vậy lại về tới hắn một mực nghi ngờ vị hùng bá thiên này giới đệ nhất bảo tọa mấy trăm năm kiếm thần rốt cuộc là thiện vẫn là ác đây là hắn cấp thiết nhất muốn biết từ trong miệng ma môn tiêu lão kia cũng có thể được biết kiếm thần cùng ma môn không phải nói xác thực hơn là cùng ma đế có một loại bí ẩn liên quan cho nên ma đế nhiều lần trong bóng tối bảo vệ kiếm thần an toàn khiến hắn có thể thuận lợi trưởng thành điểm này nói rõ kiếm thần đại gian giống như trung khả năng cực lớn cùng hạ ương đã từng dự đoán cực kỳ phù hợp càng nghiệm chứng hắn ở định châu đạt được quyển gia cựu sau một cái ý nghĩ song tiêu lão lại có lời nói kiếm thần võ đạo đại thành về sau chém giết không ít cao thủ ma môn càng làm chính đạo võ lâm làm gương mẫu duy trì giang hồn định có thể nói đã nhiều năm như vậy khắp thiên hạ ở thương sinh công lao q u ả lớn mười chín châu cộng tôn kiếm thần trừ kiếm đạo cổ kim hiếm thấy võ công đệ nhất thiên hạ cũng cùng cái này lớn lao công đức có liên quan điểm này lại vừa vặn nói rõ kiếm thần một ít hành vi đích thật là đại thiện c h ỉ ít hạ ương là mặc cảm xa so với một chút hạng người mua danh c h u ộ t tiếng mạnh lên gấp trăm ngàn lần hơn nữa hạ ương còn có một điểm khốn hoặc chính là lấy kiếm thần võ công nếu cùng ma đế liên thủ lại thúc đẩy kế hoạch kia trên đời này hẳn không có người có thể ngăn cản trừ phi là hai người bọn họ nổi lên khác nhau nhiều năm như vậy tới lẫn nhau đứng ngang hàng kiềm chế lẫn nhau lúc này mới duy trì một ổn định không khách khí mà nói ma môn đi qua tiêu tan ẩn thế ở giữa chính là bị kiếm thần phật đạo cùng đại trụ cộng đồng áp chế là lúc nào phát sinh thay đổi đây đúng chính là tại thiên địa linh cơ bắt đầu tăng mạnh kiếm thần lại chưa hết đối với ma môn có chút áp chế đây là bởi vì phong thiên tỏa địa đại trận bị phá nguyên nhân đệ xuống lung tung trong lòng suy nghĩ hạ ương cùng thiên tinh tử cùng đồng quang pháp tôn vượt qua thi thể thủy vông ân tiếp tục hướng phía trong núi bước đi một đường lần theo dấu vết để lại đi tới trong núi sâu một chỗ trên đỉnh núi cao lần nữa thấy được thi thể vạn thiên thành quái làm sao lại như vậy kiếm thần giết thủy vông â n ở trong dự đoán của chúng ta chính là vì thường sinh trừ hòa lớn nhưng người trẻ tuổi này tu vi nông cạn căn bản khó khăn vào kiếm thần chi nhãn mới đúng vì sao muốn đối với hắn hạ sát thủ cho dù cùng đại giang minh có chút liên quan nhưng cũng không trở thành dưới như vậy ngoan thủ cái này cùng tính cách của hắn hình như hơi không hợp thiên tinh tử thấy được thi thể vạn thiên thành nhận ra đây chính là ở trên chiến trường liêu hà bỏ chạy đi thanh niên lại bởi vì hạ gương lúc trước mời hai người bọn họ để lộ ra tin tức biết đến thanh niên này chính là đại giang minh trước mắt chân chính người chấp trưởng con trai độc nhất lại càng thêm nghi ngờ vạn thiên thành mặc dù không phải người tốt lành gì nhưng muốn nói làm nhiều với gắt cũng là không tính là cho dù muốn nâng lên đối với phật đạo chiến tranh cũng thuộc về một con cờ vai trò kiếm thần giết hắn nói không thông hắn tất nhiên là biết đến một ít bí mật lúc này mới bị độc thủ hơn nữa kiếm thần một kiếm này sát tâm hưng hực cùng thiên ngoại phi kiếm tiên ý giạt giáo khác biệt càng lộ vẻ âm tả gắt kiếm thần không phải người yêu sát vạn thiên thành nhiều nhất cũng chỉ là một tên tiểu bối thậm chí sâu kiến giết hắn hiển nhiên vì ngăn cản sạch một chút tin tức truyền hình ra dù sao đây cũng là một cái duy nhất chính mắt thấy giữa thủy vô ngân cùng kiếm thần tiếp xúc người quan g minh chính đại kiếm thần đương nhiên sẽ không ra tay với hắn nhưng nếu như kiếm thần có vấn đề giết hắn liền thuận lý thành trương hạng ư ơ n g thấy tận mắt vạn thiên thành rơi vào kết quả như vậy cũng không khỏi được sinh lòng cảm khái năm đó một tiếng tiểu hạng một tiếng vạn đại ca cuối cùng trở thành vĩnh viễn lịch sử vạn thiên thành nguyên thần bị nát liền chuyển thế khả năng cũng bị mất thiên nào tiếp xuống người muốn thế nào làm việc ma môn tam lão tăng thêm thủy vô ngân tứ đại chứng đạo một ngày đ ợ i một ma môn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ chúng ta cũng không ngại nhưng ngươi phong mang quá lộ chỉ sợ thời gian sau đó sẽ có phiền phái lớn thiên tinh tử sắc mặt có chút ngưng trọng lúc trước trên chiến trường lao giả kiên lời nói hắn cùng đồng quang có chút nghe nói hiện nay lại gặp được kiếm thần hành vi lén lút khác người không thể không áp lực mọc lan tràn hỏi chương một nghìn một trăm tám mươi tám như vậy lòng dạ chương một nghìn một trăm chín mươi như vậy lòng dạ lấy thiên tinh tử tầm mắt đến xem hạ ương nhục thân vô song tinh thần chắc tuyệt cũng c là hơn ư a t g phá nữa n coi như cũng n h dứt bỏ cái khác bất luận đương thời bên ngoài còn có hai người đủ để cùng hạ ương chính diện giao chiến lại một đối một đem hắn đánh chết đó chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ kiếm thần cùng ma môn thần long thấy đầu mà không thấy đôi ma đế ma đế từ không cần phải nói ma môn tổn thất to lớn như thế khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ ma đế coi như không phải tự mình xuất thủ thiên ma tôn địa ma quân thậm chí nhân ma tôn g trong ba người hai người liên thủ cũng đủ để thắng qua hạ gương nhất là thiên ma tôn từ trước đến nay là ma môn đặc thù nhất một cùng ma đế cũng không phải là lệ thuộc quan hệ mà là cùng tồn tại không phân cao thấp trên dưới cộng thêm vừa rồi trong núi này kiến thức dự đoán kiếm thần người này chỉ sợ đã không thể tin hắn nếu có thể giết thủy vông ân giết vạn thiên thành chưa chắc không thể giết h ạ ư ơ n g đây cũng là một khả năng không tệ thiên đao lần này nhất cử bóc trần ma môn âm mưu khiến ta phật đạo hai nhà tránh khỏi đạo thống tổn hao nhiều ở hai ta nhà mà nói chính là ân tình cực lớn nếu có cần đều có thể cùng hai ta phân t r ậ n đồng quang tôn giả cũng giống như nhau quan điểm so với đạo gia thanh thản vô vi phật môn nặng hơn đạo thống truyền thừa nếu như bắc lục châu phật tự không có bất kỳ cái gì phong bị chật bị ma môn âm mưu tinh tế đại khái xuất sẽ bị hao tổn nghiêm trọng cẳng có hơn tổn thất phật môn uy nghiêm cùng đệ tử tín ngưỡng sau một điểm mới là đồng quang tôn giả chân chính chuyện lo lắng tỉnh vì vậy đối với hạng ương đồng quang cũng là thật lòng hy vọng hắn có thể gánh vác đối phó ma môn trách nhiệm dù sao trước hạng ương vô luận còn lại bảy đại thần bộ bên trong b ị kia cũng chưa từng phát hiện ma môn âm mưu có lẽ hạng ương tuổi còn thấp lịch duyệt không đủ nhưng võ công đảm khách quyết định đều rất được thiên tinh tử cùng đồng quang tôn giả hai người công nhận cũng nguyện ý cùng hạng ương hợp tác hai vị nghiêm trọng ma môn tất nhiên đáng sợ nhưng cũng không phải không thể chiến thắng ta lo lắng kỳ thật vẫn là những kia bị ma môn đầu độc phổ thông m ạ c tính bọn họ tin nhầm ma đầu nếu nhắc lên chiến loạn căn bản giao động không được đại chu mảy may cuối cùng bị thương tổn vẫn là bọn hắn chính mình cho nên lần nữa cầu xin hai vị phát động phật đạo hai nhà thế lực phối hợp thần bộ môn ta tan giã ma môn đầu độc bách tính âm mưu hạ ư ơ n g chắp tay c ả m t ạ chẳng qua cũng không đem hai người lo lắng để ở trong lòng ngược lại lần nữa đưa ra để cho hai người phát động phật đạo thế lực phối hợp thần bộ môn hành động điểm này cực kỳ trọng yếu phật môn đạo tông mặc dù không có như kiếm thần ma đế như vậy cao thủ vô địch nhưng thế lực nội tình cùng địa phương liên hệ hoàn toàn không phải năm gần đây mới phát tích ma môn có thể so sánh mô phỏng nếu hai cái này khổng lồ máy móc vận chuyển lại ma môn cũng muốn n h ư ợ n g bộ lui binh lúc trước hạ ương từ trên thân địch cương lấy ra đến tam phong thư tín trong đó một phòng đúng là một người tên là ma khôi viết cho đ ị a ma quân nói do thiên hạ mười chín châu đã có vượt qua trăm vạn cảm tử c h i đồ bị thu về ma môn tín ngưỡng phía dưới tùy thời có thể vứt ra đầu lâu đổ nhiệt huyết vì ma môn chinh chiến hạ ương trước hết giết địch cương hổ vương hai đại chứng đạo ngắn n g i cắt đức đ i ệ ma quân thống hợp bắc lục châu ma môn thế lực đối phó ma môn thời cơ lại ma mượn thần bộ môn báo cho phật đạo hai nhà khiến cho cảnh nội phật môn đạo tông có đề phòng có thể nói đã hoàn toàn thất bại ma môn đả thương nặng phật đạo hai nhà thế lực âm mưu coi như hiện tại đ ị a ma quân phát động chiến loạn chân chính bị thương cũng chỉ sẽ là ma môn cho nên hạng ương đã đem trọng tâm bỏ vào ma khôi kia thứ ba phong thư bên trên nội dung mượn thần bộ môn phật môn đạo tông ba nhà tin tức internet t r a ra thân phận của ma khôi c ù n g c á c đ ị a ma cửa đầu độc bách tính thủ lĩnh đem bọn họ cầm nã rằm giữ có thể miễn trừ trận t a i họa này có câu nói là rắn không đầu không được cái này trăm vạn ma đồ nhìn như đã có thành tựu thanh thế thật lớn song phân tán ở lớn như vậy mười chín châu các nơi cũng không rõ ràng lại đại đa số vì c ù n g khổ b á c h tính vì đám hỗ hợp chỉ cần thi hành kế hoạch chém đầu đem thống linh các địa ma đồ người giải quyết cái này ma thai liền không có thành tựu hạng ương cũng không biết cuối cùng có thể tìm tới bao nhiêu ma đồ liệu có thể cứu bao nhiêu người tính mạng hắn chỉ cầu không thẹn với lương tâm nhắc tới cũng là vận số hắn từ trước đến nay đến chỗ này phòng thế giới lợi dụng truy đuổi trí cao võ đạo làm mục đích cuối cùng n ọ vì thế đã từng tâm n o a n thủ lạc chém địch đến không hết không ngờ đến hôm nay lại có như vậy lòng dạ cứu vớt thương sinh chẳng qua nếu như thật tinh tế phẩm so sánh lớn nguyên nhân hẳn là hắn tu hành thiên đạo c h â n giải chứng đạo thiên đạo đối với thế giới này có lĩnh ngộ mới cùng thể hội duy trì thương sinh khiến cho thiên đạo vận chuyển vô ngại cũng là đại đạo của hắn nhất là vạn hóa nguyên thần lấy đạo thần ngao du hư không tin tức hải dương dòng chơi ở này phòng giữa thiên đ ị a từ xưa đến nay núi non sông ngòi đại điệu mây trắng thanh phong minh nguyệt hắn đều ý hợp tâm đầu phẩm chân ý làm sao lại khiến dã tâm người phá hủy đây thế giới này cũng là nhà của hắn ta còn có một lời không biết thiên đao có thể nguyện nghe xong nghe được hạ ương như vậy quang minh l ắ m liệt liền nghĩ lầm hắn lấy thương sinh làm nhiệm vụ của mình hoàn toàn không đem an nguy của mình để ở trong lòng thiên tinh tử cùng đồng quan g tôn giả hai cái lướt nhau cảm khái vô hạn lần cảm giác kính nghệ thiên tinh tử suy nghĩ một lát vẫn là đã mở miệng khuôn mặt nghiêm túc nói trận chiến ngày hôm nay tại hạ đối với hai vị võ đạo rất là khâm phục có chuyện không ngại nói thẳng hạ n g m ố rửa thai lắng nghe hạ ương hơi nghi hoặc một chút không biết hai người còn có cái gì đề nghị nhìn tu vi thế nào đã thủy vô ngân h người c n này trừ tu vi giới hạn trong thời gian nguyên nhân đã không kịp chúng ta bản thân có thể xưng kỳ tài ngũ trời võ đạo kỳ cao tuyệt đối là một đỉnh tốt đối thủ là đá mài đao người lựa chọn tốt nhất ngày hôm nay đánh một trận hạ ương cũng đúng là lớn có thu hoạch nếu lại có một hai trận kịch liệt như thế chiến cuộc thôi hóa phá q u a n cũng không phải không thể nào đạo trưởng thế nhưng là có chút chỉ giáo hạ ương trong đôi mắt tràn ngập tự tin thần quang trầm tĩnh như có hai thanh vô kiên bất tồi thần đao g i ấ u tại trong con mắt chạm phá hết t h ể trở ngại ác liệt vô cùng hãn lời ấy tuy có tự đắc lại nhưng cũng đại biểu cho tuyệt đỉnh tự tin khiêm tốn là một loại mỹ hảo phẩm n ư ớ c nhưng hạ ương võ công luyện đến mức này đã không cố kỵ nữa tiếng người phong mang tất lộ ta muốn nói đúng là ba cửa hải chi tiết nghe thấy hạ ương quả thực có lòng phá ba cửa hải thiên tinh tử k h ẽ thở dài một tiếng tiếp tục nói c h ư ơ một nghìn một trăm tám mươi chín cùng ngồi đàm đạo c h ư ơ một nghìn một trăm chín mươi mốt cùng ngồi đàm đạo ba cửa hải chi kiếp thứ cho hạng mẫu cô lậu quả văn chưa từng nghe nghe thấy phá ba cửa hải còn có kiếp số giáng lâm mời đạo trưởng chỉ giáo hạng ư ơ n g t r ợ t nghe nói ba cửa hải chi kiếp mặc dù không có chút ấn tượng nào nhưng tên như ý nghĩa rất dễ dàng dự đoán ra tất nhiên là cùng đột phá ba cửa hải cảnh giới trước sau sẽ tao nộ g kiếp nạn có liên quan bởi vậy liền vội vàng hỏi nói đến hắn đoạn đường này long đong mà đi hơn phân nửa ngưỡng trượng vô tự thiên thư có thể thành t h u càng không có lương sư bạn tốt sớm tối chỉ điểm hô bang hỗ trợ đối với võ đạo quen biết càng nhiều hơn chính là đến từ vô tự thiên thư cùng l ĩ n h nộ g của mình đối với thế giới này một chút võ đạo bí mật quả thực biết rất ít mà trước mắt hai người này thì có khác biệt lớn một xuất từ phật môn đệ nhất đại thế lực vạn phật quật đứng hàng thập đại pháp tôn thứ hai một xuất từ trung cổ thần bí thiên tinh đạo tông mặc dù chưa có sự tích lưu truyền nhưng tuyệt đối là nội tình thâm trầm còn nữa phật môn đạo tông bắt nguồn từ xa xưa có thể ngược dòng tìm hiểu võ đạo chi nguyên đầu đối với một chút bí mật cùng cấm kỵ chắc h ẳ n biết không ít hạ ương chính hảo mượn cơ hội thỉnh giáo chuyện này nói rất dài dòng thiên đao không nên nóng lòng không ngại ở trên núi xanh giữa cùng hai ta người cùng ngồi đàm đạo như thế nào thiên tinh tử cũng không trực tiếp mở miệng mà là hướng về phía hạ ương mỉm cười chỉ về phía lúc trước thủy vô ngân cùng kiếm thần đánh cờ đỉnh cao đỉnh nói hạ ương cùng đồng quang pháp tôn hai người lên nhau cũng cảm thấy cơ hội khó được lại nghĩ tìm được tu vi như thế sức chiến đấu người trong đồng đạo bây giờ khó khăn liền vui vẻ đáp ứng cũng khá trao đổi lẫn nhau tăng lên tầm mắt ba người thi triển k i n h công đi tới đỉnh núi chỉ cảm thấy kình phong lẫm liệt tức giận song thần minh lại trông về phía xa tư phương rất có tầm mắt bao quát non sông tâm tình n ạ i sinh đúng là một nơi đến tốt đẹp thiên tinh tử trường thân ngọc lập mắt thấy đầy đất sốc xếp bởi vì trời sinh tính thích thiết không thể không nhũ mày sau đó vật nổi lên bà bảo đem đầy đất mảnh đá nước bùn c u ố n đi lộ ra sạch sẽ mặt đất ba người lập tức ngồi trên mặt đất mặc dù cách xa nhau hơn một t r ư ợ n g lại trong lúc mơ hồ tạo thành một không thiếu sót hình tròn lẫn nhau khí cơ giao cảm và hư không bên trong tạo thành thế chân vạc còn có pháp tướng thần ý sinh thành phía sau hạ ương liền vì một thanh sáng như tuyết đại đao tung h à n h bà khí lam d r ệ vô song cẳng có hơn một l u ồ n quần c u ộ n mênh ngông thiên đạo chi khí chập trùng không chừng ẩn ở trên thiên tinh tử cùng đồng quang pháp tôn mà ẩn vào trong đao tinh mịn hoa văn thì mơ hồ cùng ngày phương thiên địa cấu kết làm nổi bật hình như trong đao ẩn giấu một mảnh thế giới vô cùng kinh người phía sau thiên tinh tử thì là một mảnh mênh ngông chi tinh giống đạo vận lưu c h u y ể n ánh sao rạng rỡ cấu kết giữa tự thành thế giới đồng dạng không giống phạm tục đồng quang pháp tôn thì cùng một tôn to lớn kim phật dung hợp là một phật tức là hán hán tức là phật tu vi như thế xưng phật làm tổ cũng là có thể hạ ương thiên tinh tử đồng quang pháp tôn ba người đều vì chứng đạo phá hai quan tu vi tiện l u â n thiên tư tung h à n h viễn siêu p h ạ m nhân căn cơ sức chiến đấu hùng hậu từ cũng có tranh hùng lòng hào thắng khí cơ giao thoa dưới thủy trung vẫn là hạ ương cao hơn một bậc đồng quang pháp tôn phật nhan nở rộ không thể không chắp tay trước ngực khẽ đọc một tiếng phật hiệu lên tiếng nói khó trách thiên đao nóng lòng phá quan tăng cao tu vi lúc đầu đích thật là căn cơ hùng hậu nội tình vô song bẩn tăng b ộ i phục h ẳ n g qua thiên đao nhục thân hình như có huyết khí chấm tích trên nguyên thần cũng có thanh quang b a phủ nghĩ đến là cho mượn dược lực tương trợ không biết thế nhưng là như vậy nếu để cho người bên ngoài nhìn hạ ư ơ n g cái kia tất nhiên là rơi vào trong sương mù không biết làm sao cho dù đem con mắt nhìn ngủ cũng nhìn không ra mảy may đổi mối song đồng quan g pháp tôn lấy vô thượng thiên tư tinh tu nhục thân chân khí chi đạo không phải dựa vào ngoại lực mà thành tu vi bây giờ luận tinh thuần càng ở trên hạ ư ơ n g nhìn thấu hạ ư ơ n g từng uống thuốc cũng không đủ là lạ hơn nữa dù cho dứt bỏ nhãn lực thoáng tưởng tượng cũng có thể hiểu hạ ư ơ n g có thể có hôm nay tu vi tất nhiên chạy không thoát cắn thuốc bước này không phải vậy ngắn ngủi mấy năm liền ngay cả phá hai quan mà cái khác cao thủ lại là ngàn khó khăn vạn hiểm cũng khó có thể tinh tu một bước thật coi cạnh chứng đạo là heo không tệ trước sớm ta phải đại chu tam hoàng tử trợ giúp lực từng phục d ụ n g một cái huyết hoa nhục chi bởi vậy phá vỡ nhục thân thần t ả n g trước đây không lâu ở định châu đạt được một gốc địa ngục hoa s a u do một vị luyện dược đại sư rèn luyện đạt được ích thần đ ăn mượn dược lực phá vỡ tinh thần thần t ả n g bây giờ liền chỉ kém tu vi c h r ợ khí chẳng lẽ có lo lắng gì